Chương 184, tranh đoạt ngọc điệp, đồng môn tương tàn. Chương 184, tranh đoạt ngọc điệp, đồng môn tương tàn. Hoang Tháp có dị động, nói rõ khoảng cách nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp không xa. Bởi vì nửa bên Ngọc Điệp chính là dùng Tạo Hóa cửa mạnh vỡ chế tạo, ở trong lẫn chứa hỗn độn mỗi kim, đây cũng là Hoang Tháp có thể có cảm ứng nguyên nhân rồi. Nhìn thấy nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp đằng sau, một đám tà linh cùng tiên ma, còn có tiên linh, tu tiên tất cả cùng đồng thời hướng Tạo Hóa Ngọc Điệp biến mất phương hướng đổi theo. Mà có thể đi đến nơi này sinh linh, đều không có một cái là kẻ yếu. Thấp nhất đều là nhất giai điệu tiên cảnh. Diệp Hàm cái này bắt giai huyền tiên có thể đi đến nơi này, thực sự có chút không hợp nhau. Bất quá, hiện tại chúng tại linh lực chú ý, đều tại nửa bên Tạo Hóa Ngọc phía trên, tạm thời không có lẫn nhau giết chóc. Dù sao ai cũng không muốn chết tại nửa đường. Có sức mạnh, cũng muốn lưu đến tranh đoạt nửa bên Tạo Hóa Ngọc địa điểm. Cho nên, một đi ngang qua đến, chúng linh ở giữa ngược lại là tương đối hòa bình chung sống, phảng phất đã đạt thành ăn ý, tạm thời đều không có động thủ. Nhưng dù là như vậy, một đường đi tới, vẫn như cũ không ngừng mã giảm quân số. Hiện tại chỉ có không đến 1 phần 5 người đi đến nơi này, nhưng vẫn như cũ còn có mấy ngàn người chỉ là theo tiếp tục hướng phía trước, đám thổ bên trong bắt đầu tản mát ra từng kia từng sợi băng lánh trí khí, mộ bia cùng ngôi mộ bên trong thỉnh thoảng vỡ ra, có quỷ thủ đưa tay, bắt đi bọn hắn đến. Nhìn, đó chính là nửa bên tạo hóa ngọc điệp, là ở chỗ này. Chúng linh hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ hướng vài trăm mét bên ngoài một tòa cũ nát mộ cổ, phía trên chính là nửa bên tạo hóa ngọc điệp. Tại tòa kia cũ nát mộ cổ phía trên, nửa bên tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tản ra thần bí mà tia sáng kỳ dị. Nó nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa huyền bí. Ngọc điệp mặt ngoài lưu chuyển lên hỗn độn chi sắc. Khi thì như ngân hà sáng chói, khi thì lại như u uên giống như thâm thúy, ẩn ẩn có phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, những phù văn kia phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc bí mật. Tòa này mộ cũ hiển nhiên là chúng mộ phần đứng đầu, lộ ra một cố để cho người ta sợ hãi quỷ dị khí tức. Nấm mộ to lớn mà hở ra, phía trên bùn đất bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sẫm, phảng phất là bị máu tươi ngâm vô số tuyết nguyệt. Chúng mộ phần đứng thẳng một khối quan mộ mộ địa, bia thân hiện đầy lít nhã lít nhít vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát toái. Trên tấm bia khắc lấy chữ viết sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng nhìn kỹ lại lại có thể cảm giác được trong những chữ viết kia ẩn chứa một loại cổ lão ma tà ác lực lượng, tựa hồ đang cảnh cáo tất cả mưu toan đến gần sinh linh. Chúng quanh mặt khắp phần mộ phảng phất đều lấy tòa này mộ cổ vi tôn, như là chúng tinh cùng nguyện, tạo thành một cái quỷ dị trận thế. Chân trận Hàn Phong từ mộ phần ở giữa gạo thét mà qua, phát ra như quỷ khóc sói tru giống như thanh âm, để cho người ta rùng mình. Tại cái này mộ cổ trung quanh trên mặt đất, thỉnh thoảng có xương mù màu đen bay lên, những xương mù này giống như là có sinh mệnh, rãy rủa, lượn vòng lấy. Chúng linh nhìn qua cái kia nửa bên tạo hóa ngọc điệp, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Diệp Hoang nhìn lướt qua Chúng Linh, Nhìn thấy từng cái thần sắc biến ảo, liền ngay cả mình, trong lòng đều là khẽ động, có loại không nhịn được nghĩ tiến lên xúc động không tốt. Nay mộ phần quỷ dị, vậy mà có thể mê hoặc nhân tâm, đem lòng người dục vọng vô tận phóng đại, ý chí không kiên định người, hơi không cẩn thận, liền sẽ lấy nó no đạo. Diệp Hoàng trong lòng đột nhiên bình tĩnh, mà hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, liền có gần trăm tên điệu tiên cảnh giới tà linh, thiên ma, tiên linh, Phật tu các loại, kìm nén không được dục vọng trong lòng, nỗi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen hướng phía mộ cổ vọt tới. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận tòa kia mộ cổ. Nhưng mà Liên tại bọn hắn sắp chạm đến nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt, từ dưới đất đột nhiên mọc ra vô số chỉ to lớn huyết thủ. Những này huyết thủ cháng kiện hữu lực, mặt ngoài còn chảy xuôi máu đỏ tươi, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Huyết thủ vừa xuất hiện, tựa như cùng một tay cầm như lưỡi dao hướng phía một đám tà linh, thiên ma, tiên linh, Phật tu chụp tới. Bọn hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né cũng đã không kịp. Huyết thủ trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, ngay sau đó, chỉ nghe được một trận làm cho người dùng mình sẽ rách tâm thanh, chúng linh tại huyết thủ sẽ rách bên dưới, thân thể trong nháy mắt bị xé thành vô số mảnh vỡ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Tiếng rêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, linh hồn cũng trong nháy mắt này bị triệt để cho bụi, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua. Thấy cảnh này, Diệp Hoang cùng chúng linh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc càng nghiêm trọng, vừa mới bị mê hoặc tâm thần, thoáng thanh tỉnh một chút. Có thể sau một khắc, phía trên đại địa, tách ra đóa đóa không gì sánh được to lớn yêu diễm yêu hoa, trong huy hoa, vậy mà lộ ra một nửa mỹ nhân trần trụi thân thể, từng cái dáng dấp không gì sánh được yêu diễm động lòng người. Cắp nàng ra thịt trắng hơn tuyết, tại cái này âm trầm trong hoàn cảnh lại lộ ra một cố kỳ dị ánh nhuận con trạch. Quán nữ môn đôi mắt như thu thủy giống như ẩn ý đưa tình. Song mắt lưu chuyển ở giữa, phóng xuất ra vô tận vũ trụ chi ý, phản phất có thể đem người linh hồn đều câu đi. Môi son khẽ mở, mềm mại thanh âm như tơ giống như quấn quanh ở chúng linh bên tai, đến nha, mau tới cùng ta chung phó cái này ôn nhu hương. Theo các nàng kêu gọi, cái kia tiểu diễm cánh hoa có chút rung động, giống như là tại lật thành một tấm mềm mại dương ấm, tán ra làm cho người mê say hư khí. Chúng linh ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, bước chân không tự chủ được hướng phía yêu hoa đi đến, mà lại vô luận nam nữ, không một may mắn thoát khỏi. Diệp Hoang kỳ thật không bị ảnh hưởng, nhưng hắn không muốn làm đặc tù trở thành dễ thấy bao, thế là cũng ra vẻ nhận mệnh hoặc đi thẳng về phía trước, chỉ là rơi xuống cuối cùng. Hắn nhìn thấy, phía trước nhắc một vị tiên tộc thanh niên, nguyên bản cầm trong tay tiên kiếm, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, giờ phút này lại tại cái này dù hoặc bên dưới dần dần đã mất đi lý trí. Hắn si ngóc nhìn qua cái kia yêu hoa bên trong mỹ nhân, khóe miệng nổi lên một tia cười ngây ngô, kiếm trong tay rớt xuống đất cũng không phát ra gì, mà là từng bước một tiến về phía trước đi đến. Khi hắn bước vào yêu hoa phạm vi, trong náy mắt, cái kia tiểu diễm cánh hoa cấp tốc khép lại, đem hắn chăm chú bao quạ chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá trong chớp mắt, cánh hoa lần nữa triển khai lúc, thanh niên kia đã hóa thành một tấm khô quắt da người, vô lực bay xuống trên mặt đất. Có thể những người còn lại, lại đối với cái này không phát giác gì bình thường, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm dụ hoặc chính mình cái kia một đóa yêu hoa. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng tấm da người bay xuống xuống tới. Diệp Hoang giờ phút này cũng bị bao một đóa yêu hoa bên trong công tử, đến nha, ta làm xấu hổ sự tình. Nữ tử kia liền muốn vây quanh ở Diệp Hoang, nhưng lại trong ngáy mắt, Diệp Hoang liền đem hắn vô tức chém giết đồng thời, hắn liền trốn ở hoa trong bọc, yên lặng chờ lấy. Những yêu này hoa cũng không phải tới từ nấm mộ, mà là đã sớm bố tại nơi này bấy giờ. Diệp Hoang giờ phút này đã minh bạch, có người so với bọn hắn sớm hơn một bước đến nơi này, cũng ở đây bày ra bẫy dập, yên lặng chờ toàn bộ sinh linh mắc câu ta ngược lại muốn xem xem, là ai bày ra sắc cục. Hiện tại chúng linh đều là chết, chắc hẳn người giật dây cũng nên đang chạng. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thu liễm tất cả khí tức, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên không lâu lắm, 18 đạo thân ảnh áo đỏ từ trong biển hoa chậm rãi dâng lên, đây là 18 cái sinh đẹp không gì sánh được tiểu nữ. Cắp nàng từng cái dáng người thoát ra, hồng y liễu như lửa, trong gió bay phất phới. Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái mỉm cười đều tràn đầy trí mạng dụ hoặc hì hì, xem ra, cuối cùng bên thắng chính là chúng ta Yêu Hoa cung. Một đạo rễ nghe thanh âm vang lên, mà Diệp Hoang trong đầu trong nháy mắt hiện ra Yêu Hoa cung tiên tộc. Diệp Hoang trong khoảng thời gian này, còn luyện hóa ngàn hùng giúp Phó Đường chủ ký ức, đối với tiên giới thế lực cũng có sự hiểu biết nhất định. Yêu Hoa cung là tiên giới Tam đại yêu linh thế lực một trong. Mà cái này 18 tên nữ tử áo đỏ, chỉ sợ sẽ là Yêu Hoa cung đương đại thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy hồng ý ý 18 yêu cơ. Các nàng mỗi một người đều là lục giai điệu tiên cảnh tu vi. Trước đó tại Tử Vong Sơn cốc chưa bao giờ hiện thân qua, căn bản không có biết các nàng tới Tử Vong Sơn cốc, điệu thấp như vậy, chỉ sợ sẽ là bố trí xuống bực này sát cục, cuối cùng nhất cử lựa giết tất cả người cạnh tranh. Cầm đầu Hoa Yêu nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay ngọc như hành, chỉ hướng nửa bên tạo hóa ngập điệp, cười duyên nói, "Bọn tỉ muội, bảo bối này có thể về chúng ta." Mặt Khắc Hoa yêu nhau nhau yêu kiều cười đáp lại, tiếng cười tại mảnh này âm trầm chi địa quen quẩn, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Các nàng quanh thân tản mát ra hương hoa nồng đậm, núi hoa này bên trong lại ẩn giấu đi kịch độc cùng bị hoặc chi lực. Chúng linh bên trong, lại có một chút chưa triệt để đều chết hết sinh linh. Tại mùi hoa này ăn mòn bên dưới, dần dần trầm luân, bị hoa yêu bọn họ từng cái dẫn hướng tử vong. Diệp Hoang không sợ hết thể độc dược, tự nhiên thụ ảnh hưởng gì nửa bên tạo hóa biang ngọc ngay tại cái kia mộ cũ bên trên, không có khả năng dễ dàng như vậy thu lấy, ta ngược lại muốn xem xem các nàng là như thế nào vào tay tay. Diệp Hoang giờ phút này thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại cũng dự định làm một lần cướp bảo người. Dù sao cái này 18 yêu nữ bố cục tính toán hắn trước đây, nếu không phải mình đầy đủ bất phàm, chỉ sợ cũng là bốc những sinh linh kia theo gót, biến thành một tấm da người. Cho nên, Diệp Hoang kiếp những yêu nữ này Đương nhiên sẽ không có một tia gánh nặng trong lòng cái này, mộ cụ bên trên đồ vật không tốt lấy, cũng may chúng ta đều có chuẩn bị. Đây là cung chủ ban cho chúng ta một mảnh yêu hoa cánh, đây chính là yêu đế cấp bậc phòng ngự, có thể bảo vệ tốt mộ cụ công kích, cùng trùng điệp vết nứt vũ trụ. Một khi tới ra, có thể chống đỡ ra một đầu thông đạo an toàn, nhưng thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải nhanh. Cầm đầu Hồng Ý lý yêu nữ đạo. Dứt lời, Hồng Ý liền 18 yêu cơ cùng một chỗ thôi động một mảnh yêu hoa cánh. Mảnh kia yêu hoa cánh vừa mới tới ra, liền tách ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu, quang mang giống như thủy triều hướng bốn phía mãnh liệt quét tán. Theo quang mang nợ dụ, một cú cường đại mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, phản phất đến từ viễn cổ yêu đế đích thần tới. Tại cổ khí tức này bao phủ xuống, nguyên bản không ngừng bặm mẻo, ý đồ ngăn cản đám người xương mù màu đen phản phất như gặp phải thiên địch, nhao nhao lùi bước chạy trốn, trong nháy mắt nhường ra một đầu thông đạo. Hồng Y Li 18 yêu cơ nhìn thấy thông đạo xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không chút do dự hướng phía cái kia nửa bên tạo hóa ngọc điệp vào tới. Tốc độ của các nàng cực nhanh, hóa thành 18 đạo màu đỏ lưu quang, trong nháy mắt liền tiếp cận mộ cũ. Ngay tại các nàng sắp chạm đến nửa bên tạo hóa ngọc điệp một khắc này, mộ cũ đột nhiên run lên bẩy. Nguyên bản con vẹo mộ địa phát ra một trận trầm muộn vang mình, từng đạo phù văn màu đen từ bia thân trúng tôn ra, như ngọn lửa màu đen giống như bốc cháy lên. Những phù văn kia hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn quỷ thủ màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Hồng Y Y 18 yêu cơ bắt tới. Không chỉ có như vậy, từng đạo vết nứt trống rống ra, muốn nuốt mất 18 nữ ông. Nhưng ở lúc này, cầm đầu Hồng Y yêu nữ tay cầm ngự đế yêu hoa cánh, ánh sáng hoang đại thịnh, vậy mà tạm thời chống đỡ những công kích này thu. Cầm đầu yêu nữ, thừa cơ thu lấy nửa bên tạo hóa ngọc điệp tới tay, quá tốt rồi. Lui. Còn lại 17 nữ kinh hỉ kêu lên. Nhưng sau một khắc, các nàng lại la hoảng lên, bởi vì cầm đầu yêu nữ, Tại Thu lấy nửa bên tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt, vậy mà cũng đem nữ đế yêu hoa cánh cùng nhau lấy đi đồng thời, nàng cái thứ nhất cực tốc lui lại. Còn lại 17 nữ thì là bại lộ tại Quỷ Thủ cùng vết nứt vũ trụ phía dưới, vốn muốn vận sức chờ phát động, đang muốn xuất thủ cướp đoạt diệp mang, giờ phút này lại xinh xinh đã ngừng lại đồng môn tương tàn. Thật là hung ác a. Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra loại này cảm thán. Chương 185. Các ngươi cũng không có tư cách. Chương 185. Các ngươi cũng không có tư cách lầm thắng địa, sâu nhất mộ cũ chỗ. Lúc này các loại bảo thuật thần thông, thậm chí bí bảo ánh sáng hoang sẽ lẫn, đồng thời còn truyền đến trận trận nữa từ tiếng chửi rủa đại sư tỷ, ngươi dám hại ta. Ngươi đây là muốn độc chiếm lửa bên tạo hóa ngọc điệu sao? Ngươi nữ nhân ác độc này, hưởng chúng ta tỷ muội tương sướng, như vậy tín nhiệm ngươi. Đúng vậy à? Lại đối với đồng môn ra tay, việc này như bẩm báo đến cung chủ nơi đó, đại sư tỷ, ngươi nhất định phải nhận hết ta yêu hoa cung đại hình mà chết. Tịch Anh Tuyết, ta còn từng đối với ngươi có ân, ngươi càng như thế lấy oán trả ơn, ta hận a. 4. 17 tên hồng y dị hẻ nữ yêu lớn tiếng chửi rủa lấy các nàng đại sư tỷ Tịch Anh Tuyết nhưng các nàng động tác không chậm, mà lại vậy mà chuẩn bị rất đầy đủ, từng cái trên thân sáng lên bí khí chi quang, thậm chí lẫn nhau kết nối, nương tụ thành trận mạc, ngăn cản quỷ thủ cùng vết nứt vũ trụ. Thậm chí xuất thủ, muốn xông ra nơi đây, 17 tên hồng y liễn nữ yêu liên thủ phối hợp, lại cũng không chê vào đâu được. Nhưng chung quy là thiếu đại sư tỷ một người, càng không yêu đế cánh hoa, lúc này tình cảnh cực kỳ hữu hiểm, từng cái lộ ra dị thường trận vận, đều là miễn cưỡng tự vệ. Chỉ là muốn rời khỏi, sợ không phải chuyện dễ. Từng đạo vết nứt vũ trụ bên trong nở rộ hấp lực, để các nàng trong lúc nhất thời, khó mà thoát thân ha ha, các ngươi chẳng lẽ liền an hảo tâm sao? Các ngươi trên thân đều cầm sát khí, liền đợi đến ta vào tay tạo hóa ngọc điệp, nhất cử đem ta trấn sát đi. Không có ý tứ, các ngươi âm thầm thương lượng, nhu độ sự tình, vừa lúc bị ta nghe được, nếu không có vận khí ta tốt, trong lúc vô tình nghe được, ta hiện tại chỉ sợ trở thành thủ hạ các ngươi vong hồn. Bây giờ, ta vị cầu tự vệ, cũng chỉ bất quá là xuống tay trước không mạnh thôi. Yêu Hoa cung đại sư Tịch Tích ánh tuyết lạnh lùng đáp lại nói Tịch ánh tuyết, ngươi tiện nhân này, đối đãi chúng ta thoát khốn, tất sát ngươi. 17 tên hồng y y hẻ nữ yêu phẫn nộ quát ngươi cảm thấy, ta sẽ cho các ngươi thoát khốn cơ hội sao? Chuyện này Không có khả năng rơi vào người khác mắt, các ngươi đều phải chết. Nếu như ta mới có thể hướng cung chủ bẩm báo, các ngươi đều là chết bởi tà linh cùng thiên ma tính toán phía dưới, ta thân chịu trọng thương, may mắn trở tới. Diệp Hoa cung đại sư tích ánh tuyết nhàn nhạt nói ra. Diệp Hoa ẩn thân trong lũ hoa, nghe chúng nữ đối thoại, chỉ cảm thấy cái này đồng môn tương tàn, đúng là như vậy có đặc sắc hự, muốn giết chúng ta, còn muốn lừa gạt cung chủ. Ngươi nằm mơ, chư vị sư muội, không còn muốn giữ lại, vận dụng át chủ bài thủ đoạn, theo ta giết ra ngoài. Diêu Hoa cung nhị sư tỷ mở miệng đại sư tỷ tích ánh tuyết cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tản gia quỹ dị hồng quang trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, lộ ra một cốt sát cơ lang lệ. Nàng đối với 17 tên hồng y liề nữ yêu, cách không ung vậy trường kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ như mưa rơi hướng phía các nàng chút xuống mà đi. 17 tên hồng y liề nữ yêu sắc mặt ngưng trọng, các nàng biết rõ đại sư tỷ lợi hại, lúc này cũng không dám có chút giữ lại. Nhị sư tỷ một tiếng khẽ kêu, bọn tỷ muội bày trận. Chúng nữ cấp tốc làm thành một vòng tròn, giương phần mình trong tay bí khí quang mang đại thịnh, lẫn nhau kết nối, hình thành một đạo ngũ thải bàn lan màn sáng đưa các nàng bảo hộ ở trong đó, cũng tạm thời ngăn trở đại sư tỷ kiếm mang công kích. Một ngụm tiên thánh cổ binh bị nhị sư tỷ lấy ra, lơ lửng tại trên màn sáng, tản mát ra cường đại uy áp. Quỷ thủ cùng vết nứt vũ trụ công kích như cuồn phong như mưa rào đánh tới, nhưng có tiên thánh cổ binh gia trì, màn sáng vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hồng Y liền nữ yêu bọn họ đồng tâm hiệp lực, thúc dục tiên thánh cổ binh, một đạo hào quang sáng chói từ binh bên trong bắn ra, hướng thẳng đến quỷ thủ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từng cái quỷ thủ bị đạo kia sáng này đánh trúng, trong nháy mắt pha toé thành vô số phù văn màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Nhưng mà, vết nứt vũ trụ lại càng cuồn cuộn áp lực tăng nhiều, ý đồ đem 17 tên hồng y Nhi Hà nữ yếu hút vào trong đó. Nữ yếu bọn họ cắn chặt răng, toàn lực thôi động màn sáng cùng tiên thánh của binh, một bên cùng vết nứt vũ trụ triển khai một trận kịch liệt đánh giằng co. Con vừa muốn ngăn cản đại sư tỷ tích ánh tuyết công kích. Tại dưới áp lực cường đại, màn sáng bắt đầu xuất hiện vết rách, nữ yếu bọn họ sắc mặt cũng biến thành càng tái nhợt chịu đựng, bọn tỉ muội. Nhị sư tỷ la lớn, chúng nữ trên thân bộ phát ra một cỗ cường đại lực lượng, vậy mà ngăn sinh sinh chống đỡ vết nứt vũ trụ hấp lực đúng lúc này, tiên thánh cổ binh đột nhiên quang mang đại tác, một đạo lực lượng thần bí từ binh bên trong tuôn ra, thuận màn sáng lan tràn ra. Nguồn lực lượng này như là một dòng lũ lớn, đem một chút vết nứt vũ trụ hấp lực dần dần xoa tan. Cuối cùng, Cáp Nàng thành công đánh nát tất cả quỷ thủ, chống đỡ vết nứt vũ trụ, vận ra. Nhưng đại giới là 10 tên nữ yêu trong chiến đấu bị quỷ thủ xé nát, có thể là bị vết nứt vũ trụ nuốt mất, chỉ còn lại có 7 người trật vật giết ra khỏi chúng đây. Cái này 7 tên hồng y li hẻn nữ yêu vừa hạ xuống, liền lập tức hướng phía đại sư Tịch Ánh Tuyết vọt tới. Cáp Nàng trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, thể phải tìm Tịch Ánh Tuyết báo thù, đồng thời cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp. Tích Ánh Tuyết không chút nào không sợ, trường kiếm trong tay của nàng kéo ra mấy cái kiếm hoa, cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn giết ta. Thật sự cho rằng ta đại sư tỷ tên tuổi là gọi không sao, quả thực là không biết lượng sức. Bảy tên nữ yêu không có trả lời, các nàng lấy Nhị sư tỷ làm trung tâm, cấp tốc hợp thành một cái chiến đấu trận hình. Nhị sư tỷ trong tay tiên thánh cổ binh lần nữa quang mang lấp lóe, còn lại 6 người thì riêng phần mình thi triển bảo thuật thần thông, từng đạo quang mang rực rỡ hướng phía Tích Ánh Tuyết vọt tới. Tích Ánh Tuyết trong tay xuất hiện lần nữa yêu đế cánh hoa, đối với tất nữ dương một tay lên đi. Tích Ánh Tuyết khẽ quát một tiếng, yêu đế cánh hoa hóa thành một đạo lưu quang. Quấn về đối phương tiên thánh của binh. Yêu đế cánh hoa biến thành lưu quang trong nháy mắt quấn lên tiên thánh của binh, hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, không gian tại dưới đợt trùng kích này kịch liệt chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Trong quang mang kia, năng lượng loạn lưu như mãnh liệt như thủy triều tàn phá bờ bãi, đem chúng quanh mặt đất đều cải ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng mọi cũng phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, lại không có một tia tổn hại. Bảy tên hồng y dị hẻ nữ yêu cảm nhận được tiên thánh của binh bên trên truyền đến áp lực thật lớn, sắc mặt của các nàng trở nên càng khó coi, trên trán hiện đầy mồ hôi mịt. Nhưng các nàng kỵu hận trong lòng cùng đối với tạo hóa ngọc điệp chấp niệm chống đỡ lấy các nàng, bảy người cắn răng, đem toàn bộ lực lượng dốc vào tiên thánh cổ binh bên trong. Tiên thánh cổ binh quang mang đại thịnh, phát ra một trận sủng sôi vũ vũ âm thanh, lại ý đồ chánh thoát yêu đế cánh hoa chói buộc. Tích ánh tuyết thấy thế, ánh mắt run lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái kia yêu đế trên cánh hoa quang mang lấp loé, phù văn lưu chuyển, phóng xuất ra lực lượng càng cường đại hơn, gắt gao ngăn chặn tiên thánh cổ binh hự, chỉ bằng các ngươi, cùng nghĩ chống lại yêu đế lực lượng. Tích ánh tuyết cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường liễm mạng. Nhưng mà, bảy tên hồng y y nữ yêu cũng không vì vậy mà lùi bước. Mala bắt đầu liệu mạng, nàng dẫn đầu thi triển ra một môn cương đại bảo thuật, chỉ gặp nàng hai tay vũ động, từng đạo phù văn màu vàng từ trong tay nàng bay ra, hội tụ thành một đầu mỏ vàng tự long, gầm thét phóng tới Tích Anh Tuyết. Còn lại 6 tên nữ yêu cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình bảo thuật thần thông, trong lúc nhất thời, các loại quang mang sẽ lẫn, năng lượng bốn phía, có hóa thành lưỡi dao sắc bén, có hình thành ngọn lửa nóng bỏng, có thì là vết lệnh băng sương, từ khác nhau phương hướng hướng phía Tích Anh Tuyết công tới. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đến khó hòa giải, chỉ gặp các loại bảo thuật thần thông quang mang chiếu sáng toàn bộ âm tang địa. Trên mặt đất, từng đạo khe nứt to lớn không ngừng lan tràn, xung quanh núi đá bị lực lượng cường đại chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung thành. Cuối cùng, tiên thánh cổ binh bị đánh bay, che kín vết rách, yêu đế cánh hoa cũng rơi xuống, ảm đạm không ánh sáng. Tích ánh tuyết cùng thất nữ đồng thời tách ra, trên người các nàng đều là chịu khác biệt trình độ thương, khí tức trở nên suy yếu lại không ổn, trên thân nhuộm đầy máu tươi, xem như lưỡng bại câu thương thật không nghi tới, các ngươi lại còn có thể có một kiện tiên thánh cổ binh, nhưng cuối cùng ta vẫn là cao hơn một bậc. Hiện tại ta mặc dù đã trọng thương, nhưng ta hoàn toàn có thể thôi động nửa bên tạo hóa ngọc điệp, giết các ngươi. Tức ánh tuyết lạnh lùng nói, "Có thể nàng thanh âm vừa dứt, bốn phía từng đạo bóng đen đột nhiên từ chỗ tối vọt ra ha ha, các ngươi đều đã bị thương thành dạng này, cái này nửa bên tạo hóa ngọc điệp, liền thuộc về ta." Thật sự là đắc sắc, đồng môn tương tàn, lữ bại câu thường, việc này truyền đi, nhất định có thể để Yêu Hoa cung lại lần nữa vang danh thiên hạ. Không thể không nói những nữ nhân này là thật đa a, thật không bỏ thống hạ sát thủ." Từng đạo thanh âm vang lên, "Có tà linh, thiên ma, cũng có tiên linh, Phật tu các loại, có chừng gần 10 người." Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến tiệm phục tại chỗ tối, cho đến giờ phút này mới ra tay. Những người này trong lúc nói chuyện, liền cùng lúc xuất thủ lườm phía Tích Ánh Tuyết trong tay tạo hóa ngọc điệp chụp tới. Tích Ánh Tuyết cùng bảy tên hồng y hiền nữ yêu thấy thế, trong lòng kinh hãi. Các nàng không nghĩ tới, tại thời khắc ngẫu chớp này, lại còn có người giấu ở chỗ tối, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là các nàng vừa rồi vận dụng bí khí xem qua, cũng không phát hiện xung quanh còn có người ở nút. Xem ra những người này hoặc là có được có thể tránh thoát điều tra bí khí, hoặc là tự thân am hiểu tại ẩn tàng, ngay cả các nàng bí khí đều không phát hiện được các ngươi có tư cách gì đoạt tạo hóa ngọc điệp. Giết. Tích Ánh Tuyết phẫn nộ quát, liều mạng bên trên tổn thương, toàn lực cơ trường kiếm. Trong khi bóng đen chém tới, bảy tên hồng y Nhi Hà nữ yêu cũng không để ý hết thảy, cũng giao nhau xuất thủ, không để ý tự thân tương thế, thi triển ra lực lượng cuối cùng, ý đồ ngăn cản bóng đen cướp đoạt tạo hóa ngọc điệp. Trước một khắc, các nàng còn sinh tử chém giết, giờ khắc này, nhưng lại cùng chung đối địch. Quả nhiên, các nàng tình nguyện tạo hóa ngọc điệp rơi vào yêu hoa cùng trong tay người, cũng không muốn rơi vào ngoại nhân trong tay. Nhưng mà, thực lực của những người này lại vượt quá các nàng tưởng tượng. Một người trong đó thân hình lóe lên, Dễ dàng tránh đi tích ánh tuyết cùng thất nữ công kích, sau đó bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm, một cú cường đại hấp lực từ trong tay hắn truyền ra, trực tiếp đem tích ánh tuyết trong tay tạo hóa ngọc điệp hút tới đa tạ các ngươi, vì ta làm nhiều như vậy cử hạng, bảo bối này ta liền không cách khí. Người này đắc ý cười, đem tạo hóa ngọc điệp thu vào trong lòng ngươi. Ngươi dám? Tích ánh tuyết tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại bất lực. Bảy tên hồng y liễu nữ yêu cũng là một mặt không cam lòng, các nàng phí hết khí lực lớn như vậy, lại bị cái này đột nhiên người xuất hiện cướp đi tạo hóa ngọc điệp 333. Đắc xaka. Nhưng ngay lúc này, thiên địa rung lên. Hết thể mọi người đều cảm thấy thân thể cứng đờ, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Một cái thân ảnh áo trắng chậm rãi ra trận, xuất hiện ở tên kia cấp bậc ngọc điệp người trước mặt, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Phụp. Người này nổ tung. Ngọc điệp thì rơi xuống, vị hắn tiếp được đĩa ngọc này, trừ ta có thể cầm, các ngươi cũng không có tư cách. Ba quát dấu ở trong nụ hoa tiểu tử kia, cút ra đây cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn một chỉ điểm ra nụ hoa. Nụ hoa nổ tung. Diệp Hoang thân ảnh phiêu nhiên mà ra chỉ sợ, đĩa ngọc này trừ ta, các ngươi mới là cũng không có tư cách. Diệp Hoang huyền thân mỉm cười, trong tay ra hoa háp, nhẹ nhàng vừa thôi độc ông. Nửa bên tạo hóa ngọc điệp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xông vào hang tháp bên trong, như vậy lấy đi cái này. Biến hóa như thế, trong nháy mắt làm cho toàn trường như chết giống như tĩnh lặng. Chương 186. Đế nhất phía dưới, tiên giới người thứ hai đạo văn thu. Chương 186. Đế nhất phía dưới, tiên giới người thứ hai đạo văn thu. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, nửa bên tạo hóa ngọc điệp chênh loạn, vậy mà như thế nhiều khó khăn chất chứa đảo ngược, nhiều lần thay chủ. Đầu tiên là yêu hoa cung 18 yêu nữ, bố trí xuống sát cục, lựa giết một đám người tầm bảo. Lại đến yêu hoa cung đồng môn tương tàn. Tiếp lấy có người ngồi thu ngư ông thủ lãnh Kết quả, lại ra một cái người mạnh hơn, một chỉ gạt bỏ tạo hóa ngọc điệp người nam tử. Nam tử mặc áo trắng này quá mạnh. Vốn cho là hắn xuất hiện, liền có thể để hết thảy lấy xuống dấu chấm tròn. Nhưng ở cuối cùng trong nháy mắt, lại còn có thể tái sinh dị biến, một cái nhìn tưởng tượng không có gì lạ huyền tiên, bằng trên người bị khí, đem lửa bên tạo hóa ngọc điệp cho thu. Cho nên, trong chốc ngắn này, hết thảy mọi người đều ở vào trong dung động. Bao quát tên kia thần bí áo trắng cao thủ. Kỳ thật Diệp Hàng cũng không muốn nhanh như vậy huyền thân, còn muốn cẩu thả xuống dưới, thay vào đó cái nam tử áo trắng sắc thực lợi hại, lại có thể phát hiện hắn tồn tại. Cách không một chỉ liền đem hắn từ trong nụ hoa bước đi ra. Như là đã bị buộc hiện thân, Diệp Hoang tự nhiên là trực tiếp xuất thủ cấp đoạt nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp. Trước mắt Hoang Tháp, kỳ thật xem như cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng một đẳng cấp bảo khí, nhưng là, Tạo Hóa Ngọc Điệp là không cho bệnh, chỉ có lửa bên. Nhưng Hoang Tháp lại là hoàn chỉnh. Tại cùng là hỗn độn mẫu kim luyện chế tình huống dưới, Hoang Tháp tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm thu lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp nếu bại lộ Hoang Tháp, hiện trường kia, một cái cũng không thể lưu lại. Hết thảy đều được giết chết. Diệp Hoang trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy đối với chém giết trước mắt những sinh linh này, Diệp Hoang không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao ở đây, Không có một cái nào loại lương tiện, đều là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá, Diệp Hoàng trọng điểm chú ý, hay là cuối cùng xuất hiện nam tử áo trắng kia đối phương lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hằng, thần niệm cũng đã khóa chặt tiểu tử, nguyên khẩu khí rất lớn a, mà lại trên thân còn ứng có một cái bất phàm chí bảo, vậy mà có thể lấy đi nửa bên tạo hóa ngọc điệp, nói rõ tất nhiên cũng là hỗn độn mẫu kim châu tạo. Tốt, rất tốt, những này đem đều là của ta. Mạnh không gian này đã bị ta phong tuyệt, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nam tử áo trắng nạo ngễ mở miệng. Mà lúc này, Yêu Hoa cung đại sư Tịch Tích ánh tuyết nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Sắc mặt rốt cục đại biến đứng lên, ta đã biết, ngươi là đạo và tu. Đế nhất phía dưới, người thứ nhất. Ngươi, ngươi vậy mà cũng tới. Đại sư Tỷ Kinh hô kêu lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu thật là người này, bọn hắn tất nhiên đều phải chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng ngươi nói không sai, ta đúng là đạo và tu. Nhưng đây chỉ là ta một bộ dáng lâm phân thân thôi, nếu là bản thân, ta một ánh mắt liền có thể để các ngươi bụi bay khói đến. Tiểu tử, hiện tại biết thân phận của ta, còn không lập tức quỳ xuống, hai tay đem tạo hóa ngọc điệp giơ lên. Như vậy, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Đạo vạn thu cuối cùng đối với Diệp Hoang đạo đế nhất dưới đệ nhất nhân. Ha ha, nhìn không đế nhất dáng Lâm Phần thân đi chảnh cái kia mẹ đạo mày vỡ, cho nên ngươi cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cứ đoạt cái này nửa bên tạo hóa ngọc điệp. Coi như đế nhất ta đều không sợ, ngươi còn tại đế nhất phía dưới, ngươi thì tính là cái gì? Diệp Hoang bình tĩnh đáp. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tịch ánh tuyết bọn người đều đối với Diệp Hoang lau mắt mà nhìn. Không nói trước Diệp Hoang thực lực như thế nào, riêng là vũ khí, đã thắng qua bọn hắn khí có, chí ít đối phương có thể không sợ đạo vạn thu, khí thế không rơi mày mày mà bọn hắn hiện tại từng cái đấy lòng run lẩy bẩy, sớm đã tuyệt vọng, thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không thể sinh ra, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đủ để thấy đạo vạn thu tại tiên giới uy danh, là bực nào kia người. Lúc này đạo vạn thu nghe được Diệp Hoang lời nói, đã là giận quá mà cười ha ha ha, tốt, rất tốt, lại còn có người dám như thế hướng ta khiêu chiến. Bất quá, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta hiện tại sức thực hơi yếu tại đế nhất, nhưng chỉ cần ta có thể được đến hoàn chỉnh tạo hóa chi môn, đế nhất cũng chắc chắn muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Nhưng ngươi sẽ không thấy được, bởi vì ta hiện tại liền muốn ngươi chết." Đạo Vạn Thu lánh khốc mà miệng. Tu vi của hắn chỉ có ngũ giai địa tiền cảnh, nhưng hắn cũng không phải tu giả bình thường, mà là tiên giới thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, gần như chỉ ở đế nhất phía dưới. Nó yêu nghiệt trình độ cũng là không thể tưởng tượng. Diệp Hoàng có thể nhẹ nhõm càn một cái đại cảnh giới chém phần lớn người tu hành. Nhưng đối với Đạo Vạn Thu thiên tài yêu nghiệt như vậy, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, hay là khó khăn ai sống ai chết, không phải ngươi nói tính toán, đấu qua mới có thể biết." Diệp Hoàng nhàn nhạt nói ra có đúng không? Vậy nếu như ta cho ngươi biết ai sống ai chết, chính là ta quyết định đâu. Thì như, ta muốn nàng chết. Đạo vạn thu rối ngón cách không vạch một cái. Phốc. Một tên yêu hoa cung yêu nữ đầu ứng thanh lăn xuống tỉ như, ta lại phải hắn chết. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, hắn lại một chỉ điểm hướng những cái kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi một tên nam tử trong đó. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, tùy theo ngã xuống đất, biến thành một bộ thi thể đạo vạn thu ngón tay như chết thần liêm đạo, mỗi một lần huy động đều mang đi một đầu sinh mệnh. Những cái kia nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi tà linh, thiên ma Tiên linh cùng vật tu bọn họ, tại dưới công kích của hắn không hề có lực phản thủ. Một cái tiếp theo một cái, thân thể của bọn hắn bị đạo vạn thu lực lượng xuyên thủng, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, máu tươi tung tóe vảy vào mảnh này tràn ngập giết chóc âm mai táng chi địa. Diêu Hoa công kích ánh kết cùng nhị sư tỷ bọn người, nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái ngã xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân thể của các nàng bợ vì sợ mà run rẩy, bờ môi cũng biến thành tái nhợt vô lực. Tích ánh kết trong ánh mắt để lộ ra một tia cầu khẩn, nàng nhìn về phía Diêm Hoàng, tựa hồ muốn hướng hắn cầu cứu. Cố thể Diệp Hoang chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, phản phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn vị công tử này. "Cứu lấy chúng ta." Tích ánh tuyết rốt cục lấy dũng khí, âm thanh run rẩy hướng Diệp Hoang la lên. Nàng bây giờ thấy Diệp Hoang là ở đây duy nhất còn trấn định, cũng dám cùng Đạo Vạn Thu khiêu chiến người, cho nên nàng hiện tại là lấy ngựa chết làm ngựa sống, bệnh cấp tính loạn chảy chữa hướng Diệp Hoang cầu cứu. Mặc dù nàng là nhận định, Diệp Hoang cũng không thể nào là Đạo Vạn Thu đối thủ. Nghị sư tỷ cũng không nhịn được rơi khóc nói công tử, "Chúng ta không muốn chết, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta, chúng ta đều nguyện ý lấy thân báo đáp, dâng ra mệnh hồn." Khi ngài nữ nô Diệp Hoang lắc đầu, tùy theo mạc mở miệng nói, các ngươi vốn là chết không có gì đáng tiếc, dù cho đạo vạn thu không giết các ngươi, ta cũng sẽ giết. Cho nên, ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, ta còn cảm tạ hắn làm thay. Diệp Hoang tự nhiên biết, đạo vạn thu muốn thông qua loại thủ đoạn này đến trấn nhiếp chính mình, đánh tan đạo tâm của mình. Nhưng những này đối với Diệp Hoang căn bản vô dụng, đạo vạn thu nhìn xem Diệp Hoang, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nhìn xem những người này thảm trạng, ngươi còn muốn phản kháng sao? Ở trước mắt ta, các ngươi đều như là sâu kiến bình thường, ta có thể tùy ý quyết định sinh tử của các ngươi. Mà ngươi, ngươi cảm thấy cùng bọn hắn lại có thể có cái gì khác biệt? Nói, hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay còn lại yêu ma cùng nữ yêu. Phốc phốc. Tiếp theo, lại có mấy tên nữ yêu ngã xuống trong vũng máu ta và ngươi liều mạng. "Đã ngươi không chịu xuất thủ cứu chúng ta, vậy ta liền muốn kéo ngươi chôn cùng." Cuối cùng Tất Ánh Tuyết cố lấy dũng khí, thôi động yêu đế cánh hoa giẫm ra. Nhưng nàng giết vậy mà không phải đạo vật tu, mà là Diệp Hoàng. Nàng đây là hận Diệp Hoàng không giúp đỡ nàng. Lại thêm, tại Tất Ánh Tuyết trong mắt, Diệp Hoàng viện yếu tại đạo vật tu, hoàn toàn có cơ hội kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Thậm chí nhị sư tỷ cũng đồng dạng thôi động tiên thánh của mình, cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Hoàng một đạm lư nhân điên. Xem ra không cứu các ngươi là đúng, thật là chết không có gì đáng tiếc. Diệp Hoang lắc đầu đồng thời hắn cũng là đứng đấy bất động, đối với Tích Ánh Tuyết cùng Nhị sư Tị cách không một chỉ điểm ra, mà lại bắt Quái Tiên Lô đã sớm trước một bước bay ra, trước tiên lấy đi đối phương yêu đế cánh hoa cùng tiên thánh của binh. Thế là không có ỷ vào, vốn đã trọng thương hai nữ, bị Diệp Hoang cách không điểm sát diệt hồn chỉ. Diệp Hoang vận dụng là thần hồn sát thuật, một chỉ điểm ra, đem bọn hắn thần hồn điểm diệt. Tự nhiên là còn lại hai bộ xác không thi thể. Nhìn thấy Diệp Hoang thủ đoạn đã hiển hiện, hiện bắt Quái Tiên Lô, Đạo Vạn Thu sắc mặt rốt cục biến đổi sự cường đại của ngươi bất quá là ngươi tự cho là. Cường giả chân chính sẽ không dùng loại thủ đoạn này để chứng minh chính mình. Diệp Hoang thanh âm bình tĩnh nói ra Đạo Vạn Thu hừ lạnh một tiếng, "Mạnh Miện tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản sự nhỏ, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chờ ta giết sạch còn lại người, kế tiếp chính là ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch hạ chẳng." Đạo Vạn Thu nói đi, hắn tiếp tục huy động ngón tay, đem còn lại mấy cái yêu hoa cung nữ yêu cũng nhất nhát gạt bỏ. Lúc này, âm mai tang chi địa chỉ còn lại có Diệp Hoang cùng Đạo Vạn Thu hai người. Trận chiến cuối cùng cũng sắp đến. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thi thể trên đất cùng chảy xuôi máu tươi. Chứng kiến lấy vừa rồi trận kia tàn khốc giết chóc đạo vạn thu nhìn xem Di Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, "Hiện tại, đến phiên ngươi." Đang phi nói chuyện, đạo vạn thu sau lưng hiện ra một kiện bảo khí, đạo vạn thu sau lưng chậm rãi hiện ra món kia bảo khí, chính là tên là Tiên đạo diệt thế kích tiên tổ của binh. Kích này quanh thân lượn lờ lấy tiên tổ chi khí, phía trên lưới kích phụ văn lấp lóe, phản phất thần chứa khai thiên tích địa lực lượng, tản ra uy áp cũng có thể làm cho hư không vặn vẹo tiểu tử, "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên tổ cổ binh uy lực." Đạo vạn thu hét lớn một tiếng, trong tay tiên cổ diệt thế kích dõng nhiên vung lên, một đạo màu đen kích mang xé rách không gian. Trùng phía Diệp Hoàng cuồng bộ mà đi. Diệp Hoàng lúc này đã tiến vào nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trở phù trạng thái mạnh nhất, cả người phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể, trên thân phù văn lấp lóe, tản mát ra thần bí ma khí tức cường đại. Tay phải nắm chặt huyết sắc thiết kiếm, trên thân kiếm huyết quang lưu chuyển, lộ ra một cỗ năng lệ sát phạt chi khí, tay trái nâng hoàng háp, hoàng háp tản mát ra phong cách cổ xưa quằn mang, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Phía sau lưng đeo bắt quái tiên lô, bắt quái tiên lô xoay tròn không ngớt, phóng xuất ra cường đại bắt quái phù văn đối mặt cùng bộ mà đến kích Hoàng. Diệp Hoàng khẽ quát một tiếng, huy động huyết sắc thiết kiếm, một đạo kiếm khí màu đỏ phóng lên tận trời, cùng màu đen Kim mang đụng vào nhau vang một tiếng vang thật lớn, hai loại lực lượng cường đại chạm vào nhau, trung quanh mặt đất bị nguồn lực lượng này nhấc lên, hình thành từng cái to lớn đồ lãng, vô số nấm mồ cùng của mộ bị bình định, nhưng duy trì có tòa kia mộ cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại có chút bản sự. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Đạo Vạn Tu nhìn thấy Diệp Hoang tiếp nhận hắn một kích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức khẽ miệng của hắn lộ ra một tia cờ lạnh, lần nữa huy động tiên đạo diệt thế kích. Chương 187. Liêu chết chém giết Đạo Vạn Tu. Chương 187. Liêu chết chém giết Đạo Vạn Tu, Đạo Vạn Tu hoàn toàn chính xác rất mạnh là Diệp Hoang trước mắt gặp được qua, mạnh nhất đối thủ. Mà đây vẫn chỉ là đối phương một đạo dáng lâm phân thân. Chỉ gặp hắn lần này vung ra kích mang, càng thêm chẳng tiện, tốc độ cũng càng nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Hoang trước mặt. Diệp Hoang không dám đón đỡ. Hắn cảnh giới xa yếu tại đối phương. Cứng đối cứng, đó chính là lấy mình ngăn công nó chưởng. Lúc này Diệp Hoang mắt mở nguyên thủy thần mắt. Bước vào tiên đạo cảnh sau, Diệp Hoang mi tâm mắt đã được đến tiến hóa, từ nguyên thủy hồn nhãn trạng thái, tăng lên tới nguyên thủy thần mắt trạng thái. Cái gọi là thần mắt, tất nhiên là hồn cùng thể đồng bộ quy nhất. Không chỉ có thần hồn chi nhãn mở ra, Chỉ hư vô tinh thần hồn phách, lúc này cũng nhưng nhìn hết thảy vật thật, chức chỉ bằng chất đương nhiên, trọng yếu nhất tác dụng là dự phán cùng dự cảnh. Diệp Hoang mở ra nguyên như bắt đầu thật mắt sau, có thể dự phán công kích của đối phương. Cho nên, hắn trước một bước né tránh, giống như một đạo như ảo ảnh, đúng mức tránh đi kích mang công kích. Oèn, một kích này thất bại đánh vào Diệp Hoang sau lưng, đem hắc ám đem xé rách, cuốn da vô tận hư không luật lưu, uy năng không gì sánh được dọa người dự phán. Có chút ý tứ, nhưng chỉ bằng dự phán, có thể ngăn cản không nổi công kích của ta. Đạo vạn tu cao cao tại thượng, một mặt ý ngạo nghễ. Có thể giờ phút này Diệp Hoang phản kích giết tới. Hắn tay trái Hoang Tháp bỗng nhiên bay ra, hướng phía Đạo Vạn Thú lập tới. Hoang Tháp trong quá trình phi hành không ngừng biến lớn, trong nháy mắt biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mang theo một cỗ cường đại lực ác bách, hướng phía Đạo Vạn Thú ép xuống Đạo Vạn Thú hừ lạnh một tiếng, hắn huy động tiên đạo diệt thế kích, hướng phía Hoang Tháp nên đón tiếp lấy khi một tiếng vang thật lớn, như là hồng trung minh hượng, tiên đạo diệt thế kích cùng Hoang Tháp đụng vào nhau, vẫy lên vô số hỏa hoa. Lực lượng cường đại nuượm đường Vạn Thú được về lui lại mấy bước, mà Hoang Tháp cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Diệp Hoang thừa cơ thôi động bắt quái tiên lô. Bát Quái Tiên Lô trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo ngũ thải quang mang, đem đạo Vạn Thù bảo phù trong đó. Tại ngũ thải quang mang bao phủ xuống, đạo Vạn Thu chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng chói đột chặt, hành động trở nên chậm chạp đứng lên hự, chút tài bọn. Đạo Vạn Thu gầm thét một tiếng, trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng phun trào, sau đó đột nhiên chấn động, vậy mà liền này xông phá Bát Quái Tiên Lô trói buộc. Diệp Hoàng lại một mặt hờ hững, huy động huyết sắc thiết kiếm, hướng phía đạo Vạn Thu vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đạo Vạn Thu trước mặt, huyết sắc thiết kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía đạo Vạn Thu cổ họng đâm tới kiếm mở tiên môn. Diệp Hoàng một kiếm này, nội cổ thái cổ ngữ kiếm thuật, nhưng lại ẩn chứa chư pháp đại đạo, là cực kỳ cường huyễn một kiếm đạo vạn thu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn bỗng nhiên huy động tiên đạo diệt thế kích, hoành ngăn tại chỗ cổ, ngăn trở Diệp Hoàng công kích đốt một tiếng, huyết sắc thiết kiếm cùng tiên đạo diệt thế kích đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Lực lượng cường đại để cho hai người cánh tay cũng hơi run rẩy tiểu tử, ngươi rất không tệ, vượt quá ta dự kiến cường đại, nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta phải nghiêm túc. Đạo vạn thu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Tiên cổ diện thế trên kích diện thế chi khí càng thêm nồng đậm, phàm phật muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh nát. Giờ phút này nghiêm túc đạo vạn thu, quả nhiên kinh người cường đại cùng đáng sợ. Cái này khiến Diệp Hoang cảm nhận được áp lực cùng ý hiệp, nhưng hắn nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn. Dạng này có thể làm cho hắn kinh lịch sinh tử tôi luyện, kích thích tiềm năng đối thủ cũng không nhiều. Diệp Hoang tự sẽ chấn quý, cho nên hắn chiến ý đã triệt để bị kích phát ra đến. Vừa rồi hắn đã nghe đạo vạn thu nói tới, mảnh không gian này, hắn đã phong tuyệt, cho nên nơi này vô luận phát ra như thế nào kinh thiên chiến đấu, phía ngoài sinh linh cũng sẽ không có chỗ phát giác. Mà lại, Diệp Hoang muốn rời khỏi nơi này. Nhất định phải giết chết đạo vật tu, mới có thể phá vỡ hắn phong cấm đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Lần này, các loại công pháp có thể thỏa thích uy xoáy đại hoang tụ thiên tay, nguyên thủy thật thuật thuật, cửu minh bất tử thuật, nghịch long chín bước, thái cổ ngự kiếm thuật, nguyệt thần chém chờ chút. Trong đó thái cổ ngự kiếm thuật biến hóa nhiều nhất, ở trong lần chứa chiêu thuật, liền bao hàm ở bên kia hoàn đỡ, kiếm rơi hoàn toàn, ngọc ngảo một kiếm, tận thế thiên hay, kiếm trì tư cùng, kiếm phá tuyết nguyệt, tiên kiếm dẫn đường, mua kiếm cửu thiên, kiếm nát lăng tiêu các loại. Còn có Cửu Minh mất tự thuật, vĩnh hằng tôi hồn quyết, hỗn độn tôi thể quyết, Huyền Vũ bất diệt thuật chờ chút, có thể cho Diệp Hoàng có được gần như bất tử bất diệt tiên cơ, chí ít tiên vương phía dưới, khó mà chân chính ma diệt hắn. Cho nên, Diệp Hoàng cũng không sợ thụ thương, dù là chiến đến chỉ còn lại có một bộ xương khô thân thể tàn phế, hắn vẫn như cũ có thể sống, mà lại vẫn như cũ có thể chiến đấu không thôi. Hôm nay trận chiến này, muốn chém giết đạo vạn thú, chỉ có liều mạng, chớ không được phải bỏ ra thảm liệt đại giới đạo vạn thú giống như vậy. Trong tay tiên đạo diệt thế kích bộ phát ra trước này chưa có quá màng, trên kích phủ văn điên cuồng lóe, phản phất muốn đem thiên địa trật tự đều đảo loạn. Hắn đột nhiên vọt lên, trong tay tiên tổ cổ binh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Diệp Hoàng đánh xuống, một cái này, nương tụ hắn toàn bộ lực lượng, muốn đem Diệp Hoàng triệt để gạt bỏ. Lần này, Diệp Hoàng có thể dự phần đến, nhưng căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể nhấc ngang huyết sắc thiết kiếm ngăn cản lại một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Diệp Hoàng như bị sét đánh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trên mặt đất kẻ ra một đạo thật dài khe rẽn. Quần áo của hắn phá toái, trên thân xuất hiện từng đạo nhìn thấy ma giật mình vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhu độ chung quanh thổ địa liền chút năng lực, cũng dám cùng ta đối địch. Đạo Vạn Thu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Hoang, khắp khuôn mặt là cao ngạo khinh thường, thanh âm của hắn tại mảnh này tĩnh mịch âm mai táng chi địa quen quần, tràn đầy chà phúng. Diệp Hoang chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm thịnh vượng đấu chí. Hắn lấy tay cong lau đi vết máu ở khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng, trong nụ cười kia lộ ra một cố điên cuồng cùng kiên quyết, gấp cái gì, còn rất sớm liệt. "Đến, tái chiến." Nói đi, Diệp Hoang thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Đạo Vạn Thu. Hắn thi triển Giang Lịch Long chín bước, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất có tiếng long ngâm vang lên. Dưới chân mặt đất cũng vì đó rung động đồng thời, hắn tay trái thi triển đại hoang thủ thiên tay, bàn tay khổng lồ hư ảnh hướng phía Đạo Vạn Thu chụp tới, tay phải huyết sắc thiết kiếm thì thi triển ra thái cổ ngự kiếm thuật kiếm rơi hoàng truyền một đạo mang theo vô tận khí tức tử vong kiếm khí gào thét mà ra. Chư pháp cùng sử dụng, điên cuồng chiến đấu Đạo Vạn Thu hừ lạnh một tiếng, huy động tiên đạo diệt thế kích, thoải mái mà đón đỡ ở Diệp Hoang công kích. Kích mang cùng kiếm khí va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, tia lửa tung tóe Đạo Vạn Thu thuận thế một cước đá ra, chính giữa Diệp Hoang ngực. Diệp Hoang lần nữa bị đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Nhưng Diệp Hoang không có chút nào dừng lại. Hắn cố nén thân thể đau nhức đi liệt, trong nháy mắt phát động cựu minh bất tử thuật. Chỉ gặp hắn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, đứt gãy kinh mạch cũng đang chậm rãi chữa trị. Hắn đột nhiên đứng dậy, phía sau bát quái tiên lô phi top xoay tròn, phóng xuất ra cường đại bát quái chi lực, đem hắn thân thể bao phủ trong đó có chút ý tứ, lại còn có bực này khôi phục chi thuật. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Vô dụng, ngươi vẫn như cũ đến chết cho ta." Đạo vạn tu thanh âm khinh thường quát lạnh nói. Hắn mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm trọng, hắn ý thức đến trước mắt Diệp Hoàng Viễn so với hắn tưởng tượng luôn khó chơi. Diệp Phàm lúc này tiếp tục xuất kích, hắn thi triển ra Nguyên Thụy Thật Thuật, từng đạo phù văn thần bí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dung nhập vào trùng quanh giữa thiên địa. Thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa chi lực hòa làm một thể, lực lượng trong nháy mắt bạo tăng. Hắn hét lớn một tiếng, phóng tới đạo vạn thu, lần này, hắn không còn chèn né, mà là lựa chọn cùng đạo vạn thu chính diện cùng gián. Huyết sắc thiết kiếm cùng tiên đạo diện thế kích lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng ba động mạnh mẽ để không gian xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Diệp Hoang trên thân không ngừng xuất hiện vết thương mới, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định, đấu chí càng cao ngời cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Quá ngây thơ rồi. Đạo Vạn Thu giống giận dữ, hắn gia tăng công kích cường độ, trong tay tiên đạo diệt thế kích giống như một đạo tia chớp màu đen, không ngừng mà bổ về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang quân thân là nhuốm máu, che kín vết thương, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thi triển Giang Nguyệt thần chém, một đạo ánh trắng lạnh lẽo giống như thần hồn đao mang chém về phía Đạo Vạn Thu đồng thời, tay trái của hắn không ngừng mã thi triển Đại Hoang tụ thiên tay, ý đồ vây khốn Đạo Vạn Thu. Nhưng Đạo Vạn Thu cũng giữ dọi vô địch, các loại thần thông nợ dộ, giết đến Diệp Hoang liên tục bại lui, trên thân không ngừng có huyết thủy chảy ra, thế nhưng là Đạo Vạn Thu thần sắc lại càng ngưng trọng thêm, bởi vì liền coi như thế đều không thể giết chết Diệp Hoang đối phương, mặc dù chỉ là chỉ là huyền thiên cảnh, nhưng sinh mệnh lực lại cường đại đến đáng sợ, gần như bất tử bất diệt bình thường. Rõ ràng lần lượt cơ hồ ép nát đối phương thân thể, kết quả đối phương lại có thể chớp mắt tu bổ nhục thân, sau đó đứng dậy tái chiến, mà lại càng đánh càng hăng. Diệp Hoang lúc này đón Đạo Vạn Thu kích mang xuống tới, thi triển ra kiếm chỉ thương cùng. Huyết sát thiết kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về Đạo Vạn Thu. Mà một cái này, Diệp Hoang không tránh không né, hoàn toàn là liều mạng chi thế đạo vạn tu trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Diệp Hoang điên cuồng như vậy, vậy mà lựa chọn lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp tốc một tiếng, tiên đạo diệt thế mũi kích tiến vào Diệp Hoang bả bay, mau tươi vẩy ra. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm cũng đâm trúng đạo vạn tu cánh tay kiếm phá tuyền nguyệt. Diệp Hoang hoàn toàn liều mạng bên trên tổn thương, điên cuồng xuất kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa lực lượng phàm gian, Diệp Hoang muốn đem đạo vạn tu sinh mệnh đều ma diệt đạo vạn tu cảm nhận được to lớn uy hiếp, trong ánh mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn vội vàng huy động tiên đạo diệt thế kích ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước răng rắc một tiếng, Đạo Vạn Thu cánh tay bị Diệp Hoang kiếm chém đọa, máu tươi như suối trào phun ra Đạo Vạn Thu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn xem chính mình đoạn đi cánh tay, trong mắt tràn đầy không thể tin người. Ngươi làm sao có thể Đạo Vạn Thu trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi? Hắn căn bản không có nghĩ đến, rõ ràng vẫn luôn là hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, kết quả chiến lay chí lấy, chiến cuộc dống nhiên liền thay đổi. Diệp Hoang không có cho Đạo Vạn Thu cơ hội thở dốc, lần nữa phóng tới Đạo Vạn Thu. Hắn lúc này, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái chiến đấu. Trong con mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết đạo vạn thu. Hắn thi triển ra tiên kiếm dẫn đường, từng đạo tiên kiếm hư ảnh từ trong cơ thể của hắn bay ra, hướng phía đạo vạn thu bay đi đạo vạn thu cơ tiên đạo diệt thế kích, liều mạng ngăn cản, nhưng hắn động tác đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Tại địa hiệp hoang điên cuồng tiếp đến, đạo vạn thu dần dần ngăn cản không nổi. Trên người hắn xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay không. Không có khả năng, ta sẽ không thua đạo vạn thu tự mình lẩm bẩm. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, hắn thi triển ra một chiêu mạnh nhất, kiếm nát lang tiêu. Một kiếm này, nương tụ hắn toàn bộ lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía đạo vạn thu chém tới đạo vạn thu hoàng sợ nhìn xem một kiếm này, hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp vánh một tiếng vang thật lớn, Diệp Hoang kiếm chạm tại đạo vạn thu trên thân, đem hắn thân thể triệt để chém vỡ đạo vạn thu thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Chương 188. Thần bí huyết thủ cùng Ngô. Chương 188. Thần bí huyết thủ cùng Ngô đạo vạn thu dáng Lâm Phân thân bị chém chết, cấm chế cũng đi theo tiêu tán. Diệp Hoang lúc này cũng triệt để kết lực, toàn thân tan phá, miệng lớn thở hổn hển, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn lên bầu trời, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Trận chiến đấu này mặc dù không gì sánh được thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn lấy của hắn thắng lợi trong dự. Lần này tử chiến, Diệp Hoang đạt được chỗ tốt, tất nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này Diệp Hoang rất nằm ở chỗ này, không lúc ních, ngủ mờ giấc. Dù là nơi này là vô biên đáng sợ âm mai tháng chi địa công tử tỉnh, quyết không thể chết đi. Khương Thanh Nga lúc này bay ra, nàng một bên kêu gọi Diệp Hoang, một bên nhanh chóng thanh lý chiến trường, đem hết thảy tất cả đều cuốn vào thôn tiên đình. Nơi đây quá mức nguy hiểm, không nên ở lâu. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ thôn tiên trong đỉnh đi ra, chính là U. Bây giờ U quá mạnh. Hắn sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng mộ cũ đi đến. Theo hắn hướng phía trước, một mực an tính mộ cũ vậy mà bắt đầu chấn động. Tuy theo, trên mộ phần tối tăm cỏ dại vậy mà đột nhiên sinh trưởng tốt đứng lên, sau đó hóa thành dây leo màu đen bình thường, cuốn về phía U, trong chớp mắt, đem U toàn thân cuốn lấy, sau đó liền hướng mộ cũ bên trong kéo đi chủ nhân. "U tiền bối đây là?" Khương Thanh Nga có chút lo lắng nói không cần lo lắng, U không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Mà lại Hắn nếu từ trong đỉnh đi ra, nói rõ mộ cũ mai táng lấy có hắn cần, hoặc là cùng hắn có quan hệ lộ vận, chúng ta cái gì cũng không cần làm, ở bên nhìn xem liền có thể. Diệp Hoang lúc này nuốt đại lượng đan dược chữa thương, lúc này khôi phục không ít, ngồi dậy, nhìn xem bị dây leo màu đen quấn lấy u, đáp lại nói đối với u, Diệp Hoang thật đúng là tuyệt không lo lắng. U lai lịch quá mức thần bí, sinh thời bất diệt, khi chết không chết. Nó cốt này táng thi căn bản không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác sợ hắn nguyên thủy thần mắt, mở. Diệp Hoang lúc này mở ra nguyên thủy thần mắt, nhìn về phía mộ cũ chỗ, thử nhìn ra một chút mảnh quẻ. Sau một khắc, nhìn thấy mộ cũ bên trong, có một ngụm thạch quan màu đen, trong thạch quan trang lại là một vùng huyết hải, đồng bệnh nổi vô số thi thể. Cảnh tượng này chợt lóe lên, Ma Diệp Hoang chênh thủ thời gian nhắm mắt. Bởi vì cứ như vậy trong mắt, hắn mắt thứ ba liền cơ hồ mù, trong tầm mắt chỉ có một mảnh huyết hồng, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên, trong thạch quan kia mai táng lại chính là cái gì cấm kỵ tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Diệp Hoang cường chịu đựng hai mắt đau nhức kịch liệt, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lăn xuống, hắn nhìn chằm chằm tòa kia mộ cũ. Lúc này, dây leo màu đen càng điên cuồng quấn quanh lấy đu. Trợ hồ muốn đem hắn triệt để kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. U thân thể tại giây leo trói buộc bên dưới run nhẹ nhẹ, nhưng không có lùi bước chút nào chi ý theo U bị không ngừng kéo hướng mộ cũ. Thạch quan màu đen kia chậm rãi từ trong mộ dâng lên, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức đập vào mặt. Thạch quan từ từ mở ra, một cái to lớn huyết thủ từ trong huyết hải chậm rãi ló ra, trên huyết thủ mạch máu như là vận vèo mãng xà giống như nhúc nhích, tản ra quỷ dị mà lực lượng cường đại. Cái này huyết thủ mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình vận mèo, không khí đều phát ra tứ tứ tiếng vang, trợ hồ đang thừa nhận áp lực cực lớn. U trước đó một mực không có phản kháng. Mặc kệ lôi kéo, cho đến giờ phút này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, tất cả tối tâm dây leo bị chấn nát. Tiếp theo, u đông nhiên phóng tới huyết thủ kia, lực lượng trong cơ thể điền cuồn phu chào, tại hắn phần bụng vùng đan điền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, sinh ra đáng sợ hấp lực, lại muốn sống sinh đem huyết thủ đặt vào thể nội. Huyết thủ tựa hồ đã nhận ra u ý đồ, bắt đầu kịch liệt giằng co, từng đạo huyết sắc quang mang từ huyết thủ bên trong bắn ra, như là như lưỡi dao cắt không gian chung quanh. Dây leo màu đen cũng nhận huyết thủ lực lượng ảnh hưởng, trở nên càng thêm cuồn bạo, lần nữa sinh trưởng tốt, gắt gao quấn quanh hư u, ý đồ ngăn cản hắn tới gần huyết thủ. Ngưu thân thể tại huyết thủ cùng dây leo song trọng công kích đến, xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn ánh mắt hờ hững, không có một tia biến hóa. Chỉ có trên người hắn lực lượng tiếp tục tại bộc phát, đem cuốn quanh ở trên người dây leo màu đen lần nữa chấn vỡ. Lần này, Ngưu đưa tay rốt cục bắt lấy huyết thủ cổ tay, sau đó cưỡng ép hướng phần bụng đan điền vòng xoáy trô ân xuống. Phanh! Huyết thủ bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, chấn gai Ngưu tay, tránh ra. Giờ phút này, nó lại có chút luống cuống, muốn trốn chạy, trở lại mộ cũ thạch quan màu đen bên trong. Nhưng Ngưu khởi sẽ để cho nó toàn nguyện, trên người hắn xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Phụ văn lóe ra qua màn, phong tuyệt một cũ, gây mất đường lui của nó, phong ngựa huyết thủ bỏ chạy. Huyết thủ hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ, lúc này bắt đầu quân bạo, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, một đạo cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, đem toàn bộ âm mai táng chi địa đều chiếu lên đỏ bừng. Diệp Hoang cùng Khương Thanh Nga bị nguồn lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không thể không nói, cái này huyết thủ lai lịch quá mức kinh người, có thể cùng ngay sau đó ưu chiến đến một bước này. Ưu cường đại, sâu không lường được. Mà đây chỉ là một cái huyết thủ mà thôi. Diệp Hoang không cách nào tưởng tượng Nếu là huyết thủ chân thể hoàn chỉnh, cái kia đến tột cùng sẽ cường đại đáng sợ đến trình độ nào. Cái này huyết thủ trước đó còn không có hiện thân, nếu không, những người còn lại không cần diệp hoàng xuất thủ, liền đều phải chết. Hiển nhiên huyết thủ kia vốn là ngủ say, thẳng đến U hiện thân, thưởng nó đi đến, mới đưa nó bừng tỉnh. Lúc này huyết thủ phát ra lực lượng, chủ yếu vẫn là nhằm vào U bị nguồn lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể đều xuất hiện vết rách, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, hắn điều động thể nội tất cả lực lượng, đưa tay lần nữa cầm huyết thủ thanh nga, về trong đỉnh đi. Chúng ta tùy thời chuẩn bị rời đi, một khi U đem huyết thủ thu nhập thể nội, liền lập tức bỏ chạy. Diệp Hoang lúc này vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Hắn tự nhiên biết rõ U chân chính ý đồ. Nếu như U chỉ là muốn diệt cái này huyết thủ, đối với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng hắn muốn làm không phải hủy đi cái này huyết thủ, mà là muốn đem huyết thủ thu nhập thể nội, chợt hắn xé nát từng cây phong ấn dây chuyền. Như vậy U chắc chắn sẽ bị thương nặng, cần ngủ say một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Loại sự tình này đã không phải là lần đầu tiên, Diệp Hoang đã sớm tập mãi thành thói quen. Phanh. Cuối cùng, U giữ dỗi đem huyết thủ theo vào trong vọng sâu ấy, đặt vào trong cơ thể của mình. Nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, vết thương trên người không ngừng mở rộng, máu tươi như suối chảy phun ra. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại đang hưởng thụ, bởi vì hắn thể nội phong ấn dây truyền ngay tại từng cây bị xé rứt, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia nụ cười như có như không, tiến nhanh đỉnh. Nơi đây không nên ở lâu, có tiên đế ánh mắt, nhìn về phía nơi này. Diệp Hoang nhìn về hướng tiên cung, sắc mặt hơi đổi một chút đạo. U gật gật đầu, một bước phóng ra, xông vào trong đỉnh cung gian. Lúc này, trong cơ thể hắn phong ấn dây truyền đang bị huyết thủ lực lượng xé rứt, nhưng huyết thủ lực lượng quá mức cường đại, dù cho bị U đặt vào thể nội cũng đang không ngừng giãy giụa cùng phản kháng, ý đồ xông pha u phong lẫn, cái này khiến đối thân thể đồng thời nhận càng thêm thương tổn cực lớn cùng tàn phá. Dù là hắn là sống lúc bất diệt, khi chết không chết tang thì, lúc này nhìn, đều lộ ra cực kỳ thê thảm. Bất quá, Diệp Hoang tại u tiến vào trong đỉnh không gian trong mắt, liền lập tức bước ra nghịch lòng chín bước, thân ảnh hư không tiêu thất, khi tiên đế ánh mắt ném rơi xuống nơi đây lúc, lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, tại tiên giới một chỗ vô thượng tu luyện trong thánh địa, một bóng người mờ ảo chậm rãi mở mắt ra ta dáng lâm phân thân, lại bị chém. Ai? Là ai? Dám chém ta phân chi thân? Bất kể là ai, Ta nhất định có thể tra ra, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết." Đạo thân ảnh này truyền ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, người này chính là Đạo Vạn Thu chân thân. Hắn có thể tính là tiên đế phía dưới người thứ hai, gần với đế nhất. Chân thân của hắn bản đang bế quan, cảm ứng được dáng Lâm Vân thân bị chém, Đạo Vạn Thu mới thức tỉnh tới. Việc này nếu là truyền đi, vậy đối với hắn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nh nhã. Bất quá, việc này kẻ đầu Têu Diễm Hàng, lại sớm đã xông ra âm mai tán chi địa, lại rời đi từ vòng sân cốc, hướng về vực mại chiến trường chỗ sâu nhất trước. Một bên tiến lên, một bên chữa thương khôi phục. Trong đỉnh trong không gian, Vũ cũng không có vội va tiến vào trong Thạch Quan, nằm ngủ say, mà là ngồi xếp bằng tại Thạch Quan bên cạnh, tùy ý thể nội huyết thủ mạnh mẽ đâm tới, đem hắn thể nội phong ấn dây truyền từng cây xé nát. Huyết thủ không biết xé nát bao nhiêu cái phong ấn dây truyền, càng là đem Vũ thân thể phá hư đến không còn hình dáng. Nhưng là, ở quá trình này, huyết sắc chi thủ lực lượng không ngừng bị tiêu hao. Cuối cùng nó ngừng lại, bởi vì lực lượng hao hết, bị Vũ thể nội phong ấn dây truyền trò phong bế. Vũ tình huống trong cơ thể rốt cục bình tĩnh trở lại. Lần này, kéo đứt một vạn cây phong ấn dây truyền đương nhiên, cũng nhận trọng thương. Cần trở lại thần bí trong thạch quan ngủ say khôi phục 3 năm. U phun ra hai chữ, liền trở về thần bí trong thạch quan ngủ say. Diệp Hoang tự nhiên biết U ý tứ. U nói là hắn cần ngủ say 3 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng Diệp Hoang không cách nào tưởng tượng, kéo đứt một vạn cây phong ấn dây chuyền, lại định phong trở về sau dù sẽ có mạnh cỡ nào. U lá bài tẩy này, trong 3 năm không có dùng, về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà lại thông qua cùng đạo vạn tiết thu phân thân một trận sinh tử, Diệp Hoang thực lực đại tăng, chư pháp cảnh giới có kinh người tăng lên. Thậm chí, thanh lý chiến trường lúc, Diệp Hoang lại đạt được đại lượng đại dược, tà linh nội đan, thiên ma linh châu các loại tu luyện bảo vật, Diệp Hoang hiện tại cũng ngay tại hấp thu. Hắn lúc nào cũng có thể bước vào cựu giai huyền thiên cảnh. Mặt khác, hoàng tháp tại nuốt nửa bên tạo hóa địa ngọc sau, lúc này ngay tại luyện hóa dung hợp, hoàng tháp ngay tại thăng cấp bên trong, đằng sau tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng nhất làm cho Diệp Hoang mong đợi là, thôn thiên lừng lây trên người hồn phù đã đầy, lúc nào cũng có thể thức tỉnh khí linh, mở ra tuôn thiên đỉnh tầng hai không gian. Một khi như vậy, Diệp Hoang thực lực sẽ có một lần chất tăng lên có thể tiến về vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, cái kia mẹ đạn mạnh vỡ ta cũng có thể tìm đến, giành giật một hồi. Diệp Hoàng trong lòng đã có quyết đoán, hắn xác định một cái phương hướng, nhanh chóng chạy đi. Mà lúc này, vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, có một tàn phá thiên cung. Thiên cung bên ngoài, lúc này tụ tập vô số cao thủ, có Tà Linh, Thiên Ma, cũng có Tiên Linh, Phật Tu chờ chút. Tà Linh, Thiên Ma là lấy một cái tuổi trẻ tà ma giống như nam tử cầm đấu, hắn gọi yêu nhất, cùng Đế Nhất đặt song song tồn tại bên cung. Tiên Linh, Phật Tu một phương này, nó thủ lĩnh chính là Đế Nhất dáng Lâm Vân Thân nói xong, trước liên thủ phá trận, tiến vào thiên cung sau, lại đều bằng bạn sự. Đế Nhất nhàn nhạt mở miệng, tự mang một cốt vô thượng uy nghiêm tốt. "Động thủ đi." Yêu nhất rất dứt khoát đáp. Cùng lúc đó, trong thiên cung trong đó một chỗ không gian, một đôi vợ chồng toàn thân nở rộ quang mang rốt cuộc thành. "Mẹ đạo lĩnh ngộ, nguyên như vậy. Phu nhân, có thể rời đi, lần này trực tiếp giết tới tiên đạo cửu trọng thiên." Nam tử bá khí mở miệng. "Diệp Hoàng Nhược ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn, bởi vì nam tử này đúng là hắn phụ thân Diệp Hạ Thiên." Chương 189. Giết tới tiên đạo cửu trọng thiên. Chương 189. Giết tới tiên đạo cửu trọng thiên. Tàn phá trong thiên cung, Diệp Hạ Thiên vợ chồng ở đây bị vây hơn 2 năm không chỉ có là bọn hắn, còn có hắn mang tới Đế Mạch Sơn một đám cao thủ. Lúc này ở gian mật thất này bên ngoài trên quảng trường, bọn hắn toàn bộ ngồi xếp bằng ở trên quảng trường, đều tại tu hành. Mà lại mỗi người trên thân phát tán đi ra khí tức, vậy mà đều đạt đến tiên đạo cảnh đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Hạo Thiên năm đó mang tới người, không chỉ có không chết, còn từng cái tu luyện đến tiên đạo cảnh. Tàn phá thiên cung trong mật thất, Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc lúc này tu vi sâu không lường được, tán ra khí tức vô cùng cường đại. Hai người năm đó đúng là bị tính kế, lựa gạt đến vực ngoại chiến trường, muốn tại thiên biến trước đó chặn đánh tà linh cùng thiên ma, bảo vệ linh giới cũng vì bảo vệ con của bọn hắn. Kết quả phát hiện cuối cùng bị gài bẫy, bị Tà Linh cùng Thiên Ma trận đánh, ngay tại Đế Mạch Sơn chúng cường muốn nhận thái hòa ngập đầu lúc, Diệp Hạo Thiên mang theo bọn hắn, lấy thủ đoạn thần bí, bước vào Tàn Phá Thiên Cung chuyến đi này, chỉ sợ nếu lại gặp Hoàng Nhi, càng là sẽ không bao giờ. Lý Thanh Ngọc than nhẹ một tiếng. Trong mắt nàng có đối với nhi tử Diệp Hoang Vô tận tưởng niệm con ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Người người đều là cho là ta mà là ngốc si người, lại không biết con ta bản đỉnh mã sinh, dị tượng hành thiên, là bất thế thiên tài, chúng ta mặc dù rời đi Đế Mạch Sơn, nhưng Hoàng Nhi thần hồn cũng nên từ trong đỉnh trở về. Hắn trước mắt an toàn không cần phải lo lắng, ta tin tưởng Hoang Nhi có thể chiếu cố tốt chính mình. Ta lo lắng ngược lại là tương lai của hắn. Ta lấy Cửu Long diễn trời quyết, diễn toán Hoang Nhi tương lai, có một đại kiếp, kiếp này liên quan đến Hoang Nhi có thể hay không tiếp tục con đường phía trước, đi hướng càng xa chi lộ. Mà lại, sức cảnh này ngay tại Tiên đạo chiến cũ trọng thiên, chúng ta bây giờ luyện hóa bộ phận mẹ đạo mấy vỡ, cái này rấn người, giết vào Tiên đạo cũ trọng thiên, vì ta Hoang Nhi, mở ra một con đường sống. Diệp Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Cái này tàn phá thiên cung dị thường to lớn. Bọn hắn tiến đến, chỉ là chiếm cứ một góc. Mà một đám đế mạch sơn cường giả Không cách nào tiến vào căn này, mẹ Đạo mất thất, chỉ có Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc có thể đi vào nơi này, luyện hóa mẹ Đạo mạnh vỡ đồng thời ở chỗ này tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh. Hiện tại hai vợ chồng đã là tiên đạo cấp bá chủ tồn tại. Giết vào tiên đạo cửu trọng thiên, cũng có thể có nơi sống yên ổn chúng ta vị trí tàn phá thiên cung chỗ, vừa lúc là tu luyện sân nhỏ, ở chỗ này tu luyện không chỉ có làm ít công to, mà lại bên ngoài một ngày, nơi đây 1 năm chúng ta ở đây, cũng tương đương với tu hành gần gần 5 năm. Hiện tại mảnh sân nhỏ này tiên linh chi lực hao hết, thời không trận pháp cũng đem phá, là nên rời đi. Diệp Hạo Thiên tùy theo cùng Lý Thanh Ngọc đi ra mật thất trừ vị, nên rời đi. Truyền Tống trận đã mở ra, mục đích, tiên đạo cửu trọng thiên, ta có thể ở nơi đó, giết ra một vùng thiên địa. Diệp Hạo Thiên đại quát đồng thời hắn đã nổi lên động truyền Tống đại trận giết ra một vùng thiên địa. Giết, giết, giết. Đế Mạch Sơn một đám cao thủ, lúc này đi vào truyền Tống trận, nhao nhao hết lớn, khí thế như hổ. Tàn phá thiên cung bên ngoài. Yêu nhất cùng đế nhất dáng lâm phần thần, cùng một đám cường giả, đều tại liên thủ phá trận. Ta linh, thiên ma, tiên linh, Phật tu các loại ở chung cùng một chỗ, không có chiến đấu, đúng là khó gặp hài hòa cảnh tượng. Nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời giả tượng, đều là lợi ích tức thời. Chỉ sợ không bao lâu, đợi phá mất Tàn Phá Thiên Cung trận pháp, tiến vào Thiên Cung sau, tất nhiên sẽ tranh, cái ngươi chết ta số ngân, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tựa hồ từ Tàn Phá Thiên Cung nơi nào đó truyền đến. Chẳng lẽ tại chúng ta trước đó đã có người tiến vào? Đế Nhất cau mày nói không có khả năng. Cấm chế này còn phong tỏa, ai có thể đi vào? Yêu Nhất lắc đầu phủ định. Những người còn lại cũng cho là không có khả năng. Chỉ cho rằng là Đế Nhất nghe lầm Đế Nhất cũng chỉ là để lời miệng, cũng không có phản bác. Chỉ là ánh mắt của hắn trở nên có một tia ngưng trọng. Cái này tàn phá thiên cung, cực kỳ bất phàm, nghe nói đã từng là mẹ thiên địa đạo cung một góc mảnh vỡ rơi xuống. Nhưng dù là chỉ là một góc, ở trong lần chứa mẹ đạo mảnh vỡ, chỉ sợ đều có không ít, còn có một số chí bảo độ vận, thậm chí có kinh thế đà đan. Chỉ là nơi này, đẳng cấp cao cường giả tới không được, thiên tiên cảnh bên dưới mới có thể đặt chân. Cho nên, trước mắt những cảnh giới này kệ cao nhất, có thể đạt tới cựu giai địa điên cảnh. Diệp Hoang lúc này ngay tại tiếp cận tàn phá thiên cung, trên đường đi, hắn đều có thể nhìn thấy đại chiến vết tích. Hiển nhiên con đường này trước đó cũng không tốt đi, nhưng có người mở đường, bọn hắn một đường rết đi vào. Điều này cũng làm cho rơi vào sau cùng Diệp Hoang bất việc không ít, mặc dù vẫn như cũ có chút nguy hiểm nhỏ, nhưng Diệp Hoang đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. 3 ngày sau, Diệp Hoang đi tới vực ngoại chiến trường chỗ xấu nhất. Trên đường đi, sương trắng chất đống, hoán hồn trùng thiên. Con đường này người mở đường hiển nhiên không dễ đi, yêu nhất cùng đế nhất bọn hắn một đường giết tiến đến, tổn thất không ít cao thủ. Diệp Hoang hiện tại cơ hồ không bị đến bất kỳ ngăn cản. Khi thấy Tàn Phá Thiên Cung lúc, Diệp Hoang còn phát hiện Tàn Phá Thiên Cung cấm chế đã bị phá ra đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngay cả cấm chế đều có người thay ta phá. Diệp Hoang không chút hoang mang muốn bước vào Tàn Phá trong thiên cung dừng lại. Thiên cung cấm địa, ngoại nhân không được đi vào, Lan. Nhưng Diệp Hoang vừa bước vào thiên cung cửa lớn, lập tức có người quát lớn đồng thời mấy chục đạo thân ảnh bay ra. Có tà linh, thiên ma, tiên linh, Phật tu các loại. Bọn hắn vậy mà liên hợp lại thủ vệ. Hiền nhân yêu nhất cùng đế nhất không có ý định lại để cho những người còn lại lại đi vào. Dù sao người càng ít, mọi người có thể phân đến chỗ tốt càng nhiều. Diệp Hoang ở thời điểm này, mới phát hiện thiên cung cửa ra vào một chỗ không gian, đống thi thể tích như núi, nếu như không bước vào, căn bản là không có cách phát hiện. Hiền nhân, những người này cố ý đem thi thể giấu ở thiên cung phía sau cửa không cho vào vào người tới nhìn thấy, mục đích không cần nói cũng biết, muốn đuổi với đến đây người, đuổi tận giết tuyệt. Dù sao nếu như là trông chốt tại thiên cung ngoài cửa lớn, xa xa một chút liền có thể nhìn thấy, chỉ sợ người đến sau nhận chấn nhiếp, căn bản không dám tới gần. Cho nên, những này người thủ vệ cũng là ác độc dị thường, chính là muốn dẫn người đi lên sau, bước vào thiên cung, sau đó đồ sát ta hiện tại rời khỏi, có thể. Diệm hoàng tử dò xét nói. Hắn nhìn thấy đống kia thi thể chí ít có mấy ngàn người, đều là kẻ đến sau. Xem ra, thiên hạ này tiếng nghi, đều không phải là tốt như vậy chuyện trễ. Chỉ cần bước vào phạm vi này, đều phải chết tiểu tử, chết cho ta. Có tiên linh giết ra, mà ta linh cùng thiên ma cũng đang muốn đột thủ, lại bị một tên Phật tu cản lại nói, lần này, giờ đến tiên chúng ta bên này. Nếu có tiếp theo nhóm người, mới là các ngươi xuất thủ. Ta linh cùng thiên ma người giữ cửa nghe xong, chỉ có thể dừng tay. Nguyên lai bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, thay tiên xuất thủ. Ma chém giết người đồ vật, cũng về người xuất thủ. Khó trách bọn hắn nguyện ý lưu tại nơi này thủ vệ, đây quả thực là một cái công việc béo bở lớn á kẻ đến sau, đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Từ trên người bọn họ cướp bóc cướp đoạt đến độ vặn, nhưng so sánh tiến vào trong tiên cung tìm kiếm tới cũng nhanh được nói như vậy, vậy liền không có cái nào. Diệp Hoang thở dài một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chung quy là khó thoát một trận chiến vận mệnh. Trước mắt những này thủ vệ người, mạnh nhất đạt tới thất giai địa tiên cảnh. Khó trách rất lại phía sau người, không có một cái nào là bọn hắn đối thủ, toàn bộ biến thành thi thể. Nhưng ở Diệp Hoang trong mắt, đây đều là phổ thông thất giai địa tiên, giết dễ như trở bàn tay, dù sao bọn hắn so đạo vạn thu dáng lâm phân thân, yếu nhiều lắm. Diệp Hoang liền nói vạn thu dáng lâm phân thân đều có thể chém, trước mắt những này thất giai địa tiên, đánh tới Đối với Diệp Hoang tới nói, căn bản không phải sự tỉnh. Diệp Hoang cũng không do dự nữa, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình hòa khí chàng trong nháy mắt bị một luồng sát ý lẫm liệt thay thế. Trong hai con mắt của hắn lóe ra hàn mang, giống như trong bầu trời đêm băng lánh nhất tinh thần. Tiên tiêu đầu tiên xuất thủ tiên linh, tốc độ cực nhanh, trong tay tiên kiếm lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như là một tia chớp hướng về Diệp Hoang bộ tới. Nhưng mà, Diệp Hoang lại giống như là sớm đã thấy rõ công kích của hắn quy tắc, không chút hoang mang nhẹ nhàng nghiêng người, cái kia lăng lệ một kiếm liền từ hắn bên người khó khăn lăm sẽ qua, mang theo một trận kình phong quá chậm. Diệp Hoang lạnh lùng phun ra ba chữ: Không đợi cái kia tiên linh kịp phản ứng, Diệp Hoang đã tay phải nắm chặt thành quyền, trên nắm tay quanh quần lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang ma vành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Diệp Hoang nắm đấm nặng nghề mà đánh vào cái kia tiên linh ngực. Cái kia tiên linh thân thể tựa như như diều đất rơi bình thường, bay rất ra ngoài mấy chục trượng xa, trên đường còn đụng nát mấy khối thiên cung độ nát tê lương, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền oanh sát một tên lục giai địa tiên. Chúng linh năng nhìn ra, tên này tiên linh mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thể nội gân cốt thịt ngũ tạng lục phủ các loại đều nát bùn nhão, liền ngay cả thần hồn đều phá toái. Một đám thủ vệ người thời thế đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn tưởng tượng không có gì lạ huyền tiên, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Nhưng một lát sau khi khiếp sợ, bọn hắn liền cấp tốc lấy lại tinh thần, nhao nhao thi triển riêng phần bản thân thông, hướng về Diệp Hoàng vây công tới. Ta linh những cao thủ ra, từng đạo xương mủ màu đen từ trong tay bọn họ tuôn ra, những xương mủ này như là từng đầu dữ tợn ác thú, giương nhanh múa đuốt nào về phía Diệp Hoàng đám tiên ma thì là toàn thân tản ra quỷ dị hào quang màu tím, trong tay ma khí lóe ra hàn quang, hướng về Diệp Hoàng bộ vị yếu hại đâm tới. Mà những cái kia Phật tu bọn họ, cũng nhao nhao miệng tụng Phật hiệu, Trong tay pháp khí tách ra Phật quang chói mắt, ý đồ lấy Phật pháp lực lượng áp chế Diệp Hoang đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Diệp Hoang dưới chân bước ra linh dịch lòng chín bước, thân ảnh ở trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, như vào chỗ không người. Mỗi một lần cước bộ của hắn rơi xuống, đều sẽ có một tên thủ vệ người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp thổ huyết, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Hoang một bên chiến đấu, một bên trong lòng âm thầm tăng khái. Những này thủ vệ người mặc dù không kém, nhưng so với lúc trước hắn gặp phải Đạo vạn tiếp thu phân thân, trên lệch rất xa. huống chi, hắn hiện tại so chém giết Đạo vạn tu lúc, lại mạnh mẽ khất biết. Tại Diệp Hoang cường thế công kích đến, vẹn vẹn sau một lúc lâu, những cái kia thủ vệ người cũng đã tự thương hơn phân nữa. Còn lại mấy người, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không còn có trước đó phách lối khí diễm. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, quay người liền lùi lại, muốn hướng thiên cung chỗ sâu đảo tẩu còn muốn chạy. Đã chậm. Diệm hoàng cách không một kiếm. Phốc. Thái cổ ngự kiếm thoát ra, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Cách không liền có thể chém giết bọn hắn dừng tay, ta là yêu nhất thủ hạ, ngươi dám giết ta, yêu nhất chủ thượng sao lại tha cho ngươi? Ta là đế nhất tùy tùng, ta mà chết, đế nhất công tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này một tên tà linh cùng tiên linh hoảng sợ hét lớn. Nhưng thanh âm vừa dứt, đầu của bọn hắn liền đã không cánh mà bay. Chương 190. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Chương 190. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Chém giết tiên cung người thủ vệ sau, Diệp Hoang nhanh chóng lấy đi bọn hắn túi Càn Khôn, về phần Bạo khí thì bị bắt quái tiên lô thôn vệ. Những người này rất nhiệt như vậy sinh linh lấy được đồ vật, hiện tại cũng tiện nghi Diệp Hoang. Diệp Hoang nhìn lướt qua túi Càn Khôn, phát hiện bên trong đầy các loại chân quý tài nguyên tu luyện, có pháp bảo, đan dược, tiên linh tinh thạch chờ chút. Lần này thu hoạch xem như cực kỳ kinh người. Thu thập xong chiến lợi phẩm sau, Diệp Hoang không do dự nữa, nhanh chân hướng về Tàn Phá trong Thiên Cung Bộ đi đến. Khi Diệp Hoang bước vào Tàn Phá Thiên Cung một khắc này, một luồng cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này kiến trúc mặc dù phần lớn đã tàn phá không chịu nổi, nhưng y nguyên có thể nhìn ra năm đó uy hoàng. Trên vách tường khắc đầy các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án, những phù văn này cùng đồ án lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Diệp Hoang đi tới đi tới, đột nhiên nghe được một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong lòng của hắn khẽ động, bước nhanh hơn, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hắn liền tới đến trên một quảng trường khổng lồ ở trên quảng trường, đang có một đám người đang kịch liệt chiến đấu. Trong những người này có Tà Linh, Thiên Ma, Tiên Linh, Phật Tu chờ chút, bọn hắn chưa làm hai nhóm, chém giết lẫn nhau lấy, tràn diện dị thường thảm liệt. Bất quá, yêu nhất cùng đế nhất dáng Lâm Phân Thân, cũng không ở chỗ này. Những người này tranh đoạt đồ vật, là trung tâm quảng trường một nguồn to lớn lưu hương. Diệp Hoàng mắt mở nguyên thủy thất mắt, nhìn ra một nguồn này cũ kỹ lưu hương bất phàm ít nhất là một kiện tiên tôn cổ binh. Khó trách nhiều người như vậy đang liều chết tranh đoạt ở trên quảng trường, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, trong không khí tràn ngập một cố gay muối mùi máu tươi. Diệp An đối với Tiên Tôn Cổ Bình không có hứng thú, hắn lặng lẽ tránh đi quảng trường chỗ chiến đấu, tiếp tục thâm nhập sâu Tàn Phá Thiên Cung. Mẹ đạo trong Thiên Cung bộ không gian kỳ thật phi thường to lớn, chưa cắt lấy từng cái xấc nhỏ, mà lại khắp nơi đều có Tàn Phá cấm chế, thậm chí có thủ hộ khôi lỗi cùng toán hồn, dị thường nguy hiểm. Nhưng nơi này cũng có rất nhiều bảo vật, mặc dù là Tàn Phá chi địa, nhưng tùy tiện một kiện bảo khí đều cực kỳ không đơn giản, tỉ như trước đó đám người tranh đoạt quảng trường lương hương, vậy mà đều là một kiện tiên tôn cổ binh. Về phần mẹ đạo mạnh vỡ, vậy cũng là tại Tàn Phá Thiên Cung chỗ sâu nhất. Mà lại cần song qua trùng điệp hung hiểm mới có thể đến, tóm lại cũng không phải là bình thường người có thể đến nơi địa phương. Diệp Hoang đối với mẹ đạo mảnh vỡ cất đoạn, cũng không phải là nhất định phải là được, hắn lượng sức mà đi. Cái này Tàn Phá trong thiên cung, bản thân liền có rất nhiều bảo vật, Diệp Hoang dự định ở chỗ này đem cảnh giới đẩy lên cự giai huyền tiên đại viên mãn cực cảnh. Diệp Hoang tại Tàn Phá Thiên cung sân nhỏ ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi khi đi qua một chỗ nhìn như phổ thông phế tích, luôn có thể có ngoại ý muốn tu luyện. Hắn tại một chỗ ẩn nấp trong thạch thất tìm được một bộ hoàn chỉnh tiên giáp, bộ này tiên giáp mặc dù phủ bụi đã lâu, Nhưng khi Diệp Hoang chạm đến nó trong nháy mắt, một cú nặng nề lực lượng ba động truyền đến, trên đó phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, biểu hiện ra nó bất phàm. Trải qua cẩn thận xem xét, Diệp Hoang ngạc nhiên phát hiện cái này tiên giáp không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn mang theo tự động chữa trị đặc tính, chỉ cần không phải gặp tính hủy diệt đả kích, nó liền có thể tự hành khôi phục, Diệp Hoang không cần suy nghĩ, lập tức mặc lên người. Tiếp tục tiến lên, Diệp Hoang lại đang một cái che kín cấm chế nơi hẻo lánh phát hiện một cái hồ ngọc. Hồ bên trên cấm chế mặc dù phức tạp, nhưng ở Diệp Hoang nương tựa theo đối với phù văn khắc sâu lý giải cùng cường đại lực lượng thần hồn, hay là thành công phá giải. Mở ra hộp ngọc, bên trong là một viên tán gia quang mang nhu hóa đan dược, trên đan dược đan văn tinh tế tỉ mỉ mà thần bí, Diệp Hoang một chút liền nhận ra đây là một viên cực kỳ chân quý thánh dược chữa thương, cho dù là nhận nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần còn có một hơi tảy, ăn vào thuốc này liền có thể cấp tốc khôi phục sinh cơ. Không thể không nói, cái này tán phá thiên cùng, thật không thiếu hụt bảo vật. Chỉ là ở đây trên đường, Diệp Hoang cũng là mấy lần gặp nạn. Mà lại, Diệp Hoang phát hiện, bảo vật phụ cận, chất đống từng chồng mạch quất. Hiển nhiên có rất nhiều người tầm bảo cũng tới đến phụ cận, kết quả bị cấm chế có thể là thủ hộ khôi lôi chiếm giết, nuốt hận ở đây. Diệp Hoang đủ cường đại, có thể phá giải cấm chế cùng kích diệt thủ hộ khôi lỗi. Nhưng theo không ngừng xâm nhập tàn phá thiên cung, hoàn cảnh trung tâm càng nguy hiểm, cấm chế cùng thủ hộ khôi lỗi cũng càng cường đại. Tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp lại cấm chế trùng điệp trong mật thất, Diệp Hoang phát hiện một viên tàn gia tia sáng kỳ dị đang dược. Viên đan dược này khí tức bàng bạc mà đặc biệt, Diệp Hoang trước tiên liền nhận ra đây là trong truyền thuyết cổ tiên đạo phá cảnh đan. Diệp Hoang tu tập qua đan kinh, cho nên có thể đủ một chút nhận ra. Bình thường người tu hành, phục dụng đan này, liền có thể dễ dàng đột phá một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, gần như chỉ ở huyền thiên cùng điệu tiên cảnh hữu hiệu. Nhưng Diệp Hoang loại này vượt qua mấy triệu lần yêu nghiệt sẽ rất khó nói. Diệp Hoang vừa muốn thu hồi đan dược, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, một cú cường đại cảm giác giáp bách đập vào mặt. Tùy theo Diệp Hoang nhìn thấy một đám thân ảnh xuất hiện, đem hắn đoản đoản bao vây. Trong những người này có Tà Linh, Thiên Ma, Tiên Linh cùng Phật Tu, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng sát ý ở trong đám người, Diệp Hoang còn chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc, Thiên Hùng Bang chủ. Sở dĩ quen thuộc, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hoang luyện hóa Thiên Hùng Bang phó bang chủ Yến Vân thập tam ký ức, tự nhiên nhận ra Thiên Hùng Bang chủ. Thiên Hùng Bang chủ nhìn thấy Diệp Hoang một khắc này, trong mắt lóe lên một tia oán độc cùng điên cuồng. Hắn giống to, chính là ngươi. Diệt ta Thiên Hùng Bang chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi lai, like, Yến Vân thập tam tại trước khi chết, lấy một loại cực kỳ thần bí bí thuật đem Diệp Hoang Diệt đi Thiên Hùng Bang tình huống cặn kẽ truyền cho Thiên Hùng Bang chủ. Diệt Bang mối thù, không đội trời chung. Thiên Hùng Bang chủ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này ngoài ý muốn gặp nhau Diệp Hằng, hắn đương nhiên sẽ không thả cái này một cái báo thù cơ hội. Tu vi của hắn đã đạt đến bát giai địa điện cảnh. Tại trong những người này, chiến lực đã thuộc về hạng thứ nhất tiểu tử, đem ngươi vừa mới có được đồ vật giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một tên tân hình cao lớn thiên ma lạnh lùng nói, trên người hắn tản ra nồng đậm ma khí, trong tay ma dao lóe ra quỷ dị quang mang mướn, liền đến cầm. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy chiến ý hắn hiện tại cần không ngừng chiến đấu đến để thằng chính mình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không giao ra bảo vật, nơi đây chính là nơi táng thân của ngươi. Một tên tiên linh cầm trong tay tiên kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Diệp Hoang, vô tình đánh tới. Thiên hùng bang chủ Hòa đám người cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thông, hướng về Diệp Hoang phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lập loé, pháp thuật, pháp bảo đều xuất hiện. Toàn bộ không gian đều bị những mẻ lực lượng cường đại chô tràn ngập, cơ hồ muốn đem Diệp Hoang bào phủ trong đó. Diệp Hoang bước ra nghịch long chín bước, thân ảnh như quỷ mị giống như ở trong đám người xuyên thẳng qua đồng thời, tay phải hắn vung lên, bắt Quái Tiên Lôi trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, miệng lọ phun ra lửa cháy hung hực, đem những cái kia công tới pháp thuật phân diệt thành hư vô, pháp bảo thì trực tiếp tổn vệ. Diệp Hoang đồng thời tay cầm huyết sắc thiết kiếm, thôi động thái cổ ngự kiếm thuật, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bay ra, giống như là một tia chớp hướng về Thiên Hùng Bang chủ vọt tới a. Thiên Hùng Bang chủ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị xuyên thủng, tại chỗ bị trọng thương. Diệp Hoàng lúc này đã triệt để bộc phát, Hoàng Tháp cũng đồng thời bay ra. Hoàng Tháp dung hợp nửa bên Tạo hóa Diễm Ngọc, uy lực sớm đã không thể so sánh nổi, lúc này thế ra, đơn giản chính là nghiền ép tứ phương. Hoàng Tháp trên không trung xoay tròn, tản ra uy áp mạnh mẽ để không gian xung quanh cũng bắt đầu dị vòng. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh, như chết thần hàn lâm, trong tay huyết sắc thiết kiếm vung vẩy ở giữa, kiếm khí tung hoành bốn phía. Tiên kia dẫn đầu xông lên Ti Linh, còn chưa tới gần Diệp Hoàng, liền bị một đạo kiếm khí quét qua, cả người trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, máu tươi vảy ra, nội tạng rơi đầy đất, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã mệnh tang hoàng tuyệt không, không có khả năng Hắn bất quá là một tên huyền tiên, làm sao lại thành như vậy cường đại? Liên xếp như yêu nhất cùng đệ nhất, tại cảnh giới như thế đều làm không được một bước này a. Một tên tà linh hoàng sợ hô to, hắn ý đồ thi triển sương mù màu đen đem chính mình che giấu, sau đó tùy thời đạo tẩu. Nhưng Diệp Hoang sao lại cho hắn cơ hội, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kiếm khí giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu đoàn sương mù màu đen, tà linh thân thể bị kiếm khí xuyên qua, từ trong sương mù rơi ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, một tên tiên tiên ma quỷ ma đạo, liều lĩnh hướng về Diệp Hoang bổ tới. Ma đạo mang theo tiếng gió bén nhọn, Diệp Hoang muốn đem Diệp Hoàng chém thành hai đoạn. Nhưng mà, Diệp Hoàng chỉ là khinh miệt cười một tiếng, hắn thao túng bắt quái tê lô, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đem Thiên Ma Bá phủ. Thiên Ma tại trong hỏa diễm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc bị ngọn lửa thôn phệ, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền biến thành tro tàn. Thiên Hùng Bang chủ bưng bít lấy vết thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng kiều hận để hắn đánh mất lý trí. Hắn giống giận, Liêu Linh phóng tới Diệp Hoàng, trong tay pháp bảo lóe ra quả màng, ý đồ làm sao cùng giải rửa. Diệp Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn thôi động Hoàng Tháp, Hoàng Tháp trong nháy mắt phóng đại, như là một tòa núi lớn giống như hướng về Thiên Hùng Bang chủ FD. Thiên hùng bang chủ muốn tránh né, nhưng Hoang Tháp uy áp để hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Tháp đem chính mình trấn áp. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Thiên hùng bang chủ bị Hoang Tháp ép thành một đám bùng máu, tự trạng cực kỳ thê thảm. Những người còn lại thấy cảnh này, sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, đã sớm không có ra sân lúc phách lối cùng của vọng. Nhưng Diệp Hoang như thế nào buông tha bọn hắn, hắn thi triển ra thái cổ ngữ kiếm vật, từng đạo kiếm khí như là giống như mưa to gió lớn hướng về những cái kia địch nhân chạy trốn vào tới. Mỗi một đạo kiếm khí sẽ qua, đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, huyết vụ tràn ngập. Không đến một lát, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Diệp Hoang một người, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, xung quanh là một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi hội tụ thành sông, cực kỳ thảm thiết. Diệp Hoang nhanh chóng thanh lý chiến trường, không làm một kẻ lưu lại ầm ầm. Khi Diệp Hoang lúc muốn rời khỏi, toàn bộ Tàn Phá Thiên Cung đều chấn động đồng thời, một trận gầm thét truyền đến ai, là ai, cướp đi mẹ đản mạnh vỡ. Yêu nhất, có phải hay không là ngươi? Đế nhất gầm thét thanh âm vang lên ta còn muốn hỏi có phải hay không là ngươi đâu. Nơi này rõ ràng là ngươi tiến, kết quả mẹ đản mạnh vỡ, vậy mà không có. Muốn đánh cắp, cũng hẳn là ngươi đế nhất cái làm. Yêu nhất cũng gầm thét. Diệp Hoang lúc này cũng tiềm hành đi qua. Giờ khắc này hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc phụ thân cùng mẫu thân phi tức, còn có đế mạch sơn cường giả khí tức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hoang thần cảm giác nếu có điều ứng. Hắn tại yêu nhất cùng đế nhất bọn hắn trôi chỗ kia sân nhỏ cảm ứng được những khí tức này, nhưng phụ thân cùng mẫu thân, còn có đế mạch sơn cao thủ đều không có ở đây, nói rõ bọn hắn từng dạo qua ở nơi đó, chỉ là đã rời đi chẳng lẽ cái kia mẹ đạm mạnh vỡ, vô cùng có khả năng bị phụ thân cùng mẫu thân mang đi. Nếu như thế, yêu nhất cùng đế nhất giáng lâm phân thân, chỉ có thể lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng, "Chương 191, Vạn cổ bất diệt đạo ý thức tỉnh, mai táng giết hết thể đạo." Chương 191, Vạn cổ bất diệt đạo ý thức tỉnh, mai táng giết hết thể đạo. Lúc này, yêu nhất cùng đế nhất bọn người chỗ sân nhỏ, chính là Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc, cùng nhất chúng đế mạch sơn cùng cao thủ vị trí. Chỗ sân nhỏ này thời không trận pháp đã tiêu tán, nhưng chỗ này sân nhỏ cũng không có diệt vong, hiển nhiên là bởi vì thủ hộ cấm chế bị phá ra sau, tàn phá thiên cung rất nhiều đại trận đã không cách nào vận chuyển. Chỗ sân nhỏ này còn bảo lưu lại Nhưng mẹ Đạm Mảnh Vỡ đã bị Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc luyện hóa hết đến mức để yêu nhất cùng đế nhất dáng Lâm Phần Thần, lúc này là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng, không thu hoạch được gì. Dù sao bọn hắn vì tranh đoạt mẹ Đạm Mảnh Vỡ, bỏ ra to lớn, hơn nữa còn một đường chạy tới nơi đây, trên đường bảo vật bọn hắn đều tạm thời từ bỏ. Kết quả bỏ qua trên đường chí bảo, cuối cùng lại ngay cả mẹ Đạm Mảnh Vỡ cũng bị người trước một bước cướp đi chẳng lẽ, trước đó ta không phải là ảo giác, thực sự có người trước chúng ta một bước tiến nhập nơi này. Đế Nhất lúc này nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng phát khó coi. Tuy nói chân thân của hắn tại tiên giới là tiên đế phía dưới người thứ nhất tồn tại, Nhưng là nếu có mẹ đạo mạnh vỡ, hắn sẽ càng nhanh bước vào tiên đế cảnh, hơn nữa còn sẽ trở thành mạnh nhất tiên đế. Nhưng bây giờ cũng bị mất, chỉ có thể tìm kiếm được mẹ đạo mạnh vỡ vật thay thế. Nói như vậy, dù cho có thể thành công đột phá, cũng sẽ so mẹ đạo mạnh vỡ hiệu quả kém rất nhiều, cùng cảnh giới sẽ yếu hơn không ít, không cách nào chân chính làm đến tập đoàn Thẩm Mỹ. Yêu nhất lúc này cũng nhớ tới tới. Trước đó bọn hắn đều không tin đế nhất lời nói. Nhìn như vậy đến, cái này thật là có khả năng cấm chế không có phá, hắn lại như thế nào tiến đến? Chẳng lẽ, bọn hắn là thiên địa chưa biến trước đó, liền tiến vào nơi đây? Yêu nhất nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt thay đổi đứng lên. Lúc này yêu nhất cũng là phiền muộn khó chịu đến cực điểm. Hắn tình huống cùng đế nhất không sai biệt lắm, đều là mượn mẹ đạo mạnh vỡ tiến hành hoàn mỹ đột phá. Kết quả hiện tại toy công bận rộn một trận nếu thật sự là như thế, cái kia mẹ đạo mạnh vỡ liền thật không có. Bất quá, mẹ đạo mạnh vỡ chưa chắc là thiên cung trung cực cơ duyên, cái này tản phá thiên cung, hẳn là còn có đạo tổ bộ phận truyền thừa. Đi, chúng ta đi tìm đạo tổ truyền thừa. Lúc này có người nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Chỉ là bọn hắn thanh niên chưa giúp, yêu nhất cùng đế nhất đã là hóa thành hai đạo lưu quang dẫn đầu xông về Tàn Phá Thiên Cung mặt khác địa phương, yêu nhất cùng đế nhất lúc này khóa chặt một nơi, tốc độ của bọn hắn nhanh nhất. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Diệp Hoang sớm đã đi tại trước mặt của bọn hắn. Diệp Hoang lúc này khóa chặt địa phương, cùng yêu nhất, đế nhất tiến về địa phương tự nhiên là cùng một chỗ địa phương đó là Tàn Phá Thiên Cung chỗ sâu nhất một tòa tháp lâu. Cực khả năng, nơi đó chính là đạo tổ bộ phận truyền thừa chi địa. Tháp lâu tổng cộng có tầng 7 tầng, chưa có người xông qua. Nghe nói chỉ có xông qua 7 tháp lâu tầng 7 mới có tư cách thu hoạch được Tàn Phá Thiên Cung truyền thừa. Tầng 7 tháp lâu, một tầng khó mà một tầng, đều có thủ hộ giả. Bốn hắn đều là do đạo tổ ý niệm mảnh vỡ biến thành, mỗi sông qua vừa đóng, đều có thể thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Diệp Hoang dẫn đầu đi tới tháp lâu phía dưới, không chút do dự xông đi vào, mở ra vượt quan chi lộ. Hắn nhất định phải tại yêu nhất cùng đế nhất đổi tới trước đó, nhiều sông vài quan, như vậy vượt quan chỗ tốt, liền có thể đều thuộc về hắn. Tuy nói vượt quan trong quá trình, lại nhận trọng thương, nhưng Diệp Hoang không thèm để ý chút nào. Lúc trước hắn có thu hoạch được thánh dược chữa thương, hoàn toàn có thể tại một khắc cuối cùng, nuốt vào thánh dược chữa thương, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong sau, sẽ cùng yêu nhất, đế nhất giáng lâm phân thân tiến hành chiến đấu. Thậm chí Có thể nuốt cổ tiên đạo phá cảnh đan, đem cảnh giới đẩy tới cựu giai huyền tiên đại viên mãn cực cảnh, như vậy quán tri lấy một trời hai, cũng chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Diệp Hoang lúc này đã bước vào đến tháp lâu một tầng. Diệp Hoang vừa bước vào tháp lâu một tầng, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, một đạo thân hình ngưng thực đạo tổ ý niệm vân thân xuất hiện tại trước mắt hắn. Vân thân này cầm trong tay một thanh quang mang nội liễm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm đến hay lắm. Diệp Hoang chiến ý dâng cao, không nói hai lời, trực tiếp thôi động thái cộ ngữ kiếm thuật, một đạo sáng chói kiếm khí như trường hồng quấn nhật giống như hướng về đạo tổ ý niệm phân thân kích xạ mà đi. Phân thân kia không chút hoang mang, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng vô hình liền đem Diệp Hoang kiếm khí trong nháy mắt tán dã. Diệp Hoang thấy thế, thân ảnh lượn lên, bước giang dịch long chín bước, cả người như quỷ mị giống như lấn người mà lên, huyết sắc thiết kiếm lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm thế, hướng về phân thân yếu hại đâm tới. Phân thân có chút nghi ngờ, vậy mà nhẹ nhõm tránh đi cái này một đòn mấy liệt, đồng thời trở tay một kiếm, kiếm phong gắt hét, như là một thanh lưỡi dao cắt không khí. Diệp Hoang không tránh kịp, cánh tay bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi vảy ra mà ra. Tầm thứ nhất đạo tổ phân thân liền không phải tầm thường, nhất cử nhất động, ẩn chứa đạo vận. Bất quá, Diệp Hoang không thèm để ý chút nào, bắt quái tiên lô trong nháy mắt tới ra, miệng lò phun ra lửa cháy hừng hực, hướng về phân thân quét sạch mà đi. Phân thân bị ngọn lửa bao phủ, lại như cũ thần sắc trấn định, trường kiếm vũ động, quanh thân hình thành một tầng phòng hộ bình chứng, đem hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Hoang lúc này trong tay thiết kiếm quán chú lực lượng vào thân, bỗng nhiên đâm về phân thân phòng hộ bình chứng oanh, một tiếng vang thật lớn, phòng hộ bình chứng xuất hiện một tia vết rách. Diệp Hoang thượng cơ lần nữa phát lực, bình chướng ầm vang phát toái. Diệp Hoang kiếm thế cũng thuận thế đâm vào phân thân thân thể, phân thân hóa thành một đạo quang mang, dung nhập Diệp Hoang thể nội. Diệp Hoang trong nháy mắt cảm giác một cỗ cường đại ý niệm tràn vào trong đầu, đối với đạo cảm ngộ trong nháy mắt sâu hơn mấy phần. Nguyên lai, đánh bại đạo tổ phân thân sau, sẽ thu hoạch được bộ phận đại đạo cảm ngộ. Loại thu hoạch này cực kỳ kinh người, bình thường như muốn đạt tới bước này nội đạo, chỉ sợ không có 10 năm chờ lên thời gian đi cảm ngộ, căn bản không thể nào làm được. Nhưng bây giờ chỉ cần đánh bại đạo tổ đạo niệm phân thân liền có thể đương nhiên, quá trình này cũng là dị thượng hung hiểm gian nan. Thất bại hạ trạng, chính là bỏ mình nơi đây. Diệp Hoang không có chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả trên thân tổn thương đều không lo được, liền lập tức phóng tới tháp lâu tầng 2. Vừa mới đi vào, liền có hai đạo đạo tổ ý niệm phân thân đồng thời hướng hắn cũng tới. Diệp Hoang tư không sợ chút nào, hoàng thác bay ra, trên không trung xoay tròn, tán mắt ra cường đại uy áp, đem hai tên phân thân công kích ngăn cản lại đến đồng thời, Diệp Hoang thôi động thái cổ ngữ kiếm thuật, thi triển ra vạn kiếm quy tông chi thuật, vô số kiếm khí từ chúng quanh thân thể hắn nổ bắn ra mà ra, hướng về hai tên phân thân công tới. Hai tên phân thân trong tay pháp khí cũng là hào quang tỏa sáng, hướng về Diệp Hoang phản kích. Diệp Hoang công kích, đối với hai tên đạo tổ phân thân, tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng hắn chính mình cũng không ngừng bị công kích đến, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Diệp Hoang lại không thèm để ý chút nào, không để ý đau sót, tiếp tục điên cuồng công kích. Cuối cùng, Diệp Hoang lấy trọng thương làm đại giá, thành công đánh bại cái này hai tên phân thân, lần nữa thu hoạch được hai đạo ý niệm nhập thể, đối với đạo lý giải lại sâu một tầng. Cứ như vậy, Diệp Hoang nương tựa theo ý chí kiên cường cùng liều mạng đột phá, cùng bản thân thực lực tương hãn, một đường cường thế xông qua tháp lâu 3 tầng, 4 tầng, tầng 5 bốn Mỗi một tầng thủ hộ giả đều so sánh với một tầng càng cương đại, diệp hoàng chịu thương cũng càng ngày càng nặng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Khi hắn đi vào tháp lâu tầng 7 lúc, cả người đã lung lay sắp đổ, trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi cơ hồ đem hắn thân thể nhuộm thành màu đỏ. Mà lúc này yêu nhất cùng đế nhất đã đã tìm đến. Bọn hắn xem như tới cực nhanh, cũng tưởng rằng cái thứ nhất đến, nhưng rất nhanh, hai người bọn họ sắc mặt liền thay đổi chuyện gì xảy ra, lại bị người nhanh chân đến trước. Mong mong, đuổi theo. Hắn cũng hẳn là vừa tới không lâu, qua không được vài quan. Yêu nhất, đế nhất sắc mặt đại biến kêu lên. Rất nhanh, Sắc mặt của bọn hắn càng phát khó nhìn lên, bởi vì bọn hắn xông lên tầng hai, ba tầng đều bị Đả Thông đóng đắng chết. Là ai, đến tột cùng là ai? Dám đi tại chúng ta phía trước, còn tại trong thời gian ngắn như vậy Đả Thông nhiều như vậy quan. Đây là ngay trước chúng ta mặt, cấp đoạt vốn là thuộc về chúng ta cơ duyên a. Không thể tha thứ, không thể tha thứ a, ta muốn hắn chết. Yêu nhất, đệ nhất giận không kìm được. Nhưng lúc này càng nhiệt, nhưng thật ra là một loại vô năng của nộ. Bởi vì liền xem như bọn hắn tự thân lên, chỉ sợ cũng vô pháp có được dạng này tháp lâu thông quan tốc độ đi tại trước mặt bọn họ người kia, quả thực là một cái quái thai. Cùng lúc đó Diệp Hoang đã bước vào tháp lâu tầng 7. Tháp lâu tầng 7 bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân khí tức cường đại làm cho người khác ngạt thở, phân thân này quanh thân quang mang lập lòe, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả lại đạo. Diệp Hoang nhìn qua trước mắt cái này bảy đạo tản ra khí tức khủng bố đạo tổ ý niệm phân thân, hít sâu một hơi, cố nén trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, đem tự thân cảm ngộ đạo chi lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân bao quanh một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trong quang mang ẩn chứa vô tận đạo vận, ẩn ẩn có giữa thiên địa cổ xưa nhất pháp tắc hình thức ban đầu giết. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm quang mang tăng vọt, hắn thi triển ra thái cổ ngự kiếm thuật mạnh nhất một thức, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí vạch phá bầu trời, hướng về bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân chạm đi đạo kiếm, khí này ẩn chứa Diệp Hoang đối với đạo khắc sâu lý giải, uy lực viễn siêu dị vãng bất luận cái gì một kích. Nhưng mà, bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân lại không chút hoang mang, bọn hắn đồng thời uy động trong tay pháp khí, bảy cố cường đại đạo vận hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chứng, đem Diệp Hoang kiếm khí vững vàng ngăn tại bên ngoài. Mà lại, bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân bắt đầu phản kích, bọn hắn động tác đều nhịp, trong tay pháp khí hào quang tỏa sáng. Bảy đạo ẩn chứa vô tận đạo vận công kích như là một bảy chôi lưỡi dao, hướng về Diệp Hoang đâm tới. Phanh! Diệp Hoang căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào tháp lâu trên vách tường vốc. Diệp Hoang một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có chút nào e ngại cùng lùi bước, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng ta chi đạo, tên là bất diệt, tới đi, chiến! Lúc này Diệp Hoang thể nội cái kia Cổ Yên Lặng đã lâu vạn cổ bất diệt đạo ý đột nhiên thức tỉnh, đạo ý này phảng phất đến từ lúc thiên địa sơ khai, ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể tang thiên, tang địa, tang thần ma, tự nhiên cũng có thể mai tang vạn đạo. Theo đạo ý này thức tỉnh, Diệp Hoang thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ hào quang màu đen, trong quang mang sen lẫn từng tia từng sợi đạo văn màu vàng, những đạo văn này phảng phất là giữa thiên địa phù văn cổ xưa nhất, ẩn chứa vô tận huyền bí đây là lực lượng gì? Bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân cảm nhận được Diệp Hoang trên thân phát ra khí tức khủng bố, vậy mà khó được miệng nói tiếng người. Diệp Hoang nhưng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn thao túng thể nội vạn cổ bất diệt đạo ý, hướng về bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân phân phát động công kích. Lần này, công kích của hắn không còn là đơn giản kiếm khí cùng pháp thuật, mà là một loại thuần túy đạo tri lực lượng. Loại lực lượng này có thể mai táng giết hết thảy. Bảy đạo đạo tổ ý niệm phân thân thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, đạo vận của bọn họ cũng đang không ngừng tiêu tán. Cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành bảy đạo quang mang, dung nhập Diệp Hoang thể nội. Chương 192: Chém chết yêu nhất hỏa đến 1. Chương 192: Chém chết yêu nhất hỏa đến 1. Theo cái này bảy đạo quang mang dung nhập, Diệp Hoang đối với đạo lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nhưng lúc này hắn cũng là thật thảm liệt. Mặc dù vừa mới đã thức tỉnh Vạn Cổ Bất Diệt Đạo Ý, mai táng giết đạo tổ đạo, sau đó đem đối phương đạo cướp đoạt làm hữu dụng. Có thể Diệp Hoang nhục thân đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng may Vạn Cổ Bất Diệt Đạo Ý cũng là thật thủy thiên. Lúc này Diệp Hoang thân thể bị Bất Diệt Đạo Ý bao phủ, Diệp Hoang liền ở vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong, đó chính là bất diệt. Rõ ràng chỉ có một sợi sinh mệnh khí cơ. Nhưng chính là cái này, một sợi sinh mệnh khí cơ không cách nào ma diệt, có thể chống đỡ lấy Diệp Hoang tiếp tục chiến đấu, cho đến vừa mới thức tỉnh Vạn Cổ chi diệt đạo ý bị làm hao mòn. Mặc khắc, cái này vạn cổ bất diệt đạo ý, chỉ có thể để Diệp Hoang bảo trì bất diệt, lại không có đủ có nhanh chóng chữa trị nhục thân năng lực. Chí ít trước mắt còn không có đủ. Cùng lúc đó, Yêu Nhất Hỏa Đế một rốt cục chạy tới tháp lâu tầng 7. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hoang đứng ở nơi đó, trên thân tản ra cường đại đạo vận, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen tị và phẫn nộ ngươi tên đáng chết này, vậy mà thần sùng qua tầng 7 tháp lâu. Yêu Nhất trợn mắt tròn xoe, hắn không thể lập tức đem Diệp Hoang chém thành muôn mảnh hự, hôm nay chính là tự kỳ của hắn, thật sự cho rằng thu được đạo tổ đạo ý liền muốn có thể giữ được tính mạng sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn hiện tại tản tật thành dạng này, chúng ta tiện tay có thể giật chi, mà lại giữ hắn, đạo tổ đạo vận tự nhiên là về chúng ta. Đế Nhất cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong lời nói tràn đầy sát ý Diệp Hoang lúc này mặc dù là tản tật thân thể, nhưng là còn có thể một trận chiến. Hắn còn không muốn động dụng Cổ Tiên Đạo phá cảnh đan cùng chữa thương thánh đan, thậm chí món kia tiên khí đều chưa từng vận dụng. Bởi vì Diệp Hoang đã sớm lộ tới, tất nhiên sẽ cùng yêu nhất Đế Nhất dạng Lâm Vân Thần có một trận chiến. Những này đều xem như ác chủ bài một trong các thủ đoạn, Diệp Hoang vẫn luôn giữ lại. Hiện tại hắn muốn mượn vạn cổ bất diệt đạo vận còn tại, trước mài đi yêu nhất hòa đế vừa hàng Lâm Vân Thần một tầng máu. Hai người này mặc dù cường đại dị thường, nhưng muốn hoàn toàn ma diệt Diệp Hoang thức tỉnh cái này một sợi vạn cổ bất diệt đạo vận, vẫn như cũ cần tiêu hao lực lượng khủng lộ chỉ là hai bộ dáng lâm phân thân, cũng muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Hoang khí thế không chút nào không kém gì Yêu Nhất Hỏa Đế một, mà lại lộ ra cường thế đến cực điểm. Kéo lấy tàn tật thân thể, chủ động thẳng hướng Yêu Nhất Hỏa Đế một. Yêu Nhất nhìn thấy Diệp Hoang dám chủ động đánh tới, giận quá mà cười thứ không biết chết sống. Nói đi, quanh người hắn ma khí cuồn cuộn. Hắn thi triển công pháp gọi Thiên Ma Quyết. Công pháp này chính là Thiên Ma giới chi cao bí thuật, thi triển lúc có thể dẫn động vô tận ma khí như màu đen biển động giống như sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát, toàn bộ tháp lâu tầng 7 bị ma khí nồng nặc bao phủ, đưa tay không thấy được ngón ngón, trong ma khí còn kèm theo bén nhọn tiếng rít, giống như ngàn vạn ác quỷ kêu khóc đế nhất, thì hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra bả tiên thuật. Chỉ gặp hắn hướng trên đỉnh đầu hiện ra một cái cự đại phù văn màu vàng, phù văn quang mang lóe mắt, tản ra vô tận lực khắc bách, phù văn xoay chậm chậm, phảng phất muốn sưng bá chư thiên vạn hạ giới. Diệp Hoang thân ở trong đó, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn không thối lui chút nào, thao túng thể nội vạn cổ bất diệt đạo ý. Tại ma khí cùng phụ văn màu vàng xung trọng áp bách dưới, mở ra một mảnh thuộc về mình không gian. Hắn thi triển ra thái cổ ngự kiếm thuật, kiếm khí lấp loé trong bóng tối lấy hàng quang, cùng mảnh liệt ma khí không ngừng va chạm, phát ra phanh phanh tiếng vang. Yêu nhất thừa cơ mà lên, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong ma khí, trong tay xuất hiện một thanh ma đao màu đen, trên thân đao khắc đầy quỷ dị phù văn, ma đao mang theo ngọn lửa màu đen, hướng về Diệp Hoàng cái cổ hùng hằng chém tới. Diệp Hoàng chỉ tới kịp nghiêng đầu né tránh, ma đao sát đầu vai của hắn mà qua, trực tiếp cắt đứt xuống một khối lớn huyết đục. Cùng lúc đó, đế nhất thôi động phù văn màu vàng, Phù văn như một tòa núi lớn giống như hướng về Diệp Hoang đè xuống. Diệp Hoang cắn răng kiên trì, đem Vạn Cổ Bất Diệt Đạo Ý ngưng tụ trước người, hình thành một đạo phòng ngự bình chướng oanh một tiếng vang thật lớn, phù văn cùng phòng ngự bình chướng đụng vào nhau, lực trùng kích cường đại đem Diệp Hoang chấn động đến lần nữa thổ huyết, thân thể xuất hiện vô số vết rách, tùy thời đều muốn diệt vong dáng vẻ. Nhưng chỉ cần Vạn Cổ Bất Diệt Đạo vận không có tiêu tán, Diệp Hoang liền sẽ không vấn lạc. Diệp Hoang không thèm để ý chút nào trên thân tổn thương, Cố nén đau sót, lần nữa thi triển Giang Lịch Long chi bước, cả người tựa như tia chớp phóng tới đế nhất, đế nhất ánh mắt run lên, hai tay nhanh chóng vũ động, phù văn màu vàng trong nháy mắt chia ra thành vô số cái tiểu phù văn, như mưa rơi hướng về Diệp Hoàng mà tới. Diệp Hoàng cơ huyết sát thiết kiếm, đem phóng tới phù văn từng cái đánh nát, nhưng vẫn là có mấy cái phù văn đánh trúng vào hắn, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Yêu nhất cũng đồng thời giễu tới, vung tay lên, trong ma khí ngưng tụ ra vô số đem màu đen lưới dao, từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Hoàng đâm tới. Diệp Hoàng thân ở tuyệt cảnh, lại như cũ tỉnh táo, hắn đem vạn cổ bất diệt đạo ý phóng thích đến cực hạn. Xung quanh thân thể hình thành một tầng màu đen màng bảo hộ, lưỡi dao đâm vào màng bảo hộ bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, Diệp Hoang mặc dù nương tựa theo ý chí kiên cường cùng vạn cổ bất diệt đạo ý đau khổ chao trống, nhưng yêu nhất Hỏa Đế một công kích thật sự là quá cường đại. Thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Loại thương này rơi vào bất luận người nào bên trên, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Diệp Hoang không chỉ có không chết, còn có thể giữ dọi chiến đấu. Yêu nhất Hỏa Đế một dáng lâm phần thân, rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mới đầu hắn coi là tiện tay có thể lấy ép diệt cái này Huyền Tiên, dù sao đối phương lại yêu nghiệt quái thai, cũng là nhận lấy cực độ trọng thương, không có chiến lực gì. Kết quả lại có thể lấy một trời hai, cùng bọn hắn chiến đến một bước này, tiểu tử này đã ý, có gì đó quái lạ. Vậy mà dạng này đều không chết. Chẳng lẽ là truyền thuyết bất diệt chi đạo, nhưng ta cũng chưa từng nghe qua nói qua, có bất diệt chi đạo có thể làm được một bước này. Yêu nhất Hỏa Đế một lần lúc sắc mặt đã cực độ khó coi đánh bại không xong, đối với bọn hắn tới nói, cũng đã là một loại thất bại. Dù sao hai người phân biệt đại biểu cho Tiên đạo cùng Tam Ma đạo, Tiên Đế phía dưới người thứ nhất, hai người bọn họ liên thủ Theo lý thiên địa này, giữa vũ trụ đều khó có khả năng có người cùng cảnh giới có thể chiến thắng bọn hắn. Thấp hơn bọn hắn cảnh giới, càng là từng con từng con kiến. Nhưng bây giờ, trước mắt con kiến này, bọn hắn đánh lâu phía dưới, vẫn như cũ không cách nào giết chết. Mà lại, hai người bọn họ còn bị tiêu hao đại lượng lực lượng, trạng thái đã có chỗ hạ xuống. Riêng là hai người bọn họ liên thủ, đánh lâu giết không chết một cái huyền tiên sự tình, một khi truyền ra, sợ rằng sẽ tại thiên địa giữa vũ trụ dẫn phát một trận địa chấn. Lúc này, yêu nhất ma khí rõ ràng yếu bớt, đế nhất phù văn màu vàng cũng ảm đạm rất nhiều không có khả năng lại bảo lưu lại. Lại mang xuống Đối với chúng ta bất lợi. Hai người lẫn nhau nhìn toan qua nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, hiển nhiên bọn hắn đều không có nghĩ đến, cả người bị thương nặng nguyên tiên, vậy mà có thể cùng bọn hắn chiến đấu đến tình trạng như thế vận dụng lực lượng chân chính đi. Chết cho ta. Yêu Nhất Hòa Đế một thân bên trên khí tức đột nhiên tăng vọt, đồng thời công kích đáng sợ áp lực. Một thanh tựa như có thể bổ ra thiên khung ma đao màu đen, chém xuống tại Diệp Hoàng trên thân. Một viên như thái cổ như núi cao to lớn kim phù, hướng Diệp Hoàng đè xuống. Lúc này ma đao cùng kim phù bày ra uy lực, cùng lúc trước không thể so sánh nổi, nhưng công kích như vậy hiện nhiên cần tiêu hao rất lớn, xem như yêu nhất hòa đế một chân chính áp chủ bài lực lượng. Phan, lần này, Diệp Hoang trên người vạn cổ bất diệt đạo vận rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, kém chút bỏ mình. Giờ khắc này, chỉ cần lại đến một kích, dù là chỉ là nhẹ nhàng một kích, Diệp Hoang nhục thân tất nhiên di vòng, chỉ có thể bảo trì thần hồn bất diệt. Nhưng trong chốc ngắn này, Diệp Hoang cường xách cuối cùng một tia lực lượng, nuốt xuống cổ tiên đạo phá cảnh đan. Tiếp theo, một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp liền đem Diệp Hoang cảnh giới thành công đẩy tới cựu giai huyền tiên đại viên mãn cực cảnh. Viên đan dược kia liền xem như yêu nhất hỏa đế một loại tồn tại này nuốt cũng có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng Diệp Hoang chỉ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cũng đủ để thấy viên thuốc này tính mạnh liệt, Diệp Hoang đạo thân lại bởi vì không chịu nổi nguồn lực lượng này, trở nên càng thêm tàn phá, cơ hội đến bỏ mình bên dưới. Giờ khắc này, Diệp Hoang không chút do dự, ngay sau đó nuốt vào thánh dược chữa thương. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận lực lượng du tựu toàn thân, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục, còn có lực lượng, trong chớp mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà lại Diệp Hoang thần niệm khế động, trước đó vẫn không dùng tới tiên giáp triệu hoán đi ra. Khoác lên người, Diệp Hoang quanh thân khí thế như hồng, khôi phục trạng thái đỉnh phong hắn, tựa như chiến thần lâm thế. Cái kia tiên giáp khoác lên người, tán ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại, Phản Phật cho hắn đúc lên một đạo không thể phá vỡ hào dạng. Trong hai con mắt của hắn thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, Phản Phật hai vòng liệt nhật, muốn đem hết thảy địch nhân đều đốt cháy hầu như không còn hiện tại, giơ đến viên ta đến công kích. Diệp Hoang thanh âm như hồng trung giống như vang vọng toàn bộ tháp lâu tầng 7, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Yêu nhất còn thân ở trong lúc khiếp sợ, Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm đã lôi cuốn lấy như bài sơn đảo hải lực lượng chém đến. Yêu nhất vội vàng giơ lên trong tay ma đao ngăn cản khen một tiếng vang thật lớn, tựa như hồng trùng vang lên, toàn bộ tháp lâu cũng vì đó chấn động. Yêu nhất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến cánh tay run lên, ma đao kém chút rơi khỏi tay, thân thể càng là không bị khống chế lui về phía sau mấy bước đế nhất thấy thế, lập tức thôi động viện kia to lớn phù văn màu vàng, phù văn lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Diệp Hoàng đột tới. Diệp Hoàng lại không tránh không né, hắn vận chuyển thể nội đạo chi lực, đem hấp thu đạo tổ đạo ý tinh tú dung nhập vào trong một kiếm này, chợt tay một kiếm đâm về phù văn màu vàng oành một tiếng, phù văn cùng kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, tháp lâu vách tường trong nháy mắt bị chấn động đến nứt nẻ. Thừa Dịp Đế Nhất công kích bị ngăn trở khoảng cách, Diệp Hoang lần nữa phóng tới yêu nhất. Hắn thi triển ra Thái Cổ Ngự Kiếm thuật trung cực sát chiêu, vô số đạo kiếm khí từ trong kiếm của hắn gào thét mà ra, như là một đám tức giận dao lòng, hướng về yêu nhất đánh tới. Yêu nhất sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển Tiên Ma quyết, ý đồ dùng ma khí ngăn cản một đợt này công kích. Nhưng mà, Diệp Hoang kiếm khí quá mức cường đại, trực tiếp xuyên thấu ma khí, tại yêu nhất trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Diệp Hoang động tác không chỉ, một quyền đánh vào đế nhất trên thân, đế nhất như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào tháp lâu trên của đá, cột đá trong nháy mắt được gãy đá vụn văng khắp nơi. Diệp Hoang không có cho bọn hắn mảy may cơ hội thở dốc, chân hắn đạp nghịch long chín bước, giẫm đạp mà ra, sau một khắc, như có trùng điệp sơn nhạn, chấn áp tại trên người của bọn hắn không, điều đó không có khả năng. Yêu nhất Hỏa Đế một mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản đã trọng thương ngã gục Diệp Hoang, vậy mà lại trở nên cường đại như thế. Lúc này chiến đấu đã đến phân sinh tử thời khắc, Diệp Hoang đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hội tụ đến huyết sắc trên thiết kiếm, thiết kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo kiếm khí khổng lồ từ trong kiếm gào thét mà ra, giống như một đạo sáng chói tinh hà, hướng về yêu nhất Hỏa Đế một chém tới. Yêu Nhất Hóa Đế tưởng tượng muốn tránh né cùng ngăn cản, nhưng đạo kiếm khí này tốc độ quá nhanh, lực lượng quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát cùng ngăn cản oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trực tiếp đem Yêu Nhất Hóa Đế một chém thành hai nửa, thân thể của bọn hắn hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chương 193. Chém tận diệt tuyệt, bước vào hư không cổ đạo. Chương 193. Chém tận diệt tuyệt, bước vào hư không cổ đạo. Yêu Nhất cùng Đế nhất dáng Lâm Phân thân mặc dù đã tiêu tán, nhưng bọn hắn thần thức còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, không có triệt để tán đi tiểu tử, vô luận ngươi là ai, ta đều chắc chắn sẽ đưa ngươi tìm ra, từ nay về sau Trên trời dưới đất, sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Ta đệ nhất ở đây lập thệ, phàm là ngươi dám bước vào tiền giới, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Không, không chỉ ngươi, bên cạnh ngươi tương quan hết thảy, ta đều sẽ hết thảy xóa đi, để cho ngươi cùng người bên cạnh mình, vĩnh thế không thể vào luân hồi. Tiểu tử, nhớ kỹ, đây là ta đệ nhất lời thệ. Đệ nhất tại hắn thần thức hoàn toàn tiêu tán trong chớp nhoáng này, gầm thét ra lời nói như vậy ta yêu nhất lập thệ, ta sẽ cố gắng cả đời, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn hủy đến ngươi, tìm tới người bên cạnh ngươi, từng cái giết. Ta yêu nhất nhất định sẽ làm cho hối hận còn sống đi vào trên đời này. Yêu nhất thần thức cũng đồng thời nói nghiêm túc, nhưng cũng cười lả, bọn hắn lại ngay cả Diệp Hoang Chân chính thân phận là ai cũng không biết. Sau đó bọn hắn giáng Lâm Phần thân liền bị chém, lấy một chọi hai, không địch lại thì cũng thôi đi. Bọn hắn từ bắt đầu đến vẫn lạc, có thể nói bận trước bạn sau, bỏ ra to lớn, kết quả không chỉ có không thu hoạch được gì, đồ vì người khác làm áo cưới bên ngoài, cuối cùng ngay cả mình giáng Lâm Phần thân chi mệnh đều gọi lên. Yêu nhất cùng đế nhất, có thể nói thảm tới cực điểm. Cái này cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế bị quất, phẫn nộ đối với Diệp Hoang hận thấu xương. Cùng lúc đó, yêu nhất cùng đế nhất tùy tùng bọn hắn, cũng rốt cục chạy tới nơi này. Bọn hắn vừa vừa mới bắt gặp Diệp Hoang chạm diện yêu nhất cùng đế nhất dáng Lâm Phân thân hình ảnh. Giờ khắc này, những yêu này vừa cùng đế nhất những người theo đội triệt để bị chấn động. Những cái kia yêu nhất cùng đế nhất những người theo đuổi, ngây ra như phong đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoang sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem yêu nhất cùng đế nhất dáng Lâm Phân thân bị Diệp Hoang tùy tiện chém giết, cái kia tựa như như ma thần tồn tại cường đại, tại Diệp Hoang dưới kiếm hóa thành hư vô, một màn này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Trong đó một tên thân hình nhỏ gầy Tạ Linh dẫn đầu kịp phản ứng, hắn hai chân mềm nhũn, quay người liền hướng phía tháp lâu bên ngoài chạy như điên, trong miệng còn phát ra bén giọng gọi: Mau trốn a, quái thai này chúng ta căn bản không phải đối thủ." Thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, động tác của hắn tại Diệp Hoang trong mắt giống như động tác chậm chiếu lại. Diệp Hoang trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, dưới chân điểm nhẹ, cả người như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Tà Linh kia sau lưng. Trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm tùy ý vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn liền gào thét mà ra phốc một tiếng, Tà Linh kia thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai đoạn, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nội tạng rơi lả tả trên đất, ầm áp máu tươi bắn tung tóe đến xung quanh trên vách tường, tràn diện lộ ra đặc biệt tàn nhẫn huyết tinh. Một màn này để mặt khác những người theo dõi càng là sợ vỡ mật, nhưng Diệp Hoang không có chút nào lòng tương hại, hắn giống như tử thần giáng lâm, xuyên thẳng qua trong đám người. Mỗi một lần huy kiếm, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng một đạo huyết quang. Một tên tiên ma ý đồ ngưng tụ ma lực ngăn cản Diệp Hoang, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, màu đen ma lực trước người hội tụ thành một cái hộ thuẫn. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm chỉ là nhẹ nhàng chạm tại hộ thuẫn bên trên răng rắc một tiếng, hộ thuẫn như là yếu ớt pha lê giống như trong nháy mắt vỡ toái, ngay sau đó, thiết kiếm từ tên kia thiên ma đỉnh đầu thẳng tắp đánh xuống, đem hắn thân thể một phần thành hai, hai nửa thân thể hướng hai bên chậm rãi ngã xuống. Máu tươi nào àt chảy ra, trên mặt đất hội tụ thành một vũng lớn. Diệp Hoang thần lạnh nhạt, thần sắc lánh khớp vô tình. Yêu nhất cùng đế nhất lời nói, để hắn hiểu được giữa bọn hắn chỉ có ngươi chết ta vong quan hệ đối phương muốn giết mình người bên cạnh, cái kia Diệp Hoang lại sao có thể có thể lưu yêu nhất cùng đế nhất tùy tùng, tất nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Dưới kiếm của hắn, tiên linh tiên khu bị chém nứt, Phật tu pháp bảo bị máu tươi nhuộm đỏ, từng cái tươi sống sinh mệnh tại dưới công kích của hắn tan biến. Theo Diệp Hoang giết chóc, trong lầu tháp thi thể càng chất chồng lên, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, tạo thành một đầu huyết hà, huyết thủy thậm chí tràn qua đám người mắt cá chân. Những cái kia còn sống yêu nhất cùng đế nhất những người theo đuổi, rốt cục bị sợ hai triệt để đánh, có nữ tu dụ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mùi hôi thối, cũng có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liều mạng dập đầu tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Một tên tiên linh kêu khắp đạo, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng huyết thủy hỗn hợp van cầu người, vong tha chúng ta, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, giao ra mệnh hồn, trở thành đại nhân ngài hồn ô. Một tên tiên ma cũng run rẩy thanh âm nói ra ta, ta nguyện ý làm đại nhân nữ nô, nhất định có thể làm cho đại nhân thư thư phục phục, cầu xin đại nhân tha mạng cũng có mỹ lệ nữ tu điềm đạm đang yêu, đau khổ cầu khẩn nói. Nhưng Diệp Hoang mắt điếc hai ngờ, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém tận giết tuyệt. Hắn tiếp tục cơ kiếm trong tay, mỗi một kiếm rơi xuống đều mang đi một đầu sinh mệnh. Thang đến một tên sau cùng tùy tùng cũng rơi vào trong vũng máu, Diệp Hoang mới dừng lại động tác trong tay. Hắn lúc này, toàn thân đẫm máu, tựa như từ trong địa ngục đi ra mà. Trong lầu tháp hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Diệp Hoang nặng nề tiếng hít thở. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sắp nhận lại không người sống sau, chớp dái hai mắt nhắm lại đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ tháp lâu chỗ sâu lan tràn ra, chính là đạo tổ lưu lại bộ phận truyền thừa của lực lượng này như là linh động dòng nước, vây quanh Diệp Hoàng xoay chậm chậm. Diệp Hoàng ý thức đắm chìm trong đó, hắn cảm nhận được đạo tổ cái kia mênh mông vô ngần trí tuệ cùng cường đại đạo ý hắn thử nghiệm đem cốt này đạo tổ đạo dẫn nhập chính mình vạn cổ bất diệt chi đạo bên trong. Trong chốc lát, vạn cổ bất diệt chi đạo giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, tham lam hấp thu đạo tổ đạo ta vạn cổ bất diệt chi đạo, có thể thông qua quá đoạn, dung hợp nó nói đến mạnh lên. Diệp Hoàng cảm thụ được thân thể biến hóa kia người, nhẹ nhàng nói nhỏ. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình vạn cổ bất diệt chi đạo đạo vận bắt đầu mạnh lên. Thân thể da thịt trở nên cứng cáp hơn, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Mỗi một tốc cơ bắt đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Hai con mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, nhất là nguyên thủy trong mắt, uy lực càng tăng lên. Khí tức của hắn cũng biến thành càng cường đại, nguyên bản liền khí thế kinh khủng giờ phút này càng là như như bãi sơn đạo hải hướng bốn phía khuếch tán. Diệp hoàng trong thứ hải, một viên vạn cổ bất diệt chi đạo phù văn bắt đầu ngưng tụ thành, lóe ra không gì sánh được hào quang chói sáng, phù văn không ngừng mà biến ảo, gây dựng lại, trở nên càng ngày càng phức tạp cùng tân bí. Nguyên bản bị yêu nhất cùng đế nhất ma diệt vạn cổ bất diệt chi đạo, tại đạo tổ đạo ý tẩm bộ bên dưới, lần nữa ngưng tụ nguyên lai ta vạn cổ bất diệt đạo ý chỉ ít cần đạt tới tiên đạo cảnh mới có thể chân chính thức tỉnh, có thể chủ động sử dụng. Trước đó vạn cổ bất diệt đạo ý tại thể đều là bị động. Tương lai có thể dung hợp càng nhiều đạo, chắc hẳn ta vạn cổ bất diệt chi đạo cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Yêu nhất cùng đến nhất, tạm chờ lấy ta đem bọn ngươi cùng nhau mai táng giết đi." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Nơi đây chi hành, xem như đã qua một đoạn thời gian. Khương Thanh Nga đã sớm bay ra, dọn dẹp xong chiến trường. Sau đó bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi này, bởi vì toàn bộ tàn phá thiên cung đều đang rung động, ở vào sụp đổ trạng thái, lại không rời đi. Chính mình sợ rằng cũng phải bỏ mạng lại ở đây, cái này Tàn Phá Thiên Cung đã là vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất. Ta bình thường đã vô pháp phi thăng nhập tiên giới, chỉ có thể mở ra lối riêng, đi hư không cổ lộ. Nếu có thông hướng hư không cổ lộ, vậy tuyệt đối chính là tại cái này Tàn Phá trong Thiên Cung. Lúc đầu Diệp Hoang muốn xông ra đi, rời đi Tàn Phá Thiên Cung, nhưng lúc này trong lòng hơi động sinh ra ý nghĩ như vậy sẽ ở chỗ nào đâu? Cái này Tàn Phá Thiên Cung còn có chỗ nào chưa từng đi? Diệp Hoang ánh mắt tại mảnh này tràn đầy vết tinh cùng tĩnh mịch trong lầu tháp chậm rãi nhìn, ý đồ từ cái này rách nát trong hoàn cảnh tìm được một kia manh mối. Hắn biết rõ, Như muốn mở ra lối riêng tiến về tiền giới, hư không cổ lộ là hy vọng duy nhất của hắn. Cuối cùng, Diệp Hoang tìm tới một bức thiên cung điệu đồ. Hắn ghi lại sau, đi ra thật lâu, tiến về chưa từng có đi thiên cung nơi hẻo lánh. Rất nhanh, Diệp Hoang phát hiện một chỗ rách nát đại điện truyền tống, nơi cuối cùng có một đạo cửa đá. Cửa đá đóng chặt, phía trên khắc đầy phức tạp đồ án, tản ra một khối nặng nề cảm giác áp bức. Diệp Hoang đi đến trước cửa đá, đưa tay chạm đến lấy trên cửa đường văn, hắn ý đồ từ trong những văn lộ này cảm nhận được một chút tin tức. Ngay tại tay của hắn chạm đến cửa đá trong mấy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn ý thức cuốn vào một cái hư ảo không gian. Tại không gian này cuối cùng, một đạo quang mang lấp loé truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt. Diệp Hoang thần niệm từ trong không gian hư ảo rời khỏi, hắn cảm thấy trước mắt sau cửa đá vô cùng có khả năng chính là hắn đau khổ tìm kiếm hư không cổ lộ truyền tống trận. Thế là, Diệp Hoang không chút do dự, đẩy ra cửa đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa đá chậm rãi mở ra, một luồng cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Sau cửa đá, là một cái cự đại quảng trường hình tròn, quảng trường chính giữa có một tòa không gì sánh được tàn phá truyền tống trận, chỉ sợ sử dụng một lần, liền sẽ phát toái. Diệp Hoang nghiên cứu một chút, xác định đây chính là thông hướng hư không cổ lộ truyền tống tế đàn rốt cuộc tìm được. Diệp Hoang kích động nói ra đồng thời hắn sẽ từ đạo tổ truyền thừa tới đạo vận phóng xuất ra, thành công kích hoạt lên truyền tống trận đi. Diệp Hoang nhìn xem xuất hiện vô số vết rách, tùy thời đều muốn phá toái ra truyền tống tế đàn, tranh thủ thời gian xông đi vào. Tại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, toàn bộ truyền tống tế đàn trực tiếp liền nổ. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tàn phá thiên cung cũng trong nháy mắt chôn vùi vào giữa tiên địa. Chương 194: Tiên phi cùng Ma phi. Chương 194: Tiên phi cùng Ma phi. Tiên giới. Tiên đạo bắt trọng tiền, cao nhất tiên phong chỗ. Một bóng người ngồi xe bằng, chậm rãi mở mắt ra là ai? giết ta dáng lâm phân thân. Tại vực ngoại chiến trường, người mạnh nhất bất quá Cửu giai điệu tiên cảnh, đến tụt cùng ai có dạng này năng lực, có thể diệt ta dáng lâm phân thân. Người này chính là đế nhất chân thân. Hắn bản tại tiên phong bế quan, cảm ngộ chư thiên đại đạo, hấp thu nhật nguyệt tiên hoa, kết quả tâm thần kịch chấn. Tùy theo hắn liền biết được, là chính mình dáng lâm phân thân bị người diệt mất rồi. Giờ này khắc này, đế nhất trong lòng bị rung động đơn giản không cách nào hình dung. Thật lâu đằng sau, hắn mới rốt cục khôi phục tâm tình, sau đó vận chuyển bí thuật, sắp dáng lâm phân thân cuối cùng vẫn lạc một khắc, lộ ra đi ra cái gì, lại là một cái cửu giai huyền tiên. Mà lại lấy một chọi hai, ngay cả yêu nhất dáng Lâm Phần Phần cũng đồng thời bị hắn chém. Trong thiên địa này, khi nào ra bậc này kinh khủng yêu nghiệt. Giờ khắc này, tại dung động đồng thời, đế nhất thần sắc cũng biến thành không gì sánh được ngương trọng lên. Cho tới nay, đế nhất đều cho rằng chính mình là vạn cổ đến nay, đệ nhất yêu nghiệt, cùng giai cảnh vô đối thủ. Hắn đối với mình tu luyện đạo, tự tin vô cùng, cho là không người có thể siêu việt. Nhưng bây giờ, một cái cựu giai huyền tiên, càng hợp trạm địa tiên cảnh hắn, mà lại tính cả yêu nhất dáng Lâm Phần Phần cùng nhau chém đế nhất rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đó chính là một khi cảnh giới của người nọ tăng lên đi lên, tiếp cận chính mình Vậy hắn địa vị liền sẽ nhận uy hiếp, nếu là cùng cảnh giới, đối phương chỉ sợ càng là có thể tùy tiện có thể nắm chính mình. Mà đại đạo trung cực tranh phong, cuối cùng chỉ có một người có thể đăng đỉnh. Cho nên, đế nhất giờ khắc này trừ phẫn nộ, chấn kinh bên ngoài, còn ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù đối phương cảnh giới, cùng mình chân thân còn có không gì sánh được trên lệch cực lớn, đối phương ở trong mắt chính mình, chính là một con kiến, nếu là gặp được, một đạo ý niệm liền có thể đem đối phương gạt bỏ, nhất định phải tìm ra đối phương là ai, đem nó bóp chết tại này sinh trạng thái. Mặt khác, cần tìm người hộ đạo, cho ta diễn tính một fan, người này có thể là ta trừ yêu nhất bên ngoài. Cái thứ hai duy nhất người. Đế Nhất thầm nghĩ trong lòng. Sau đó khẽ quát một tiếng, "Triệu lão, cho ta diện tính người này." Thanh âm hắn vừa dứt, liền có một cái tóc trắng mày trắng bạch hồ lão nhân chống rống từ trong hư không hiện thân, hắn một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, trên thân phát ra khí tức, vậy mà đã đạt đến Ngụy Tiên Đế cảnh. Cùng ly tiên đế, chỉ là cách xa một bước đế nhất thân phận quả nhiên đáng sợ. Người hộ đạo đều là Ngụy Tiên Đế công tử. Lão giả cung kính hành lễ đế nhất đem trong đầu hình ảnh truyền cho hắn. Hắn cần Triệu lão diễn toán đến xác định đối đãi người này thái độ. Triệu lão là một tên tiên cơ sư, lấy thiên cơ nhập đạo, tiếp cận tiên đế cảnh. Đủ để thấy nó đáng sợ, chỉ cần có một chút tin tức, hắn đều có thể diễn tính ra người này đối với đế nhất ảnh hưởng, có phải hay không nhất định phải giữ trừ. Triệu Lao chau mày, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt quang mang màu bạc, quang mang kia tựa sợi tơ giống như quấn quanh ở trùng quần hắn, dần dần biến thành một cái thần bí màn sáng. Trong màn sáng, vô số phù văn lấp lóe nhảy lên, giống như là đang tiến hành một trận phức tạp ma bí ẩn đối thoại. Theo diễn toán xâm nhập, Triệu Lao sắc mặt càng nghiêm trọng, trên trán chảy ra mồ hôi mịt. Thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng công tử, kẻ này lai lịch cực kỳ thần bí, thiên cơ bị một cố cường đại lực lượng che dấu, ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một hai. Triệu Lão thanh âm hơi có chút run rẩy nói: "Đế nhất nghe vậy, ánh mắt run lên. Triệu lão là cỡ nào cường đại tiên cơ sư, vậy mà cũng chỉ có thể xem rõ một hai. Hơn nữa còn tựa hồ tiêu hao kinh người đủ để thấy, tiểu tử kia lai lịch chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Có lẽ có có thể là cái gì siêu cấp đại nhân vật chuyển thế, cùng hắn tranh đoạt trùng cực chi đạo đế nhất lạnh giọng nói ra, cứ nói đừng ngại, dù là chỉ có một tia manh mối, cũng tuyệt không thể buông tha." Triệu Lão hít sâu một hơi, "Mình phục một chút cảm xúc, chậm rãi nói ra, trên người người này mang theo một loại trước nay chưa có đạo ý, tên là Vạn Cổ Bất Diệt chi đạo. Đạo này ý tự hồ có được vô tận tiềm lực, có thể tại trong tuyệt cảnh không ngừng trưởng thành, thối biến. Mà lại, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, hắn cùng đạo tổ truyền thừa có tiên ti vạn lũ liên hệ." Đạo tổ truyền thừa? Đế Nhất tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tại tiên giới, đạo tổ truyền thừa một mực là đám người tha thiết ước mơ chí cao bảo tàng, nếu có được đến, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Hắn Giang Lâm Vân thân tiến đến, chính là muốn thu hoạch, kết quả bị tiểu tử kia đoạt đi, còn chém hắn Giang Lâm Vân đúng vậy. Công tử." Triệu Lão tiếp tục nói, "Ta phỏng đoán, hắn có thể chém giết ngài cùng yêu nhất dáng Lâm Phân thân, có thể là mượn đạo tổ truyền thừa lực lượng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hắn cái kia vặn cổ bất diệt chi đạo, tựa hồ có dung hợp mà khác đạo ý năng lực, một khi để hắn trưởng thành, hấp thu đủ nhiều đạo ý, hậu quả khó mà lường được." Đế Nhất sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn đứng dậy, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong lòng tính toán cách đối phó. Một lát sau, hắn dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một tia oán lệ, "Triệu Lão, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn tìm cho ta đến đây người hạ lạc. Ta muốn tại hắn trưởng thành trước đó, đem hắn triệt để gặp bỏ." Không chỉ hắn, còn có bên cạnh hắn người tương quan, một tên cũng không để lại. Đế Nhất thanh niên vừa giấc, một tên che mặt che mặt màu trắng nữ tử bay tới nói công tử, kẻ này giao cho tiên phi đi. Nàng này thân mang một bộ màu trắng tiên bào, dáng người thoát tha, dáng điệu huyền chuyện, như là một đóa nở rộ tại đám mây tuyết liên, tản ra một loại xuất trần thoát tục khí chất. Khăn che mặt của nàng khinh bạc như xương, Loan Phong có thể nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt hình dáng, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, nhưng lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Thức lực của nàng sâu không lường được, quanh thân tản ra cường đại tiên linh khí, đạt đến tiên tôn cảnh. Tiên phi khẽ không lời, Trong đế một nhóm thi lễ, động tác ưu nhã mà cao quý, tiếp tục mở miệng, "Công tử, kẻ này đã có thể chém giết ngài cùng yêu nhất dáng Lâm Phần Phần, chắc hẳn có nó trô hơn người." Nhưng tiên phi tự nhiên vì công tử phân ưu, chắc chắn đem hắn cực kỳ người tương quan toàn bộ dịệt trừ, chấm rất hậu hoạn. Thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyền, thanh thủy êm tai, nhưng lại mang theo một tia băng lãnh đế nhất khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Tiên phi xuất thủ, bản công tử tự nhiên yên tâm." "Bất quá, trên người người này vạn cổ bất diệt chi đạo cùng đạo tổ truyền thừa, cần phải vì bản công tử mang về." Tiên phi khẽ gật đầu, "Đáp, cần tuân công tử chỉ mệnh." Nói đi Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, chỉ để lại một tia nhàn nhạt thanh lãnh khí tức công tử, tiên phi là đạo tiên linh thể, nàng nguyên âm có thể trợ công tử nhất cử xông vào tiên đế cảnh. Để nàng đi, có thể hay không quá mức mạo hiểm, vạn nhất có cái gì sơ suất. Triệu Lao có chút bận tâm đạo khoảng cách ngăn lấy tiên phi nguyên âm, chí ít còn có trăm năm thời gian, không có khả năng một mực nút nàng, như thế nàng cảnh giới đột phá bất lợi. Nàng nếu là có thể tại trăm năm ở giữa, cảnh giới đột phá đến tiên thánh cảnh, đến lúc đó lại trở thành ta đỉ lô, đối ta tác dụng càng lớn. Đế Nhất nói ra. Triệu Lao gặp Đế Nhất như vậy Tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Cùng lúc đó, ở trên Tiên Ma giới một chỗ thần bí chi địa, một tòa hắc ám trong cung điện, Yêu Nhất Chân Thân cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn lóe ra ngọn lửa tức giận, quanh thân ma khí như mãnh liệt sóng cả giống như quay cuồng la ai, dám giết ta dáng Lâm Phân Thân. Yêu Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đồng dạng thi triển bí thuật, sắp dáng Lâm Phân Thân cuối cùng vẫn là hình ảnh lộ ra đi ra. Khi thấy Diệp Hoang thân ảnh lúc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin một cái cự giai huyền tiên, lại có thực lực như thế. Yêu Nhất tự lẩm bẩm, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định có bí mật gì. Yêu nhất lập tức gọi thủ hạ ma ảnh vệ, ra lệnh: "Tra cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, tra ra cái này cựu gia huyền tiên lai lịch. Ta muốn biết trên người hắn đến cùng có bí mật gì, vì sao có thể chém giết ta cùng đế nhất dáng Lâm phân thân." Ma ảnh vệ môn linh mệnh mà đi, biến mất trong hắc ám. Yêu nhất ngồi tại trên vương tọa, trong ánh mắt lóe ra âm tàn quan mang, "Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta yêu nhất dáng Lâm phân thân, ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Sau đó vẫy tay một cái, một cái mang theo mạng che mặt màu đen, thân mang váy đen nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện ma phi, "Ngươi phụ trách đi diện trò ta kẻ này." Yêu nhất hạ lệnh. Ma Phi liền bước nhẹ nhàng, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, dáng người của nàng như chập chờn hoa anh túc, tản ra trí mạo dục hoặc. Cái kia váy dài màu đen dính sát thì ra thân thể của nàng, phác họa ra nàng cái kia linh lung tinh tế đường cong, váy theo nàng đi lại như màu mực như gợn sóng cuộn cuộn. Mạng che mặt màu đen phía dưới, một đôi tròng mắt giống như thiêu đốt ma diễm, đỏ đến chói mắt, trong đó lóe ra tàn nhẫn cùng giảo hoạt qua mang. Nàng môi son khẽ mở, phát ra một trận như chuông bạc yêu kiều cười, thanh âm lại mang theo từng tia từng tia hàn ý. Tại hắc ám này trong cung điện quân quẫn, chủ thượng yên tâm, kẻ này đã dám mạo phạm ngài uy nghiêm, Ma Phi định đem hắn chém thành muôn mảnh cho hắn biết trêu chọc ngài Hà chẳng. Nói đi, nàng ghé không người, dáng làm việc hiện thị rõ vũ mị cùng xinh đẹp, nhưng mà cái này nhìn như cũng tính tư thái bên dưới, lại ẩn dấu đi để cho người ta không rét mà run tằm nhẫn. Ma phi quanh thân lượt lời lấy ma khí nồng nặc, ma khí này cùng nạng khí tức hoàn mỹ dung hợp, phản phất nàng chính là ma khí này hóa thân. Nàng mỗi một cái động tác đều tản ra một loại tà mị mỹ cảm, trong lúc giơ tay nhấc chân, ma khí tùy theo cuộn, cuộn, tựa như tùy thời chuẩn bị đem hết thảy thôn phệ chủ thượng. Nghe nói trên người tiểu tử kia có đạo tổ truyền nhận, còn có kiếp cái gì vạn cổ bất diệt chi đạo, như ma phi đem nó mang về, hiến cho chủ thượng. Chủ thượng thực lực của ngài nhất định có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, toàn bộ thiên ma giới đều sẽ tại chủ thượng dưới chân run rẩy." Ma Phi Mị vừa cười vừa nói, yêu nhất thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quá mang, "Ma Phi nếu có thể hoàn thành việc này, bản vương nhất định có trọng thưởng." "Vất quá, kẻ này có chút khó giải quyết, ngươi cần hành sự cẩn thận. Sau khi chuyện thành công, bản vương định cùng ngươi cùng hưởng thế gian này hết thảy." Ma Phi định không phụ chủ thượng nhờ vả. Nói đi, nàng thân hình nhất chuyện, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện thật là một cái mê người yêu tinh. Đang tiếp trong cơ thể nàng ma chủng còn chưa triệt để thành thục, chỉ có thể chờ đợi. Yêu nhất than nhẹ một tiếng, ánh mắt lựa nóng. Mà lúc này Diệp Hoang đã xuất hiện một đầu tản phá cổ lão hư không trên cổ lộ, phía trước đúng là một đầu con đường bạch cốt, kéo dài hướng vô tận thâm không bờ bên kia. Chương 195, Loạn lưu tôi thể, hư không hải đạo. Chương 195, Loạn lưu tôi thể, hư không hải đạo. Diệp Hoang đạp vào bạch cốt này chi lộ, liền cảm giác một cỗ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Bạch cốt kia tại u ám bên trong tản ra quỷ dị ánh sáng, để con đường này trở nên càng thêm khủng bố. Diệp Hoang hiểu qua Cái này hư không cổ lộ, hội ngộ hư không loạn chạy cùng hư không hải đạo, hai thứ này là hư không trên cổ lộ, nguy hiểm nhất tồn tại. Tuyệt đại đa số người đi hư không cổ lộ, hoặc là táng thân vào hư không loạn lưu bên trong, hoặc là bị hư không hải đạo bắt đi, coi như nô lệ tiến hành buôn bán. Diệp Hoang tâm thái tương đối bình tĩnh, nhập ra tùy tùng. Hắn một thân một mình, cất bước hành tẩu tại hư không trên cổ lộ. Phía trước một đoạn, một đường thông thuận, thật không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng rất nhanh, Diệp Hoang nhìn thấy cách đó không xa, hư không loạn chạy như dữ tận cự thú, tùy ý gầm thét từng đạo vết nứt màu đen ở trong hư không không ngừng xé rách, khách kiến, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng đủ để đem bất luận cái gì bực vào trong đó vật thể trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Năng lượng cuồng bạo chảy lôi cuốn lấy bén nhọn mảnh vỡ không gian, như dày đặc ám khí giống như bốn chỗ bay vụt. Diệp Hoang trong lòng đánh giá một tí, sau đó liền bình tĩnh bước vào trong hư không loạn lưu. Vừa mới tiếp xúc, cái kia cố cường đại xé rách lực tựa như vô số cương đao cắt nục thể của hắn, quần áo trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Trên da rẻ của hắn cũng lập tức xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi hàoạt chảy ra, nhưng lại trong nháy mắt bị loạn lưu lực lượng bóp hơi vẫn được, so trong tưởng tượng, yếu đi một chút chỉ ít, còn tại ta trong phạm vi chịu đựng." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn vốn là nhục thân không gì sánh được cường hãn, sinh mệnh lực cực độ khổng lồ, lại thêm tu tập cựu minh bất tự thuận, hỗn độn tôi thể quyết các loại đương nhiên, trọng yếu nhất hay là có được vạn cổ bất diệt đạo ý lúc này, Diệp Hoang chư pháp cùng chuyện, cũng đã thức tỉnh vạn cổ bất diệt đạo ý theo đạo ý lưu chuyển, nhục thể của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, mỗi một lần tụ thương, đều giống như tại rèn luyện thân thể của hắn, để cơ bắp của hắn, xương cốt càng cứng cỏi. Tại cái cái này hung hiểm kinh khủng trong hư không luân lưu, Diệp Hoang không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình. Sáo Diệp mượn nhờ loạn lưu lực lượng để kích thích thân thể tiềm năng. Quá trình này, Diệp Hoang tự nhiên là không ngừng tụ thương, càng là phải thừa nhận tiên dao vạn quả thống khổ đổi lại người bình thường, nhưng không có cơ hội cảm thụ loại thống khổ này, bởi vì bọn hắn vừa bước vào trong hư không loạn lưu này, liền sẽ trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Dù sao không phải ai đều có thể giống Diệp Hoang dạng này nghịch thiên cùng biến thái, đồng tu nhiều loại bất diệt chi thuật, càng có được vạn cổ bất diệt đạo ý, muốn chết cũng khó khăn. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Hoang tử trong hư không loạn lưu đi ra, hắn lúc này, trên thân vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, nhưng hắn khí tức lại càng cường đại. Lực thân cường độ hiển nhiên được tăng lên. Diệp Hoang bàn chân tỏa hạ, khôi phục phía dưới, tiếp tục hướng phía trước. Gặp được hư không loạn chảy, đều là bắt trước làm theo, mượn nó tối thể. Phạm La bị Diệp Hoang đã dùng qua hư không loạn chảy, cuối cùng đều sẽ biến yếu, thậm chí cuối cùng biến mất. Thời gian dần trôi qua, bình thường hư không loạn chảy đã không cách nào đối với Diệp Hoang tạo thành một tia tổn thương. Loại tình huống này để cho người ta nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị giờ sợ. Bởi vì không có cái nào huyền tiên, thậm chí điệu tiên có thể tại trong hư không lưu, không hư hao chút nào. Liên xem như thiên tiên, đều tận lực tránh đi hư không loạn chảy cũng chỉ có Diệp Hoang tên điên như này, sẽ nghĩ tới mượn hư không loạn chạy đến tối thể. Theo phổ thông hư không loạn chạy đối với Diệp Hoang vô dụng, hắn tiến lên tốc độ, bắt đầu càng lúc càng nhanh. Mà lại, hắn cường độ nhục thân đã sớm tới một cái cảnh giới toàn mới. Không thể không nói, đôi này Diệp Hoang tới nói, thật đúng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hoang tiếp tục đi tới lúc, một chiếc tàu lớn huyền hải tặc như ưu linh màu đen giống như từ trong bóng tối chậm rãi lái ra. Trên thuyền hải tặc, cơ sĩ tung bay, khô lâu đồ án trong gió tùy ý vũ động, lộ ra một cỗ khí tức tặc ác. Diệp Hoang còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị một đám hải tặc xông tới. Những hải tặc này tướng mạo dữ tợn, trên thân tàn da làm cho người buồn nôn mùi hôi thinh. Bọn hắn đem Diệp Hoang trở thành phổ thông lưu dân, không nói hai lời, trực tiếp dùng đặc chế dây từng đem hắn trói lại, chuẩn bị mang về trên thuyền khi nhân nô buôn bán. Lấy Diệp Hoang thực lực, tự nhiên không có khả năng bị bọn hắn buộc chặt, liền xem như trói linh tắc, lấy Diệp Hoang độc thân chí lực, nhẹ nhàng chấn động liền có thể lẫng gãy. Nhưng hắn không có làm như vậy. Diệp Hoang cảm nhận được trong thuyền hải tặc, có ba cố khí tức vô cùng cường đại phát ra, chí ít có ba vị thiên tiên cảnh cường giả tọa trấn. Trong đó hai người, chỉ sợ là hai tam giai thiên tiên, không phải ta có thể địch chỉ có một tên nhất giai thiên tiên, ta có thể một trận chiến. Hiện tại phản kháng, tại ta bất lợi. Diệp Hoang trong lòng cân nhắc lợi hại, quyết định tạm thời không phản kháng, tùy ý đám hải tặc đem hắn áp lên truyền hắc hắc cái này tiểu lưu dân, còn tính là thật tốt thời, tự biết phản kháng vô dụng, tương đương phối hợp. Muốn từng cái lưu dân đều như ngươi như vậy, cái kia tất cả mọi người nhiều nhẹ nhõm a. Nói thật, các ngươi những này tiểu lưu dân mặc dù địa vị ti tiện, nhưng cũng đều là chúng ta trong mắt tiền tài, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn giết chết làm tàn các ngươi. Không giống trước đó gặp phải những cái kia, biết rõ trốn không thoát, còn nhất định phải ý đồ phản kháng một chút. Kết quả chúng ta không cần thận ra tay nặng, không phải chết thì chết, chính là thương thì thương. Tiểu tử, rơi vào chúng ta trời khô hải tặc trong tay, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp, chúng ta tuyệt sẽ không tra tấn ngươi, hảo hảo đi theo chúng ta đến hư không thành, chuyển tay đem bọn ngươi một bán chẳng phải xong việc. Áp lấy Diệp Hoang mấy hải tặc cười lạnh được rẽ. Cuối cùng, Diệp Hoang bị giam tiến vào phi thuyền hắc ám ở mức trong phòng giam. Trong phòng giam, đã đóng không ít lưu dân, bọn hắn khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Diệp Hoang từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến, chiếc thuyền hải tặc này sẽ dọc theo hư không đường tuyến, tiến về một tòa hư không thần bí chi thành, ở nơi đó Bọn hắn sẽ được đưa đến thị trường nô lệ, mặc người mua bán. Sau đó Diệp Hoang bản ngồi tại nhà tù một cái góc, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy tiếp xuống dự định xem ra, cái này hư không cổ lộ mục đích cuối cùng nhất, hẳn là hư không chi thành. Đã như vậy, ta cũng có thể mượn trước lấy cái này hư không hải đạt tuyển, tiến về hư không chi thành, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng huynh đệ, ngươi là vừa vặn bị bắt vào tới sao? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đi đến Diệp Hoang bên cạnh hỏi. Kỳ thật Diệp Hoang đã sớm chú ý tới hắn. Nhà tù này chỉ có năm người, trên thân người này mặc quần áo cực kỳ quý báo, không phải những người còn lại nhưng so sánh mà lại trên thân tự phát một khối quý khí, làn da trắng nõn, không hề giống lưu dân. Diệp Hoang nhìn xem hắn, không nói gì, mà là lặng lặng chờ lấy, nhìn hắn muốn nói điều gì. Nhìn thấy Diệp Hoang biểu lộ, thanh niên nam tử tự chủ ở bên cạnh hắn hạ giọng nói: "Ta gọi Dư Tuyền, Dư gia tiểu công tử. Ta tin tưởng ta tỷ chắc chắn sẽ tới cứu ta. Đến lúc đó, ta Dư gia hư không chi trước thuyền đến tiến đánh, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, ta tất bảo đảm trừ vị an toàn, đồng thời ta Dư gia tất có thâm tạ, để cho các ngươi liền xem như tại hư không chi thành, đều có sống yên phận chi địa." Nghe được Dư Tuyền lời nói, Những người còn lại, ánh mắt đều là thần sắc chấn động các hạ nói, thế nhưng là hư không chi thành một trong tứ đại gia tộc dư gia. Một người có chút ngẹn ngào mà hỏi thăm chính là, Dư Tuyền Nạo Nghệ đáp lại nói đã là người tứ đại gia tộc, hư không hại đạo làm sao dám chói ngươi. Có người nghi ngờ hỏi ở trong hư không, chết thì đã chết, ai sẽ biết là bọn hắn làm, mà lại không có bằng chứng, hủy thi diện tích dễ như trở bàn tay. Hải Tặc quanh năm tung bay phiêu tại hư không, vốn là không sợ tứ đại gia tộc, cái này không có gì lạ, điểm trọng yếu nhất là, ta dư gia bên trong, có người muốn ta chết. Ta hiện tại không chết, đó là bởi vì ta thế thân thay ta chết đi. Dư Tuyền nói ra ngươi nói cho chúng ta biết những này, liền không sợ chúng ta mà báo. Lại có người hỏi mật báo thì như thế nào? Hẳn là các ngươi sẽ cho là mật báo đằng sau, những hải tặc kia sẽ cho ngươi tốt chỗ. Bằng vào ta đối với hư không hải đạo hiểu rõ, bọn hắn chỉ biết giết người diệt khẩu. Ta nói cho các ngươi những này, kỳ thật liền đại biểu hiện tại chúng ta kỳ thật chính là tại trên cùng một con thuyền, mặc kệ các ngươi có đáp ứng hay không, đều đã không cách nào cải biến. Dư Tuyền rất chắc chắn điều đạo. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều trầm mặc, hiển nhiên là công nhận Dư Tuyền lời nói ngươi xác định, người dư ra sẽ tiến đánh. Bọn hắn làm sao xác định là chiếc thuyền hải tặc này? Diệp Hoang rốt cục mở miệng hỏi đây là thuộc về ta cùng ta tỷ ở giữa đặc biệt phương thức liên lạc, có thể cho nàng phát ra định vị, nàng cách chúng ta rất không xa, không cần một ngày, là có thể đuổi kịp chiếc này hư không hải đạo dư tuyển. Dư Tuyền chắc chắn cười nói tỷ ngươi, chẳng lẽ là hư không chi thành hai đại minh châu một trong dư hận tiên tử? Có người giở mình, hỏi chính là gia tỷ. Cho nên, các vị có thể yên tâm đi. Dư Tuyền đạo nếu là dư hận tiên tử, vậy liền không có vấn đề, chúng ta hết thảy nghe dư công tử hiệu lệnh. Những người còn lại, nhao nhao đáp. Diệp Hoang không biết bọn hắn trong miệng dư hận tiên tử nhưng hắn cũng không nói cái gì, biểu thị ngầm thừa nhận, dù sao hắn chỉ có một người, phản đối cũng không có ý nghĩa, cái này có lẽ đúng là một cái cơ hội. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Thế là, sau đó, trong phòng giam lại yên tĩnh trở lại. Như vậy lại qua đại khái nửa ngày thời gian, Dư Tuyền từ lúc ngồi bên trong thẻ đến, khẽ mỉm cười nói, "Tỷ ta, tới. Chư vị, tùy thời chuẩn bị ký tàng. Một hồi chúng ta nghĩ biện pháp giết ra ngoài." Dư Tuyền nói ra. Diệp Hoang rất địa thấp, đi theo phía sau bọn họ. Oành. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cả chiếc hư không hải đạo thuyền chấn động mạnh một cái, Diệp Hoang hỗn định thân hình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhà tù cửa ra vào. Bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, năng lượng ba động như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào nhà tù là tỷ ta người. Dư Tuyền kích động hô to, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chư vị chuẩn bị lao ra. Diệp Hoàng đi theo đội ngũ phía sau, tạm thời điệu thấp đi theo. Lúc này, chỉ gặp Dư Tuyền hai tay bỗng nhiên vỗ nhà tù cửa sắt, một cú cường đại lực lượng bộc phát mà ra, cái kia cửa sắt lại bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, đập nã bên ngoài hai tên trùng coi hại tặc đám người nối đuôi nhau mà ra, Diệp Hoàng đi theo Dư Tuyền sau lưng, cấp tốc hướng phía bong thuyền phương hướng phóng đi. Trên đường đi, Bọn hắn tao ngộ không ít hải tặc ngăn cản, nhưng ở dư tuyển dẫn đầu xuống, đám người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền giải quyết những tiểu lâu la này. Rốt cục đi vào bông thuyền, cảnh tượng trước mắt để Diệp Hoang hít sâu một hơi. Chương 196: Đỉnh linh thức tỉnh, thế thân tiên khu. Chương 196: Đỉnh linh thức tỉnh, thế thân tiên khu. Vô ngần sâu trong vũ trụ, chỉ gặp hai chiếc to lớn hư không chiến thuyền trên không trung rằng có lấy, một chiếc tản ra ánh sáng nhu hòa, hiển nhiên là dư hân chiến thuyền, một chiếc khác thì là Diệp Hoang chỗ trời khô thuyền hải tặc, giờ phút này đang bị từng đạo công kích đánh cho lung lay sắp đổ. Tại chiến thuyền trên không, mấy tên cường giả ngay tại kịch liệt giao phong. Dư Vân trên thuyền hai tên thiên tiên cùng trời khô trên thuyền hải tập hai tên cường đại thiên tiên đánh cho khó phân thắng bại, năng lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kinh minh, từng đạo vết nước không gian tại chúng quanh bọn họ không ngừng hiện hiện, uy thế dọa người. Diệp Hoang một chút liền nhận ra cái kia hai tên hải tập tiên tiên chính là trước đó hắn cảm giác được hai tam giai thiên tiên cường giả. Thực lực của bọn hắn quả nhiên cường đại, Dư Vân trên thuyền hai tên thiên tiên mặc dù ra sức chống cự, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong không tốt, tỷ ta người muốn không chịu nổi. Dư Tuyền sắc mặt đại biến, lo lắng nói: "Hiển nhiên trước mắt những tình huống này có chút vượt qua dự liệu của hắn đúng lúc này, trời khô thuyền hải tặc người thứ ba nhất giai thiên tiên đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền, trong tay hắn cầm một cái cự đại thao túng quật, trong tay tiên lực mạnh trướng, kích hoạt khắc xuống ở phía trên trận văn. Chỉ gặp thuyền hải tặc bốn phía đột nhiên sáng lên một vòng hào quang màu đen, ngay sau đó, cả chiếc thuyền bắt đầu chậm rãi di động, đúng là dự định đi đầu bỏ chạy muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Dư Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía tên kia nhất giai thiên tiên bỏ tới. Diệp Hàng thấy thế, trong lòng hơ động, cũng đi theo. Hắn biết, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu có thể ở lúc này giải quyết hết tên này thiên tiên Có lẽ liền có thể thay đổi chiến cục. Bất quá, hắn còn không có dự định xuất thủ, chỉ là theo ở phía sau. Tiên điêu nhất giai thiên tiên phát giác được có người lực kích, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng xoay người lên địch. Dư truyền xuất thủ trước, trong tay hắn xuất hiện một thanh lóe ra quang mang trường kiếm, kiếm thế lăng lệ, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía thiên tiên công tới. Những người còn lại cũng đi theo cùng một chỗ, thẳng hướng tên này nhất giai thiên tiên. Thiên tiên hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang ngưng lên trong tay pháp trượng, nhẹ nhàng vung lên, một đạo năng lượng màu đen hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, đem dư truyền đám người công kích đều ngăn lại không biết tự lượng sức mình. Tiên Tiên lạnh lùng nói, sau đó pháp trượng lần nữa huy động, một tia chớp màu đen hướng phía dư truyền bọn người bổ tới. Hắn muốn một bên điều khiển tay lái, một bên xuất thủ, có thể phát huy lực lượng kỳ thật phi thường có hạn. Dư truyền chính là nhìn ra điểm này, mới dám xuất thủ. Nếu không, chân chính tiên tiên một kích, bọn hắn những này điệu tiên đều phải chết. Mà lại, bốn phía hải tặc cương giả cũng là cũng chạy tới, đem bọn hắn bao vây lại. Diệp Hoang biết, một khi để tên này thiên tiên rút tay ra ngoài, ngày đó suối bọn hắn liền căn bản không phải đối thủ. Mà đổi thành một bên, dư hắn lúc đầu muốn giết tới, cứu dư truyền, nhưng bởi vì phe mình hai vị tiên tiên không địch lại. Nàng chỉ có thể gia nhập chuyến đoàn, lấy 3 trận chiến hai mới có thể kéo về chiến cuộc, nhưng cũng vô pháp nhất thời cầm xuống hai vị hải tặc thiên tiên. Tiên điêu nhất giai thiên tiên chính là nhìn ra loại tình huống này, cho nên mới dự định trước khống chế hư không hải tặc thuyền bỏ chạy. Dù sao dư Hân hư không thuyền càng lớn càng cao cấp, một khi đột vào, bọn hắn nhất định phải thiệt thòi lớn xong. Thật chẳng lẽ muốn mất hận ở đây. Dư Tuyền sắc mặt thảm biến. Phốc phốc. Mà gần như chỉ ở hắn suy tư ở giữa, bên người những người còn lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, từng cái bị chém giết, tử trạng thảm liệt hắc hắc cũng dám phản kháng, hôm nay các ngươi đều phải chết. Những người chết này chính là các ngươi hạ trạng." Nhất giai thiên tiên một bên điều khiển hư không truyền tay lái, một bên lánh khốc cười nói. Cùng lúc đó, bốn phía hải tặc cường giả cũng ngay tại vây rít tới ta đưa ngươi ra vòng đây, bay hướng tỷ ngươi chỗ. Diệp Hoang lúc này bỗng nhiên kéo lại Dư Tuyền tay đạo huynh đệ, "Làm sao đưa?" Ngay tại Dư Tuyền sợ hãi tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết thời khắc, nghe được Diệp Hoang lời nói, hắn hơi sững sờ. Hắn bốn dĩ người bên cạnh đều chết sạch, cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Dư Tuyền cũng không phải đau lòng. Những người này vốn là hắn kéo tới phá hôi, thật không nghĩ đến, lại còn có người mới này không chết. Diệp Hoang trước đó một đi ngang qua đến đều theo ở phía sau, lộ ra vai trò thấp nhất, cho nên Dư Tuyền cũng có quá nhiều chú ý đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, Diệp Hoang chỉ là một tên cựu giai huyền tiên, tại một đám điệu tiên bên trong, căn bản không có quá lớn cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có còn sống, còn nói muốn đưa hắn rời đi. Dư Tuyền phản ứng đầu tiên, đó là không tin ta là một tên thể tu giả, lực đạo rất mạnh, có thể đem ngươi quang bay đi đi qua. Nhưng hy vọng tỷ ngươi một hồi có thể rút tay đi ra cứu ta. Diệp Hoang nghiêm túc nói ra. Kỳ thật đến một bước này, Diệp Hoang cũng không có cái gì lựa chọn nào khác. Vô luận như thế nào, hắn tất nhiên là muốn chống lại vị này Nhất giai Hải Tặc Thiên Tiên. Nhưng Diệp Hoang cũng không muốn quá mức bại lộ thực lực của mình. Nếu là biểu hiện ra Huyền Tiên Trảm Thiên Tiên, vậy hắn tình cảnh sẽ chỉ càng nguy hiểm. Cho nên hắn muốn trước tiên đem dư Tuyển Đở Tiễn, sau đó lại dẫn vị này Nhất giai Hải Tặc Thiên Tiên theo đội giết hắn, tốt nhất tại một chỗ không có không người có thể nhìn thấy hư không, đem chém giết. Trong lòng có dự định sau, Diệp Hoang toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Cánh tay của hắn giống như sắt thép đúc thành, nội vân xanh, phản phất tận chứa lực lượng vô tận đi. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, Bỗng nhiên hất lên, lực lượng cường đại kia trong nháy mắt bộc phát. Dư Tuyền Chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực thôi động, thân thể như như mũi tên rời cùng bắn ra. Nguồn lực lượng này cường đại, để Dư Tuyền trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, trong chớp mắt liền hướng phía Dư Hân vị trí màu trắng bay đi. Nhất Giới Thiên Tiên thấy cảnh này, lập tức giận không kiểm được, gầm thét lên: "Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta!" Hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy sát ý, lập tức để một tên hải tặc thống lĩnh tiếp nhận tay lái, chính mình thì thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Hoàng truy sát mà đi. Diệp Hoàng lúc này không có Dư Tuyền ở bên người, bắt đầu thể hiện ra bộ phận lực lượng, trực tiếp bước ra nghịch long chín bước, xuyên qua vòng đây, xông vào sâu trong hư không. Sau lưng, tên này Nhất giai Thiên Tiên đã triệt để bị phẫn nộ chỗ chi phối. Chỉ là một cái cựu giai Huyền Tiên, vậy mà hỏng hắn tốt, hắn nhất định phải đệm kẻ này chém thành muôn mảnh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Nhất giai Hải Tặc Thiên Tiên theo sát, nhưng hắn nhìn thấy, phía trước cái kia nho nhỏ Huyền Tiên lại đột nhiên ngừng thân hình, quay người đối mặt với truy sát mã đến chính mình. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có lựa rối? Nhất giai Hải Tặc Thiên Tiên trong lòng sinh ra dạng này tâm pháp, nhưng rất nhanh đè xuống, hắn không tin một tên nho nhỏ Huyền Tiên có thể lật ra lòng bàn tay của hắn. "Tiểu tử, lại còn dám dừng lại, chết cho ta." Nhất Giới Thiên Tiên giận dữ, trong tay pháp trượng vung dậy, từng đạo hào quang màu đen hướng phía Diệp Hoang đánh tới. Diệp Hoang vẻ mặt nghiêm túc, thể nội vạn cổ bất diệt chi đạo vận chuyển lại đồng thời đỉnh đầu hắn thôn thiên định, thân đỉnh hào quang tỏa sáng, đem những ánh sáng màu đen kia đều thu vệ. Ngay sau đó, hắn thế ra hoang pháp, hoang pháp tán ra cổ lão ma khí tức thần bí, trấn áp hướng Nhất Giới Thiên Tiên. Nhất Giới Thiên Tiên cảm nhận được hoang pháp áp lực, sắc mặt biến hóa, nhưng trong tay pháp trượng vung vậy đến càng gấp gáp hơn, ý đồ ngăn cản hoang pháp trấn áp. Diệp Hoàng nhân cơ hội này, lại thế ra bắt quái Tiên Lô, Tiên Lô bên trong hỏa diễm cháy hung hực, hóa thành một đầu hỏa long phóng tới nhất giai Thiên Tiên. Nhất giai Thiên Tiên luồn cuống tay chân đứng đối lấy, trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Diệp Hoàng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, rút ra huyết sắc thiết kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp loé, hắn thi triển ra toàn lực, hướng phía Nhất giai Thiên Tiên hung hăng chém tới. Một kiếm này, phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều bộ ra, mang theo vô tận uy thế. Nhất giai Thiên Tiên hoảng sợ nhìn xem một kiếm này, muốn tránh né, lại phát hiện đã tới đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, huyết sắc thiết kiếm xẹt qua Nhất giai Thiên Tiên thân thể, đem hắn chém thành hai nửa cái này. Nhất giai Hải Tặc Tiên Tiên tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Hắn chỉ phải nói ra một chữ này, liền triệt để bị Nuốt Thiên Đỉnh nuốt mất. Chân chữ này, quá trình nhanh chóng, cơ hội chỉ ở trong chốc lát xong tuyệt sát. Diệp Hoang sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở phì phò, vô cùng suy yếu cảm giác chuẩn đến. Vừa mới mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng là Diệp Hoang duy nhất một lần bộc phát hoàn toàn thân lực lượng. Lúc này, Thu Thiên Đỉnh đang hấp thu Nhất giai Hải Tặc Tiên Tiên thần hồn sau, lại có biến hóa, Đỉnh Linh vậy mà tại giờ khắc này muốn đã thức tỉnh. Diệp Hoang cho tới nay, mong đợi nhất sự tình chính là có một ngày Đỉnh Linh thức tỉnh. Không nghĩ tới Giờ khắc này vậy mà đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Hoang bạn chính là bạn đỉnh mà sinh, ngu dại 16 năm. Có thể nói, hắn cùng Tôn Thiên đỉnh là một thể, chân chính vận mệnh thể cộng đồng. Từ khi ra đời, Tôn Thiên đỉnh vẫn chỉ có một tầng không gian ở trong cơ u, có lưu trì, cùng chư pháp đồng thời, đánh giết đối thủ đằng sau, đối phương thần hồn có thể hóa thành Tôn Thiên lừng lây thân hồn phụ. Nhưng không có linh, cũng tử vật kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ có hồn phu lấp đầy thân đỉnh, đỉnh linh mới có thể thức tỉnh, đồng thời sẽ mở ra ra Tôn Thiên đỉnh không gian tầng thứ hai. Tôn Thiên đỉnh linh tức tỉnh trong ngay mắt, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở trong đỉnh tràn ngập ra. Diệp Hoang mừng rỡ không thôi, thân niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt tiến nhập trong đỉnh tầng 2 không gian. Vừa tiến vào nơi này, Diệp Hoang liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Tại không gian này chính giữa, lặng lặng nằm một bộ thế thân thân thể. Cái này thân thể tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất thần chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Diệp Hoang đến gần cẩn thận quan sát, phát hiện bộ thân thể này mỗi một lớp da thịt đều phản phất là do thuần túy nhất tiên lực ngưng tụ mà thành, đường cong trôi chảy, hoàn mỹ không một tì vết. Kỳ cốt cách giống như thần thiết, cứng rắn không gì sánh được, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cỗ này thế thân thân thể chỗ nghịch thiên ở chỗ Nó có thể căn cứ người sử dụng thần hồn dung hợp trình độ, giao phó người sử dụng vượt quá tưởng tượng lực lượng tăng lên. Sơ bộ dung hợp, liền có thể để người sử dụng đạt tới Cửu giai thiên tiên cơ cảnh, trong lúc phát tay, đều có được lực lượng hủy thiên di địa. Trung cấp dung hợp, có thể trực tiếp tấn thăng đến Cửu giai tiên vương cảnh, đến lúc đó, tại toàn bộ tiên giới đều sẽ có được một chỗ cắm rủi, trở thành làm cho người kính ý tồn tại độ cao dung hợp, càng là có thể đạt tới Cửu giai tiên hoàng chi cảnh, tung hoành tiên giới, có thể xưng hùng một phương. Mà nếu có thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp, đó chính là cựu giai tiên tôn, trở thành tiên giới cường giả đỉnh cấp, quan sát chúng sinh, chân chính xưng bá một phương, trở thành bá chủ một phương. Diệp Hoang nhập tim cấp tốc tăng tốc, hắn biết rõ, có được cỗ này thế thân thân thể, con đường tu tiên của mình sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 197. Sơ bộ dung hợp thế thân tiên khu. Chương 197. Sơ bộ dung hợp thế thân tiên khu. Thôn Thiên lừng lẫy linh mặc dù đã thức tỉnh, nhưng tạm thời ở vào một loại hỗn độn trạng thái, tựa hồ cần một quãng thời gian đi thệ dưỡng. Diệp Hoang đưa nó tỉnh lại lúc, nó sẽ chỉ chỉ giễu rít gọi. Thanh âm ngược lại là không gì sánh được dễ nghe, nhưng căn bản không biết nó muốn nói gì. Tựa như lũ một cái vừa ra đời hài nhi một dạng, hẳn là chỉ là nó vui vẻ biểu đạt một loại phương thức. Hiện tại Đỉnh Linh chính là một tấm thuần túy giấy trắng, còn cần thời gian đi trưởng thành. Lúc đầu Diệp Hoang còn muốn chờ lấy Đỉnh Linh thức tỉnh, hỏi một chút lai lịch của nó, kết quả Đỉnh Linh mới sinh, cái gì cũng không biết, chính mình còn tỉnh tỉnh mê mê, về sau chỉ sợ còn cần chính mình đi dạy dỗ đâu. Cho nên, Diệp Hoang không có tiếp tục chú ý Đỉnh Linh, mà là đem chú ý tập trung ở trong đỉnh tầng 2 không gian cổ kia thế thân tiên khu bên trên. Dù là chỉ là sơ cấp dung hợp, đều có thể đạt tới cựu tiên tiên tiến cảnh, cái này vô luận như thế nào, đều so tự thân tu hành phải nhanh. Mà lại, tương lai hoàn toàn có thể mượn cỗ này Thế Thân Tiên Khu đi ra làm việc, chân thân ẩn tàng, không người có thể phát giác diệu nha. Bất quá bây giờ chỉ sợ còn không phải luyện hóa dung hợp thời điểm. Rời khỏi nơi này trước, bên kia chiến đấu cũng hẳn là sắp kết thúc rồi đi. Diệp Hoan dự định trước cùng dư truyền đạt mật, muốn mượn đối phương hư không chiến thuyền, tiến về hư không chi thành, đồng thời tốt nhất có thể mượn dư ra có thể tại hư không chi thành đặt chân. Sau đó tìm thời gian luyện hóa dung hợp Thế Thân Tiên Khu, lại tìm lén qua tiến vào tiên giới biện pháp. Khi thật tiên giới Diệp Hoang ngược lại không đội vá tiến, chỉ cần hắn tu hành tốc độ không có chậm xuống, không có đạt tới bên cạnh, dù là có vào hay không tiến lên giới, đều không trọng yếu. Ngược lại, chính mình càng cường đại tiến vào tiên giới, đối với hắn chính mình liền càng có lợi. Diệp Hoang phi hành ở trong hư không. Vùng vũ trụ này thăm không, vô ngần vô tận, không có la bàn, phi hành trong đó rất dễ dàng mất phương hướng, lại hư không cũng vô tiên linh chi lực, cá nhân không cách nào lâu dài tại dạng này trong hư không phi hành. Lại thêm rất dễ dàng gặp được hư không loài lưu, có thể là phiêu lưu hư không hung thú, vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Chỉ có dựa vào chiến truyền khẩu lô mới có thể tại vùng vũ trụ này trong thăm không phi hành, chắc chắn sẽ không mất phương hướng. Mà lại, Diệp Hoang đi theo trời khô thuyền hải tặc đã sớm cách xa hư không cổ lộ, liền xem như hắn muốn tiếp tục dọc theo hư không cổ lộ tiến về hư không chi thành đều không làm được, bởi vì hắn không có hư không la bàn, căn bản tìm không thấy hư không cổ lộ. Cho nên hiện tại Diệp Hoang chỉ có dựa vào dư gia trên thuyền, tiến về hư không chi thành. Hắn bây giờ cách hư không chiến thuyền mặc dù xa, nhưng còn có thể cảm ứng được nơi đó ba động, khóa chặt vị trí sau, liền bay đi nhìn thấy dư gia tỷ đại lúc, cần tìm lý do, cho thấy cấp này hải tặc tiên tiên phi ta giết chết, mà là đối phương truy sát chính mình không cẩn thận bị cuốn vào trong hư không luân lưu. Diệp Hoang tìm cho mình cái lý do, hắn cũng không muốn bộc lộ ra thực lực của mình, tận khả năng địa thấp, nhiều nhất cho thấy chính mình là một vị không tầm thường thể tu giả. Dù sao hắn chính là lấy loại năng lực này đem dư truyền cứu ra ngoài. Diệp Hoang hướng phía cảm ứng được chiến thuyền phương hướng cấp tốc bay đi, không bao lâu, liền thấy được chiếc kia dư gia hư không chiến thuyền. Lúc này, chiến thuyền xung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Diệp Hoang rơi vào trên chiến thuyền, một chút liền thấy được dư Hân cùng dư truyền tỉ đệ. Dư Tuần nhìn thấy Diệp Hoang một khắc này, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì ngươi, ngươi lại còn còn sống. Dư Tuần thanh âm mang theo vài phần không thể tin, tại trong sự nhận thức của hắn, một tên huyền tiền tại bị Thiên Tiên truy sát tình huống dưới, cơ hồ không có còn sống khả năng. Diệp Hoang mỉm cười, giả bộ như một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra, ta cũng là vận khí tốt, cái kia nhất giai hải tặc Tiên Tiên truy sát ta, đuổi tới một chỗ hư không loạn lưu phủ cận, hắn nhất thời vô ý, trực tiếp bị cuốn vào trong loạn lưu, ta lúc này mới may mắn đào thoát. Dư Tuần nghe, hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ may mắn xem ra là Lao tiên cũng đang giúp người, mặc kệ như thế nào, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi đem ta vung ra đến, ta chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Nói, Dư Tuyền hướng phía Diệp Hoang thật xấu bái, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Lúc này, Dư Hân cũng đi lên phía trước, nàng ánh mắt tại Diệp Hoang trên thân đánh giá một phen, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Lần này ngươi đối với đệ đệ ta có ơn cứu mạng, nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói chính là, chỉ cần chúng ta dư gia có thể làm được, chắc chắn giúp ngươi." Dư Hân thân mang một bộ trường bào màu tím nhạt, trên trường bào thêu lên đẹp đẽ sợi tơ màu vàng được vân, tại quang mang chiếu rọi, loé ra như cột như không ánh sáng nhạn. Cái hung của nàng được lên một đầu cùng màu rộng dai lưng, phía trên khảm nạm lấy một viên tản gia nhu hỏa làm quang bảo thạch, không chỉ có phát họa ra nàng eo thon, tăng thêm mấy phần cao quý cùng lãnh diễm. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, tản ra một loại bẩm sinh cường đại khí tràng. Diệp Hoan nhìn xem Dư Hân, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, mặt ngoài nhưng như cũ duy trì khiêm tốn thái độ dư cô nương, ta muốn mời các ngươi chiến thuyền tiến về hư không chi thành, không biết phải chăng là thuận tiện. Diệp Hoan giọng thành cần nói. Dư Hân khẽ hất cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu một cái này cũng không sao, chúng ta vốn là muốn về hư không chi thành. Mặc dù đáp ứng Diệp Hoang thỉnh cầu, nhưng từ dư Hân thái độ đó có thể thấy được, nàng cũng không có muốn cùng Diệp Hoang tham giao ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, thể tu một đường sớm đã xung đột, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, trước mắt cái này Diệp Hoang mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng tương lai cũng khó có hành động lớn. Diệp Hoang tự nhiên cũng đã nhận ra dư Hân thái độ, bất quá hắn cũng không thèm để ý với hắn mà nói, có thể dựa vào dư gia chiến thuyền tiến về hư không chi thành liền đã đầy đủ. Sau đó chỉ cần có thể tại hư không chi thành tìm được một chỗ án ổn chỉ địa, tìm cơ hội luyện hóa dung hợp thế thân tiên khu, tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt. Hú hổ, Diệp Hoang cũng không có ý định cùng Dư Gia có quá nhiều liên lụy. Rất khó nói, Dư Gia có phải hay không là tiên giới một vị đại nhân vật nào đó dưới đáy thế lực. Còn nữa, hắn mặc dù cứu được Dư Tuyển, nhưng tương tự Dư Vân giết tới, hắn cũng mới có thể có cơ hội thoát khốn, cho nên trợ giúp cũng coi là lẫn nhau. Mọi người cơ hồ là lưỡng thanh điểm ấy song phương mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng đều đã ngầm thừa nhận. Thế là, Diệp Hoang đi theo Dư Gia tỉ đệ, leo lên chiến thuyền, chiến thuyền chậm rãi khởi động. Vương phi hư không chi thành vương hướng chạy tới. Tại trên chiến thuyền, Diệp Hoang tận lực bảo trì được thấp, rất ít cùng người giao lưu, phần lớn thời gian đều đợi ở trong phòng của mình, dốc lòng nghiên cứu tuôn tiên đỉnh cùng thế thân tiên khu tương quan công việc. Theo dư hân quyết pháp, đại khái cần thời gian nửa tháng mới có thể đến đạt hư không chi thành. Thế là Diệp Hoang thần hồn tiến vào trong đỉnh tầng 2 không gian, luyện hóa thế thân tiên khu. Diệp Hoang thần hồn chậm rãi tới gần cốc kia tản ra hào quang nóng ánh thế thân tiên khu. Vừa mới tiếp xúc, một cỗ cường đại lại xa lạ lực lượng tựa như, như thủy triều vập tới, ý đồ đem hắn thần hồn bài xích ở bên ngoài. Diệp Hoang cắn chặt răng, Vận chuyển thể nội vạn cổ bất diệt chi đạo dung nhập trong thần hồn, lấy kiên định ý chí chống lại lấy cỗ này lật đẩy. Thần hồn của hắn giống như một đầu linh động cá bơi, tại nguồn lực lượng kia trùng kích vào khó khăn tìm kiếm lấy dung nhập thời cơ. Thời gian một chút xíu trôi qua, tại cái này nhìn như tĩnh mịch trong định trong không gian, kỳ thực chính tiến hành một trận kịch liệt thần hồn đo sức. Mỗi một lần Diệp Hoang nếm thử xâm nhập dung hợp, đều phảng phất là tại khiêu chiến một tòa núi cao nguy nga, cái kia cố kháng cự chi lực nặng nề mà cứng cỏi. Tại ban sơ trong vòng vài ngày, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Diệp Hoang cảm giác mình tựa như ở trong hắc ám tìm tòi hành giả. Mặc dù có thể nhìn thấy phía trước Quang Minh, lại khó mà chạm đến, nhưng hắn cũng không đột chí, nương tựa theo ngoan cường nghị lực, không ngừng điều chỉnh thần hồn tần suất cùng dung nhập phương thức. Hắn tinh tế cảm thụ được thế thân tiên khu mỗi một tia chấn động, ý đồ tìm tới tới phù hợp cộng minh điểm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang dần dần phát hiện, cổ này thế thân tiên khu đối với hắn thể nội vạn cổ bất diệt chi đạo có yếu ớt phản ứng, cái này vạn cổ bất diệt đạo ẩn thần bí tựa hồ cùng thế thân tiên khu ở giữa tồn tại một loại nào đó tiềm ẩn liên hệ. Diệp Hoang trong lòng hây động, bắt đầu dẫn đạo thể nội vạn cổ bất diệt chi đạo lực lượng chậm rãi rót vào thế thân trong tiên khu. Khi cái kia vạn cổ bất diệt đạo ý dung nhập trong đáy mắt, thế thân tiên khu kháng cự chi lực rõ ràng yếu bớt. Diệp Hoang bắt lấy cơ hội này, tăng nhanh thần hồn dung nhập tốc độ. Thần hồn của hắn như là như sợi tơ, một chút xíu thẩm thấu tiến thế thân tiên khu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng cái kia thuần túy tiên lực đan vào một chỗ. Nhưng mà, quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi Diệp Hoang thần hồn dung nhập vào trình độ nhất định, thế thân tiên khu liền sẽ sinh ra một cố cường đại phản vệ, ý đồ đem hắn thần hồn cả ra. Diệp Hoang không thể không lần lượt dừng lại, vững chắc thần hồn, hóa giải phản vệ chi lực sau lại tiếp tục thẩm nhập sâu. Tại cái này lặp đi lặp lại trong quá trình Thần hồn của hắn thừa nhận thống khổ to lớn, giống như là bị vô số cây kim đâm thật sâu vào. Cứ như vậy, tại dày rằng rặc dày vỏ bên trong, 10 ngày trôi qua. Diệp Hoang thần hồn cùng thế thân tiên khu dung hợp đã nhanh tiếp cận sơ bộ thành công, nhưng lúc này, một cỗ cường đại phong ấn lực lượng tại thế thân tiên khu nơi trọng yếu hiện hiện, ngăn cản lấy thần hồn của hắn hoàn toàn vào ở cửa ải cuối cùng. Liêu Mạn, Diệp Hoang cắn răng, điều động thể nội tất cả hộ lực, hội tụ ở trên thần hồn, hướng phía phong ấn kia phát khởi sau cùng trùng kích. Một lần, hai lần, ba lần bốn. Thần hồn của hắn ở trong trùng kích run không ngừng gần như phá toái, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Rốt cục, tại ngày thứ 11 thời điểm, theo một tiếng như có như không vang mình, phong ấn kia lực lượng bị triệt để sụp phá. Diệp Hoang thần hồn thành công vào ở thế thân tiên khu, hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn thử nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, vẹn vẹn động tác đơn giản này, liền đã dẫn phát không gian xung quanh một trận kịch liệt chấn động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất thần chưa có thể phá hủy sơn nhạc lực lượng. Diệp Hoang trong lòng dâng lên một trận khó nói nên lời hưng phấn, sơ bộ dung hợp liền để hắn đạt đến cựu giai thiên tiên cơ cảnh. Vị vị này hắn về sau nhiều một tấm cường đại át chủ bài bất quá, muốn tiến thêm một bước, đang tiến hành độ dung hợp, chỉ sợ còn cần đem chính mình bản thể thần hồn cảnh giới tăng lên mới có thể tiếp tục, lần này, thần hồn của ta đều kém chút bị ma diệt. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ, trong thời gian ngắn, là không thể nào đang tiến hành độ dung hợp ở trong đỉnh tầng 2 trong không gian thử nghiệm thi triển các loại pháp thuật cùng vô kỹ, mỗi một lần thi triển đều lương theo lấy kinh thiên động địa uy thế. Cái kia thể thân tiên khu hoàn mỹ phù hợp lấy hắn mỗi một cái suy nghĩ, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hoang có thời gian liền tiến vào trong đỉnh tầng 2 không gian. Cùng thế thân tiên khu dung hợp, quen thuộc cái này một bộ thế thân tiên khu. Mà lúc này, khoảng cách hư không chi thành cũng càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hoang Cơ hồ đều không có ra khỏi phòng, Dư Gia Tỷ đệ cũng không có tới tìm hắn, phảng phất hoàn toàn quên lãng hắn người này bình thường. Kỳ thật Dư Hân cùng Dư Tuyền tỷ đệ, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập Diệp Hoang, nhưng đảm luận nội dung phần lớn là liên quan tới thể tu sùng dốc, không có tương lai cảm thán. Mà lúc này, hư không chi thành cuối cùng đã tới. Chương 198. Tiến vào hư không chi thành, trở thành Dư Gia dược viên quan sự. Chương 198. Tiến vào hư không chi thành. Trở thành dư gia dược viên quản sự. Hư không trên chiến truyện. Diệp Hoang, Dư Hân, Dư Tuyền đứng chung một chỗ, nhìn xuống phía trước không gì sánh được to lớn hư không chi thành. Diệp Hoang nhìn thấy hư không chi thành trong nháy mắt bị cái này một tòa hùng vĩ, cổ lão, thần bí đại thành rung động đến đây chính là hư không chi thành sao? Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán phục, ánh mắt xuất thần đánh giá. Chỉ gặp hư không chi thành tựa như một tòa lỡ lửng tại trong vô tận hư không nguy nga đảo lớn, làn danh của nó bị một tầng nhàn nhạt, nhạt, lóe ra u quang năng lượng bình chứng chỗ vần quanh, quang mang kia như là tinh thần của cổ lão ánh chiều tà. Thần bí Ma Thâm Thúy, là tòa thành này tăng thêm mấy phần khó nói nên lời cảm giác tiên linh thần thánh. Khi chiến thuyền dần dần tới gần, Diệp Hoang mới rõ ràng cảm thụ đến nó to lớn. Tường thành cao vút trong mây, mỗi một khối gạch xây thành đều có như núi cao lớn nhỏ, mặt ngoài khắp đầy dấu vết tháng năm cùng cổ lão ma phù văn thần bí. Trên tường thành còn đứng sừng sững lấy từng tòa tháp to lớn tháp lâu, trên lầu tháp lửa đèn trải qua vô số tuyết nguyệt, y nguyên cháy hừng hực lý hinh đệ, ngươi lần đầu tiên tới hư không chi thành, không hiểu quỹ củ, một hồi theo sát lấy ta liền có thể. Ta dư ra là hư không chi thành một trong tứ đại gia tộc, ngươi nếu không có chỗ đi, Ta có thể an bài cho ngươi một phần tại dư gia việc cần làm. Dư Tuyền lúc này đối với Diệp Hoang nói ra, Diệp Hoang dù sao vẫn là đã cứu mạng của hắn, cho nên trước khi chia tay, Dư Tuyền liền thuận tay an bài một chút chính mình cái này cứu mạng ân nhân, miễn cho rơi tiếng người chơi ta dư gia ngoài viện, đối với tu vi cũng không có quá đại yêu cầu, ngược lại là có thể an bài một cái quản lý dược viên sống, nhưng Lý Thanh Dạ, ngươi có đi hay là không, do chính ngươi quyết định. Dọc theo con đường này, ngươi suy nghĩ kỹ càng, có đáp án liền nói cho ta biết. Dư gia đại tiểu thư Dư Hân cũng là nói, thái độ của nàng không lạnh cũng không nóng càng giống là đại tiểu thư đối với hạ nhân ngữ khí. Mà Diệp Hoang không có báo ra tên thật, dù lý thanh dạ tên. Dù sao rời nhà đi ra ngoài, danh tự thân phận đều là chính mình cho Tạ Ân dư tiểu thư. Diệp Hoang cũng kính đáp. Sơ Lâm nơi đây, Diệp Hoang đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, hắn xác thực cần suy tính một chút. Một đoàn người ra khỏi phi thuyền, bước vào trong thành, khu phố rộng lớn không gì sánh được, có thể chứa đựng mấy chục con tự lòng song hành. Hai bên đường phố kiến trúc do một loại không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đồ án, cứng gọi dị thường. Tại hư không chi thành cuối cùng trên không, một tòa to lớn tiên cung đồng bệnh tại mây xanh. Tiên cung hiện lên màu vàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra hào quang chói sáng, tựa như một đại dương màu vàng óng. Tiên cung bao quanh lấy tầng tầng mây mù, đem tiên cung toàn cảnh ẩn ngấp trong đó, e là cho dù Diệp Hoang mở ra nguyên thủy thần mắt, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu tòa tiên cung này là hư không tiên đến nơi ngủ say. Nhìn xem Diệp Hoang ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không chi thành cuối tiên cung, dư tuyển vừa cười vừa nói hư không tiên đế. Diệp Hoang lần đầu tiên nghe nói Dư Tuyền một đường bình nhiên, thế là liền mở miệng nói hư không tiên đế chính là vạn cổ nổi danh nhất mấy vị tiên đế một trong, hắn độc lập với ngoại tiên giới. Tại hư không chi thành, quy củ của hắn lớn nhất, tiên giới tiên đế tới đều được theo hư không tiên đế quy củ đến xử lý. Bất quá, hư không tiên đế đã cực kỳ lâu không có hiện qua trần thân, lần trước hiển hóa pháp thân hay là trăm năm trước, nhưng dù là như vậy, vẫn không có người dám ở hư không chi thành lỗ mãng. Diệp Hoang mặc dù không biết hư không chi thành quy tắc, nhưng có thể độc lập với ngoại tiên giới, không bán tiên giới sổ sách, đủ để thấy vị này hư không tiên đế cường đại nơi này rất không tệ, thích hợp ta ẩn tàng, tăng thực lực lên. Như thế, có thể đáp ứng Dư Hân, đi dư ra ngoài viện, quản lý dư viên." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại địch nhân lớn nhất đều là đến từ tiền giới, cho nên, tại hư không chi thành đặt chân là sự chọn lựa tốt nhất, mà lại cùng không đủ thực lực trước, nhất định phải điều thấp. Diệp Hoang nhìn qua tiên cung, nghĩ đến chẳng biết lúc nào chính mình mới có thể giống hư không tiên đế một dạng, vậy hẳn là liền không cần e ngại bất cứ địch nhân nào đi. Dư Hân cùng Dư Tuyền đứng tại Diệp Hoang bên cạnh, nhìn xem hắn bộ kia dung động bộ dáng, trên mặt có một tia khinh thường chợt lóe lên. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hoang bất quá là một cái đến từ xa xôi địa phương tiểu tu sĩ, quả nhiên là chưa thấy qua cái gì việc đời. Mặc dù cứu được Dư Tuyển, nhưng cũng không đáng giá bọn hắn quá nhiều chú ý, tùy ý đổi liền có thể. Bất tri bất giác, một đoàn người rốt cục về tới Dư gia trước đại môn. Dư gia không hổ là hư không chi thành một trong tứ đại gia tộc, nó phủ đệ khí thế rộng rãi, tựa như một tòa cỡ nhỏ thành trì đứng sừng sững ở trong thành. Phủ đệ cửa lớn do cả khối huyền thiết đúc thành, phía trên điêu khắc Dư gia tổ huy, một cái bay lượn tại trên chín tầng thiên thân điểu, sinh động như thật, hình như có sông phá cửa lớn, thẳng lên mây xanh phi thế. Hai bên cửa tất cả đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá khổng lồ, bọn chúng là thủ hộ dư gia thần thú, thân hình tựa như núi cao khổng lồ, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng cảnh giác, phảng phất tại uim lặng báo cho bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Hàng cảm thán đồng thời, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn xoay người, đối với Dư Hân cùng Dư Tuyền có chút không lợi, nói ra, "Dư tiểu thư, Dư công tử, nhận được hai vị hảo ý, ta nguyện ý đi dư gia ngoại viện quản lý dư viên." Dư Hân nghe nói, thần sắc chưa biến, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó tùy ý gọi một cái hạ nhân, phân phó nói, "Người mang vị này." Lý Thanh Dạ Đi ngoại viện an bài một chỗ quản lý dược viên việc cần làm, chớ có lời biếng. Hạ nhân kia vội vàng xác nhận, cùng kính đứng ở một bên chờ đợi Diệp Hoang. Mã Dư Hân cùng Dư Tuyền nhìn thấy Diệp Hoang ngay cả bực này hạ nhân việc cần làm đều tiếp, đối với hắn càng là coi thường mấy phần quả nhân là địa phương nhỏ người, không có lòng dạ, khó thành khí hậu. Kỳ thật ngay từ đầu, Dư Hân còn có chút hoài nghi Diệp Hoang là có điều dấu diếm, cho nên giờ phút này an bài việc phải làm, một là còn xong một điểm cuối cùng nhân tình, hai là thuận tiện thăm dò một chút. Kết quả đối phương còn vui tươi hơn hở đáp ứng, căn bản không có cái gì chí khí. Có chấm dứt luận, Dư Vân đằng sau đương nhiên sẽ không lại đem một tia tâm tư đặt ở trên thân nó, quay người lẳng sau, liền sẽ triệt để quên. Dù sao muốn để một vị thiên thần, nhớ kỹ trong đông đạo chúng sinh một con kiến, vậy thì có chút ép buộc. Chỉ là Dư Vân cùng Dư Tuyền tỷ đệ không biết, Diệp Hoang lúc này trong lòng âm thầm may mắn, bởi vì an bài như vậy nhất hợp ý hắn, hắn hiện tại cần nhất chính là điệu thấp làm việc, không bị người chú ý, an tâm tăng lên thực lực của mình. Dư Tuyền Vũ vô, vô Diệp Hoang bà bay, nói ra, "Lý huynh đệ, về sau có chuyện gì, cứ mở miệng, chỉ cần là ta đủ khả năng, chắc chắn giúp ngươi." Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Hoang năng cảm giác được Dư Tuyền bất quá là theo lễ phép cùng cái kia một tia ân cứu mạng tình cảm, thuận miệng qua loa thôi. Diệp Hoang cười cảm ơn, liền đi theo tên hạ nhân kia rời đi. Tại rời đi trên đường, Diệp Hoang nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Dư Hân cùng Dư Tuyền. Chỉ gặp tỷ đệ hai người đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc trò chuyện với nhau cái gì, ngẫu nhiên sẽ có cảnh rất nhìn một phía. Diệp Hoang trong lòng minh bạch, Dư gia nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thực nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm, Dư Tuyền gặp phải ám sát tuyệt không phải ngẫu nhiên, sau đó Dư Hân cùng Dư Tuyền tỷ đệ chỉ sợ cũng muốn cùng những cái kia muốn Dư Tuyền tính mệnh người triển khai một trận tranh đấu kịch liệt. Diệp Hoang đi theo Dư gia một tên hạ nhân tiến về Dư gia ngoại viện, cũng không phải là từ Dư gia cửa lớn, mà là từ cửa bên đi vào, nhưng theo có thể nhìn thấy dư phủ toàn cảnh. Một đầu rộng lớn thanh thạch đại đạo nối thẳng phủ đệ chỗ sâu, hai bên còn có từng đầu lối rẽ thông hướng các nơi. Diệp Hoang đi theo Dư gia bên dưới, dọc theo trong đó một đầu trước đại đạo đi, đi thẳng tới phủ đệ hậu phương. Nơi này là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, mà ngoại viện dược viên dĩ nhiên chính là ở chỗ này. Không bao lâu, bọn hắn đi tới Dư gia ngoại viện. Ngoại viện chiếm diện tích cực lớn, dược viên ở vào ngoại viện một góc. Trung quanh trồng đầy các loại chân quý linh thực, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Tên hạ nhân kia mang theo Diệp Hoàng đi vào một gian đơn sơ phòng ở trước, nói ra: "Lý quản sự, đây cũng là ngươi sau này chỗ ở, dược viên sự vụ, ngươi ngày mai liền có thể lấy tay đánh để ý, có cái gì không hiểu, cứ hỏi những người ở khác." Kỳ thật dư Tuyền cùng dư Hân đối với hắn cũng không tệ lắm, an bài cho hắn chính là một chỗ dược viên quản sự vị trí, mà không phải tầng thấp nhất. Bất quá, hắn chỗ này dược viên trước đó hiển nhiên là vứt bỏ dược viên. Hạ nhân chỉ có hai cái, thêm hắn quản sự này, liền ba người không sai, phi thường không tệ. Diệp Hoàng rất là hài lòng. Bởi vì ở trên đường, tiên tiêu dư gia người dẫn đường đã giới thiệu với hắn chỗ này dược viên tình huống đây là dư gia một chỗ vứt bỏ dược viên. Phong sá đơn sơ, thật lâu không có người ở địa phang đánh giá chỗ này vứt bỏ dược viên, chỉ gặp trong vườn cỏ dại dặm dạng, cao có thể đụng đầu gối, tùy ý xâm chiếm lấy vốn cũng không nhiều trồng trọt khu vực, đem những cái kia nửa chết nửa sống linh dược mầm non che dấu trong đó, chỉ lộ ra lấm ta lấm tấm hẻo ngoài cánh lá. Dược viên tới tiêu cống dánh sớm đã khô cạn, vết nứt răng khắp nơi, bùn đất khô nứt đến như là mai rữa, không thấy chút nào hơi nước chợt bóng. Xung quanh hàng rào cũng đã rách nát không chịu nổi. Không ít địa phương thậm chí đã sụp đổ, con mèo nằm trên mặt đất. Trong dược viên chỉ có hai tên người hầu, một cái gọi A Phúc, thân hình còng xuống, mặt mũi nhăn nhó, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt cùng tằn mạn. Ngày bình thường, hắn luôn luôn lấy tuổi già người yếu làm lý do, có thể lười biếng liền lười biếng, đối với trong dược viên sự vụ không quan tâm. Một cái khác gọi là Nhị Cẩu, dáng người khôi ngô lại đầu óc ngu si, cả ngày chỉ biết là đi theo A Phúc không lý tưởng, căn bản không hiểu được như thế nào chăm sóc linh dược. Lúc này Diệp Hoang đã gọi tới hai người này, tìm hiểu tình huống dược viên này linh khí, theo lý thuyết là cực kỳ dư thừa, thế nhưng không biết chuyện ra sao. Những lĩnh vực này chính là khó thành sống, coi như còn sống, dáng dấp cũng trầm rớt. A Phúc một bên sửa răng, một bên hướng hở đối với Diệp Hoàng nói ra. Nghị cầu ở một bên phụ họa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, chính là chính là, ta đều thử qua thật nhiều biện pháp, không có gì dùng được. Diệp Hoàng khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí linh khí nồng nặc, nhưng trước mắt cảnh tượng lại cùng cái này dư thừa linh khí không hợp nhau. Những cái kia vốn nên khỏe mạnh trưởng thành linh dược, bây giờ chứa bệnh mệt mỏi rã dễ rủa tại bên bờ sinh tử, có phiến la khô héo quan xoắn, có rễ cây héo rút hư thối. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, Mạnh dược viên này chỗ ngoại viện nơi hẻo lánh, xung quanh dãy núi vần quanh, cùng với những cái khác dược viên cách xa nhau rất xa, ở giữa còn cách một mảnh rừng cây rậm rạp cùng ngọn núi. Mạnh dược viên này tựa hồ đã bị toàn bộ dư gia lãng quên tại thời gian nơi hẻo lánh trước đó người ở phía trên đến xem xét dược viên, hay là 3 năm trước đây sự tình, đằng sau liền rốt cuộc chưa từng tới. Đoàn Trừng đều đem ta chỗ này đem quên đi. A Phúc cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một bộ vẻ không đáng kể. Nghị Cẩu cũng đi theo cười ngây ngô đứng lên, lộ ra một nguồn cao thấp không đều hoàn nha. Diệp Hoang trong lòng âm thầm suy nghĩ, hoàn cảnh như vậy với hắn mà nói, quả thực là cầu còn không được. Vắng vẻ vị trí, rách nát dược viên, lười biếng người hầu, chính thích hợp hắn điệu thấp làm việc, róc lòng tu luyện. Hắn quyết định trước không nóng lòng cải biến dược viên hiện trạng, mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo củng cố cùng thế thân tiên khu dung hợp, tăng lên thực lực bản thân. Về phần dược viên này tại sao lại như vậy rách nát, có thời gian lại chậm chậm tìm nguyên nhân. Chương 199. Hư không kính mạnh võ, dư gia nội loạn, tác động đến dược viên. Chương 199. Hư không kính mạnh võ, dư gia nội loạn, tác động đến dược viên. A Phúc cùng nhị cầu hai cái người hầu, vốn cho là cái này quản sự mới tới về sau, cuộc sống của bọn hắn sẽ không tốt hơn. Kết quả phát hiện, cái này trẻ tuổi quản sự mới, căn bản không quản bọn hắn, cũng không có bất cứ phân phó nào. Mà lại nốt tại trong phòng, thoáng qua một cái đến liền là mấy ngày thời gian phút ra, lý quản sự sẽ không cũng là tới đây không lý tưởng a. Nhị cậu cười khúc khích hỏi ai biết được. Dù sao không có an bài, chúng ta cũng đừng có xen vào việc của người khác, trước kia làm thế nào hiện tại liền làm như thế đó. A Phúc lắc lắc đầu nói. Kỳ thật ta Phúc trong lòng cũng là trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có đi nghe ngóng gì Hoàng, cũng gọi nhị cậu không nên tới gần Diệp Hoang gian phòng đối với mảnh dược viên này, kỳ thật không biết đội bao nhiêu đảm nhiệm quan sự đều không có bất luận cái gì khởi sắc, tìm không ra nguyên nhân, cho nên đến cuối cùng không còn có người nguyện ý tới nơi này. Cũng làm cho nơi này trở thành một mảnh bị dư gia lãng quên địa phương ta ở chỗ này hơn 200 năm, nơi đây mặc dù tiên linh khí nồng đậm, nhưng xác thực không thích hợp trọng trọng linh lực, cũng không thích hợp tu luyện, nơi này tiên linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng hấp thu đứng lên tốc độ rất chậm. A Phúc thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật trước đó cũng có người dự định ở chỗ này tu luyện, trông mà thèm nơi này nồng đậm tiên linh chi lực, kết quả phát hiện hấp thu nhanh kỳ chậm, còn không bằng trong hoàn cảnh bình thường. Thế là mấy ngày vất vả dư viên, biến thành chó cũng không tới địa phương. Lúc này là Diệp Hoang đi vào dư ra vứt bỏ dược viên ngày thứ 3. Giờ khắc này hắn rốt cục triệt để củng cố thần hồn cùng thế thân tiên khu dung hợp. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm được nhanh chóng đổi thành thân thể, cũng chính là đem bản thể đưa về trung đỉnh, nhưng do thế thân tiên khu thay thế chính mình, một ý niệm hoàn thành chuyển đổi điểm ấy là cực kỳ trọng yếu, nhất là thời điểm chiến đấu. Thời khắc sinh tử, hoàn thành nguy chuyện, có thể cho đối phương xuất kỳ bất ý một kích bước kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp để bản thể trùng kích địa tiên cảnh. Bất quá, trước đó, trước tìm xem cái này vứt bỏ dược viên, linh dược khó mà sinh trưởng nguyên nhân, mà lại Ta vừa mới thử vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, phát hiện nơi này tiên linh khí mặc dù nấm đẫm, nhưng hấp thu nhanh so bình thường muốn chậm. Tựa hồ nơi này tiên linh chi lực bị một cỗ lực lượng vô hình dính dấp, khó mà hấp thu. Đã như vậy, linh dược kia tự nhiên cũng là rất hấp thu vùng thiên địa này linh khí. Vấn đề này, trước đó người hẳn là đều có thể nhìn ra, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân. Diệp Hoàng trong phòng, âm thầm suy nghĩ lấy thử dùng nguyên thủy thần mắt, nhìn một chút. Diệp Hoàng lúc này mở ra nguyên thủy thần mắt. Diệp Hoàng mở ra nguyên thủy thần mắt, trong chốc lát, trong đôi mắt bắn ra hai đạo sáng chói kinh hoàng, toàn bộ dược viên tại cái này tia sáng kỳ dị chiếu rọi. Mỗi một chỗ chi tiết đều bị vô hạn phóng đại ánh mắt của hắn như nước, tỉ mỉ quét mắt dược viên mỗi một tấc đất, mỗi một góc linh dược, mỗi một chỗ cống rãnh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại dị thường nơi nhỏ lẻ. Nhưng mà, cứ việc Nguyên Thụy thật nhẫn động xem xét nhụy vì, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì đủ để giải thích dược viên hiện tượng quỷ dị cho khác thường. Sau đó, Diệp Hoan quyết định tự mình đi khắp dược viên mỗi một chỗ địa phương. Hắn giọ theo khu cản cống rãnh dặm bước, ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào khô nứt bùn đất, cảm thụ trong đó nhiệt độ cùng tính chất, hắn xuyên thẳng qua tại rậm rạp cỏ dại ở giữa, đẩy ra tầng tầng cánh lá xem xét những cái kia bị vùi lấp linh dược mầm non, hắn còn đi đến rách nát hàng rào bên cạnh, cẩn thận quan sát trên hàng rào hoa văn, ý đồ từ đó tìm tới một tia manh mối. Nhưng một vòng xuống tới, Diệp Hoang vẫn như cũ không thu hoạch được gì. A Phúc cùng Nghị Cẩu ở một bên nhìn xem Diệp Hoang bận rộn thân ảnh, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. A Phúc đi lên trước, khuyên, "Lý quản sự, ngài cũng đừng uổng phí sức lực. Trước đó tới những quản sự kia, từng cái đều so ngài bản lãnh lớn, biện pháp gì đều thử qua, có thể dược viên này vẫn là như cũ, căn bản là tìm không ra nguyên nhân." Nghị Cẩu cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, đã sớm chết tâm. Diệp Hoang vẫn không để ý tới lời khuyên của bọn hắn, vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình thăm dò bên trong. Nhưng dược viên này bí mật hiển nhiên ẩn tàng đến cực kỳ bí ẩn, liên tiếp mấy ngày, Diệp Hoang đều tại trong dược viên lập đi lập lại tìm kiếm, có thể kết quả như thủy chung như một, không có bất kỳ cái gì phát hiện mới. A Phúc cùng Nhị Cẩu bắt đầu còn thuyết phục, cuối cùng cũng từ bỏ xem ra, lý quản sự cuối cùng tất nhiên cũng sẽ giống những người khác mà nhận dạng, cuối cùng không thu hoạch được gì sau, liền sẽ rời đi. A Phúc giận dữ nói. Nhị Cẩu cười láo linh nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, không đến mấy hôm, lý quản liền sẽ đi." Diệp Hoang không có đi. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, như vậy nơi này cũng không thích hợp tu luyện, vậy hắn cũng không thích hợp ở chỗ này đặt chân. Theo quan sát xâm nhập, Diệp Hoang nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, mảnh dược viên này phản phất bị một tầng vô hình mê vụ bao phủ, để hắn khó mà thấy rõ chân tướng trong đó anh anh anh. Một ngày này, khi Diệp Hoang ngồi xếp bằng trong phòng, tâm còn tại suy tư, đột nhiên nghe được đỉnh linh anh anh anh tiếng kêu có lẽ có thể thử một chút. Diệp Hoang trong lòng đột nhiên động một cái đỉnh linh mặc dù cái kia vừa mới thức tỉnh, vẫn ở tại hỗn độn trạng thái. Nhưng càng là thuần túy tồn tại, có lẽ càng có thể có thể phát giác được một chút chính mình chỗ sơ sót độ vận. Diệp Hoang thần niệm khé động, đem Đỉnh Linh phóng xuất ra. Chỉ gặp một đạo hư ảo quang mang từ trong cơ thể hắn bay ra, định kia linh dịu dít đều, trong thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ cũng hưng phấn. Diệp Hoang đối với Đỉnh Linh nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Dạ Hỏa, đi dự vực viên dưới nền đất tìm xem, nhìn xem có cái gì vật kỳ quái." Đỉnh Linh tựa hồ nghe đã hiểu hắn, vội vướng bay quanh Diệp Hoang dạo qua một vòng, sau đó tựa như một đạo như lưu quang, không làm thuốc vườn dưới nền đất. Diệp Hoang thì tại nguyên địa lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục, tại hồi lâu sau, đỉnh linh tử lòng đất trồi ra, vây quanh Diệp Hoang nhanh chóng xoay trở lấy, phát ra liên tiếp vui sướng tiếng kêu chẳng lẽ, đỉnh linh thật phát hiện cái gì? Diệp Hoang vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu cùng đỉnh linh thành lập được cấp độ cản sâu câu thông. Tại một trận tinh thần ba động truyền lại sau, Diệp Hoang rốt cục biết được đỉnh linh phát hiện. Nguyên lai, tại dược viên sâu trong lòng đất, ẩn giấu đi một viên tản ra ba động kỳ dị mảnh vỡ. Mảnh vỡ này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa một cỗ cường đại ma lực lượng thần bí, chính là nguồn lực lượng này, gây nhiễu trong dược viên tiên linh khí bình thường lưu động, khiến cho linh dược khó mà sinh trưởng, người tu luyện cũng khó có thể hấp thu linh khí tiểu đỉnh nghị biện pháp lấy ra, Diệp Hoang thử hạ đạt chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian này, Đỉnh Linh kỳ thật có trưởng thành, có thể cùng Diệp Hoang tiến hành đơn giản giao lưu, nghe theo chỉ lệnh đơn giản anh anh anh Đỉnh Linh lần nữa chui vào lòng đất. Rất nhanh, nó liền bọc lấy một viên thần bí mảnh vỡ trở về. Diệp Hoang cầm mảnh vỡ, phát hiện đây là một viên mật tính, mà lại một đoạn tin tức tự nhiên mà vậy tràn vào trong đầu cái này lại là hư không tính mảnh vỡ. Hư không tính chính là hư không tiên đế bản mệnh pháp bảo, có thể nó làm sao lại nát mà lại mảnh vỡ sẽ chôn ở nơi lòng đất này bên dưới. Như đây hết thảy là thật, cái kia hư không tiên đế còn sống không? Hay là nói Hư Không Tiên Đế đã triệt để tại Tiên cung chung ngủ say, không tỉnh lại nữa. Diệp Hoang giờ phút này rung động trong lòng đến cực điểm việc này tuyệt không thể lộ ra, tạm thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bất quá, đem Hư Không Kính Mảnh vỡ thu nhập trong đỉnh không gian sau, nơi này hẳn là có thể khôi phục bình thường. Sau đó, ta vẫn là hào hào tu luyện, mau chóng bước vào địa tiên cảnh, đồng thời hào hào kinh doanh mảnh dược viên này. Diệp Hoang trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Hắn tìm đến A Phúc cùng nhị cậu. Diệp Hoang tìm tới A Phúc cùng nhị cậu, thần sắc bình tĩnh nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải hào hào quản lý mảnh dược viên này. Linh dược khó mà sinh trưởng vấn đề. Ta hiện tại đã giải quyết. A Phúc cùng Nhị Cẩu hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy trừng kinh. Nhưng A Phúc cùng Nhị Cẩu rất nhanh liền cảm nhận được nơi này tiên linh khí hơi thở biến hóa, bọn hắn có thể bình thường hấp thu tu luyện, mà lại nơi này linh khí tích lũy năm tháng dài đằng đẵng, nơi này hiện tại đơn giản chính là một mảnh tu luyện thánh địa không nghĩ tới, Lý quản sự chân đích giải quyết, cái này, tốt, quá tốt rồi. Ngược lại là ta A Phúc trước đó có mắt không tròng, thuyết phục Lý quản sự, nguyên lai là chính ta vô tri, là hết ngồi để giếng, không biết Lý quản sự đại bản sự. A Phúc nói, không người hướng diệp hoàng xin lỗi Lý quản sự, ta Nhị Cẩu về sau đều nghe ngài. Nhị cậu cũng cười láo lỉnh nói, Diệp Hoang gật gật đầu, cười nói, nếu vấn đề này đã giải quyết, nhưng nơi này linh dược, suy yếu lâu ngày đã lâu, muốn có hiệu quả cần thời gian, cho nên, tình huống nơi này, không cần đối ngoại tiến hành bất luận cái gì lộ ra. Lạ, lý quá sự. A Phúc cùng nhị cậu đồng thời đáp, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn lộ ra. Dù sao ít người, công lao mười lớn, mà lại, nơi này dược viên linh dược sớm bị vứt bỏ, bọn hắn coi như lấy đi một chút, cũng không có người sẽ quản. Thế là những ngày tiếp theo, bọn hắn bắt đầu thanh lý cổ trại, tu sửa cấm dã cũng như thế nào cẩn cứ khác biệt lĩnh vực đặc tính tiến hành tỉ mỉ chăm sóc. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản nửa chết nửa sống lĩnh vực rốt cục có khởi sắc, mỗi ngày đều có biến hóa. Những cái kia khô héo phiến lá dần dần giãn ra, trở nên xanh biếc, kéo rút rễ cây cũng bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, cắm rễ càng sâu. Trong dược viên linh khí cũng biến thành càng phát nồng đậm, tu luyện làm ít công to. A Phúc cùng nghị cậu đối với Diệp Hoang thủ đoạn bội phục đầu dạ xuống đất, làm việc cũng càng ra sức đang xử lý dược viên khoảng cách, Diệp Hoang liền toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Hắn vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, nồng đậm linh lực giống như nước thủy triều tràn vào thể nội, bị hắn cấp tốc luyện hóa hấp thu. Ngày qua ngày Diệp Hoang tu vi vững bước tăng lên, cả người khí chất cũng càng trầm ổn nội liễm. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng, Diệp Hoang cảm giác mình khoảng cách điệu tiên cảnh cách chỉ một bước, chỉ cần hàn huấn, tiểu tuy lúc đều có thể đột phá tầng này gông cùng xiển xích. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Một ngày, A Phúc vội vàng hấp tấp chạy tới, thở hổn hộc nói ra, "Lý, Lý quản sự, việc lớn không tốt. Dư gia bạo loạn, nghe nói Dư Hân cùng Dư Tuyền tỷ đệ nhất mạch kia, đang bị đại trưởng lão nhất hệ điên cuồng quét sạch. Chúng ta dược viên này, cũng bị tính làm Dư Hân nhất mạch, đã có người hướng phía chúng ta tới bên này." Diệp Hoang nghe vậy, biến sắc, trong lòng thầm nghĩ: Cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát trận này trong gia tộc loạn. Nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, đứng A Phúc nói ra, chớ có kinh hoàng, trước xem tình huống một chút lại nói. Cũng không lâu lắm, một đám cầm trong tay lưỡi dao dư gia hộ vệ xuất hiện tại ngoài dự viên. Cầm đầu là một cái vóc người trung niên nam tử khôn ngo, trong ánh mắt lộ ra ngôn lễ. Hắn đánh giá Diệp Hoang ba người, cười lạnh nói, ba người các ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Đại trưởng lão có lệnh, fam là cùng dư hần, dư tuyển người có liên quan, một cái cũng không thể buông tha. Dứt. Chương 200. Dư gia tỉ đệ, nguy cơ sớm tối. Chương 200. Dư gia tỉ đệ nguy cơ sớm tối. Những này dư gia hộ vệ cũng không cùng đại, phần lớn đều là tám, Cửu giai huyền tiên cảnh, cùng Diệp Hoang tu vi cảnh giới tương cận. Cái này cũng khó trách Diệp Hoang cửu giai huyền tiên cảnh tu vi, căn bản không vào được dư hân cùng dư tuyển hai tỷ đệ pháp nhãn. Bởi vì bọn hắn dư gia tùy tiện một tên hộ vệ, chính là tám, Cửu giai huyền tiên cảnh. Diệp Hoang chút tu vi ấy, tự nhiên là lộ ra cực kỳ bình thường. Nếu không phải là xem ở Diệp Hoang ân cứu mạng bên trên, bình thường đối với những này Cửu giai huyền tiên, dư gia tỷ đệ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Ngược lại là cái kia cầm đầu nam tử trung niên, tu vi đạt tới Tam giai điệu tiên cảnh. Có thể tu vi như vậy thực lực, tại Diệp Hoang trong mắt, liền cùng sâu kiến một dạng. Dù sao hắn ngay cả yêu nhất cùng đế nhất dáng Lâm Phân thân đều trải qua. Dưới gầm trời này, thiên tiên cảnh bên dưới, chỉ sợ căn bản đã mất người có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, A Phúc cùng nhị cậu tu vi cũng chỉ là huyền tiên cảnh, đối mặt tam giai điệu tiên cảnh nam tử chung nhiên lúc, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệ, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Diệp Hoang trong lòng thở dài một hơi, biết mình bình tĩnh tu hành sinh hoạt không cách nào tiếp tục. Dư gia biên thiên, thân ở dư gia bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình đương nhiên. Diệp Hoang có thể giết chết những người này, sau đó đi thẳng một mạch. Nhưng vấn đề là hắn lại có thể đi nơi nào? Mà lại, nơi đây vô cùng có khả năng còn tạm thời là dư gia tốt nhất ở án địa phương, toàn bộ dư gia phạm vi, chỉ sợ đã sớm bị phong tỏa. Hắn nơi ở, xem như dư gia một chỗ vứt bỏ dư viên, cho nên, dư gia tùy tiện liền phái một chút hộ vệ đến quét sạch. Dù sao một cái huyền tiên tiểu quả sự, lại thêm hai cái giả yếu tản tật người hầu, căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng các ngươi như hiện tại lăn ra ngoài, ta có thể tha các ngươi không chết. Diệp Hoang cũng không muốn động thủ động thủ càng nhiều, thân phận bại lộ phong hiểm càng lớn. Phải biết, địch nhân của hắn là đấy nhất, yêu nhất, đạo vạn thu tồn tại khủng bố như vậy. Một khi bại lộ, tình cảnh của hắn sẽ cực độ hung hiểm. Hắn còn tiếp tục cẩu thả một đoạn thời gian, để tu vi tăng lên cửu giai điệu tiên cảnh sau, lần nữa thế thân thiên khu, cũng tăng lên tới trung độ dung hợp, như vậy liền có thể có được cửu giai tiên vương thực lực đến lúc này, hắn mới xem như có thể tại hư không chi thành, có chút nơi sống yên ổn. Những ngày này, hắn tử A Phúc trong miệng đã đối với hư không chi thành tình huống có hiểu rõ nhất định. Cái này cùng Diệp Hoang trước đó tưởng tượng có chút sai lệch. Nguyên lai tưởng rằng, hư không chi thành, ai cũng có thể bước vào, kết quả nghe A Phúc nói sau, Mới biết được hư không chi thành cảnh giới tối cao chỉ có thể đạt tới Cựu giai tiên hoàn cảnh. Nói cách khác, Cựu giai tiên hoàng chính là hư không chi thành của cảnh. Vượt qua cảnh giới này, sẽ bị cường thế phi tang nhập tiên giới, nói trắng ra là chính là bị hư không chi thành quy tắc khu trụ. Quy tắc này chính là hư không tiên đế quyết định. Vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn như cũ không người dám xúc phạm hư không chi kính đều nát, hư không tiên đế vô cùng có khả năng đã ra khỏi vấn đề. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không người dám tại hư không chi thành lỗ mãng. Diệp Hoàng trong lòng kinh thán không thôi đây chính là danh chấn vạn cổ tiên đế, nó uy thế có thể khinh thường cổ kim. Chấn nhiếp chư thiên đương nhiên, hư không chi thành cũng không phải nói không để cho tiên hoàng phía trên cường giả giáng lâm, nhưng cần áp chế cảnh giới, một khi vượt qua tiên hoàn cảnh, hư không chi thành quy tắc hóa thân liền sẽ thức tỉnh, đem nó gắt bỏ. Cho nên, nếu như Diệp Hoang thần hồn có thể cùng thế tân tiên khu đang tiến hành độ dung hợp, vậy liền có thể đạt tới cựu giai tiên vương cảnh. Có thực lực này, đối mặt cựu giai tiên hoàng cũng có sức tự vệ. Trước mắt, Diệp Hoang hay là muốn bảo trì địa thấp. Cho nên, hắn không có trước tiên xuất thủ, mà là để trung niên khôi ngô bọn người rời khỏi dược viên ha ha ha. Nam tử trung niên khôi ngô ngửa đầu cười to người kia phảng phất muốn sống phá trên trời, tại dược viên trên không quân. Bên cạnh hắn dư ra bọn hộ vệ cũng đi theo cởi vàng đứng lên, nhìn về phía Diệp Hằng, A Phúc cùng Nghị Cẩu trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường chỉ bằng ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, cũng dám để cho chúng ta lăn ra ngoài. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Đại trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta sao giam chúng lại, ba người các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên khôi ngô ngư cười, hung tợn nói ra, trong mắt sát ý lộ ra nhìn một cái cái này ba cái ngu xuẩn, còn vọng tưởng phản kháng, một hồi có bọn hắn dễ chịu. Một tên hộ vệ cười nhạo một tiếng, liếm môi một cái, Phạm Vật đã thấy Diệp Hoàng ba người thê thảm hạ trạng trước không nóng nảy rết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn hảo hảo nếm thử tra tấn tư vị, từ từ muốn chết không xong. Một hộ vệ khác một mặt giữ tận phụ hòa nói, "A Phúc cùng Nghị Cẩu sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt như tờ giấy bình thường trắng bệ, thân thể không bị khống chế run rẩy." Bọn hắn biết rõ những người trước mắt này tàn nhẫn, hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Dù sao bọn hắn là phân thuộc tại dư truyền một phương, Diệp Hoàng trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn bại lộ thực lực, chỉ muốn điệu thấp tu hành, có thể những người này nhưng từng bước ép sát, không chút nào cho hắn đường lui đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, chỉ bất quá, Diệp Hoang quyết định tạm thời chỉ vận dụng thể tu chi đạo hảo hảo cơ hội sống sót đã cho các người, vì sao không hảo hảo trấn quý đâu? Ai, chém chém giết giết rất không ý nghĩa a, muốn an sinh một chút thời gian đều không được." Diệp Hoang thở dài nói. Nam tử trung niên Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, không thèm để ý Diệp Hoang tại cái kia cố lộng viện hư, vung tay lên, sau lưng bọn hộ vệ giống như là con sói đói hướng phía Diệp Hoang lao tới. Trong tay bọn họ lưỡi dao lóe ra hàn quang, chiêu thức lăng lệ, trong nháy mắt giết tới Diệp Hoang tới trước mặt. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, hai chân vững vàng đứng tại chỗ, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi. Cơ bắp của hắn căng cứng, dưới da Phàm Phất có một cỗ mênh mông lực lượng đang cuộn trào đối mặt vọt tới hộ vệ, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, một bước này nhìn như đơn giản, lại mang theo thiên quân chi lực, mặt đất trong nháy mắt bị bước ra một cái dấu chân thật sâu. Ngay sau đó, Diệp Hoàng Thi triển ra một bộ tinh diệu thể tu chiến kỹ, song quyền của hắn như cuồng phong bạo vũ giống như vung dậy. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng vọt tới bọn hộ vệ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đọng, Phàm Phất là chống trận tại văn minh phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, xông lên phía trước nhất mấy cái hộ vệ tựa như diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, thân thể của bọn hắn trên không trung vặn vẹo biến hình. Trong miệng máu tươi của vốn, nặng nề mà đập xuống đất sau liền không có động tĩnh. Nam tử trung niên Khôi Ngô thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Hoang vậy mà như thế lợi hại lại là một tên thể tu giả. Ngược lại là nhìn lầm. Nhưng ngươi cái gì cũng không cải biến được, vẫn như cũng phải chết. Nhưng hắn thân là tam giai điệu tiên cảnh cường giả, nam tử trung niên Khôi Ngô thật không có bị hù dọa. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, trường gao trong tay lóe ra u quang, hướng phía Diệp Hoang chém vào tới. Một đao này, ẩn chứa hắn toàn bộ tiên lực, dao phong gào thét, một đao có thể bổ ra ngọn núi. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn không lùi mà tiến tới. Trưởng đao đao xuống tới. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn vậy mà tay không bắt lấy cái kia lưỡi đao sắc bén. Trưởng đao chém vào trên bàn tay của hắn, lại chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, nhạt, ngay cả da đều không có vạch phá làm sao có thể. Nam tử trung niên Khôi Ngô mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn cái này tan vạng nát đá một đao, vậy mà không phá nổi người trẻ tuổi trước mắt này phòng. Lúc nào, thể tu giả trở nên mạnh mẽ như vậy giữ dọi. Trung niên nhân Khôi Ngô vẫn còn trong lúc hiếp sợ, Diệp Hoàng lại không lại cho hắn cơ hội, cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem trưởng đao từ trong tay hắn đoạt lấy. Sau đó Thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trung niên Khôi Ngô sau lưng, trường đao trong tay thuận thế vung lên vốc. Nam tử trung niên Khôi Ngô thân thể bị trực tiếp chém ngang lưng, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng rơi đầy đất. Hắn đến chết vẫn không tin nổi, chính mình vậy mà lại chết tại một cái nhìn như phổ thông huyền tiên cảnh thể tu trong tay thiếu niên. Giải quyết nam tử trung niên Khôi Ngô, Diệp Hoang nhìn về phía còn lại mấy cái hộ vệ. Những hộ vệ này đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũ ra, liền chạy trốn khí lực cũng không có nhiều. Tha mạng a. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Am nhưng không có mấy may vẻ thương hại, hắn hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lần nữa gươm múa. Sau một lát, những hộ vệ này cũng toàn bộ bị chém giết. A Phúc cùng Nghị Cẩu ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường nhìn như ôn hòa Diệp Hoàng, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Diệp Hoàng nhìn xem thi thể đầy đất, hơi nhíu cao mày đem bọn hắn kéo đi, chôn ở dược viên dưới đáy, coi như linh dược phân bón. Diệp Hoàng phân phó A Phúc cùng Nghị Cẩu đạo a: "Là lý của sự." A Phúc cùng Nghị Cẩu lúc này, mới rốt cục từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chết chắc, kết quả bọn hắn lý quản sự đột nhiên xuất thủ, nhẹ nhõm liền đem trước mắt những này dư gia hộ vệ chém tận giết tuyệt. A Phúc cùng Nghị Cẩu mặc dù trong lòng vẫn tràn đầy kinh hoàng, nhưng ở Diệp Hoang phân phó bên dưới, liên tục không ngừng miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu xử lý thi thể đầy đất. Diệp Hoang thì ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dư gia chủ trách phương hướng, nơi đó ngay tại phát sinh đại chiến không biết dư thiết cùng dư tuyển đôi tỉ lệ này ra sao. Nhìn tình huống vừa rồi, tựa hồ đối với bọn hắn rất bất lợi. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn chút tu vi ấy, là giúp một tay, chỉ có thể chờ đợi lấy, tùy cơ ứng biến. Mà một khi Phong Tỏa dư ra đại trận tri tiêu, hắn liền trước tiên rời đi. Cùng lúc đó, dư gia bốn chỗ đều có giết tiếng la, cùng chiến đấu khí tức. Tại dư gia hạch tâm chi địa, dư Vân cùng dư Tuyền mang huyết sát ra đại sảnh, nhưng rất nhanh liền bị một đoàn người vây lại dư Hân, dư Tuyền, đừng vùng vẫy. Người bại cục đã định, cao tầng quyết đấu, tương xứng, người của ta không thoát thân được, ủng hộ các ngươi người cũng không thoát thân được. Nhưng chúng ta nơi này, chỉ cần giết các ngươi, dư gia chính là của ta, bọn hắn cũng chỉ có thể ủng hộ ta." Một tên thanh niên nam tử cười lạnh nói. Hắn là dư gia đại trưởng lão Như Tử, dư Phong Từ gia chủ dư gia ngoại ý muốn sau khi mất tích, đại trưởng lão Vân theo dõi vị trí gia chủ. Trước đó bọn hắn dự kiến không thể giết chết Dư Tuyển. Thế là, lần này trực tiếp liền công khai quét sạch dư phòng, các ngươi như vậy phản bội gia tộc, để trong gia tộc loạn, tội không thể tha thứ. Ngươi sẽ không được như ý." Dư Lân sắc mặt tái nhợt địa đạo. Nàng thụ thương rất nặng, như không bị thương, Dư Phong chưa chắc là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, đại thế đã mất run sợ báo thiếu chủ, Dư Hân nhất hệ dược viên đã toàn bộ thâm trừ, bất quá, chỉ có vứt bỏ dược viên chỗ, hiện tại cũng còn không có tin tức, đưa tin cũng không có người đáp lại, chỉ sợ Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có người đến đưa tin dư Tuyển, đi theo ta, hướng lý thanh dạ cái kia vứt bỏ dược viên chô đánh tới, nơi đó nhất lệ, truy binh ít nhất, sùng. Nhưng này danh nghĩa người, còn chưa có nói xong, Dư Hân lại kéo lấy thủ thương thân thể, đột nhiên nổi lên, hướng Diệp Hoang chô vứt bỏ dược viên phương hướng, xông tới giết. Chương 201, Dư Hân cầu cứu, Diệp Hoang xuất thủ. Chương 201, Dư Hân cầu cứu, Diệp Hoang xuất thủ. Dư Hân sợ dĩ đột nhiên làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là bởi vì nghe được Dư Phong thủ hạ báo cáo. Hiện tại toàn bộ dư gia đều là tranh đấu, chỗ chỗ nào đều sẽ bị vòng vây lượn lại lúc trước chố vứt bỏ dự viên, nơi đó còn có một chút hy vọng sống. Dù sao cái kia chỗ vẫn vẻ, địa hình cũng tương đối phức tạp, ngược lại tốt trốn tránh dư phong đám người truy sát. Trừ cái đó ra, nàng thì là đối với Diệp Hoang ôm lấy một tia hy vọng. Tuy nói trước đó nàng hoàn toàn không có đem Diệp Hoang để ở trong lòng, vừa rồi nếu không phải có người đề cập vứt bỏ dự viên, nàng đều suýt nữa quên mất có một người như thế chẳng lẽ, người này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Dư Hân lúc này cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thực là cùng đường mật lộ. Mà Diệp Hoang dù nói thế nào, lần trước cũng thành công đã cứu Dư Tuyền. Nghe được Dư Hân lời nói, Dư Tuyền cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, minh bạch tỉ tỉ mình ý nghĩ, thế là hắn lớn tiếng hạ lệnh, tất cả tử sĩ si nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ chúng ta, hướng bắc Liều Mạng đột phá. Dư Luân cùng Dư Tuyền tỉ đệ bên người, còn có không đến 10 cái tử sĩ. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Bọn hắn ngàn tên tử sĩ, hiện tại chỉ còn lại trước mắt mấy cái này rết. 9 tên dư gia tử sĩ tuân lệnh phía dưới, vậy mà trực tiếp tiêu đốt sinh mệnh, căn bản Liều Mạng bên trên tổn thương, hướng về phương bắc sông tới giết cản bọn họ lại, tuyệt không thể thả bọn họ một cái rời đi. Dư Phong hét lớn. Theo Dư Phong ra lệnh một tiếng, Dưới trướng đám người giống như thủy triều hướng phía Dư Hân cùng Dư Tuyền tỷ đệ dũng mãnh lao tới, đao quang kiếm ảnh sẽ lẫn, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Dư Hân cùng Dư Tuyền bên người các tự sĩ phảng phất lâm vào cuồng hóa, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm quỷ dị, đó là sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn trước điên cuồng. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, lấy huyết nục chi khu đánh thẳng vào địch nhân phòng tuyến, mỗi một lần vung đao đều mang kiên quyết chịu chết khí thế. Giờ phút này, Dư Hân trong đôi mắt lóe ra quyết tuyệt, trong cơ thể nạp linh lực điên cuồng vận chuyển, không để ý thương thế phản vệ, cưỡng ép thôi động trong gia tộc cái kia cấm kỵ lượng bại cầu thương bí thuật. Trong chốc lát, Nàng quanh thân nổi lên một tầng quang mang màu đỏ như máu, trong quang mang lộ ra làm người sợ hãi khí tức tử vong dư phong, ngươi ngăn không được ta. Dư Lân khàn giọng gầm hét, thân hình như quỷ mị giống như phóng tới dư phong. Dư phong sắc mặt b abruptly, muốn tránh né lại phát hiện bốn phía đều bị Dư Lân tán phát lực lượng quỷ dị bao phủ vành. Một tiếng vang thật lớn, Dư Lân cùng Dư Phong chính diện đụng vào nhau. Lực trung kích cường đại chấn động đến người chung quanh ngã trái ngã phải, Dư Phong miệng phun máu tươi, như như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở mấy trượng bên ngoài trên vách tường, vách tường trong nháy mắt rạn nứt, gạch đá vỡ ra. Mà Dư Hân đồng dạng không dễ chịu, bí thuật phản phệ để nàng lung lay sắp đổ, khóe miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng nàng gắng chống đỡ lấy thân thể, hướng phía Dư Tuyền hô, "Dư Tuyền, đi mau." Lúc này, bên cạnh bọn họ Tử Sí đã toàn bộ ngã xuống, thân thể hóa thành tro bụi, tiêu tán trong gió. Dư Tuyền hồng suy nghĩ vây mắt, tiến lên đỡ lấy Dư Hân, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Tỷ, ta mang ngươi cùng đi." Hai người hai bên cùng ủng hộ, hướng phía phương Bắc liều mạng chạy trốn. Sau lưng, Dư Phong giãy giụa lấy Tử trong phế tích bò lên, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn lúc này quần áo tả tơi, Tốc 2 rồi 7, bộ dáng chất vật đến cực điểm dư Hân nữ nhân điên này, thậm chí ngay cả cấm kỵ chi thuật đều vận dụng, lại còn không chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. "Đuổi theo cho ta, nhất định phải giết bọn hắn, một cái đều đừng đôn tha." Dư Phong điên cuồng mà gầm thét. Lần này, hắn cũng nhận trọng thương. Nếu không phải dư Hân bản thân trạng thái không tốt, vừa mới cấm kỵ chi thuật, thật sự có khả năng trực tiếp đem hắn mang đi. Mà bây giờ, hắn nhị giai thiên tiên cảnh thực lực, chỉ còn lại bà thành. Trạng thái rất không ổn, nhưng Dư Phong căn bản không cố được nhiều như vậy, mà là mang người, điên cuồng hướng dư Hân cùng dư Tuyền thoát đi phương hướng đuổi theo. Dư Luân cùng Dư Tuyền một đường phi nước đại, vết thương trên người không ngừng chảy ra máu đến, tại sao Lương Lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình rợn máu? Mỗi một bước đều vô cùng gian nan, Phảng Phất kéo lê gánh nặng ngàn cân, nhưng cầu sinh dục vọng đè bọn hắn không dám dừng lại xuống bước chân tỉ, chúng ta có thể chạy đi sao? Dư Tuyền thở hổn hển, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Dư Luân cắn răng, kiên định nói, có thể. Chúng ta nhất định có thể chạy đi, chỉ cần đến cái kia vứt bỏ dự viên, liền còn có hy vọng. Dư Hân trong lòng kỳ thật cũng không ôm hy vọng, nhưng cứng cỏi tính cách nói với chính mình, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không thể từ bỏ. Nàng càng không thể nói cho Dư Tuyền không có hy vọng. Một khi như thế, vậy bọn hắn hiện tại liền phải bị đôi giết. Không biết chạy bao lâu, bọn hắn rốt cục thấy được tòa kia vứt bỏ dược viên hình dáng. Dư Hân cùng Dư Tuyền trong lòng giãy lên một tia hy vọng, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Mà lúc này, Diệp Hoang ngay tại trong dược viên nhìn xem A Phúc cùng Nghị Cẩu vui lấp thi thể đột nhiên, hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la hét. Diệp Hoang hơi nhíu mày, biết hôm nay nơi này không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua phong tỏa đại trận, không có chút nào triệt tiêu dấu hiệu, chỉ có thể tiếp tục tại bậc này lý quan sự, giống như có người đến. A Phúc kinh hoàng nói ta đi xem một chút. Diệp Hoang gật đầu nói: Nếu tránh cũng khỏi, vậy liền chủ động xuất kích. Diệp Hoàng trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Mới vừa đi tới dược viên cửa ra vào, liền thấy Dư Hân cùng Dư Tuyền lão đạo vật vào dược viên. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hoàng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng ngay sau đó liền bị sau lưng đội theo địch nhân mang đến sợ hãi che giấu Dư Hân, Dư Tuyền, các ngươi chạy không thoát. Dư Phong thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo sát ý vô tận lý thanh dạ, "Cứu, cứu ta tỷ." Dư Tuyền kêu lên lý thanh dạ, "Ta như bỏ mình, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Dư Hân cũng suy yếu mở miệng nói, "Giờ phút này, có thể chạy đến nơi lay." đã hao hết nàng tất cả lực lượng, hiện tại tùy tiện tới một người đều có thể lấy nàng tính mệnh. Dư Tuyền tương đối hơi rất nhiều, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, dù cho Dư Tuyền là hoàn hảo trạng thái, đối mặt Dư Phong đáng người, cũng không được tác dụng. Lúc này, Dư Lân cũng chỉ có thể kỳ vọng Diệp Hoang có thể sáng tạo kỳ tích trước tiến đến chữa thương đi. Còn lại, giao cho ta. Ta tu vi mặc dù yếu, nhưng bọn hắn muốn vào đến, nhất định phải trước từ trên thi thể của ta bước qua đi. A Phúc, Nhị Cẩu, lấy đan dược chữa thương cho bọn hắn cho hắn xuống. Diệp Hoang phân phó A Phúc cùng Nhị Cẩu đạo Lúc này A Phúc cùng Nhị Cẩu bị Diệp Hoang hào hùng trắng sĩ cảm nhiễm, trong lòng cũng sinh ra một cỗ nhiệt huyết, sợ sệt cảm giác biến mất dần. Dư Vân giờ phút này, càng là đối với Diệp Hoang lau mắt mà nhìn. Nhưng kỳ thật Diệp Hoang chỉ là biểu diễn cho hai người nhìn mà thôi, thật đến sinh tử tổn vong thời khắc, hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất lúc bước ra giúp đi, không có khả năng thật là dư ra tỉ lệ liều mạng đương nhiên. Ngay sau đó tình huống, cũng đúng như Dư Vân nói tới, nàng như bỏ mình, tại phong tòa đại trận không cũng có triệt tiêu tình huống dưới, tình cảnh của hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao Dư Gia hay là có tiên hoàn cảnh cường giả không bố lý thách dạ, tạ ơn. Kỳ thật chỉ cần đánh bại Dư Phong Chúng ta liền có thể thắng. Dư gia cao tầng quyết đấu, chỉ là thế lực ngang nhau, đều thoát thân không ra. Nhưng nếu Dư Phong chết, chúng ta sống, cái kia một chút trung lập Dư gia cao tầng liền ngả hướng chúng ta bên này. Dư Vân chữa thương trước, đem tình huống cáo tri Diêm Hoàng, mặc dù nàng kỳ thật cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Một cái huyền tiên, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Chính mình cùng hắn nói những này hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Dư Vân trong lòng lại không nhịn được sinh ra vẻ mong đợi, bởi vì Diệp Hoàng vừa mới nói lời, thật sự có thể để tâm hoài khói động. Mà lúc này, Dư Phong cùng một đám Dư gia cao thủ rốt cục đổi tới dược viên chỗ. Khi hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ huyền tiên ngăn ở trước mặt bọn hắn lúc, hơi sửng sở, tùy theo dư phong nghĩ tới điều gì, lạnh giọng hỏi, "Không phải dư hùng phụ trách nơi này sao?" "Dư hùng bọn hắn người đâu?" Diệp Hoang nhàn nhạt đáp, "Ngươi nói chính là to con kia đám người kia sao?" "Bọn hắn thật không có lễ phép, vừa tiến đến, liền muốn quét sạch ba người chúng ta giả yếu tàn tật, cho nên ta là tự vệ, chỉ có thể để bọn hắn đều biến thành dược viên phân hóa học. Kỳ thật ta đã cho bọn hắn cơ hội, không làm gì được chân quý. Hiện tại, ta đồng dạng cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ các đi, có thể sống." "Lưu lại." Vậy coi như dược viên phân hóa học. Diệp Hoang lời nói có thể nói phách lối đến cực điểm, Phong Mang tất lộ một chết. Cho ta, giết hắn. Dư Phong mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn tương đối mà nói, vẫn tương đối cẩn thận. Lúc này, vẫn không quên tiên cơ bên dưới giết ra, thăm dò Diệp Hoang. Hắn những thủ hạ này, mạnh nhất đạt đến cửu giai điệu thiên cảnh. Dư Phong là duy nhất thiên tiên, nhưng đã bị thương. Diệp Hoang trong lòng tối đánh giá một tí chính mình thể tu chiến lực, gần nhất có chỗ đột phá, kỳ thật chỉ bằng vào thể tu, hắn cũng có thể chiến phổ thông nhất giai thiên tiên cảnh. Cho nên Hắn vẫn như cũ không có ý định vận dụng thủ đoạn khác, chỉ bằng thể tu nhục thân cùng chiến kỹ, quét ngang toàn trường, chém giết dư phong. Theo dư phong ra lệnh một tiếng, xông lên phía trước nhất hai tên cựu gia địa tiên cảnh cao thủ, phản phất hai viên bay ra khỏi lòng súng đạn thảo, mang theo gào thét kinh phong, hướng phía Diệp Hoang lao thẳng tới mà đến. Một người trường kiếm trong tay kéo ra đóa đó kiếm hoa, ý đồ lấy lăng lệ kiếm chiêu phong kín Diệp Hoang tất cả đường lui, một người khác thì cầm trong tay trọng truy, mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mặt đất bụi đất tung bay, trên trọng truy lôi cuốn lấy bàng bạc linh lực, ý đồ một truy đem Diệp Hoang luyện thành tử nát. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe, Đối mặt hai người giặc cùng, không tránh không né. Chỉ gặp hắn dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, như mạng nhện lan tràn ra. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải cao cao nâng lên, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, gần xanh giống như là cầu long nô ra, nơi lòng bàn tay quang mang hội tụ, một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức trưởng ấn màu vàng chậm rãi thành hình, chính là chiến kỵ như lôi thần trưởng anh. Trưởng ấn màu vàng lấy bãi sơn đảo hải chi thế đẩy ra, cùng hai người công kích trầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang chói lóa mắt, hai tên cao thủ chỉ cảm thấy một cú không thể chống cự cự lực đập vào mặt, thân thể như bị sét đánh, trực tiếp bay rất ra ngoài. Vẽ ra trên không trung hai đạo đường vòng cung, đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường, bức tường ầm vang sụp đổ, hai người cùng theo đó bị vùi lấp trong đó, tại chỗ không có khí tức. Chương 202: Thể tu chi uy. Chương 202: Thể tu chi uy. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch ở đây tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Dư Vân cùng Dư Tuyên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái huyền tiên cảnh dị hoàng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy lý thanh dạ thể tu chi đạo, càng như thế khủng bố. Trước đó chúng ta xem thường thể tu chi đạo, càng cho là nó đã dừng đọng. Hiện tại xem ra là chúng ta quá mức vô tri. Lý Thanh Dạ đi ra cùng chúng ta chỗ nhận biết bên trong, khác biệt thể tu chi lộ, có lẽ hôm nay hắn thật có thể mang cho chúng ta kinh hỉ, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Dư Hân lúc này không lo được chữa thương, mà là nhìn phía xa Diêm Hoàng, ngạc nhiên nói nhỏ tí, khó trách lần trước Lý Thanh Dạ có thể đem ta cứu ra, cẳng có thể âm tự nhất giai hải tặc thiên tiên, lấy nội thể của hắn cường hạn trình độ, phổ thông hư không loạn lưu căn bản không làm gì được hắn, nhưng lại có thể tùy tiện cuốn giết vừa tới tam giai thiên tiên. Dư Tuyền cũng tạm thời mặc kệ vết thương trên người, mà là hưng phấn mà nói ra. Lúc đầu bọn hắn là triệt để tuyệt vọng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại chân chính cảm nhận được có chút hy vọng. Mà điểm ấy hy vọng tự nhiên đều là ký thác vào Diệp Hoang trên thân dự tuyển, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, nhưng hôm nay nếu có thể vượt qua kiếp này, nhất định phải hảo hảo báo đáp Lý Thanh Dạ, càng phải thực tỉnh kết giao. Ai, thật không nghĩ tới, thế gian này vậy mà thật sự có người có thể đem thể tu chi đạo đi đến một bước này, thật là kinh người. Dư Lân khẽ thở dài. Mà đổi thành một bên dự phòng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình phái đi ra thử hai tên cao thủ, lại bị Diệp Hoang một chiêu miểu sát đối phương, mặc dù chỉ là huyền tiên cảnh. Nhưng thể tu chi lộ thế mà cường đại như vậy, khó trách Dư Hân cùng Dư Tuyền Liệu mạng hướng nơi này trốn, hiển nhiên là tìm người trước mắt che chở cùng tiến lên, giết hắn. Dư Phong thẹn quá hóa giận, lần nữa hạ lệnh. Còn lại những cao thủ mặc dù lòng có e ngại, nhưng ở Dư Phong bức bách bên dưới, cũng chỉ có thể kiên trì lần nữa phóng tới Diêm Hoang. Diêm Hoang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bước ra nghịch long chín bước, đồng thời thi triển ra một môn khắc chiến kỹ kinh thiên tài. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng vũ động, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một mảnh trường ảnh, mỗi một đạo trường ảnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, tiếng thê lương liên hồi Những cái kia phóng tới cao thủ của hắn bọn họ, nhao nhao bị hắn trưởng ảnh đánh trúng, thân thể như như diều đất dây giống như bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống liền không một tiếng động. Trong chớp mắt, Dư Phong mang tới thủ hạ đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người, lẻ loi chờ chọi đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ đang chết, như vậy một cái vất bỏ trong dự viên, lại còn ẩn giấu đi bực này quái thai. Dư Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn hay là không muốn lui. Hắn là nhị giai thiên tiên đối phương mạnh hơn, vừa rồi chiến giết, cũng đều chỉ là thiên tiên cảnh dưới các hạ sát thực muốn che chở bọn hắn tỉ lệ. Ngươi hẳn phải biết, Dư gia hiện tại ta nhất hệ này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ngươi nếu dám ra tay với ta, vậy ngươi liền không có đường lui. Phu thân ta cũng chính là Dư gia đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng nếu ngươi bây giờ đi theo tại ta, vậy ta đồng ý với ngươi vinh hoa phú quý, quyền lợi địa vị, tương lai tại Dư gia, địa vị của ngươi gần như chỉ ở ta Dư Phong phía dưới. Như thế nào? Bất quá, Dư Phong cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là lại muốn thuyết phục Diệp Hoàng đi theo hắn lý thành, "Dạ, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Một khi được chuyện, hắn tương lai chắc chắn sẽ giết ngươi." Dư Tuyền nói ra, Hắn sợ Diệp Hoang nhịn không được dụ hoặc thật đáp ứng Dư Phong, dù sao Dư Phong cho điều kiện thật quá mê người. Nếu thật như vậy, vậy bọn hắn song lý thanh lạ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tỉ lệ làm việc, tuy nói không lên rất người thời nay tỉnh, nhưng ít ra còn có danh giới cuối cùng. Nhưng Dư Phong bọn người làm việc, đó là tuyệt không danh giới cuối cùng. Dư Vân cũng mở miệng nói, nàng kỳ thật cũng phi thường lo lắng, sợ Diệp Hoang sẽ lâm thời làm ngủ. Hiện tại nàng đều đem hy vọng ký thác vào Diệp Hoang trên thân. Diệp Hoang ngược lại là biết Dư Vân lời nói không có lựa gần mình, Dư Vân, Dư Tuyền mặc dù trước đó là một bộ không nhìn chúng lên bộ dáng của hắn, sở mà hiện thực, nhưng người ta vẫn như cũ đem hắn an bài thỏa đáng, cũng không có bạc đãi với hắn. Liên điểm này tôi nói, làm việc xác thực rất có ranh giới cuối cùng. Về phân dư phong nhất mạch, đầu tiên là nghĩ hết tất cả biện pháp giết dư truyền, hiện tại lại âm thầm phản loạn, xác thực không có gì ranh giới cuối cùng có thể nói yên tâm đi, ta biết ta đứng bên nào." Diệp Hoang nhàn nhạt đáp. Hắn từng bước một hướng phía dư phong đi đến, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất rung động điều kiện của người xác thực mê người, nhưng cũng tiếc, người hứa điều kiện quá mức không thực tế. "Còn có, ta nói qua, các ngươi nếu không đi, liền đều được biến thành dược viên phân hóa học. Hiện tại còn kém ngươi." Diệp Hoang băng lãnh tấu xương thanh nham vang lên. Dư Phong lúc này cũng bị Diệp Hoang lời nói phách lối chọc giận tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Ta Đường Đường nhị giai thiên tiên, muốn chém ngươi cái này ti tiện thể tu giả, căn bản không phải việc khó gì. Dư Phong lạnh lùng nói ra lý thành dạ, hắn bị ta vận dụng tấm kỵ chi thuật làm bị thương, thực lực bây giờ chỉ có không đến bốn thành. Một bên Dư Vân nhấp nhở. Nàng vừa mới nghe được Diệp Hoang lời nói, cũng đồng thời thở dài một hơi, sợ Diệp Hoang đầu nhập Dư Phong phía bên kia. Hiện tại nàng rốt cục có thể yên lòng đồng thời, cũng cũng bắt đầu đối với Diệp Hoang có vẻ tán thưởng coi như như vậy thì sao? Giết ngươi bất quá là nhiều bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Ngươi sẽ không coi là, ngươi chỉ là một cái huyền tiên, còn muốn chém một vị thiên tiên. Năm mơ đâu?" Dư Phong cười lạnh, kéo ra cùng Diệp Hoàng khoảng cách, không cho hắn cẩn thân, mà là lợi dụng viễn trình pháp thuật công kích Diệp Hoàng. Hắn hiển nhiên là biết cẩn thân đằng sau, chính mình không có bất kỳ cái gì ưu thế. Dư Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, cũng lấy pháp lực thôi động, trong chốc lát, vô số đạo băng lăng như như mưa to hướng phía Diệp Hoàng kích xạ mà đi. Mỗi một cây băng lăng đều lóe ra giết lạnh qua màn, ẩn chứa cường đại tiên lực ba động, những nơi đi qua, không khí phạm vật đều bị đông cứng. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt Phô Thiên cái địa băng lăng công kích, hắn không dám có chút chủ quan. Dưới chân hắn đột nhiên lập mạnh, thi triển Giang Lịch Long chín bước, thân hình như quỷ mị giống như tại băng lăng ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng mà, băng lăng số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù hắn dốc hết toàn lực tránh né, vẫn có không ít băng lăng xượt qua người, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết mó hư, thể tu tỉ như thế nào? Tại tuyệt đối pháp thuật áp chế xuống, ngươi chỉ có phần bị đánh. Dư Phong nhìn thấy Diệp Hoang trên thân tụ thương, trong lòng dâng lên vẻ đắc ý Diệp Hoang tự biết không có khả năng còn như vậy bị động bị đánh, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cần thân. Hắn một bên tránh né lấy băng lăng, đồng thời tìm đúng một thời cơ, bước ra nghịch long chín bước bên trong đạp phá thời không. Trong chốc lát, tựa như tuấn di, trong chốc mắt liền đã đi tới dự phòng trước người. Dự phòng ngay cả thời gian phản ứng đều không có có ngay. Hắn không kịp kéo dài khoảng cách, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh lực ngưng tụ, hóa thành một thanh khủng lồ linh lực trường đao, hướng phía Diệp Hoang hung hăng đánh xuống. Diệp Hoang không sợ hãi chút nào, hắn giơ cánh tay lên, dùng lực thân mạnh kháng một kích này ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Diệp Hoang cánh tay bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi hào hào chảy ra, nhưng hắn lại thừa dịp lực trùng kích này, lấn người mà lên. Cùng Dư Phong triển khai chém giết gần người, lấy thương đổi cận chiến. Trước đó Diệp Hoang ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng giờ khắc này, chiến cuộc rốt cục có chút đổi mới. Mà một khi cẩn thận, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không để Dư Phong tùy tiện kéo dài khoảng cách, đến ít đi an được một đợt công kích lại nói: "Hai người ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt." Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Dư Phong nương tựa theo thiên tiên tu vi, cận thân đối cứng Diệp Hoang, nhưng Diệp Hoang thể phách cường đại, chiến kỹ kinh người, có thể cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Chỉ chốc lát sau, trên thân hai người đều hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Diệp Hoang thụ thương càng nặng, vết thương trên người lít nha lít nhít, có chút vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn lại như là không biết đau lớn bình thường, mỗi một lần công kích đều càng thêm hung ác. Dư Phong trong lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an, hắn phát hiện Diệp Hoang năng lực hồi phục vậy mà khủng bố tới cực điểm. Những cái kia nhìn như chỉ mạng vết thương, tại ngắn ngủi giữa mấy hơi, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái này, sao có thể đây chính là thể tu hồi phục chi lực sao? Nếu là như vậy, dưới trận chiến, ai có thể là đối thủ của bọn họ? Dư Phong hoảng sợ nhị nó nói, này tăng kia giảm phía dưới, chiến cuộc dần dần nghi chuyển. Diệp Hang công kích càng ngày càng lăng lệ, Dư Phong thì bắt đầu đỡ trái hở phải, dần dần rơi vào hạ phong không, ta không thể chết ở chỗ này. Rốt cục Dư Phong trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn ý thức đến chính mình hôm nay chỉ sợ muốn thua ở cái nải nhỏ nhỏ huyền tiên trong tay. Hắn khẽ cắn môi, quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, dùng hết toàn thân linh lực, thi triển ra một cái uy lực tuyệt luân sát chiêu. Tr้อย mắt quang mang từ trong tay hắn nở rộng, như là một viên cỡ nhỏ thái dương, hướng phía Diệp Hoàng quét sạch mà đi. Diệp Hoàng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong lòng cũng không khỏi rùng lên. Nhưng hắn không có lùi bước, mà là đem toàn thân linh lực cùng thể tu chi lực đều hội tụ đến trên hữu quyền quanh một tiếng, quyền mang cùng quang mang chạm vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trung kích cường đại đem hai người đều đánh bay ra ngoài. Dư Phong ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện linh lực của mình đã còn thừa không có mấy, thân thể cũng nhận trọng thương. Hắn biết, mình đã không tiếp tục chiến chi lực. Dù sao trước khi hắn tới, đã nhận qua dư hơn lượng bại cầu thương cấm kỵ một kích, đã bị thương nặng. Hiện tại thương càng thêm thương, tinh cảnh của hắn càng phát hỗn ổn. Diệp Hoang cũng không chịu nổi, Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực, lấy thể tu thể phách cường hãn, quả thực là ổn định thân hình. Hắn từng bước từng bước hướng phía Dư Phong đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy cảm giác khắc bách. Dư Phong nhìn xem Diệp Hoang từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, hắn không muốn cứ như vậy chết đi, thế là hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, chuẩn bị thi triển độ thuật thoát đi hiện tại mới nghĩ đến muốn đi, trễ. Cấm chế, khai. Nhìn xem bay người trốn chạy Dư Phong, Diệp Hoang lạnh lùng mở miệng. Hắn hơi vung tay, từng thanh trận kỳ bay ra, phong cấm vành không gian này. Dư Phong vừa xông ra dược viên cửa chính, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ghẹ trở về. Nguyên lai, like, Diệp Hoang đã sớm tại trong dược viên bảy già cấm chế, chỉ cần tế ra trợ kỳ, liền có thể khởi động. Trên thực tế, chỗ này dược viên có Diệp Hoang rất nhiều bố trí. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải ở không ở chỗ này. Coi như Cửu giai thiên tiên tới đây, dù cho không sử dụng thế thân tiên khu, Diệp Hoang kỳ thật cũng có năng lực đem lưu lại. Chỉ là Diệp Hoang cũng không muốn tại Dư Hân cùng Dư Tiễn trước mặt quá nhiều bại lộ thực lực mà thôi. Chương 203: Diệp Hoang thể tu chi lộ chương ngừng. Chương 203: Diệp Hoang thể tu chi lộ chương ngừng người. Ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi như giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Phong không cách nào đào thoát, hoảng sợ hết lớn. Giờ phút này, hắn rốt cũng sợ. Tại trước mặt sinh tử, hắn cảm nhận được sự bất lực của mình cùng vô lực sinh đêm, không thể bỏ qua hắn. Hắn sống, chúng ta hẳn phải chết. Yên tâm, ta sẽ tuyên bố, Dư Phong là chúng ta giết, ngươi chỉ cần chém dụng hắn, một hồi chúng ta cắt lấy đầu của hắn, huống dư ra cao tầng tuyên bố, trận chiến này chúng ta thắng. Về sau dư gia, để cho chúng ta nhất hệ này chấp trưởng. Dư Luân tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nàng sợ trước mặt cái này đến từ xa xôi địa khu thể tu giả. Lagan quọ nhỏ, bị Dư Phong hù đến, mà thả đi hắn không? Không, đừng tìm tiện tiện nhân kia. Ta. Dư Phong hét lớn. Nhưng mà Diệp Hoang lại lắc lắc đầu nói, chỉ cho phép các ngươi tới giết ta, thì không cho ta giết các ngươi. Nói đi, Diệp Hoang cao cao giơ tay phải lên, nơi lòng bàn tay quang mang lấp lóe, lần nữa ngưng tụ ra một cái cự đại trưởng ấn màu vàng một trường này, tiến ngươi lên đường. Diệp Hoang bỗng nhiên một trường vỗ xuống quanh. Trưởng ấn màu vàng nặng nề mà nện ở Dư Phong trên thân, Dư Phong thân thể trong nháy mắt bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này kích diện sinh cơ, biến thành một bộ thi thể. Trong dược viên Theo Dư Phong xin cơ cho buổi, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lay động lấy Diệp Hoang nhuồn máu quần áo. Dư Vân cùng Dư Tuyền cứ thế tại nguyên chỗ, tựa hồ còn chưa từ cái này kinh tâm động phách trong cuộc chiến lấy lại tinh thần. Một lát sau, Dư Tuyền dẫn đầu kịp phản ứng, hắn kích động xông lên trước, ôm chặt lấy Diệp Hoang, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, "Lý Thanh Dạ, ngươi làm được. Ngươi thật giết Dư Phong." Dư Vân cũng chậm rãi đến gần, trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ phức tạp, có kính nể, có cảm kích, còn có một tia khó nói nên lời kinh ngạc đã từng cái kia bị nàng coi là không đáng chú ý huyền tiên thể tu. Giờ phút này lại trở thành bọn hắn tỉ đệ cây cỏ cữu mạng, thậm chí là sửa dư ra thế cục nhân vật mấu chốt Lý Thinh, dạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu không phải ngươi, hôm nay chúng ta tỉ đệ chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Dư Hân thần sắc trịnh trọng nói. Diệp Hoang khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa mới kinh lịch sinh tử đại chiến đối với hắn mà nói bất quá là một trận bình thường tỉ thí. Hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương trên người, mặc dù đại bộ phận đã khép lại, nhưng quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, có vẻ hơi chợt vật chưa xử lý xuống vết thương đi. Diệp Hoang nhẹ nhàng nói ra. Dư Hân vội vàng chào hỏi A Phúc cùng nhị cậu để bọn hắn mang tới tốt nhất đan dược chữa thương cùng nước sạch, là Diệp Hoang thanh lý vết thương, bó thuốc băng bó. Tại trong quá trình chữa thương, Dư Lân cùng Dư Tuyền bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo tỉ, bây giờ Dư Phong đã chết, chúng ta nhất hệ này ở trong tộc thế yếu trong nháy mắt thay đổi. Nhưng Dư Phong thế lực sau lưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Dư Tuyền cau mày, một mặt sầu lo nói. Dư Hân trầm tư một lát, gật đầu nói, không sai, chúng ta phải thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, trước một bước khống chế cục diện. Ta cái này đi liên lạc trong tộc trung lập cao tầng, chỉ cần đem Dư Phong đầu lấy ra không cần lo lắng bọn hắn không khuynh hướng ủng hộ chúng ta. Dù sao bọn hắn vốn là ngay tại quan sát, đang đợi một kết quả. Lúc này, Diệp Hoang lại nói, các ngươi cắt lấy dư phong đầu sau, tận khả năng đem ta từ đây sự tình bên trong bỏ đi ra ngoài, ta cũng không muốn bị các ngươi dư giả cao tầng chú ý bên trên, hai vị, yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, liền muốn canh giữ ở một phương này trong dược viên, không bị quấy rầy, có thể an tâm tu luyện, như thế nào? Dư Vân nghe được Diệp Hoang lời nói, một trận kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hoang một chút không có rảnh công ý tứ, muốn đem chính mình hoàn toàn từ đây sự tình bên trong bỏ đi. Người bình thường Dựng lên lớn như thế cùng nào, tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua đòi lấy chỗ tốt cơ hội. Lúc này Dư Hân thật sâu đánh giá Diệp Hoang một chút, phát hiện đối phương là không gì sánh được trăm chú thái độ, thế là đáp, tốt, chúng ta sẽ nói, Dư Phong là ta giết, cả sự kiện sẽ không nhắc tới ngươi mảy may, mà chỗ này vứt bỏ dược viên, về sau liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Dư Tuyền lúc này cũng nói, đây là một chỗ vứt bỏ dược viên, xanh đêm, muốn hay không cho ngươi đổi một cái tốt nhất dược viên, mà lại cũng là hoàn toàn thuộc về ngươi. Diệp Hoang lắc lắc đầu nói, thực không dám rầu riếng, cái này vứt bỏ dược viên vấn đề ta đã giải quyết, về sau nơi này không tính là vứt bỏ dược viên. Dư Vân nghe được Diệp Hoang lời nói, quan sát một chút Dư Viên, tùy theo kinh ngạc mở miệng, "À, cái này vứt bỏ Dư Viên vấn đề thật đúng là đã được giải quyết, trước đó ta chỉ chú ý chiến cuộc, không có chú ý tới những này." Lý Thái Dạ, ngươi được làm đấy. Những lĩnh vực kia, quả nhiên đều có khởi sắc. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có thể tu kinh người, trồng trọt hộ lý lĩnh vực cũng có một tay a." Dư Vân giờ phút này quả nhiên là đối với Diệp Hoang lau mắt mà nhìn, đối với Diệp Hoang càng phát kính nể đứng lên. Dư Tuyền cũng kính nể điệu đạo, "Xanh đêm, trước đó ta là có mắt không trọng. Chúng ta đi trước xử lý gia tộc sự tình, qua một thời gian ngắn, lại tới tìm ngươi." Sau đó, Dư Vân cắt lấy Dư Phong đầu lâu, chuẩn bị mang theo cái này chiến lợi phẩm đi gặp Dư gia cao tầng. Trước khi đi, Dư Vân lần nữa nhìn về phía Diệp Hoàng, trịnh trọng nói ra, "Lý Thanh Dạng, hôm nay tri ân, chúng ta tỉ lệ khắc trong tâm cảm. Về sau nếu có bất luận cái gì cần, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó." Diệp Hoàng khẽ gật, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Dược Viên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Diệp Hoàng nắm nhìn bọn phía, bắt đầu phân phó A Phúc cùng Nghị Cẩu Thanh lý sau khi chiến đấu tàn cuộc. Về phần Dư Phong thủ hạ rơi xuống pháp bảo chứa đồ, bên trong có các loại tài nguyên tu luyện, đan dược và linh tài. Những này Diệp Hoang phân bộ phận cho A Phúc cùng nhị cậu. Sau đó, Diệp Hoang bước vào mật thất, ngồi xếp bằng, bắt đầu xem cùng Dư Phong một trận chiến quá trình. Trận chiến đấu này Diệp Hoang cơ hồ chỉ vận dụng thể tu lực lượng, linh tu phương diện chỉ là phụ trợ. Mặc dù mạo hiểm và phận, nhưng cũng làm cho hắn đối với mình thể tu thực lực có rõ ràng hơn nhận biết bọn hắn đều nói thể tu đường đoạn, nhưng nếu đem thể tu đẩy lên cực hạn, thật không biết sẽ cường đại đến mức nào. Nhưng là, đối với thể tu, hỗn độn tôi thể quyết, tựa hồ xác thực có chỗ thiếu thốn, cũng không hoàn chỉnh. Bất quá, cũng đầy đủ chèo chống ta tu hành đến đại bát cảnh tiên khu trình độ. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Thông qua trận chiến này, hắn càng thêm coi trọng thể tu. Mà lại, Dư Luân bọn hắn chỗ nhận biết thể tu là đường đường chỉ sợ là đệ tam cảnh tiên khu, đã không đường có thể đi. Nhưng ở Diệp Hoang nơi này công pháp, đủ tu hành đến đệ bát cảnh tiên khu, tạm thời không tồn tại đường đoạn nói chuyện. Mặt khác, Diệp Hoang trước mắt thể tu cảnh giới, tương đương với nhị cảnh trung giai đoạn tiên khu, cũng chính là đối ứng với nhau tại linh tu ngũ giai địa điển cảnh sau đó, ngay ở chỗ này đột phá vào địa tiên cảnh đi. Diệp Hoang một bên chữa thương, một bên trong lòng có quyết định. Mà đổi thành một bên, Dư Luân cùng Dư Tuyền mang theo Dư Phong đầu lâu vội vàng đuổi tới trong gia tộc lập cao tầng vị trí. Khi bọn hắn bước vào đại sảnh, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị cái kia thấm lấy huyết thủy hồ gấm hấp dẫn, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt gan tính lại, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Cầm đầu một vị tóc trắng xóa trưởng lão bỗng nhiên đứng người lên, mắt sáng như đốm mà nhìn chằm chằm vào hồ gấm, thanh âm run nhẹ, nhẹ nhẹ mà hỏi thăm, "Dư Hân, cái này, cái này quả nhiên là dư phong đầu lâu." Hiển nhiên bọn hắn cũng là sớm đạt được tin tức. Dư Hân thần sắc lãnh khốc, từ từ mở ra hồ gấm, viên kia đầu lâu dư tận hiện lộ ra, đám người hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin các vị trưởng lão. Dư Phong nưu toàn như hải ta cùng dư tuyển, bước lên trong gia tộc loạn, may mắn được ta liều chết chống cự, mới đem chấm dứt. Bây giờ, gia tộc chính sử nguy nan thời khắc, Dư Phong dù chết, nhưng nó vây cánh còn tại gây sóng gió, mong rằng các vị trưởng lão có thể cùng chúng ta cùng nhau ổn định gia tộc thế cục. Dư Hân biến mất diệp hoang tồn tại, nhàn nhạt mở miệng nói, ngั้น ngồi trầm mặc sau, một vị thân hình gầy go trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ, "Dư Hân, việc này trọng đại, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Dư Phong phạm phải lớn như thế sai, ngươi có thể đem giật trừ, đủ thấy dũng khí cùng đảm đương. Ta nguyện ủng hộ ngươi, cùng nhau bình định trận này nội loạn." Còn lại trung lập các cao tầng nheo nhau, nhau gật đầu, châu đầu ghé thai một phen sau, đều biểu thị nguyện ý đứng tại dư Hân bên này. Bọn hắn vốn chính là ở vào quan sát, chính là đang đợi một kết quả. Hiện tại có kết quả, vậy bọn hắn liền sẽ ra mặt, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất láng lại trận này nội bộ gia tộc phân tranh. Tại trung lập các cao tầng duy trì dưới, Dư Luân cùng Dư Tuyền dẫn theo đám người ngựa không ngừng vó chạy tới trong gia tộc chiến chiến trường chính. Trên chiến trường, tiếng la giết rung trời, dư đại trưởng lão nhất mạch cùng dư Hân nhất mạch các tộc nhân chính giết đến khó phân thắng bại, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, song phương đều đã tử thương thảm trọng. Dư Luân đứng tại chỗ cao, la lớn, giương tay cho ta Thanh âm của nàng ở trên chiến trường quân quật, nhưng kịch chiến say xưa song phương nhất thời khó mà dừng lại. Dư Hân thấy thế, bỗng nhiên cầm trong tay hộ gấm hướng phía trong chiến trường ném đi, hộ gấm trên không trung xẹt qua một đường vàng cùng, đùng một tiếng nổ ra, Dư Phong đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Một màn này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, trên chiến trường lập tức một mảnh xôn xao. Dư đại trưởng lão nhìn thấy đầu của con trai sọ, như bị sét đánh, thân thể lung lay, suýt nữa ngã sấp xuống Dư Phong. Cái này sao có thể? Hắn hai mắt mở bừng, giận dữ hét. Dư Hân thừa dịp này thời cơ, cao giọng nói ra, "Đại trưởng lão, Dư Phong phạm phải tội lớn như phản, đã để tội." Bây giờ gia tộc đứng trước nguy cơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất độ, để càng nhiều tộc nhân tìm cái chết vô nghĩa sao?" Dư đại trưởng lão đứng chết trận tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Lúc này, Dư Hân mang tới trung lập các cao tầng đứng dậy. Trưởng lão tóc trắng trầm giọng nói, "Đại trưởng lão, việc đã đến nước này, nên thu tay lại." Như lại tiếp tục, Dư gia vạn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn lại trung lập các trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa. Dư đại trưởng lão ngắm nhìn một phía, nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất các tộc nhân, trong lòng một trận bi thương. Hắn biết, đại thế đã mất. Chăm mặc thật lâu, Hắn chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống, thở dài một tiếng, "Thôi, thôi." Theo dư đại trưởng lão thỏa hiệp, dư gia trận này kinh tâm động phách trong gia tộc loạn rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Dư Lân cùng dư Tuyền tại trung lập các cao tầng duy trì dưới, bắt đầu mạnh tay xây gia tộc trật tự. Nhưng dư đại trưởng lão mặc dù không có bị phán lấy cái chết hình, mà là bị giam giữ tại dư gia trong địa lao. Mà tại tòa kia vứt bỏ trong dược viện, Diệp Hoang thành công đột phá, bước vào nhất giai địa tiên cảnh. Sau khi ra ngoài, A Phúc mang đến dư gia tin tức mới nhất. Khi biết được dư gia đại trưởng lão không có bị chém giết lúc, Diệp Hoang trong lòng ẩn ẩn sinh ra vẻ bất an. Một khi vị này đại trưởng lão biết được chân tướng, biết Dư Phong chính là hắn giết, chỉ sợ Tuyệt sẽ không dung tha hắn Dư Hân cùng Dư Tuyền xử lý, còn chưa đủ quả quyết sạch sẽ. Bất quá, bọn hắn chưa hẳn chịu vì ta giết chết đại trưởng lão. Xem ra, nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh chóng rời đi đi." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Mà hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, Dư Hân cùng Dư Tuyền thì đệ tới. Chương 204: Hư Không Sơn. Chương 204: Hư Không Sơn. Nhìn thấy Dư Hân cùng Dư Tuyền, Diệp Hoang tạm thời đem trong lòng ý nghĩ đè xuống, quyết định trước tử Dư Hân cùng Dư Tuyền nơi này giải một chút tình huống đương nhiên. Diệp Hoàng đó là tuyệt đối sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Bất cứ lúc nào, có thể tin tưởng, mãi mãi cũng chỉ có chính mình xanh đêm, gia tộc sự tỉnh, chúng ta xử lý tốt, hôm nay theo ta tỉ ý tứ, muốn làm đối mặt với ngươi ngỏ ý cảm ơn, đồng thời muốn mang ngươi dạo trời hư không chi thành. Dư Tuyền vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề nói. Dư Vân hoàn toàn như trước đây cao lạnh mỹ lệ, khí chất xuất chúng, không hổ là hư không chi thành nổi danh nhất minh châu một trong, nàng chỉ cần nơi đó nhẹ nhàng vừa đứng, liền có thể hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, trở thành trong sân nhân vật tiêu điểm lý thanh nhã, ngươi đến ta dư gia đằng sau. Còn chưa mang ngươi đi dạo qua hư không chi thành, hôm nay vừa lúc chúng ta cũng đi ra ngoài, thuận tiện kêu lên ngươi cùng một chỗ. Dư Vân bây giờ đối với Diệp Hoang thái độ mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng cùng ngày xưa đã là khác nhau một trời một vực. Dù sao hiểu rõ dư hắn người đều biết, có thể được đến nàng chủ động mời nam tử, toàn bộ hư không chi thành đều không có, Diệp Hoang xem như cái thứ nhất. Diệp Hoang lúc đầu dự định cự tuyệt. Hắn đối với đi dạo hư không chi thành, tạm thời không có hứng thú quá lớn. Thực lực nhỏ yếu, tận lực thiếu đi lại, cầu thả lấy mới là vương đạo. Nhưng Diệp Hoang còn chưa mở miệng cự tuyệt, Dư Tuyền đã cười nói, "Sanh đêm Ngươi nhưng ta tỉ từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất mời nam tử, việc này nếu để cho hư không chi thành các nhà thanh niên tài tu biết, vậy coi như náo nhiệt, nét mặt của bọn hắn nhất định cũng vô cùng đặc sắc. Ha ha ha, ngươi nên biết, đội tỉ ta người có thể tự dư ra cửa lớn, xếp tới hư không thành cửa đi. Dư Hân lạnh lùng chừng dư truyền một chút. Bản con tại nói chuyện dư truyền oan oan ý miệu, hoàn toàn không dám nhiều lời một chữ. Diệp Hoang lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghe tiểu nói này, chính mình chỉ sợ không tiện cự tuyệt. Hư không thành thứ nhất Minh Châu, lần thứ nhất mời, liền lọt vào hắn cự tuyệt, việc này một khi truyền ra, chỉ sợ phong ba cả lớn, mà lại lúc này không cần thiết rơi xuống dư hân mặt mũi đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Diệp Hoang đột nhiên cảm giác được, đi một chút hư không chi thành, có lẽ có thể tìm tới Mối Đừng ra. Thế là Diệp Hoang đáp lại nói, "Đa Tạ dư tiểu thư mời, tại hạ cung kính không tốt phần mệnh." Ba người lên linh tu xe, liền hướng hư không chi thành chủ thành tiến lên. Hư không chi thành phi thường to lớn, bọn hắn trực tiếp tiến về phồn hoa nhất khu vực đến hư không chi thành cuối hư không cổng trưởng, đại khái cần nửa canh giờ. Trên đường có thời gian, ta nói cho ngươi nói chúng ta mục đích lần này. Lý Thanh Dạ, lần này ngươi đã cứu chúng ta tỉ lệ Càng là giải dư ra nguy cơ, mặc dù những này chỉ có chúng ta biết, nhưng chúng ta không thể không báo đáp. Chúng ta càng nghĩ, quyết định vì ngươi tranh thủ một cái hư không sơn khảo nghiệm danh hạt. Dư Vân tại linh thú trên xe, chủ động mở miệng nói. Linh thú trong xe không gian rất lớn, cũng rất xa hoa, ngồi ở chỗ này, tuyệt không chen, càng không một tia sốc nảy chi ý ngồi ở phía trên, phi thường thoải mái dễ chịu. Diệp Hoang lúc này ngồi tại Dư Vân đối diện, nghe được Dư Vân lời nói, hắn hỏi, "Hư không sơn khảo nghiệm?" Diệp Hoang hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được, lúc này nghi ngờ hỏi mỗi 100 năm, hư không sơn liền sẽ mở ra một lần. Mà như thông qua hư không sơn khảo nghiệm người, liền có thể trở thành hư không tiên đế truyền thừa giả, cũng coi là hư không chi thành thiếu thành chủ. Nhưng ung dung và cổ, chưa bao giờ có người chân chính thông quan qua hư không chi sơn. Có thể dù là như vậy, muốn bước vào hư không sơn tiến hành khảo nghiệm người, vẫn như cũ nối liền không dứt, nhiều như cá giết sang sông. Bởi vì dù là không cách nào thông quan hư không chi sơn tất cả khảo nghiệm, nhưng chỉ cần tiến vào hư không chi sơn liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm chỗ tốt, một ngày tu hành, tương đương với bình thường mấy năm chi công, nếu có thể vận khí bạo dạ, có thể là thông quan một chút khảo nghiệm, đạt được một chút cơ duyên, chỗ tốt càng là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, người người đều biết không cách nào thông quan, nhưng lại người người đều muốn thu hoạch được tiến vào hư không chi sơn danh hạch. Dư Luân Kiên nhẫn giải thích nói, hiển nhiên, trừ báo đáp Diệp Hoàng, trong lòng cũng của nàng ẩn ẩn có chút thượng thức Diệp Hoàng. Diệp Hoàng tiêu hóa lấy dư hận trong lời nói tin tức, nội tâm sớm đã nổi lên gợn sóng nếu là ta có thể thông quan hư không chi sơn tất cả khảo nghiệm, vậy ta chẳng phải là có thể trở thành hư không tiên đế truyền thừa giả, cùng hư không chi thành thiếu thành chủ. Cái này không phải liền là một đầu đường ra sao? Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Hoàng vô cùng rõ ràng Cái này Hư Không Chi Sơn khảo nghiệm chỉ sợ không dễ chịu, nếu không cũng sẽ không ung dung và cổ, cũng không có người có thể thông quan. Trong này bao nhiêu tiên kiêu xâm nhập, lại không một người có thể thành công. Cho nên chính mình cũng không có thể có niềm tin quá lớn. Nhưng có cơ hội như vậy, Diệp Hoang tự nhiên muốn thử một chút, dù sao cũng tốt hơn tiếp tục cậu thả tại dư gia vứt bỏ trong giựn viên, chờ lấy dư gia đại trưởng lão hiểu rõ chân tướng về sau nhắm vào mình. Cho nên, chính mình nhất định phải chủ động xuất kích. Thế là, Diệp Hoang trước tiên hỏi vấn đề mấu chốt nhất, vậy phải như thế nào mới có thể thu được tiến vào Hư Không Chi Sơn tư cách? Dư Vân nhìn thấy Diệp Hoang hứng thú, nàng khóe được khẽ mỉm cười nói, đây chính là ta sau đó phải giảng. Mỗi một lần Hư Không Chi Sơn mở ra, chỉ có 10000 cái danh ngạch. Trên cơ bản, những danh ngạch này đã bị các đại gia tộc phân phối xong. Chỉ có một chút danh ngạch bị cho tu giả bình thường đến tranh đoạt, tỉ như bên ngoài người tu giả, Hư Không Chi Thành tán tu chờ chút, đều có thể thông qua võ đại tranh thủ lại đây. Nhưng Hư Không Chi Sơn minh nhặt liền mở ra, cho nên hiện tại trống không danh ngạch đã không có, hoặc là chỉ có thể đi đánh bại thủ lôi người, đem nó thay vào đó, nhưng có thể thủ lôi đến hiện thủ lôi người, cơ bản cường đại đến cực điểm co như giới trạng thái toàn thịnh ta đi lên, cũng không có năm chắc, ngươi thì càng không cần suy nghĩ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh đổi một số thứ, đi trợ đen đầu giá một cái danh nghịch cho ngươi." Dư Hân lời nói, rốt cục Diệp Hoang đối với hư không sơn khảo nghiệm có một cái hoàn chỉnh nhận biết nhưng hư không chi sơn ngày mai liền mở ra, hiện tại muốn đấu giá một cái danh nghịch, chẳng ra đại giới chỉ sợ dị thượng quá lớn. Diệp Hoang suy nghĩ một chút nói không sao, ngươi đã cứu chúng ta, điểm ấy đại giới, đáng giá ta ra." Dư Hân đáp. Diệp Hoang gật gật đầu, không còn nói cái gì, bởi vì hắn cũng xác thực cần dạng này một cái danh nghịch. Bất quá Trong lòng của hắn có tính toán của mình, đến lúc đó đấu giá, hắn sẽ tự mình trả tiền. Diệp Hoang vô liếng, tuyệt không so dư hơn kém. Trên đường đi, Diệp Hoang hướng dư Hân hiểu rõ càng nhiều hư không sơn tình huống, dù sao rất nhiều người đều tiến vào hư không sơn, bọn hắn sớm đã có lấy kinh nghiệm phong phú, đối với hắn người mới này, những tin tức này đều trọng yếu vô cùng đặt ở hai cái đại cảnh giới, thấp nhất nhất giai địa tiền cảnh, mạnh nhất cửu giai tiên vương. Nói cách khác, dư Hân những này đi vào, cũng căn bản không có ưu thế. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này âm thầm may mắn vừa vặn bước vào nhất giai địa tiền cảnh, vừa lúc đủ đến bậc cửa. Dư gia tiến vào hư không chi sơn quân chủ lực, vốn cũng không phải là dư gia tỉ đệ, mà là dư gia cao tầng thiên tiêu, đều là tiên vương cấp cường giả khủng bố ta có thế thân tiên khu, một khi sơ bộ dung hợp, có thể phát huy ra cựu giai thiên tiên cảnh thực lực, cùng cựu giai tiên vương, chưa hẳn không có lực đánh một trận, ổn. Diệp Hoang bàn tính lá bại tậy của mình thực lực. Như vậy bất tri bất giác, bọn hắn liền đi tới hư không chi thành nơi cuối cùng hư không quảng trường. Hư không trên quảng trường người người hỗn loạn, tiếng người huyên náo như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng cuộn. Nhưng lúc này, tất cả mọi người lại vây quanh ở trên một chỗ lối đài, ánh mắt đều tập trung tại một chỗ phía trên. Diệp Hoang Dư Vân, Dư Tuyền ba người cũng đồng dạng nhìn về phía cao cao chót lôi đại là Mưu một phàm. Không nghĩ tới, hắn còn tại thủ lôi. Ta nghe nói, hắn đã thắng 3.500 trận, chưa bại một lần. Mà lại, phàm là lên đại người, không ai sống sót, đều bị chém giết. Vũ nhất phàm vì cổ vũ tu giả bình thường lên này, còn lớn tiếng, chỉ cần dám lên này, liền có thể thu hoạch được 1000 mai sơ cấp tiên thạch, nếu có thể tại dưới tay hắn trèo chống ba chiêu, liền có thể gấp bội. Nếu có thể đánh bại hắn, không chỉ có thể thu hoạch được nhập hư không sơn tư cách, càng có thể được đến 10000 sơ cấp tiên thạch. Điều kiện quá mê người, rất nhiều người cho là có thể đánh bại hắn, nhịn không được dụ hoặc lên đài, kết quả đều bị Hâm Chen giết. Mặt khác, Vũ Nhất Phàm là Tam giai Thiên Tiên cảnh, lại thân là thủ lệ chủ, người khiêu chiến là không cho phép vượt qua Tam giai Thiên Tiên cảnh, cho nên tu giả bình thường Tam giai Thiên Tiên cảnh tại cùng cảnh phía dưới, lại sao có thể có thể là Vũ Nhất Phàm đối thủ? Dư Tuyền lúc này hướng Diệp Hoang giải thích Vũ Nhất Phàm còn có một cái thân phận, hắn là hư không chi thành một trong tứ đại gia tộc Vũ gia tiểu thiếu chủ, nó tỷ Murphy là một tên cựu giai tiền vương, là tiền đại hư không chi thành thứ nhất minh châu. Dư Luân lúc này nói bổ sung Diệp Phong lúc này cũng đang ngó chừng chô lối đài. Vũ Nhất Phàm là một tên sắc mặt âm tàn nam tử tuổi trẻ. Người khiêu chiến là một tư thâm tam giai thiên tiên, thực lực không tầm thường, chỉ sợ là đến từ nào đó lệnh ra viễn chi thiên tiêu. Trên lối đài, cái kia tư thâm tam giai thiên tiên người khiêu chiến mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng ở Vũ Nhất Phàm trước mặt, cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản. Vũ Nhất Phàm thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh lẽo hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang ra kiếm khí bén nhọn, cắt vỡ không khí phát ra bén nhọn gắt rét. Người khiêu chiến trên thân sớm đã che kín vết thương, máu tươi hào ạt tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng ta nhặt thua, tiên thạch ta không muốn, buông tha ta. Người khiêu chiến hoảng sợ kêu lên. Nhưng mà, Vũ Nhất Phàm khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười tàn nhẫn, đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, trường kiếm giống như rắn độc nô ra, trong nháy mắt xuyên thủng người khiêu chiến lồng ngực coi là nhặt thua, cũng không cần đã chết rồi sao? Hừ, một đám dân đen, đều đang chết. Vũ Nhất Phàm lạnh lùng nói lấy, đột nhiên rút ra trường kiếm, người khiêu chiến thân thể như, như diều đứt dây giống như ngã về phía sau. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, Vũ Nhất Phàm trên mặt vẻ âm tàn càng nồng đậm, hắn bước nhanh về phía trước. Một cước giẫm tại khiêu chiến người trên thân, trường kiếm trong tay bắt đầu điện cuồng vung dậy, một chút lại một chút, mỗi một kích đều mang lực lượng khủng lồ, sẽ khiêu chiến người thân thể đánh cho máu thịt bẹp bẹp. Mọi người dưới đài phát ra trận trận kinh hô, có thậm chí không đành lòng nhìn thẳng, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Hồi lâu, Vũ Nhất Phàm mới dừng lại động tác trong tay, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt dưới đài đám người, cuồng vọng điệu đại cười lên, nhìn thấy không. Đây chính là khiêu chiến kết quả của ta. Tại cái này trong cùng giai, ta Vũ Nhất Phàm chính là vô địch tồn tại. 3.500 trận, ta chưa bại một lần. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra cực độ khinh miệt thần sắc, giống to Các người nhúng dần đến này, cũng sững bước vào hư không sơn. Hư không sơn há lại các ngươi có thể nhúng tràm địa phương. Muốn đi vào, vậy trước tiên đánh bại ta lại nói, nếu không, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Chương 205: Đánh tôi bởi Vũ Nhất Phàm. Chương 205: Đánh tôi bởi Vũ Nhất Phàm. Mọi người dưới đài một mảnh xôn xao, có người phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì, có người thì lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng đối với Khiêu Chiến Vũ Nhất Phàm triệt để đã mất đi lòng tin Vũ Nhất Phàm có chút quá mức. Bất quá, Vũ gia cho tới nay, sắp thực phi thường căn thủ tu giả bình thường. Nhưng cùng với giai bên trong, Vũ Nhất Phàm tại hư không chi thành, thật đúng là không có đối thủ, không ai có thể làm sao được hắn. Dư Tuyền cũng rất không quen Vũ Nhất Phàm hành vi, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại chúng ta đi thôi, chợ đen hội đấu giá muốn bắt đầu. Bỏ qua, không có cơ hội lấy tới nhập hư không sơn danh hạch. Dư Hân nói ra, nhưng nàng rất nhanh phát hiện Diệp Hoang đứng ở nơi đó không hề động. Mà trên lôi đài, Vũ Nhất Phàm giẫm lên người khiêu chiến kia thi thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy dưới đài còn có ai muốn lên tới khiêu chiến ta. Ha ha, hẳn là không đi. Một đám đệ tiện rất rười, vĩnh viễn chỉ có thể bị người giẫm tại dưới chân, thỏa thích trả đáp thôi. Trong lúc nói chuyện, Hắn một cước bước lên người khiêu chiến kia thi thể, sau đó đấm ra một quyền. Phình một tiếng. Người khiêu chiến này thi thể chia 5 xẻ 7 lần này thủ lôi, liền đến này là ngừng đi. Lấy nát thi này làm kết thúc. Điều này đại biểu lấy các ngươi những dân đen này vận mệnh, nhất định như vậy. Cuối cùng ta còn muốn nói thêm câu nữa, không phải thế gia tông môn đệ tử bước vào hư không sơn, tất thành ta vũ gia săn giết đối tượng. Vũ nhất phàm lánh không mở miệng. Một chút tu hoạch được tiến vào hư không tư cách tu giả bình thường, nghe được câu này, từng cái sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch đứng lên Vũ gia, vì sao muốn như vậy nhằm vào chúng ta tầng dưới chốt này tu gia? Có người bực tức nói ra người không biết sao? Vũ gia tiên tổ từng bị một cái tầng dưới chót quật khởi cường giả trấn sát qua, kém chút đem Vũ gia giết tới di tộc, nếu không phải mời đến tiên đế đại năng xuất thủ, Vũ gia đã bị diệt. Bọn hắn không làm gì được vị kia bình dân tu giả, cho nên chỉ có thể đem lửa giận chuyển dời đến chúng ta những này tầng dưới chót tu giả trên thân, nhắm vào chúng ta cũng là tràn đầy ác ý. Lúc này có người thấp giọng đáp lại thì ra là thế. Một số người thoải mái, nhưng cũng rất bị quất, cái này sổ sách tính thế nào cũng không thể tính tới bọn hắn trên đầu, đơn giản chính là thai bay vạ gió suy, nói cẩn thận. Những lời này, tuyệt đối không nên để Vũ gia người nghe được miễn cho dưỡng họa và thân. Có người nhắc nhở. Trong mấy mắt, đám người không còn dám nói, huỵ mạnh như thâm. Diệp Hoang cỡ nào cảm giác lực, những lời này cũng tự nhiên đều nghe vào trong thai dư tiểu thư, không cần phải đi chợ đen. Nơi này có miễn phí hư không sơn danh nghịch, còn có tiên thạch, như thế chuyện tốt, ta ha có thể bỏ lỡ. Diệp Hoang lại đáp lại nói, kỳ thật Diệp Hoang cũng không muốn làm náo động. Càng không muốn bị chú ý thậm chí dù là người khiêu chiến kia bị giết, bị làm nhục, hắn cũng không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Thằng đến vũ nhất phàm cuối cùng nói lời, để Diệp Hoang ý thức được một sự kiện, có nhiều thứ vô luận muốn như thế nào tránh né, đều là tránh không khỏi thân phận của hắn, nhất định sẽ trở thành vũ gia săn giết đối tượng. Nếu nhất định là địch, Diệp Hoang hạ lại sẽ bung tha cái này tại chỗ Quang Minh chính đại boss chết đối thủ cơ hội, càng có thể nhẹ nhõm giải quyết hư không sơn vào núi danh mạch vấn đề. Tốt như vậy sự tình, sao lại không làm? Nghe được Diệp Hoang lời nói, Dư Hân cùng Dư Tuyền trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kinh hãi. Dư Hân trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Hoang. Dư Tuyền thì là cả kinh không ngậm miệng được, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói, "Senh. Thanh dạ, ngươi điên rồi sao? Đây cũng không phải là chuyện đùa." Dư Hân rất nhanh lấy lại tinh thần đến Vội vàng quy nhủ, Lý Thanh Dạ, ngươi đừng xúc động. Vũ Nhất Phàm thực lực quá mạnh, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta có thể muốn những biện pháp khác đi chợ đen lấy tới danh nghịch, không cần thiết ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa. Dư Tuyền cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy a, Vũ Nhất Phàm cùng Gai vô địch đã thắng liên tiếp 3.500 trận, ngươi đi lên chính là chịu chết. Diệp Hoang nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng dư gia tỷ đệ, khẽ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, ta nếu quyết định, ắt có niềm tin. Hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Các ngươi tạm chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Nói Diệp Hoang hai chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ chậm rãi dâng lên, hắn lang không cất bước, chậm rãi hướng phía Lôi Đài đi đến Lý Thanh Dạ, đến đây khiêu chiến. Vũ gia phế vật, dám trên không. Diệp Hoang mở miệng. Cái này sáng sủa thanh âm, quên quần tại hư không quảng trường trên không. Diệp Hoang thanh âm tại hư không trên quảng trường quân quần, phản phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh ma hộ, kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người bị bất thình lình khiêu chiến âm thanh cả kinh ngây ra như phổng, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Đạp Không Đi hướng Lôi Đài Diệp Hoang trên thân. Trong đám người đầu tiên là một trận tĩnh mịch giống như trầm mặc, ngay sau đó bỗng phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng nghị luận âm thanh đây là ai a? Lại dám khiêu chiến Vũ Nhất Phàm. Điên rồi đi, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn hắn khí tức, cũng chỉ là nhất giai địa tiền, đây không phải đi chịu chết là cái gì? Đám người châu đầu gẹn ai, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, Phạm Phật Tại nhìn một cái không biết sống chết tên điên. Một chút nguyên bản đã bị Vũ Nhất Phàm thủ đoạn tàn nhẫn dọa đến trong lòng run sợ tu giả bình thường, Càng La mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem diệp hoang hắn chẳng lẽ không biết Vũ Nhất Phàm khủng bố sao? Làm sao dám làm như vậy? Người trẻ tuổi kia quá vọng động rồi, lần này khẳng định phải mất mạng. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu thở dài, La Diệp Hoang Cử chỉ lỗ mãng cảm thấy tức hận, mà những con em thế gia kia bọn họ cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó một vị thân mang hoa lệ phục sức công tử ca cười nhạo một tiếng, nhấc giai điệu tiên khiêu chiến tam giai thiên tiền, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Vũ Nhất Phàm tùy tiện động động ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Bên cạnh đồng bạn cũng vụ hỏa nói, đúng vậy à, tiểu tử này thuần túy là muốn nổi danh muốn điên rồi, lấy chính mình mệnh đến bác ánh mắt. Dư Hân cùng Dư Tuyền đứng tại dưới lại, giờ phút này đã là lòng nóng như lửa đốt. Mà trên lôi đại vũ nhất phàm, nghe được Diệp Hoàng khiêu chiến, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vận vẻ giáng tươi cười. Hắn phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, ngửa đầu cười như điên, ha ha ha ha, các ngươi đã nghe chưa? Nhất giai điệu tiên, thế mà tới khiêu chiến ta, một cái tam giai thiên tiên. Hắn một bên cười, một bên dùng tay chỉ Diệp Hoàng, phản phất tại hướng mọi người dưới đại biểu hiện ra một cái không gì sánh được buồn cười thằng hề tiểu tử, ngươi là đầu góc nước vào, hay là chăn sống? Chỉ bằng ngươi, cũng nghi khiêu chiến ta. Ta nhìn ngươi là ngay cả chữ, chất, viết như thế nào cũng không biết. Vũ Nhất Phàm trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Toàn bộ hư không quảng trường đều quanh quẩn hắn tùy tiện thanh âm. Lúc này hắn kỳ thật cũng là cực kỳ tức giận, bởi vì trước mắt cái này khu khu nhất giai địa tiên cảnh dân đen, vậy mà trước mặt mọi người nói hắn là mưa nhà tiểu phế vật. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã hiện hiện một ngàn loại tra tấn diệp hoang thủ đoạn, hắn nhất định phải để trước mắt dân đen này sống không bằng chết. Diệp Hoang lúc này thần sắc bình tĩnh bay xuống trên lôi đài nói nhảm nhiều quá, ta cũng chỉ hỏi một câu, dám chiến không? Dám đánh thì đánh, không dám chiến, liền lăn. Nhưng mà Diệp Hoang so với hắn cường thế hơn, cường thế hơn. Hết thảy mọi người đều cho rằng Diệp Hoang điên rồi, nhất giai địa tiên cũng dám lên này, thật là sống ngắn tốt, tốt, rất tốt. Ta hứng chiến. Tới đi, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi giẫm tại dưới chân, để cho ngươi run rẩy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta sẽ cẩn thận cẩn thận tra tấn ngươi, để cho ngươi chân chính hối hận còn sống đi vào trên đời này. Vũ Nhất Phi một mặt âm ngôn đáp. Hắn đã cất bước đi hướng Diệp Hằng, động tác không gì sánh được tùy ý sâu kiến, gục xuống cho ta. Vũ Nhất Phi phóng xuất ra vô tận uy áp. Hắn thấy, chỉ là một cái nhấc gai địa tiên, tại hắn vị này Tam giai thiên tiên trước mặt, căn bản đứng không vững đúng. Nhưng hắn nghe âm ngữ rủa Trên mặt liền bị quất một cái tát, cả người đều bị quất bay ra ngoài ngươi. Vũ Nhất Phi có chút choáng váng, nhưng hắn cũng không biết bị một tên cường đại đáng sợ thể tu giả cận thân hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Ba ba ba. Diệp Hoang thân ảnh cực tốc theo vào, như bóng với hình, liên tục xuất thủ, bạt thai mạnh không ngừng quất vào Vũ Nhất Phi trên khuôn mặt. Vũ Nhất Phàm bị Diệp Hoang cái này liên tiếp tấn mảnh đến cực điểm cái tát quất đến đầu óc choáng váng, thân thể giống như diều đứt dây, trên lôi đài vạch ra một đạo chật vật đường vòng cùng, nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, mấy quả răng cũng bị đánh rớt hòa với huyết thủy nôn trên mặt đất, đầu càng là sưng như heo đầu cái này. Cái này sao có thể? Mọi người dưới đài cũng trắng váng, cả kinh không ngậm miệng được, nguyên bản chắc chắn Diệp Hoang sẽ bị trong nháy mắt miểu sát bọn hắn, giờ phút này đều giống như bị làm định thân chủ, đứng chết trận tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn bất quá là nhất giai địa tiên, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Vị tiên trước đó cười nhạo Diệp Hoang thế gia công tử ca, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Dư Hân cùng Dư Tuyền đồng dạng chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, Dư Hân che miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Dư Tiễn thị hưng phấn mà hô to, "Thanh dạ, tốt." Trên lôi đài, Vũ Nhất Phàm dễ dỗiuậy lấy đứng lên, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái trong mắt hắn như con kiến hôi nhất giai địa tiền, có thể đem hắn đánh trò thê thảm như thế. Nhưng mặc dù như vậy, lúc này vẫn như cũ không thể thoát khỏi diệp hoàng đối phương đã như bóng với hình, lần nữa lấn người mà lên ngôi cái này đáng chết dân đen. Vũ Nhất Phàm kịp phản ứng sau, nỗi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên sờ tay vào ngực, ngoắc ra một cái tản ra u quang hắc sắc tiểu đỉnh đây là vũ gia bí khí, Thư Thuần Định, nghe nói có thể thu lấy đối thủ hồn phách từ kỳ ác độc đi chết đi. Vũ Nhất Phàm đem Tử Hồn đỉnh giơ lên cao cao, trong đỉnh trong nháy mắt phun ra một cỗ xương mù màu đen, như một đầu dữ tợn hắc long, giương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Hoàng. Diệp Hoàng thấy thế, chỉ có thể bước ra nghịch long chín bước, tạm thời tránh đi khói đen công kích. Mà Vũ Nhất Phàm thừa cơ hội này, điên cuồng hướng lui lại đi, kéo ra cùng Diệp Hoàng khoảng cách. Lúc này, Vũ Nhất Phàm trên thân món kia nguyên bản hoa lệ trường bào đã rách tung toé, phía trên hiện đầy chững ấn. Trên người hắn hộ thân bí khí, tại Diệp Hoàng giống như mưa to gió lớn công kích đến, nhao nhao phá toái, hóa thành từng mảnh từng mảnh ám đạm vô quang mảnh vỡ tận mắt trên mặt đất nếu không phải những này hộ thân bí khí, vừa rồi cái kia mấy lần, đầu của ta sợ là đã bạo thành huyết vụ. Vũ Nhất Phàm lòng vẫn còn sợ hai nghi đến, nhìn về phía Diệp Hoàng trong ánh mắt, trừ phẫn nộ, càng nhiều một tia sợ hãi. Chương 206: Chém giết Vũ Nhất Phàm. Chương 206: Chém giết Vũ Nhất Phàm. Hư không cổ trường, trên lôi đài. Diệp Hoàng giờ phút này đã trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, hắn không phải đơn thuần huyền tiên, người này hay là một tên thể tu giả? Đều nói thể tu đường đoạn, không người tại tu, nhưng người này tựa hồ tu ra một chút môn đạo, thật không đơn giản a. Tam giai thiên tiên cảnh Danh sư cùng giai vô địch Vũ Nhất Phàm lại bị đánh tới bở. Đám người kịp phản ứng sau, nghị luận ầm ĩ, cả đám đều cảm thấy khó có thể tin các ngươi nhận ra người này sao? Chưa bao giờ thấy qua, chỉ sợ là một người mới đi. Dám cùng Vũ gia đối đầu, kẻ này là gan thật rất lớn a. Lúc này, còn có người nghĩ muốn hiểu rõ Diệp Hoang thân phận, kết quả phát hiện đối phương tinh khiết chính là một người mới. Thứ nhất xuất hiện tại hư không quảng trường. Chứ ở đây dư Tuyền cùng dư Hân, Diệp Hoang cùng mọi người ở đây, đều chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Nhất Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Giở phút này kéo ra cùng Diệp Hoang ở giữa khoảng cách, hắn cũng rốt cục thận trọng, cũng không dám lại xem thường Diệp Hoang, biểu lộ trở nên không gì sánh được ngưng trọng muốn giết ta, không phải giở vào miệng. Đến điểm hành động thực tế đi." Diệp Hoang lạnh nhạt mở miệng nói. Dù là đối phương hoàn toàn kéo dài khoảng cách, Diệp Hoang cũng không để ý chút nào tiểu tử cùng vọng, muốn chết. Vũ Nhất Phàm gầm thét một tiếng, giờ khắc này hắn chủ động giết ra. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, kết xuất từng đạo thần bí thủ ấn. Chỉ gặp hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy tản mát ra làm cho người dùng mình khiếp sợ phản phất kết nối với bóng tối vô tận vực sâu đây là vũ gia bí thuật công kỵ, vòng xoáy hắc ám. Triển khai phép thuật này, vũ nhất phàm thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn bạo tăng, người trẻ tuổi kia nguy hiểm. Dưới đại có người hoảng sợ nói. Dư Lân cùng Dư Tuyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tại vì Diệp Hoang lo lắng. Diệp Hoang nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại có một chút hưng phấn đến rất đúng lúc. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thể nội luân độn chi lực như mãnh liệt như thủy triều bành trướng đứng lên, quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn nở rộ, đem hắn cả người bao phủ trong đó, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm. Lúc này huống độn tôi thể quyết, đã thôi động đến cực hạn phá. Diệp Hoang đột nhiên phóng tới vòng xoáy màu đen, hữu quyền giơ lên cao cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh xuống. Màu vàng quyền mang cùng màu đen vòng xoáy kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, toàn bộ lôi đại run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phốc. Vũ Nhất Phàm trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về sau lùi lại mấy bước. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Hoang, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bí thuật cấm kỵ, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng không tiếp nổi làm sao lại. Tại sao có thể như vậy? Vũ Nhất Phàm tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Diệp Hoang từng bước từng bước đi hướng Vũ Nhất Phàm, mỗi một bước rơi xuống, phản phất trọng truy đánh tại Vũ Nhất Phàm trong lòng cái gì cùng giai vô địch, bất quá là một chuyện cười. Ngươi ngay cả ta cái này điệu tiên đều không được lại." Diệp Hoang lạnh lùng nói, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Vũ Nhất Phàm hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang, thân thể càng không ngừng run rẩy. Trước đó hắn có bao nhiêu đắc ý kiêu ngạo, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật sợ hãi. Tại Diệp Hoang thực lực cường đại trước mặt, hắn tất cả phách lối cùng cuồng vọng đều đã không còn sót lại chút gì. Mà Diệp Hoang càng là không có chút nào che giấu sát ý của mình đối phương nếu muốn săn giết tu giả bình thường, vậy bọn hắn chính là quan hệ thù địch, đối mặt địch nhân, Diệp Hoang tử trước tới giờ không nương tay không. "Đừng có giết ta, ta chính là Vũ gia tiểu thiếu chủ, tỷ ta Vũ phi chính là Cửu giai tiên vương, ngươi như giết ta, ta Vũ gia cùng tỷ ta đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Vũ Nhất Phàm rốt cục buông xuống tất cả kiêu ngạo, hoảng sợ kêu lên. Diệp Hoang nhưng không có để ý tới hắn cầu khẩn cùng uy hiếp, ánh mắt lén cốc, đưa tay phải ra, một phát bắt được Vũ Nhất Phàm cổ, đem hắn giơ lên, "Cao cao loại người như ngươi, căn bản không xứng sống trên đời." Diệp Hoang Lệnh lùng nói, trên tay lực lượng dần dần tăng lớn răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, vũ nhất phàm của bị Diệp Hoang sinh sinh bẻ gãy. Thân thể của hắn như là một túi vải rách, mềm nhũn rũ xuống. Diệp Hoang tiện tay đem vũ nhất phàm trên người túi cản Khôn Lady, đồng thời còn đạt được hư không sơn vào núi lệnh bài. Chỉ cần nhỏ lên máu, liền có thể nhận chủ đến lúc đó bài người nhất trí, mới có thể lên núi, nếu không, liền sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài. Nguyên lai lệnh bài này là thuộc về vũ nhất phàm. Nhưng vũ nhất phàm bỏ mình như lên diệt, lệnh bài tự nhiên là biến thành vật vô chủ, Diệp Hoang rỉ màu sau, liền biến thành tân chủ nhân. Lúc này Diệp Hoang tiện tay đem Vũ Nhất Phàm thi thể ném xuống đất, ánh mắt quét mắt mọi người dưới đài. Toàn bộ hư không quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Diệp Hoang thực lực cường đại rung động, không người dám phát ra một tia thanh âm tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngay cả Vũ Nhất Phàm cũng đáng giết, ngươi liền không sợ Vũ gia trả thù? Một thiếu nữ chất vấn. Nàng này là hư không thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia quý nữ, nàng cùng Vũ Nhất Phàm quan hệ không tệ. Cho nên, đứng dậy Vũ Nhất Phàm trên lôi đài chém 3.500 người, cũng không thấy ngươi đứng ra chất vấn, hiện tại hắn vừa chết, các ngươi liền nhảy ra ngoài. Thật đúng là đủ tiêu chuẩn chết. Nhưng trên Lôi Đài quy tắc chính là bất luận sinh tử, ta tại trong quy tắc giết hắn, không giống hắn như thế đối với người khác cực điểm trả thù, đã bị đuổi hắn vũ gia ra thể diện. Cho nên, trả lời Vũ gia, tuyệt đối đừng trêu chọc ta, nếu không, tương lai tất có diệt tộc chi họa." Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra cái này. Mọi người ở đây, bị Diệp Hoang lời nói hù dọa, nhất là Vương gia quý nữ. Vốn là muốn cầm Vũ gia đến uy hiếp Diệp Hoang, kết quả trái lại, Diệp Hoang một người đang uy hiếp Vũ gia Dũng, thật quá dũng. Vừa, quá cương, ta nguyện xương thanh dạ là thằng nhóc cứng đầu. Ta trước đó vẫn cho là thanh dạ tính tình rất tốt, sẽ chỉ địa thấp." Âm thầm súng tạm. Kết quả lại là như vậy giữ rồi. Liên trận chiến này, thanh dạ tên nhất định vang vọng toàn bộ hư không chi thành. Ta lần này, thật phục. Dư Tuyển sợ hãi thán phục nói, hắn nhìn xem Diệp Hoang ánh mắt đã tràn đầy vẻ sùng bái. Dư Vân cũng sững sờ nhìn xem trên lôi đài đạo thân ảnh kia, nàng phảng phất nhận thức lại nam nhân này bình thường. Nàng phát hiện, mỗi lần nhìn thấy Diệp Hoang, đối phương đều có thể mang cho nàng tinh hỉ, cho nàng khác biệt cảm giác không tốt, cần mau chóng đề lý thanh dạ tiến về hư không sơn chờ đợi điểm. Nếu không, một khi vũ gia cao thủ đánh tới, nhất là nữ nhân kia, Vũ Phi đánh tới, Lý Thanh Dạ tất có nguy hiểm. Dư Hân lúc này giống như nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc nói hư không chi thành quảng trường, cấm trị lẫn nhau đấu, trừ phi đối phương đáp ứng lên lôi đài, công bằng quyết đấu. Bọn hắn không sẽ dám tại hư không quảng trường, đối với thanh dạ ra tay đi. Nói như vậy, cửa thành quân sao lại buông tha bọn hắn? Dư Tuyền kêu lên ngươi không biết có một loại người gọi tử sĩ sao? Vũ gia tùy tiện có thể phái một cái tử sĩ, giết chết Lý Thanh Dạ, mà chỉ là một cái tử sĩ chôn cùng mà thôi, Vũ gia như thế nào để ý? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dư Hân lạnh lùng nói ra. Diệp Hoang lúc này bay xuống xuống tới, nghe được Dư Hân lời nói tốt. Chúng ta lập tức chạy tới Hư Không Sơn đợi đợi chỗ. Diệp Hoang nghe dư hắn nói, địa phương kia sẽ sớm mấy ngày mở ra, tiến vào địa phương kia chờ đợi, liền sẽ bị cống võ, bất luận kẻ nào ở bên trong đều không được động thủ, dù là cựu nhân gặp nhau, cũng nhất định phải chờ tiến vào Hư Không Sơn sau, lại động thủ. Cho nên, tình huống trước mắt, đối với Diệp Hoang bất lợi. Hắn chỉ có một người, Vũ Gia nhận được tin tức sau, chắc chắn sẽ trước tiên xuất động tự sĩ chặn giết hắn dư tiểu thư, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi đi trước Hư Không Sơn chờ đợi chỗ chờ ta liền có thể. Yên tâm, ta nhất định có thể còn sống đi đến Hư Không Sơn chờ đợi chỗ. Diệp Hoang lạnh nhạt mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Dư Tuyền cùng Dư Hân Kỳ thật cũng biết, dưới loại tình huống này, căn bản không giúp được Diệp Hoang Lý Thanh dạ, vậy chính ngươi phải bảo trọng, chúng ta tại Hư Không Sơn chờ đợi chỗ chờ ngươi." Dư Hân nói ra. Diệp Hoang gật gật đầu, bắt đầu phi thân nhập một chỗ hẻm nhỏ đạo bên trong. Dư Hân cho mấy đầu thông hướng Hư Không Sơn chờ đợi chỗ bản đồ, Diệp Hoang hay là quyết định lựa chọn ít người đường tắt. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn địa phương nhiều người tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Hoang chỉ có một người, mà vũ gia tại Hư Không Chi Thành lại là quái vật khổng lồ. Một khi nó liên hợp những nhà khác tử sĩ, Phần thân ở trong đám người, như thế Diệp Hoang tình cảnh sẽ trị nguy hiểm hơn. Ngược lại tại đường tắt, ít người đường hẹp, gặp người cơ bản cũng là địch nhân hử, còn muốn trốn. Trốn được sao? Một số người nhìn xem Diệp Hoang đi xa bóng lưng, lạnh lùng cười nói. Nhất là vị kia Vương gia quý nữ đã sớm trước tiên, đem tin tức truyền về Vũ gia. Vũ gia, phòng nghị sự. Một tên tuyệt mỹ vô song nữ tử, quét mắt bốn phía Vũ gia cao tầng. Nàng chính là Vũ Nhất Phàm tỷ tỷ, Vũ phi. Chỉ gặp nàng một đầu như mực tóc dài tùy ý mà rối tung tại nàng cái kia tinh tế nhưng không mất lực lượng cảm giác trên vai thơm, hai con người giống như đêm lạnh bên trong hàn tình. Thân tuyết mà băng lãnh, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ đến gần như trong suốt, cho dù ở mở tối trong phòng nghị sự, vẫn tại tản ra nhàn nhạt ánh quang. Nàng thân mang một bộ thêu lên màu đen thần bí đường vân trường bào, cái kia trường bào theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa, đưa nàng cái kia cao gầy mà thất tha dáng người tôn lên càng thần bí mà mê người. Khi cái kia liên quan tới đệ đệ Vũ nhất phạm bị giết tin tức truyền vào trong tai nàng lúc, nàng nguyên bản liền hai trong mắt lạnh như băng trong nháy mắt hiện lên một đạo thị huyết qua mang, khí tức quanh người đột nhiên trở nên trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ phảng phất đều tại thời khắc này chợt hạ xuống cái gì. Một phạm chết. Là Ai Z. Thanh âm của nàng trầm thấp mà băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu phảng phất lôi cuốn lấy Hàn Dương, để ở đây vũ gia các cao tầng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chương 207. Nhân đỉnh hấp nhất, như vào chỗ không người. Chương 207. Nhân đỉnh hấp nhất, như vào chỗ không người là một cái gọi lý thanh dạ nhất giai địa tiên, hắn tại hư không quảng trường trên lôi đại giết tiêu ra. Một tên trưởng lão nơm nớp lo sợ trả lời nhất giai địa tiên. Vũ nhất phàm không phải danh xưng cùng giai vô để sao? Ở trên đài chém 3.500 người, bây giờ lại bị một tên nhất giai địa tiên đánh chết. Ngươi xác định không phải đang cùng ta biên cố sự? Vũ Phi lạnh giọng quát hỏi Lý Thanh Dạ là một tên thể tu giả mà lại tu ra môn đạo, cho nên thiếu gia không địch lại bị chém. Người kia tiếp tục báo cáo thể tu giả. Thể tu đường đoạn, lại còn có người tu hành. Hừ, mặc dù ta không thèm để ý Vũ nhất phàm chết sống, nhưng hắn dù sao cũng là ta Vũ Phi đệ đệ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên vô bàn một cái, cái kia cứng rắn gỗ thật cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn cho nên, lập tức triệt tập tất cả tư trí, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem cái này người này chém thành muôn mảnh. Ta muốn để hắn biết, dám đụng đến ta Vũ gia người, là kết cục gì. Ngay sau đó, nâng cấp tốc bắt đầu bố cục, nếu hắn muốn đi trước hư không sơn chờ đợi chỗ, vậy liền để một bộ phận tử sĩ tại thông hướng hư không sơn chờ đợi chỗ tất cả đầu cửa đường cắt mai phục, một khi phát hiện, lập tức động thủ, tuyệt không thể để hắn còn sống bước vào hư không sơn chờ đợi chỗ nửa bước, một bộ phận khác tử sĩ lẫn vào đám người, tại hắn khả năng xuất hiện địa phương giú đãng, một khi có cơ hội, liền phát động công kích. Nhớ kỹ, ta không chỉ có lấy mạng của hắn, còn muốn cho hắn đã chết cực kỳ thống khổ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo. Tại Vũ gia, gia chủ không tại, đó chính là Vũ phi đương gia còn có Thông tri hư không chi thành nội cùng chúng ta vũ gia giao hảo thế lực, để bọn hắn cùng âm thầm nhập chợ, nếu là có người giúp Lý Thanh Dạ, cùng nhau diệt trừ. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này Lý Thanh Dạ có thể chạy trốn tới đâu đây. Vũ Phi lạnh lùng quét mắt đám người, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu lòng của mỗi người nghĩ, nếu là làm không xong chuyện này, các ngươi đều chờ ta chôn cùng. Mà khác, ta cũng muốn chuẩn bị tiến vào hư không sơn, lần này, ta nhất định phải thông quan tất cả khảo nghiệm, trở thành hư không tiên đế truyền thừa giả, cùng hư không thành thiếu chủ. Vũ Phi giá tâm rất lớn, mà vũ gia tựa như là một máy khổng lồ máy móc. Nhanh chóng vận chuyển lại, từng cái tử sĩ xông ra ngoài đi. Cùng lúc đó, Diệp Hoang nhanh chóng hướng hư không sơn trở ở đợi chỗ tới gần. Diệp Hoang tại chật hẹp trong đường tắt phi tốc ghé qua, tiếng gió ở bên tai gào thét, hắn cảm giác bén nhạy thời khắc cảnh giác bốn phía đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ chỗ tối mãnh liệt bắn mà ra, chính là vũ gia nhóm đầu tiên tử sĩ. Những tử sĩ này đều là thiên tiên, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí, lưới giao trong tay lóe ra hàn quang, thẳng bức Diệp Hoang yếu hại. Diệp Hoang không chút do dự vận chuyển hỗn độn chi lực, hào quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Dưới chân hắn bước ra nghịch long chín bước, thân hình như quỷ mị xuyên thẳng qua tại tử sĩ ở giữa. Quần phong gặp hết, mỗi một lần ra quyền đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Những cái kia thấp hơn thất giai thiên tiên thiên tử sĩ, tại Diệp Hoang trước mặt như là gà đất chó sành bình thường, bị hắn dễ dàng đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương hurt, liền chút bản lãnh này cũng dám đến chặn giết ta. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại trong đường tắc quên quần. Nhưng mà, Vũ Gia Tử sĩ cũng không lùi bước, trong đó hai tên bát giai thiên tiên thiên liên lên nhau, đồng thời xuất thủ. Một người trường kiếm trong tay vũ động, kiếm ảnh như nước thủy triều, phong tỏa ngăn cản Diệp Hoang đường lui, một người khác thì ngưng tụ tiên lực, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, đâm thẳng Diệp Hoang ngực. Diệp Hoang lúc này giơ cánh tay lên, Lấy lục thân ngăn kháng trưởng kiếm công kích ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Diệp Hoang trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn lại nhân cơ hội này, lấn người mà lên, một cái trọng quyền đánh phía cầm kiếm Tử Sí. Tử Sí kia vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị Diệp Hoang một quyền này lực lượng chấn động đến cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, lại có một tên bát giai thiên tiên gia nhập chiến đấu. Trong tay hắn pháp trượng huy động, triệu hồi ra một đầu to lớn hỏa diễm cự long, dương nhanh múa vút ngạo về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang lập tức thôi động thể nội hỗn độn chi lực, trước người hình thành một đạo màu vàng hộ thuẫn. Hỏa diễm cự long đụng vào hộ thuẫn bên trên, sóng nhiệt quần quật. Diệp Hoang Thâm biết đánh lâu gây bất lợi cho chính mình, cho nên hắn cũng không ham chiến, đột nhiên phóng tới đối phương, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Một cái ẩn chứa hỗn độn chi lực trưởng ấn hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Tên này bắt giai thiên tiên miệng phun máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Diệp Hoang không chút nào ham chiến, hắn thừa dịp các tử sĩ ngắn ngủi hỗn loạn, tiếp tục hướng phía hư không sơn trở đợi chỗ chạy đi. Mà những cái kia vũ gia tử sĩ, tại Diệp Hoang sau khi rời đi, còn muốn lần nữa truy kích, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Nguyên Lai là thành vệ quân chạy tới. Căn cứ hư không chi thành quy củ, ở trong thành một mình đánh nó người sẽ bị thành vệ quân tại chỗ chém giết. Những tử sĩ này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi bị thành vệ quân phát hiện, liền sẽ bị lôi đỉnh đánh giết. Thành vệ quân đội trưởng nhìn xem ngã trên mặt đất tử sĩ, chau mày, Vũ Gia lần này quá phận, vậy mà tại trong thành vận dụng tử sĩ chặn giết người khác, nhất định phải lên báo đại tổng lĩnh. Mà Diệp Hoàng, tại thoát khỏi một đợt này tử sĩ truy sát sau, trong lòng rõ ràng, Vũ Gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, phía trước chờ đợi hắn, nhất định còn có càng mạnh đối thủ cái gì? Vũ Gia đợt thứ nhất tử sĩ vây công thất bại, mà lại tử thương thảm trọng. Cái này sao có thể? Những tự sĩ kia ở trong, thế nhưng lại có người đặt đến bắt Gia Thiên Tiên cảnh, mặc dù bọn hắn chỉ là phổ thông huyết mạch người tu hành, nhưng Lý Thanh Dạ chỉ là một tên huyền tiên cùng thể tu giả mà thôi a. Lúc này, hư không chi thành, vô số người đều tại quan sát lấy. Bọn hắn thậm chí mở ra đánh cược đang đánh cược Lý Thanh Dạ có thể sống qua vũ gia mấy đợt chặn giết. Tin tức như là như gió bao tại hư không chi thành nội cấp tốc truyền ra, trong lúc nhất thời đầu đường đuôi ngõ đều đang sôi nổi nghị luận. Những cái kia nguyên bản cho là diệp hoang hẳn phải chết người, giờ phút này cũng không thể không một lần nữa xem kỹ cái này, nhìn như phổ thông nhất giai địa đệ tiên. Vũ gia trong phòng nghị sự, bầu không khí âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Vũ Phi biết được đợt thứ nhất tự sĩ hành động thất bại, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín Hàn Dương, nàng đá mạnh một cước xoay người bàn ghế một bên, tức giận gào thét, một đám phế vật. Ngay cả một cái nhất giai điệu tiên đều không đối phó được, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ để làm gì? Tất cả trưởng lão căm như hến, không người dám lên tiếng phản bác lập tức triệu tập nhóm thứ hai tự sĩ, lần này cho ta phái mạnh nhất. Vũ Phi cắn răng nói ra, ta cũng không tin, hắn Lý Thanh Dạ có thể một mực vận tốt như vậy. Rất nhanh Vũ gia lại một nhóm tự sĩ tập kích hoàn tất, lần này, không chỉ có thực lực càng mạnh cựu giai tiên thiên, thậm chí còn có một vị dấu ở vũ gia nhiều năm tán tu cao thủ, hắn đã đạt đến cựu giai tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Diệp Hoàng tại thoát khỏi đợt thứ nhất tự sĩ sau, không dám có chút lơ đễng, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nhưng mà, không chờ hắn đi ra bao xa, cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ phía sau cấp tốc tới gần. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, biết vũ gia nhất định phái ra lực lượng mạnh hơn. Quả nhiên, trong chớp mắt, một đám tự sĩ liền đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là vị Tiêu Cựu giai Thiên Tiên đỉnh phong tán tu cao thủ, hắn nhìn xem Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Tiểu tử, có thể tại đợt thứ nhất chặn giết bên trong sống sót, tính ngươi có chút bản sự. Bất quá, lần này, ngươi cũng không có vận tốt như vậy." Diệp Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tán phát cường đại lực áp, đây là hắn trước nay chưa có kinh địch nếu như không sử dụng Thế Thân Tiên Khu, cái này chỉ sợ là một trận trận đánh ngắc liệt. "Bất quá, ta lại không cùng bọn hắn liều chết, chỉ cần phá vỡ vây quanh, trốn hướng Hư Không Sơn đợi đợi từ liên có thể." Dựa theo địa đồ, Hư Không Sơn chờ đợi chỗ ngay tại cách đó không xa chỉ cần có thể tại một đợt này bên trong sống sót, hẳn là có thể thành công tiến vào hư không sơn chờ đợi, khi đó liền có thể tạm thời an toàn. Diệp Hoang trong lòng âm thầm tính toán, hắn còn không muốn động dụng át chủ bài thủ đoạn thế thân tiên khu đây là muốn tại hư không sơn, cùng Cựu giai tiên vương tranh phong thủ đoạn nhân đỉnh hợp nhất. Giờ phút này, Diệp Hoang tiến nhập nhân đỉnh hợp nhất trạng thái đây là tồn thiên đỉnh thức tỉnh khí linh đằng sau, lần thứ nhất dung hợp, tiến vào nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân chở phụ trạng thái Cựu giai địa tiên cảnh. Trong tích tắc, Diệp Hoang vậy mà phát hiện, cảnh giới của mình tạm thời xông vào Cựu giai địa tiên cảnh đây là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, đỉnh linh sau khi thức tỉnh Dũng hợp có thể tăng lên khủng bố như thế. Cựu giai điệu tiên cảnh, cái kia Diệp Hoang tuyệt đối có thể quét ngang tiên vương cảnh rưỡi bất luận cái gì cao thủ bình thường đây thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Cảnh giới như thế bên dưới, ai quản có thể cản ta. Diệp Hoang tiến vào nhân đỉnh hợp nhất trạng thái sau, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, nguyên bản quang mang màu vàng giờ phút này trở nên càng thêm sáng chói chói mắt, phảng phất một vòng liệt nhật tại cái này chật hẹp trong đường tắt dâng lên. Hai con mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chăm chú địch nhân trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng lạnh lẽo. Cái kia Cửu Giới Thiên Tiên Đỉnh Phong tán tu cao thủ cảm nhận được Diệp Hoang khí thế biến hóa, trong lòng không khỏi run lên. Nhưng hắn tự cao thực lực cường đại, vẫn như cũ dẫn đầu phát động công kích. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, kiếm hoa lấp loé, vô số đạo kiếm khí như dày đặc như mưa rơi bắn về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, nhanh chóng tiếp cận tán tu cao thủ. Mặt khác tử sĩ thấy thế, nhao nhao xúm lại đi lên, các loại tiên pháp cùng ám khí từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Hoang đánh tới. Diệp Hoang hai tay nhanh chóng ngũ động, hỗn độn chi lực tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành từng đạo màu vàng hỗn độn đem tất cả công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong gặp hét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Một quyền này trực tiếp đánh vào một tên Bát Giới Thiên Tiên Tự sĩ trên thân, tự sĩ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một quyền này lực lượng chấn động đến phân thân bay cốt. Diệp Hoang thừa cơ mà lên, tại tự sĩ trong đám mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ, đều nương theo lấy một tên tự sĩ ngã xuống. Những cái kia nguyên bản còn khí thế hung hăng tự sĩ, giờ khắc này ở Diệp Hoang công kích đến, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nhất giai điệu tiên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia cự kỷ giai thiên tiên đỉnh phong tán tu cao thủ gặp Diệp Hoang dũng mãnh như vậy, khiếp sợ trong lòng đã đạt đến cực điểm. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình mang tới nhóm này tử sĩ đều sắp chết tại Diệp Hoang trong tay. Thế là, hắn khẽ tắn môi, thi triển ra chính mình cường tuyệt nhất kỹ. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, một đạo to lớn kiếm ảnh từ phía sau hắn hiện hiện, trong kiếm ảnh nhận chứa kinh khủng kiếm đạo chí lực, hướng về Diệp Hoang hung hăng chém tới. Diệp Hoang thì giơ cánh tay lên, một đạo mang theo vô tận hỗn độn chi lực quyền lớn, hung hăng vung ra. Hoành Kiếm ảnh nổ tung, quyền ấn lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh vào tán tu cao thủ trên thân. Phanh! Tán tu cao thủ miệng phun máu tươi, thân thể như giống như diều đất dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đường tắt trên vách tường, đem vách tường ném ra một cái cự đại lỗ hổng. Diệp Hoang cũng không thèm nhìn hắn một cái, như vào chỗ không đợi, xông về phía trước, hướng phía hư không sơn chờ đợi chỗ cửa vào phòng đi. Rất nhanh, Diệp Hoang đi tới hư không sơn chờ đợi chỗ cửa vào. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy lối vào đạo thân ảnh kia lúc, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Vũ Phi đang đứng tại lối vào. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ tia giờ phút này hiện đầy hờn giương, trong hai con ngươi lóe ra sát ý lạnh như băng, chính lạnh lùng nhìn xem Diêu Hoàng. Chương 208: Vũ Phi xuất thủ, nghìn lần tỉ lệ đặt cược. Chương 208: Vũ Phi xuất thủ, nghìn lần tỉ lệ đặt cược, đám người xa xa nhìn qua Diêu Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Vốn cho là Vũ gia truy sát sẽ để cho mạng hắn tang nửa đường, ai có thể ngờ tới hắn lại thật một đường giết tới hư không sơn chờ đợi chỗ cửa vào đầu đường cuối ngõ những cái kia còn tại bàn tán sôi nổi đánh cược đám người, giờ phút này đều cả kinh không ngậm miệng được, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì lần này thua thẳng rồi. Dù sao cơ hồ không có người cho là Diệp Hoang có thể sống đi đến nơi này đến. Kết quả hiện tại Diệp Hoang xuất hiện, bọn hắn như cùng sống giống như gặp quỷ. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này Lý Thanh Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Nhất giai địa tiên, có thể tại Vũ Gia bao vây chặn đánh bên dưới đi đến nơi này, đây quả thực trái ngược lẽ thường. Còn có người gật gù đã ý, sợ hai than phục địa đạo, trước đó còn tưởng là hắn là không biết tự lượng sức mình, hiện tại xem ra, là chúng ta xem nhẹ hắn, thực lực của hắn cùng thủ đoạn, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Vũ Phi liền như thế đứng bình tĩnh tại hư không sơn chờ đợi chỗ cửa vào. Quân thân tản ra khí tức băng lãnh, tựa như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn ánh mắt của mọi người tại Diệp Hoang cùng Vũ Phi ở giữa vừa đi vừa về dao động, cứ việc Diệp Hoang trước đó biểu hiện làm cho người rung động, nhưng ở trong lòng mọi người, Vũ Phi thế nhưng là Vũ gia gia chủ vận, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cao cường, há lại Diệp Hoang có thể tùy tiện chống lại. Trong đám người, một vị tư thâm người tu hành cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Thanh Dạ có thể xông phá Vũ gia tử sĩ trùng điệp vây quanh, đã là kỳ tích. Nhưng hôm nay đối mặt Vũ Phi, hắn sợ là lại không có mạng sống hy vọng. Vũ Phi thực lực sâu không lường được. Nghe nói nàng sớm đã nắm giữ nhiều loại cường đại tiên pháp, bình thường tiên hoàng đều muốn kiêng kỵ nàng ba phần, Lý Thanh Dạ một kẻ địa tiên, làm sao có thể địch. Bên cạnh có người phụ hòa nói, đúng vậy à, cái này Lý Thanh Dạ sợ là muốn gây ở chỗ này, Vũ Phi nếu tự mình thủ tại chỗ này, khẳng định là hoàn toàn chắc chắn, định sẽ không để cho hắn bước vào hư không sơn chờ đợi chỗ được bước. Tất cả mọi người nín thở liếc tức, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoang cùng Vũ Phi, tựa hồ cũng đang đợi một trận đại chiến kinh tâm động phách bộc phát. Nhưng lại biết rõ, trận chiến đấu này kết cục, nhất định là Diệp Hoang thảm bại, tuyệt sẽ không có bất kỳ lo lắng chỉ là rất nhiều người đau lòng nhất gốc, thua thảm rồi còn có một trận cuối cùng đánh cược. Liên cược lý thánh dạ có thể tại vũ phi thủ hạng, có thể chống đỡ mấy chiêu. Một chiêu một buổi 1, hai chiêu một buổi 2, ba chiêu một buổi 3. Phía trước, Song Bạc lão bản kiếm lợi bay, mà những cái kia cược diệp hoang tất bị nửa đường chặn giết người, liền thua thảm rồi. Cho nên, lần này Song Bạc lão bản rất hào khí. Mà lại, bọn hắn nhìn về phía Diệp Hoang ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng thiện ý, bởi vì Diệp Hoang giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, chính là thần tài, cây dụng tiền. Trái lại, thua thảm dân cờ bạc từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Hoang vậy nếu như Lý Thanh Dạ còn sống song vào hư không sơn chờ đợi điểm đâu. Lúc này, bỗng nhiên có người hỏi ha ha ha làm sao có thể? Can bản không có loại khả năng này, mà lại coi như thật có tuyển hạng này, chắc hẳn cũng không có khả năng có người ngây ngốc đi tới chú đi. Song bạc lão bản còn chưa mở miệng, liền đã có một đám dân cờ bạc lớn tiếng cười nhạo đứng lên. Phản phất là nghe được buồn cười nhất cho cười. Mà lúc này Song bạc các lão bản cũng là tâm tình rất tốt, bọn hắn hào khí vượt mây địa đạo, yên tâm, từng cái tuyển hạng đều có, tỉ như Lý Thanh Dạ còn sống từ Vũ Phi thủ hạ tiến vào hư không sơn chờ đợi chỗ. Đó chính là một bội 1000. Đám người nghe được cái này, một bội 1000 tỷ lệ đặt cược, phải sợ hai đến hít sâu một hơi, nhưng lại không ai se dịch bước chân đi tới chú. Mọi người châu đầu gết hai, khắp khuôn mặt là hoài nghi cùng khinh thường, đều dưới đáy lòng nhận định đây chỉ là sòng bạc lão bản vì vãn hồi một chút nhân khí mà thiết kế giễu manh lối. Dù sao trong mắt bọn hắn, Vũ Phi thực lực bày ở đó mà, Diệp Hoàng căn bản không có còn sống sống vào hư không sơn chờ đợi chỗ khả năng. Mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu, đối với cái này nhìn như hoang đường tỷ lệ đặt cược hít mũi coi thường lúc, tại đám người không đáng chú ý trong góc, Dư Tuyển cùng Dư Hân sắc mặt xoắn xuýt. Bọn hắn vừa mới thu đến Diệp Hoang truyền âm, để bọn hắn thay mình đặt cược 100 không không không sơ cấp tiên linh thạch. Hai người lòng tràn đầy nghi hoặc, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Dư Tuyền nhỏ giọng lẩm bẩm, Thanh Dạ đây là nghĩ như thế nào? Biết rõ không có phần thắng chút nào, còn để cho chúng ta giúp bên dưới lớn như vậy chú, chẳng lẽ hắn đối với mình phi thường có tự tin. Dư Lân cũng cau mày, một mặt lo lắng, có thể lý Thanh Dạ đối với chúng ta có ơn, hắn đều nhanh phải đối mặt nguy cơ sinh tử, đây có lẽ là chúng ta duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Hai người một phen xoắn xuýt sau, khẽ tán nuôi, hay là dựa theo Diệp Hoang yêu cầu? Tại sông bạc hạ cái kia nhìn như không có chút ý nghĩa nào trọng chú. Vũ Phi đứng tại hư không sơn chờ đợi chỗ cửa vào, nhìn xem từng bước một đến gần Diệp Hoang, miệng mỉm lên một vòng băng lãnh độ cong, lạnh giọng nói: "Lý Thanh Dạ, ngươi ngược lại là có chút bản sự, có thể xông qua ta Vũ gia hai đợt chặn giết. Bất quá, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi." Nói đi, nàng quanh thân tiên lực phun trào, không khí chung quanh đều phảng phất bị đông cứng, một cỗ cường đại lực áp bách hướng phía Diệp Hoang quét sạch mà đi, đây chính là Cửu giai tiên vương Tiên Uy, sát thực kinh người đáng sợ. Diệp Hoang lại thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư cách đối phó. Hắn như hiện tại vận dụng Thế Thân Tiên Khu, tất nhiên không có vấn đề gì cả, thậm chí còn có lòng tin trấn sát Vũ Phi. Nhưng nếu không sử dụng Thế Thân Tiên Khu, mưa Kiêu Phi thực lực hơn mình xa, chắc chắn sẽ hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền thật sẽ tán thân nơi này, ta chỉ cần còn sống sông vào hư không trở lại chỗ, lại không cần liều mạng với hắn. Cho nên, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ Vạn Cổ Bất Diệt Chi Đạo, bảo vệ một sợi sinh cơ, tiếp nhận công kích của đối phương sau, xông vào hư không trở lại chỗ. Diệp Hoàng trong lòng hây động, có quyết định. Hắn hiện tại Vạn Cổ Bất Diệt Chi Đạo, căn bản là rất khó bị ma diệt. Cho dù là Cựu giai Tiên Vương việt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn triệt để gặm bỏ. Cho nên, đây chính là dịp Hoàng lật bàn mấu chốt đối phương không hiểu rõ lá bài tẩy của mình, đây chính là dịp Hoàng cơ hội cựu giai tiên vương mà thôi. Vũ Phi, ngươi hôm nay không giết chết được ta, hư không sơn bên trong, hẳn là nơi táng thân của ngươi." Diệp Hoàng lạnh không nói. Song Vương đã là không chết không thôi quan hệ, nhưng ở nơi này, Diệp Hoàng cũng thích hợp biểu hiện ra át chủ bài, chỉ có tiến vào hư không sơn sau, hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Cho nên, lúc này đối mặt Vũ Phi, chỉ cần bảo mệnh liền có thể, sau đó dưới xuất kỳ bất ý, xông vào hư không sơn trở lại chỗ Mà Vũ Phi người được Diệp Hoang nói như vậy, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nàng đường đường cựu giai tiên vương, khi nào bị một cái nhất giai điệu tiên như vậy khiêu khích thứ không biết chết sống. Nàng khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp nàng tay ngọc vung lên, một đạo màu băng lam kiếm khí vạch phá bầu trời, giống như là một tia chớp hướng phía Diệp Hoang vọt tới đạo kiếm khí này, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Diệp Hoang không dám khinh thường, lập tức vận chuyển hỗn độn chi lực, trước người ngưng tụ ra từng tầng từng tầng tầng thật dày màu vàng hộ thuẫn. Nhưng mà Vũ phi đạo kiếm khí này uy lực quá mức cường đại, màu vàng hộ thuần tại tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt, liền phát ra tứ tứ tiếng vang, một tầng lại một tầng màu vàng hộ thuần phá toái đồng thời diệp hoang cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, mà lại kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, tại diệp hoang trên thân lưu lại từng đạo không gì sánh được đáng sợ kiếm thương, máu tươi chảy ròng, nhuố đỏ quần áo tùy ý một chiêu, ngươi liền như thế không chịu đổi. Yếu, thật quá mạnh. Vũ phi cười lạnh một tiếng, hiển nhiên nàng chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không toàn lực, nàng đang chơi đùa Diệp Hoang. Tiếp theo hắn lại thi triển ra chiêu thứ hai. Vũ Phi hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, vô số đạo băng truy từ trên trời giáng xuống, như là một trận như mưa to hướng phía Diệp Hoang chốt xuống. Những ngai băng truy vô cùng sắc bén, mỗi một cây đều ẩn chứa cường đại tiết lực, có được đáng sợ xuyên thủng chi lực. Diệp Hoang cắn răng, lần nữa thôi động hỗn độn chi lực, đem sức phòng ngự mở ra đến cực hạn, ý đồ ngăn cản một đợt này công kích. Nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Từng cây băng truy xạ sĩ mỹ thể, đem Diệp Hoang lục thân xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha, liền chút bản lãnh này còn dám khiêu khích ta. Vũ phi nhìn thấy Diệp Hoang bộ dáng chật vật, không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười của nàng bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, như tại hướng đám người tiên cáo, Diệp Hoang ở trước mặt nàng là cỡ nào không chịu nổi một kích lý thanh nhạn, ta còn không có dùng sức đâu, ngươi có thể chống đỡ a?" Vũ phi cười lạnh, bắt đầu thi triển ra chiêu thứ 3. Nàng chắp tay trước ngực, sau đó đồng nhiên xuất ra một đạo to lớn bằng băng long từ trong tay nàng bay ra, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Hoang đánh tới. Cái này băng long thân thể khổng lồ, trên thân tản ra hàn khí thấu xương, chỗ đến, mặt đất đều bị đông cứng thành thật dày tầng băng. Diệp Hoang lúc này đã là lọ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng chống cự. Phang, băng long trực tiếp đụng vào Diệp Hoang trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Diệp Hoang ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra từng thanh máu tươi, trên người hắn hiện đầy vết rách cùng vết thương, máu tươi không ngừng mà tuôn ra, đem hắn toàn thân nhuộm đỏ, giống như là một cái mới từ trong huyết trì vớt đi ra huyết nhân. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Một vị tư thâm người tu hành lắc đầu thở dài nói, cái này Lý Thanh Dạ mặc dù có chút bản sự, nhưng ở Vũ Phi trước mặt, hay là quá yếu đất. Nếu không phải Vũ Phi cố ý lưu thủ, không muốn để cho hắn đã chết dễ dàng như vậy, mà là muốn thỏa thích tra tấn, hắn đã sống chết Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc cho phúng, đều là đối với Diệp Hoàng kinh thượng. Dư Hân cùng Dư Tuyền ngay tại hư không sơn chờ đợi điểm, nhìn xem vết thương trầm chất, hấp hối Diệp Hoàng, trong lòng tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ lý thanh dạ một đường đột phá vũ gia trùng điệp truy sát, nhưng như cũ muốn dừng bước nơi này. Vũ Phi thật là quá mạnh, thật là đáng sợ, truyền luôn là một cái duy nhất có hy vọng thông quan hư không sơn khảo nghiệm người. Dư Hân thăng nhẹ, giờ phút này nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào đều tại chúng ta, quá yếu ớt, căn bản không thể giúp Thanh Dạ. Dư Tuyền nắm đấm nắm chặt, gần xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, phẫn nộ trong lòng cùng cảm giác bất lực đan vào một chỗ. Nhưng mà, Diệp Hoang trong mắt mọi người tuy là toàn thân nhuốm máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng ở trong cơ thể của hắn, vạn cổ bất diệt đạo vẫn ngay tại trầm dãi vật chuyện, bảo vệ sinh cơ của hắn. Chương 209. Không chút kiêng kỵ khiêu khích Vũ Phi. Chương 209. Không chút kiêng kỵ khiêu khích Vũ Phi. Vũ Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dưới đất Diệp Hoang, nụ cười trên mặt càng băng lãnh lý thanh dạ ngươi không phải rất ngông cuồng sao. Đứng lên, tiếp tục cùng ta. Nàng từng bước một đi hướng Diệp Hoang, trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại tiết lực. Chuẩn bị cho Diệp Hoang một cái kết cuối cùng ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thống khổ, làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội ta Vũ gia hạ chàng. Vũ Phi thanh âm như là trời đông giá rét gió lạnh, thấu xương mà tràn ngập sát ý đang khi nói chuyện, trong tay nàng tiên lực hướng phía Diệp Hoang hung hăng đập tới. Một kích này ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng, đủ để đem một ngọn núi nhỏ san thành bình địa. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Diệp Hoang bị đánh nổ một khắc này. Dư Lân cùng Dư Tuyền thì nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng một màn này, trong lòng bọn họ tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ, cho là hết thảy đều đã thành kết cục đã định, không bao giờ còn có thể có thể vãn hồi. Nhưng lại tại Vũ Phi công kích sắp rơi vào Diệp Hoàng trên người trong nháy mắt, Diệp Hoàng đột nhiên động. Hắn mở trọn mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn mượn nhờ Vạn Cổ Bất Diệt Đạo vận bảo vệ cái kia một sợi sinh cơ, đồng thời Thôn Tiên đỉnh hóa thành một đạo hộ thuẫn ngăn tại trước người. Không sai, bây giờ Thôn Tiên đỉnh cũng không tiếp tục chỉ là đơn nhất hình thái, thức tỉnh khí linh sau, nó còn có thể biến hóa các loại hình dạng. Lúc này hóa thành hộ thuẫn ngăn tại trước mặt, chí ít có thể lấy ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nếu không, một kích này thật rơi vào trên người, vậy tuyệt đối đến sổ độ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn chấn động đến đám người mảng nhẽ bị đau đớn. Cái kia ẩn chứa vũ phi toàn bộ lực lượng tiên lực đậm đậm ầm ầm tại thôn thiên đỉnh biến thành hộ chuẩn bên trên. Trong chốc lát, quang mang bốn phía, năng lượng ba động cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía khuếch tán. Trên mặt đất cắt đá bị nguồn lực lượng này nhấc lên, hình thành một mảnh che khuất bầu trời buổi mù, đám người nhao nhao lui lại, lấy tránh né cái này đáng sợ trùng kích đợi buổi mù dần dần tan đi, đám người tập trung nhìn vào, Diệp Hoang lại như kỳ tích còn đứng lấy. Hắn mặc dù vẫn như cũ toàn thân đẫm máu, thân hình lão đạo muốn ngã, nhưng này đứng thẳng dáng người lại giống như một tòa nguy nga ngọn núi, không sơ lòng. Thôn thiên đỉnh biến thành hộ thuẫn giờ phút này cũng xuất hiện lít nhá lít nhít vết rách. Phản vật một giây sau liền sẽ triệt để phá toái, đương nhiên liền xem như nát, cũng không thật sự phá toái, chỉ nói là không cách nào lại duy trì hộ thuần trạng thái, sẽ hóa về đại hắc đỉnh dáng vẻ. Nhưng nó cuối cùng vẫn là chặn lại Vũ Phi một kích chí mạng này. Vũ Phi trên khuôn mặt hiện lên một tia chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này ở trong mắt nàng như là con kiến hôi nhất giai địa tiền, vậy mà có thể tại toàn lực của nàng công kích đến còn sống sót cái này sao có thể? Nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Dư Hân cùng Dư Tuyền mở trừng mắt, nhìn thấy diệp hoàng còn sống, kinh hỉ trong nháy mắt xông lên đầu lý thanh dạ còn sống. Dư Luân kích động hô, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Dư Tuyền cung năm chật năm đấm, trên mặt khói mù quét sạch sành sanh tốt, thanh dạ. Hắn lớn tiếng khen hay đạo đám người xung quanh cũng sôi trào, những cái kia nguyên bản trở lẫy nhìn Diệp Hoang bị đánh nổ người, giờ phút này đều cả kinh trợn mắt hốc mồm cái này, Lý Thanh Dạ đến cùng là quái vật gì? Vậy mà có thể ngăn cản Vũ Phi một kích toàn lực. Có người sợ hãi than nói đúng vậy a, xem ra chúng ta đều xem thường hắn, hắn nói không chừng thật sự có còn sống sông vào hư không sơn chờ đợi chỗ khả năng. Một người khác phụ họa nói. Diệp Hoang hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia sắp hao hết lực lượng. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy bị động bị đánh, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này, xông vào hư không sơn chờ đợi chỗ Vũ Phi, công kích của ngươi bất quá cũng như vậy. Diệp Hoang cường chống đỡ thân thể, la lớn, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích. Vũ Phi bị Diệp Hoang lời nói chọc giận, trong mắt của nàng hiện lên vẻ điên cuồng ta không tin ngươi còn có thể ngăn lại công kích của ta. Nói đi, nàng lần nữa ngưng tụ tiên lực, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Nhưng mà, Diệp Hoang lại không cho nàng cơ hội. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Hoang vậy mà tại bất tri bất giác, Lăng Yên ở giữa, mượn vừa rồi Vũ Phi công kích lực lượng, đã đứng ở hư không sơn chờ đợi điểm lối vào. Hiện tại, hắn chỉ cần lui về sau một bước, liền có thể bước vào trong đó. Lúc này, vạn cổ bất diệt đạo vận lực lượng ở trên người Lưu Truyện, Diệp Hoang trên thân lúc đầu không gì sánh được cảm đạm hư nhược sinh cơ, bắt đầu từ từ khôi phục, trở nên thịnh vượng đứng lên. Phanh! Vũ Phi công kích, lần nữa giáp tới. Nhưng Diệp Hoang cũng đã trước một bước lui về sau một bước, tiến vào hư không sơn trở lại chỗ. Vũ Phi cường đại công kích, tại Diệp Hoang trước mặt nổ tung, nhưng không có tổn thương đến Diệp Hoang mày may, bởi vì toàn bộ bị hư không sơn một đạo vô hình màn ánh sáng cản lại. Cách nhau một đường, giống như là trời. Dù là Vũ Phi là Cửu giai tiên vương, vô pháp dung chuyển hư không sơn thủ hộ màn sáng mảy may. Vũ Phi nhìn xem Diệp Hoang bức vào hư không sơn chờ đợi chỗ, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Nàng điên cuồng gầm hét, trong tay tiên lực không bị khống chế bốn chỗ tiêu tán, không khí xung quanh đều bị tâm tình của nàng bấy đến dung chuyển bất an lý thanh dạ. Người chờ đã ý, đây chỉ là tạm thời, tiến vào hư không sơn chờ đợi điểm thì như thế nào, đến lúc đó, ta chắc chắn lúc trong núi điên cuồng đuổi giết ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm của nàng vang vọng bốn phía, tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng. Mà những cái kia nguyên bản chờ lấy nhìn Diệp Hoang bị đánh nổ đám côn bạ Giờ phút này đều giống như quả cà gặp sương, từng cái vũ trụ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ nhất giai địa tiên, vậy mà thật còn sống sót vào hư không sơn trời đợi chỗ. Trước đó bọn hắn chế giễu người khác đặt cược lý thanh dạ còn sống sống vào hư không sơn trời đợi chỗ là hành vi ngu xuẩn, nhưng hôm nay, sự thật lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn thua tán ra bại sản, có người thậm chí tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt chúng rỗng, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Song ba các lão bản sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, tay của bọn hắn càng không ngừng run rẩy. Dựa theo quyết định, bọn hắn phải bồi thường giao dư tiền cùng dư hơn 100 triệu sơ cấp tiên linh hạt, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Bọn hắn sòng bạc có lẽ bởi lần này bồi giao mà nguyên khí đại thương, thậm chí đứng trước đóng cửa phong hiểm. Bọn hắn nhìn qua hư không sơn chờ đợi chỗ phương hướng, trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng bất đắc dĩ, lúc trước vì hấp dẫn nhân khí bảy tỉ lệ đặt cược này, bây giờ lại thành hắn ác mộng vậy mà thật sự có người dám hạ, lúc đó còn tưởng rằng bọn hắn điên rồi, cho là ăn chắc, kết quả bồi thường cái quần lót chỉ lên trời. Một đám sòng bạc lão bản hối tiếc không thôi nhất là biết được tiền đặt cược này là đến từ Dư gia Dư Tuyền cùng Dư Hân lúc bọn hắn lại không dám quy nợ. Dù sao dù nói thế nào, Dư gia cũng là hư không thành một trong tứ đại gia tộc. Lúc này, Dư Tuyền cùng Dư Hân đứng ở một bên, vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xuất hiện cách người không xa Diệp Hoang. Dư Hân tự lẩm bẩm, "Chúng ta, chúng ta thật cử thắng." Lý Thanh Dạ ngươi thật làm được. Dư Tuyền cũng nặng nề mà nuốt ngụm nước bọt, sau khi tính toán lại, hưng phấn mà nhảy dựng lên, "Không sai, chúng ta cử thắng. Thanh Dạ đây là sáng tạo ra kỳ tích a." Diệp Hoang đứng tại hư không sơn chờ đợi chô bên trong. Hoàn toàn không giải thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm tụ được thể nội dần dần khôi phục sinh cơ, trong lòng càng sợ hai thánh phục vạn cổ bất diệt đạo vận thần diệu. Mặt khác, hắn mặc dù tạm thời an toàn, nhưng Vũ Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Hư Không Sơn Nội chắc chắn sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ chính mình. Nhưng Diệp Hoang tự nhiên không sợ. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Loại nhân vật này, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển đổi đối với Vũ Phi lơ tiếng, Diệp Hoang một mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn xem chính hướng mình đi tới Vũ Phi, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin Vũ Phi, Hư Không Sơn Nội, hệ chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Lúc này thân ở hư không sơn chờ lợi điểm, Vũ Phi đã vô pháp đối với Diệp Hoàng xuất thủ, chỉ có bước vào hư không sơn sau, nàng mới có thể chính thức truy sát Diệp Hoàng. Cho nên, Diệp Hoàng căn bản không cần sợ nàng, ngược lại ở trước mặt nàng tiến hành chữa thương, một bên không thèm để ý chút nào trêu chọc lên đối phương lý thích, "Ngươi." Vũ Phi ngực chập trùng, bị Diệp Hoàng khí phải nói không ra nói đến, muốn động thủ, nhưng lại không dám. Nàng rất rõ ràng, một khi ở chỗ này xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị hư không sơn quy tắc trước tiên móc chết. Diệp Hoàng một bên vận chuyển thể nội vạn cổ bất diệt đạo vận, gia tốc vết thương khép lại, một bên mẩ đầu Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Vũ Phi, khóe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức ý cười. Lúc này, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi cái gì ngươi, ngươi không phải mới vừa còn phách lối rất sao? Làm sao? Hiện tại ta đứng tại cái này Hư Không Sơn trở lại chỗ, ngươi liền vô kế khả thi. Bất quá không quan hệ, các loại tiến vào Hư Không Sơn, ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay lục nhã, ta sẽ gấp trăm ngàn lần đòi lại. Ta không chỉ có muốn tại Hư Không Sơn chung đem ngươi giẫm tại dưới chân, còn muốn đưa ngươi chạm dưới kiếm, để cho ngươi biết, đắc tội ta Lý Thanh Dạ hạ chẳng." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Vũ Phi nghe nói như thế, hai mắt trong nháy mắt trở lớn, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị Diệp Hoang lời nói này tức giận đến không nhẹ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này kém chút chết tại dưới tay mình nhất giai địa tiên, bây giờ lại còn dám lớn lối như vậy khiêu khích chính mình Lý Thanh Dạ, ngươi đừng quá đắc ý vê báo. Tiến vào hư không sơn, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay nói mỗi một chữ. Vũ Phi cắn răng nghiến lợi quát, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Mọi người chung quanh nghe được Diệp Hoang cùng Vũ Phi lần này đối thoại, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, phản phất tại nhìn một người điên. Phải biết, Vũ Phi thế nhưng là cựu giai tiên vương, tại toàn bộ hư không chi thành đều là tiếng tăm lừng lẫy cực giả, người bình thường gặp nàng đều muốn mời sợ ba phần, mà Diệp Hoang bất quá là một cái nhất giai địa tiên, cũng dám lớn mật như thế khiêu khích Vũ Phi, đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy sự tình cái này, Lý Thanh Dạ cũng quá gan to bằng trời đi. Hắn chẳng lẽ không biết đắc tội Vũ Phi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Trong đám người có người nhỏ giọng nghị luận đúng vậy a, coi như hắn may mắn tiến nhập hư không sơn trời ở chỗ, có thể tiến vào hư không sơn, Vũ Phi tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết, hắn ở đâu ra lực lượng nói ra lời như vậy." Một người khác phụ họa nói. "Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Diệp Hoang đến cùng có cái gì ỷ vào, dám như thế không chút kiêng kỵ chọc giận Vũ Phi." Nhưng mà, Diệp Hoang lại đối với đám người nghị luận mắt điếc tai ngờ, hắn vẫn như cũ một mặt tự tin nhìn xem Vũ Phi, phảng phất căn bản không có đem uy hiếp của nàng để vào mắt. Tại Diệp Hoang xem ra, mình đã cùng Vũ Phi triệt để kết tử thủ, đã như vậy, vậy liền không cần thiết lại sợ đầu sợ đuôi. Tại Hư Không Sơn trùng, hắn nhất định phải để Vũ Phi vì nàng hành động trả giá đắt Vũ Phi, ta chờ ngươi đến, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng." Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo nghệ khí thế. Vũ Phi hung hăng trừng Diệp Hoang một chút, sau đó quay người phẩy tay áo một cái bảo, mang theo một đám vũ gia tử sĩ giận dữ rời đi. Hư Không Sơn còn không có mở ra, nàng không cần thiết tại bậc này xung dưới, dù sao có Diệp Hoang cái đinh trong mắt này ở đây, nàng sẽ chỉ càng lúng túng hơn. Cho nên, Vũ Phi quyết định Hư Không Sơn mở ra lúc, lại đến. Mà trong lòng của nàng đã âm thầm thề, tiến vào Hư Không Sơn sau, nhất định phải đệ Diệp Hoang nợ máu trả bằng máu, để hắn vì mình cuồng vọng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà hai ngày sau, Hư Không Thành cuối cùng, một đạo không gì sánh được hào quang chói sáng, phóng lên tận trời. La Hư Không Sơn rốt cục mở ra. Hư Không Sơn khảo nghiệm, chính thức bắt đầu, chương 210, Càn Giày Vỏ, Vạn Cổ Bất Diệt Đạo Vận căn mạnh. Chương 210, Càn Giày Vỏ, Vạn Cổ Bất Diệt Đạo Vận căn mạnh. Diệp Hoang hai ngày này một mực ngồi xếp bằng tại Hư Không Sơn chờ đợi chỗ, trong lúc đó trừ cùng Dư Vân, Dư Tuyền trao đổi một chút bên ngoài, Diệp Hoang đều là tu hành chữa thương. Dư Vân đem 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch giao cho Diệp Hoang. Diệp Hoàng cũng không chút khách khí toàn bộ nhặt lấy. Dư Tuyền cùng Dư Hân tự nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, không có đi theo Diệp Hoàng cũng đã cực. Nếu không, tùy tiện hạ điểm, bọn hắn đều có thể phát một phen phát tài. Mặt khác, Diệp Hoàng lần này cũng không phải là không có ý nghĩa gây sự ra mặt, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Vũ gia muốn săn giết tất cả tầng dưới chót tu giả, cho nên chỉ cần đi vào hư không sơn chúng, tất nhiên sẽ đối đầu, sớm tới chậm đến đều muốn đến. Hùng Trì, chi, Khiêu Chiến Vũ nhắc phàm cũng không phải không có chỗ tốt, miễn phí tu hoạch được tiến vào hư không sơn tư cách, cùng đối phương tối cần hồn, ở trong tốt đồng cũng không ít. Diệp Hoang kỳ thật còn có một cái mục đích chính yếu nhất, gần nhất nghiên cứu phát hiện, vạn cổ bất diệt đạo ý muốn mạnh lên, liền muốn chiến đấu không ngừng, phá rồi lại lập, vì nghiệm chứng ý nghĩ này, cho nên Diệp Hoang mới có thể cao điệu. Trải qua 2 ngày này tu dưỡng cùng chữa thương, Diệp Hoang quả nhiên phát hiện, thể nội vạn cổ bất diệt đạo ý mạnh lên. So với lần trước vừa mới khôi phục lúc, mạnh hơn một đoạn quả nhiên là hữu hiệu. Ta cái này vạn cổ bất diệt đạo ý mặc dù không gì sánh được đi tiên, nhưng muốn tăng lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xác suất lớn cần thông qua không ngừng dày vỏ chính mình, càng dày vỏ liền sẽ tăng mạnh. Xem ra, một vị cậu thả lấy mặc dù có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng vạn cổ bất diệt đạo vận tăng lên có hạn. Như là đã đạt được hiệp chứng, lần này tiến vào hư không sơn là cái cơ hội tốt." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lần này xem như không có uổng phí giày vò, thu hoạch kinh người, mà 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch, xem như ngoài định mức thu hoạch hư không sơn mà ra. "Lý Thánh Dạ, chúng ta sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến hư không sơn địa phương khác nhau, trước muốn tại hư không sơn còn sống 100 ngày, cái này trong 100 ngày có thể chém giết lẫn nhau. Đương nhiên, hư không sơn chung nguy hiểm trùng điệp, hung hiểm vô số, coi như không ai đội bên dưới, muốn sống sót cũng không phải một chuyện đơn giản, bình thường các đại thế lực đều sẽ báo đàn." ta cùng dư Tuyền sau khi tiến vào sẽ trước tiên tìm kiếm dư gia đại bộ đội, đến lúc đó có tư thông, cựu gia tiên vương thủ hộ, an toàn cũng sẽ đạt được bảo hộ. Đây là ta dư gia cảm ứng ngọc bài, đến lúc đó ngươi sau khi tiến vào, có thể cùng chúng ta dư gia hội tụ. Dư Hân nhắc nhở đồng thời đem dư gia ngọc bài giao cho Diệp Hoang bảo trọng. Hư Không Sơn gặp, dư Tuyền cũng nói Hư Không Sơn gặp. Diệp Hoang cùng bọn Hàn cá biệt, tùy theo dư Hân cùng dư Hân, dẫn đầu vọt vào Hư Không Sơn truyền tống quang trong trận. Mà lúc này, Vũ Phi cũng đã tìm đến. Nhìn thấy Diệp Hoang, Vũ Phi ánh mắt như dao. Nhìn chằm chằm Diệp Hoang, trong ánh mắt Thiêu Đốt lên lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Nàng từng bước một hướng phía Diệp Hoang tới gần, mỗi một bước đều mang cảm giác gấp mạch mạnh mẽ, không khí xung quanh đều giống như đọng lại lý thanh trạng, tử kỳ của ngươi cuối cùng đã tới. Hôm nay, ta nhất định phải để cho ngươi, vị ngươi cuồng vọng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, để cho ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Vũ Phi thanh âm như là từ cựu địa ngục truyền đến, băng lãnh thấu xương, tràn đầy sát ý vô tận. Diệp Hoang lại thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, không sợ hai chút nào nên tiếp Vũ Phi ánh mắt Vũ Phi, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Ta sẽ để cho hư không sơn thành các ngươi tất cả vũ gia người một điểm." Diệp Hoang không yếu thế chút nào đáp lại nói. Vũ Phi nghe được Diệp Hoang lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái xanh, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này ở trong mắt nàng không có ý nghĩa nhất giai địa tiền, cũng dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế, như vậy khẩu suất cùng ngôn. Bụng ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, đốt ngón tay bợ vì dùng sức mà trắng bệ người. "Ngươi thứ không biết chết xuống này, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận đi vào thế giới này." Vũ Phi điên cuồng mà gầm thét, trên người tiên lực không bị khống chế điên cuồng phun trào, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng mà, Diệp Hoang không chút nào bất vi sợ động, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nhìn xem Vũ Phi, nhìn xem nàng vô năng phẫn nộ cùng uy hiếp hối hận, sợ rằng sẽ là các ngươi vũ gia. Đã từng vị kia từ bình dân bên trong quật khởi cường giả, kém chút các ngươi vũ gia giết tới di tộc, các ngươi còn không hấp thụ giáo huấn, còn muốn nhằm vào chúng ta những bình dân này tàn tu. Đã như vậy, tại hư không sơn trùng, ta sẽ gặp một cái vũ gia người, liền giết một cái, cho đến giết sạch mới thôi. Diệp Hoang cười lạnh đáp hử, khẩu khí rất lớn, vậy ta liền chờ lấy Hy vọng đến lúc đó nhìn thấy, không cần chạy trối chết. Vũ Phi hung hăng trường Diệp Hoang một chút, sau đó quay người bước vào truyền tống quang trong trận, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nàng không còn lưu lại nơi này, sợ mình nhịn không được xuất thủ. Mà Diệp Hoang nhìn xem Vũ Phi quay người tiến nhập Hư Không Sơn, cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn vốn còn muốn chọc giận, để Vũ Phi mất lý trí mà ra tay, sau đó bị Hư Không Sơn quy tắc giật bỏ. Kết quả đối phương giận thì giận, nhưng cũng không mắc lựa. Diệp Hoang điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó cũng không chút do dự bước vào truyền tống quang trong trận. Quang mang loé lên, Diệp Hoang đã đi tới Hư Không Sơn nội bộ. Xung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao lớn thẳng tắp, che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập một cỗ thần bí ma khí tức nguy hiểm. Diệp Hoang ngắm nhìn một phía, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hắn biết, Hư Không Sơn nội nguy hiểm trùng điệp, không chỉ có các loại cường đại hung thú, còn có mặt khác lòng mang ý đồ xấu người tu hành, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ mất đi tính mạng. Hắn không có dựa theo Dư Hân đề nghị, trước tiên đi tìm Dư Gia đại bộ đội. Tương phản, hắn tử trong lực móc ra Dư Gia cảm ứng ngọc bài, không chút do dự đem nó bóp nát. Ngọc bài ở trong tay của hắn trong nháy mắt hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán xin lỗi, Dư Hân, Dư Tuyền ta không muốn bởi vì khối ngọc bài này mà bại lộ vị trí của mình, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tại nguy cơ này từ phía hư không sơn trùng, ta chỉ tin tưởng mình." Diệp Hoang trong lòng âm thầm nói ra. Hắn biết rõ, tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, chỉ có dựa vào thực lực của mình mới có thể sinh tồn được. Mặc dù Dư gia tại hư không thành là một trong tứ đại gia tộc, nhưng ở cái này hư không sơn trùng, ai cũng không có khả năng cam đoan bọn hắn đối với mình không có ác ý gì. Diệp Hoang trong tự nhiên là tin tưởng Dư Hân cùng Dư Tuyển, nhưng Dư gia những người còn lại sẽ rất khó nói. Diệp Hoang rất rõ ràng nhớ kỹ, Dư Hân đem 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch giao cho mình lúc Dư gia những tiên vương kia thiên kiêu nhìn hắn ánh mắt, dù chưa nói cái gì, nhưng Diệp Hoang cảm thấy, chỉ sợ là dư gia những tiên vương kia thiên kiêu để bọn hắn giao cho mình, như vậy liền rất tốt định vị chính mình. Nếu như mình thật tin, cái kia thật là lúc nào chết cũng không biết. Diệp Hoang bắt đầu ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nơi đây hắn đã có động tĩnh, thế là lặng lẽ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tới gần, phát hiện là một cái hình thể to lớn hung thú ngay tại gặm ăn một bộ thi thể. Bộ thi thể này không hề nghi ngờ là vừa truyền tống tới một tên cự giai thiên tiên, kết quả trong nháy mắt liền không có, trở thành hung thú lộ ăn. Con yêu thú này toàn thân mọc đầy lẫn phiến màu đen, như là như sắt thép cứng rắn, một đôi con mắt thật to lóe ra hung ác quá mang. Trong miệng của nó mọc đầy răng nanh sắc bén, mỗi một khạc đều trừng trù thủ dại như vậy, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, Diệp Hoang có hai lựa chọn, một là lặng yên vòng quanh rời đi, hai là chém giết hung thú chém giết hư không sơn hung thú, có thể tu mạch được hư không chi lực. Thu thập được trình độ nhất định, hư không chi lực có thể làm chính mình sở dụng, ở trong hư không thuần di xuyên thẳng qua. Chứ cái đó ra, hư không sơn máu hung thú khí là tốt nhất tu hành đại dược. Ta tiến vào hư không sơn mục đích, chính là muốn thông qua chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực của mình, để vạn cổ bất diệt đạo ý trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng thông quan khảo nghiệm, trở thành hư không tiên đế truyền thừa giả, cùng hư không thành thiếu thành chủ. Cho nên, dạng này luyện tập cơ hội không thể bỏ qua. Diệp Hoang thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Hoang trong nháy mắt có quyết định, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, quanh thân khí tức trong nháy mắt kéo lên, chiến ý như hừng hực liệt hỏa giống như bốc cháy lên. Con manh thú kia tựa hồ đã nhận ra Diệp Hoang khí tức, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tràn ngập hung lệ con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoang, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh rít. Diệp Hoàng hét lớn một tiếng, thân hình như điện hướng phía hung thú vọt tới, trong chớp mắt liền tới đến đến hung thú trước mặt. Hung thú thấy thế, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Diệp Hoàng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, xung quanh cây cối trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra lộp bộ tiếng vang. Diệp Hoàng trong tay sớm đã ngưng cầm huyết sắc thiết kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ chém. Diệp Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc kiếm kiếm phun ra, xuyên qua ngọn lửa màu đen, hướng phía hung thú cái cổ hùng hằng chém xuống. Kiếm khí bén nhọn, vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Vệt phần ngọn lửa màu đen rơi vào trên người, Diệp Hoang không thèm để ý nhặt quẻ tiên lô bay ra, trong nháy mắt liền đem ngọn lửa màu đen nuốt luyện sạch sẽ. Ma hung thú, nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lúc này nó thân thể cao lớn, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Nhưng Diệp Hoang kiếm khí màu đỏ ngầm lả bực nào sắc bén, đơn giản chính là không gì không phá. Rang rắc. Hung thú trên cổ xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy ròng. Hung thú thụ thương, vô cùng phẫn nộ, nó lần nữa phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp nổi điên. Thân hình như là một tòa núi nhỏ hướng phía Diệp Hoang Nghiên ép lên đến đơn thuần hình thể, Diệp Hoang tại hung thú trước mặt, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng Diệp Hoang thể tu chi đạo cỡ nào kia người, hình thể tuy nhỏ, nhưng trên lực lượng chỉ sợ không thể so với con hung thú này yếu chứ hình hóa đỉnh, vạn hồn hội tụ. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, dùng chính là đỉnh quyền. Cho đến ngày nay, Diệp Hoang đối với đỉnh quyền cảm lộ, đã sớm tới một cái càng sâu cảnh giới, đấm ra một quyền, một đạo đỉnh ấn hiện hiện, quét sát hướng hung thú. Phanh. Diệp Hoang sừng sững không ngã, chỉ là đại địa sụp đổ, đáng sợ ba động. Quốn về phía bốn phía, đại thủ đều trong nháy mắt nổ tung. Ma hung thú vừa bị Diệp Hoang đỉnh quyền kích bay cơ hội tốt, chính là lúc này. Diệp Hoang nắm chặt huyết sắc thiết kiếm, lại lần nữa xuất kích. Một kiếm này vẫn như cũ tinh chuẩn trảm tại hung thú trên cổ trên vết rách. Phốc! Huyết thủy phun ra, một viên to lớn đầu thú lăn xuống trên mặt đất. Chương 211: Thế thân tiên khu xuất thủ, đây chính là cảm giác cường đại. Chương 211: Thế thân tiên khu xuất thủ, đây chính là cảm giác cường đại. Hung thú thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, tóe lên màn lớn bụi đất, hù dọa trong rừng vô số chim bay. Diệp Hoang miệng lớn thở hổn hển quái chán che kín mồ hôi, quần áo trên người cũng trong chiến đấu bị vẽ đến rách toé, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra hưng phấn cùng thỏa mãn quang mang đây mới thật sự là chiến đấu. Diệp Hoàng tự lẩm bẩm, hắn xoay người nhặt lên hung thú tinh hạch, vào tay ấm áp, ẩn chứa trong đó nồng đậm hư không chí lực, đây chính là chém giết hung thú sau trần quí chiến lợi phẩm, đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Diệp Hoàng đem tinh hạch thu nhập túi Càn Khôn, vừa chuẩn chuẩn bị xử lý thi thể hung thú, nhất là hung thú cộng lộ vết khí. Nhưng vào lúc này, một đám người từ trong rừng cây vọt ra. Cầm đầu là một cái vóc người nam tử cao lớn, trên mặt của hắn mang theo một tia ngạo mạn tẫn sắc. Đi theo phía sau mấy cái đồng dạng khí thế bất phàm người tu hành tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám tại trên địa bàn của chúng ta săn giết hung thú." Cầm đầu nam tử nhìn xem Diệp Hoang, lạnh lùng nói, "Người này tu vi đã đạt đến Tam giai tiên vương cảnh." Diệp Hoang nhướng mày, nói ra, "Cái này Hư Không Sơn cũng không phải nhà các ngươi, sao là địa bàn của các ngươi nói chuyện?" "Hừ, tại vùng này, chúng ta Triệu gia định đoạt. Ngươi săn giết con hung thú này, liền phải đem nó trên người Hư Không chi tinh giao ra, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi." Nam tử hư lạnh một tiếng, trên thân tán mát ra một cỗ cường đại khí tức. Tam giai linh vương rất không điếu. Triệu gia, hư không một trong tứ đại gia tộc. Diệp Hoàng nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, thế giới này nhỏ như vậy, liên tiếp đụng phải người tứ đại gia tộc đầu tiên là Dư gia, tiếp theo chính là Vũ gia, sau đó cái kia Vương gia tiểu nữ, hiện tại lại có cái này Triệu gia Thế Nghiên. Hư không chi thành tứ đại gia tộc, Dư, Vũ, Vương, Triệu. Khó trách tại Hư Không Sơn trung đều bá đạo như vậy, xem ra người cũng biết ta Triệu gia. Nếu biết, còn không oanh oanh dâng lên. Hẳn là còn muốn cùng ta Triệu gia là địch phải không? Nam tử từ trên cao nhìn xuống mở miệng nói, hoàng ánh mắt băng lãnh. Trong lòng đã dâng lên một cơn lửa giận. Vô luận là mưa nhà hay là hiện tại Triệu gia, động một chút thì là muốn để bọn hắn những bình dân này tu giả chết, ngang ngược vô lý, cường thủ hào đoạt đổi lại các bình dân tu giả, chỉ có thể tự nhận không may, ngoan ngoãn dâng lên. Nhưng Diệp Hoang hãm lại sẽ tùy tiện khuất phục. Muốn cái này hư không hung thú, chỉ bằng các ngươi cũng sướng. Diệp Hoang lạnh lùng đáp lại nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Cầm đầu Triệu gia nam tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong mắt sát ý đại thịnh tứ không biết chết sống. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vung bay lên, sau lưng mấy cái người tu hành lập tức hiện lên hình quạ tản ra, đem Diệp Hoang bao bọc vây quanh. Diệp Hoang đứng tại trong vòng đây, thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Hắn có chút nhắm mắt lại, trong lòng hơi động. Trong chốc lát, Thôn Thiên đỉnh hào quang tỏa sáng, một đạo lực lượng thần bí từ đó tuôn ra, tùy theo thế thân tiên khu hiển hiện, mà Diệp Hoang bản thể trở về đến trong đỉnh trong không gian. Lúc này, Diệp Hoang thần hồn trong nháy mắt cùng thế thân tiên khu sơ bộ dung hợp, khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, trong chốc mắt liền đạt đến cửu giai thiên tiên cảnh. Nguyên bản còn đối với Diệp Hoang tràn ngập khinh thường triệu giai đám người, cảm nhận được cốt này khí tức cường đại sao? Sắc mặt bị biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cái này, cái này sao có thể? Đây cũng là thủ đoạn gì? Cầm đầu Triệu gia nam tử có chút giật mình mà miệng, nhưng Diệp Hoang điều khiển thế thân tiên khu đã xuất thủ. Triệu gia nam tử lúc này cũng đã giễu tới, nhưng mà, động tác của hắn tại Diệp Hoang trong mắt lại như là động tác chậm bình thường. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém ra, trực tiếp đem Triệu gia nam tử vũ khí chặt đứt phốc. Triệu gia nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên lại phát hiện thân thể của mình đã đã mất đi lực lượng, chỉ có thể nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mạc Khác Triệu gia người tu hành thấy cảnh này, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nguyên bản bị bọn hắn coi là sâu kiến huyền tiên, vậy mà tại trong nháy mắt bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút do dự cùng tiến lên, giết hắn. Một tên Triệu gia người tu hành hô to một tiếng, dẫn đầu lướng phía Diệp Hoang vọt tới. Mạc Khác người tu hành thấy thế, cũng toàn lực ứng phó, hướng phía Diệp Hoang phát động công kích. Nhưng những này người công kích, tại Diệp Hoang trong mắt, trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Động tác sơ hở trăm chỗ đây chính là cảm giác cường đại a." Diệp Hoang than phục một tiếng, sau đó kiếm ra. Chỗ lúc qua, đầu người cuồn cuộn, không đến 20 hơi thở, triệu ra cao thủ, toàn bộ đoàn đội, chỉ có cầm đầu triệu ra nam tử còn sống. Lúc này hắn nhìn xem xung quanh đồng bạn thi thể nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu tươi tại mặt đất lan tràn hội tụ thành sông, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, thân thể của hắn không bị khống chế rút đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn dùng hết toàn lực, dùng cả tay chân hướng lấy Diệp Hoang bỏ đi, mỗi một cái xê dịch đều lộ ra không gì sánh được gian nan, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ, "Đại nhân, đại nhân, van cầu ngài tha ta một mạng, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ta sai rồi, thật sai, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống đi." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, nguyên bản náo loạn mãnh liệt trên mặt giờ phút này hiện đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Diệp Hoang lạnh lùng nhìn trước mắt cái này chật vật không chịu nổi Triệu gia nam tử, trong mắt không có chút nào vẻ thương hại. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc thiết kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Triệu gia nam tử của họ. Lệnh lập nói: "Các ngươi chịu gia ủy vào gia tộc thế lực, tại cái này hư không sơn trung hoành hành bá đạo, cường thủ hảo đoạn, xem người khác tính mệnh như cỏ rác, ngươi giết người khác, tự có khác nhau người giết ngươi một ngày." Triệu gia nam tử gặp cầu xin tha thứ vô dụng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, đột nhiên hung tận nói ra: "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Ta thế nhưng là Triệu gia hạch tâm tử đệ, Triệu gia đại trưởng lão sủng ái nhất cháu trai. Ngươi nếu là giết ta, Triệu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ hư không thành đều sẽ không có ngươi đất dung thần. Ngươi sẽ bị Triệu gia truy sát đến tiên nhai hải giác, sống không bằng chết." Diệp Hoang nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cơ sát ý lạnh như băng uy hiếp ta, chỉ bằng các ngươi Triệu gia, ta Diệp Hoang Liên Vũ nhà đều không để vào mắt, há lại sẽ sợ các ngươi Triệu gia. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, để cho các ngươi Triệu gia biết, không phải tất cả mọi người có thể mặc cho bọn hắn nước hiếp. Vừa dứt lời, Diệp Hoang cổ tay rung lên, huyết sát thiết kiếm kiếm mạch ra, trong nháy mắt chém xuống Triệu gia nam tử đầu. Triệu gia nam tử đầu mở to hai mắt nhìn, trên mặt còn lưu lại chưa tiêu tán sợ hãi cùng không cam lòng, thân thể không đầu co quắp mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Thu hồi huyết sát kiếm, Đồng thời đổi thành thế thân tiên khu sau, Diệp Hoang bắt đầu thanh lý chiến trường. Hắn đầu tiên là đem triệu ra trên thân mọi người túi càn khôn từng cái gỡ xuống. Sau đó, thôn tiên đỉnh tự động bay ra, thôn vệ thi thể. Ma bát quái tiên lôt thì nuốt luyện đám người bảo khí. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Hoang không có chút nào dừng lại, thi triển tân pháp, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc biến mất tại trong khu rừng rậm rạp. Hắn một bên xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, một bên kiểm tra từ triệu ra đám người nơi đó có được túi càn khôn. Trong những túi càn khôn này quả nhiên có không ít đồ tốt, các loại chân quý linh thảo, đan dược, pháp bảo cái gì cần có đều có. Cái này khiến Diệp Hoang trong lòng âm thầm sợ hai thánh phục khó trách những người này như thế ưa thích cường thủ hào đoạt. Quả nhiên ăn cấp hay là tới nhanh nhất. Diệp Hoang biết, thứ này chỉ sợ đều nhu máu, là cấp đoạt vô số bình dân tu giả có được ta giúp các ngươi giết những người đó, những vật này cũng coi như là của ta ban thưởng đi. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc này quyết định trước tìm một cái chỗ điểm dừng chân. Dù sao muốn ở chỗ này còn sống 100 ngày. Mà tại một bên khác, Vũ Phi tiến vào hư không sân sau, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Diệp Hoang tung tích. Trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, thế nhất định phải đem Diệp Hoang chém thành muôn mảnh. Nàng dẫn theo một đám vũ gia tử sĩ, tại hư không sơn chúng bốn chỗ tìm kiếm, cho đến, một mảnh hỗn độn lý thanh dạng, ngươi trốn không thoát. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, để cho ngươi vì ngươi hành động trả giá đắt." Vũ phi cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong lòng của nàng tràn đầy đối với Diệp Hoang kỵ hận, loại kỵ hận này để nàng đã mất đi lý trí, trở nên điên cuồng lên. Vũ phi đã không để ý tới hư không sơn nội nguy hiểm, một lòng chỉ muốn tìm đến Diệp Hoang, giết hắn. Tất cả mọi người biết Vũ phi phát cuồng, căn bản không ai dám tới gần nàng, nhìn thấy, đều tránh ra thật xa. Cùng lúc đó, Dư Tuyền cùng Dư Hân rốt cục cùng Dư gia đại bộ phận tập mệnh. Dư gia có ba tên cựu giang tiên vương, lấy Dư Long cầm đầu, cựu giang tiên vương đại viên mán cảnh. Nghe nói là có thể cùng Vũ Phi phân cao thấp tổn tại Dư Hần, ngươi có hay không đem Dư gia cảm ứng ngọc bài giao cho Lý Thanh Dạ? Lúc này, Dư Long nhíu mày hỏi Dao A, thế nào? Dư Hần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm không cảm ứng được vị trí của hắn, chỉ là tại hư không xâm lâm nơi nào đó, lóe lên một cái rồi biến mất. Dư Long sắc mặt có chút âm trầm vậy hẳn là, là Lý Thanh Dạ muốn đơn độc hành động đi. Dư Hần đạo tìm không thấy vị trí của hắn, hắn nếu có nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ không cách nào kịp thời đối tới cứu viện. Dư Long lắc đầu đi thôi, chúng ta tiến đến hư không săn lùng, thuận tiện săn giết hư không hung thú. Cuối cùng Dư Long hạ lệnh. Dư Vân giờ khắc này, cũng đã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Xem ra, Dư gia nhân cũng để mắt tới Lý Thanh Dạ, Lý Thanh Dạ hẳn là trước tiên nghĩ đến, nhưng cũng không có vạch trần cùng tự tuyển, làm chính mình tại chỗ khó xử, mà là tiến vào hư không sân sau, trước tiên tiêu hủy. Ta kèm chút liền thành đồng lõa." Dư Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, những này Dư Vân không có nói cho Dư Tuyền. Chỉ là, Dư gia na ta tiên kiêu nếu muốn đối với Lý Thanh Dạ xuất thủ, nàng phải làm thế nào tự xử? Diệp Hoang lúc này đã tìm tới một cái bí ẩn điểm dừng chân. Hắn phát hiện hư không sơn trung linh lực kinh người nồng đậm tinh thuần, ở chỗ này tu hành, tốc độ kinh người. Trong thời gian ngắn, Diệp Hoang tự tin có thể lại đề thăng mấy cái tiểu cảnh giới, ta hiện tại có 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch, có thể điên cuồng hấp thu. Diệp Hoang rất rõ ràng cảnh giới của mình đột phá, cần linh lực đó là khổng lồ cỡ nào. Dù cho 100 triệu sơ cấp tiên thạch, cũng chưa chắc có thể đột phá bao nhiêu. Chương 212. Hư không tiên tu vương đột phá, tàn sát. Chương 212. Hư không tiên tu vương đột phá, tàn sát. Hư không sơn hư không xâm lâm mấy ngày này cực kỳ náo nhiệt. Dương, Vũ, Triệu, Vương tứ đại người của gia tộc, vậy mà đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn trừ săn giết hư không xâm lâm hung thú bên ngoài, còn lại tìm một người, đó chính là Lý Thanh Dạ. Ngươi Triệu gia, biết được chính mình một cái tiểu phân đội bị Lý Thanh Dạ giết chết sau, cũng đang điên cuồng tìm kiếm. Vũ gia đương nhiên không cần phải nói, Vũ phi chỗ lửa qua, đều là gà bay chó chạy, không người dám tới gần. Mà cùng Vũ gia giao hảo Vương gia, tự nhiên cũng là hỗ trợ tìm điểm măng. Dương gia thì coi trọng cái kia 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch. Theo bọn hắn nghĩ, Tiên đánh cực là dư tuyển cùng dư hắn dưới, cái kia 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch nên thuộc về bọn hắn dư gia. Lúc đó dư gia những tiên kiêu kia, trước mọi người không tiện nói gì, càng không tốt ra mặt ngăn cản, nhưng tiến vào hư không sơn sau, bọn hắn liền không chút kiên kỵ. Chỉ là mấy ngày đi qua, bọn hắn căn bản không có phát hiện Lý Thanh Dạ thân ảnh. Mà lúc này, Diệp Hoang ngay tại săn giết hư không hung thú. Hắn hiện tại dùng chính là thế thân tiên khu, bọn hắn tự nhiên không phát hiện được chính mình cái này thế thân tiên khu quả nhiên dùng tốt, không chỉ có thể che giấu tung tích, còn mạnh mẽ như vậy, săn giết hư không hung thú cực kỳ thuận tiện. Mấy ngày nay bản thể của ta tăng lên rất nhanh. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên biết, người của tứ đại thế lực đều đang tìm hắn, thậm chí đuổi phải, nhưng bọn hắn căn bản không biết Thế thân tiên khu chính là Diệp Hoang. Hung chi, Thế thân tiên khu biểu hiện ra cường đại, cũng căn bản không người dám trêu chọc. Diệp Hoang lạc đến như vậy, thừa cơ tăng lên điên cuồng bản thể thực lực. Hắn bế quan ngày thứ 3 liền hoàn toàn luyện hóa xong 100 triệu sơ cấp tiên thạch, đem bản thể cảnh giới tăng lên tới tam giai địa độ tiên cảnh. Thậm chí từ một đám tiên linh tối cản khôn tìm kiếm tới tiên linh hạch, tiên đan đại dược cũng đều bị Diệp Hoang nuốt luyện khô chỉ toàn, hắn mới khó khăn lắm đột phá đến tam giai địa độ tiên cảnh có thể đủ tưởng tượng Diệp Hoang tăng lên cảnh giới cần có tài nguyên kinh người đến mức nào. Tài nguyên bị tiêu hao hết, Diệp Hoang liền lấy thế thân tiên khu săn giết hư không hung thú, dùng để nếm ăn bản thể, hiệu quả cực kỳ tốt đây hết thệ quy công cho thế thân tiên khu kinh người săn giết hiệu suất. Thế là, thời gian kế tiếp, Diệp Hoang ngay tại tứ đại gia tộc không coi vào đâu âm thầm phát dục. Trong lúc đó Cố Nhiên có không có mắt muốn đánh tức hắn, kết quả bị Diệp Hoang bạo ngược. Nhưng lần này, Diệp Hoang nhưng không có giết người, mà là chấn nhiếp. Diệp Hoang cũng không đợi ở chỗ này còn muốn ngốc 100 ngày đâu. Hiện tại trước tiên ở nơi này đem bản thể tăng lên tới cực hạn sau, Đến lúc đó coi như thân phận bại lộ cũng không quan trọng. Lần này tiến vào hư không sơn người lịch luyện, có một vài người. Nhưng lấy tứ đại gia tộc làm chủ, bọn hắn bốn nhà cường thủ hảo đoạn, thế lực nhỏ cùng bình dân tu giả, giận mà không dám nói gì. Có thể duy trì có không ai có thể tự diệp hoang thế thân tiên khu bên trong giật đồ. Cái này thời gian dần trôi qua, để diệp hoang thế thân tiên khu bắt đầu có danh khí, mọi người đều biết, hư không xâm lâm bên trong xuất hiện một cái ngay cả người tứ đại gia tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc mãnh nhân tán tu. Diệp hoang thế thân tiên khu đối với không có hảo ý người, có thể là muốn đoạt hắn chiến lợi phẩm người, cũng chỉ là giáo huấn một lần. Không có thống hạ sát thủ, mà lại liền xem như Cửu giai Tiên Vương xuất thủ cũng bại. Cái này khiến người tứ đại gia tộc đều ý thức được Diệp Hoang Thế thân Tiên khu đáng sợ, không muốn cùng cái chết đập, dù sao một khi chọc giận đối phương bất chấp hậu quả xuất thủ, vậy bọn hắn cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Thế là, người tứ đại gia tộc liền không còn chủ động trêu chọc Diệp Hoang Thế thân Tiên khu, cái này khiến Diệp Hoang tung hoành hư không xâm lâm, không ngừng mà săn giết hư không hung thú, nệm ăn bản thể. 2 tháng, bản thể cảnh giới liền tăng lên tới ngũ giai địa tiền cảnh. Dạng này tiến cảnh tốc độ thật là có chút kinh người, liền ngay cả Diệp Hoang đều cảm thấy ngoài ý muốn, kinh thán không thôi. Bất quá Diệp Hoang cũng phát hiện, hư không sơn lâm chỗ hư không hung thú, đối với cảnh giới tăng lên hiệu quả càng phát chậm chạp ở chỗ này, đoán chừng cũng chỉ có thể đem bản thể cảnh giới đẩy lên lục giai điệu tiên đại viên mãn cực cảnh, chính là cực hạn. đến lúc đó cũng liền không để ý thân phận bại lộ. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật ở đây kỳ cảnh, Diệp Hoang còn gặp được Vũ Phi, Dư Hân, Dư Tuyền bọn người, nhưng đều không thể nhận ra Diệp Hoang. Vũ Phi liên tục một đoạn thời gian tìm không thấy Diệp Hoang thân ảnh, liền tạm thời từ bỏ, cho là hoặc là không tại hư không sơn lâm, hoặc là đã chết bởi hung thú trong miệng. Mà một ngày này, tứ đại gia tộc Chúng tiểu thế lực, tán tu các tiên điều, đều tụ tập tại hư không sơn lâm cuối hư không cốc lối vào. Nơi này xem như hư không sơn lâm trung tự chi địa hư không tiên thú vương nơi nghỉ chân. Hư không thú vương chỗ tốt vô cùng kinh người, không nói trước trong sơn cốc này, có khả năng mọc ra rất nhiều kinh người đại dược, riêng là trong hư không thú vương, nó hư không huyết khí, danh xưng có thể khiến phổ thông tu tiên vương cường giả nhẹ nhõm tấn giai cực phẩm huyết khí. Mà lại, nó trong hư không đàn, chí ít có thể làm cho người nằm giữ, có được năm lần hư không thuần di trăm năm, cái này đã tương đương với một kiện đỉnh cấp thuần di tiên khí. Diệp hang thế thân tiên khu, cũng tại ngoài sơn cốc Hắn tự nhiên cũng biết Hư Không Thú Vương kinh người chỗ tốt, coi là Hư Không Sâm Lâm chủng cực cơ duyên, nhưng muốn có được cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Không nói trước Hư Không Tiên Thú Vương cường đại, riêng là nhiều như vậy cạnh tranh, đến lúc đó không thể thiếu một trận hỗn chiến. Diệp Hoang không vội mà xuất thủ, mà là lặng lặng quan sát lấy. Tại Hư Không Sâm Lâm cuối hư không cốc lối vào, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vặn suất thủy đến. Tứ đại gia tộc nhân vật trọng yếu, Vũ gia Vũ Phi, Triệu gia Triệu Hồng, Dư gia Dư Võ, Vương gia Vương Hổ tề tụ một đường, bọn hắn đối với Hư Không Tiên Thú Vương nhất định phải được. Bọn hắn đơn giản sau khi thương nghị, rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Trương Liên Thủ chém giết hư không tiên thú vương, lại đối với cái này trùng cực cơ duyên tiến hành phân phối. Về phần những cái kia tứ đại gia tộc bên ngoài bình dân tu giả cùng thế lực nhỏ người, trong mắt bọn hắn bất quá là có thể tùy ý hy sinh phá hơn nghe. Vũ Phi đứng tại chỗ cao, thanh âm băng lãnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi ở những thế lực nhỏ này cùng bình dân tu giả, lập tức cho ta xông vào sân quốc, dẫn cái kia hư không tiên thú vương đi ra. Nếu là ai dám lùi bước, hạ chẳng chính là lập tức chết. Nàng tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chạm tại bên cạnh trên đá lớn, cự thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tứ đại gia tộc Triệu gia Triệu Hồng, Dư gia Dư Võ Vương gia Vương Hổ mấy người cũng đồng thời phóng xuất ra uy áp, trấn nhiếp tứ phương chúng ta rời khỏi. Đối với, chúng ta không tham dự không được sao? Đúng vậy a, cái này hư không tiên thú vương quá mạnh, chúng ta từ bỏ. Thế lực nhỏ tu giả cùng bình dân trong tán tu. Có người lớn tiếng nói. Phốc phốc phốc. Nhưng những người đang nói chuyện này, thanh âm vừa dứt liền bị Vũ gia Vũ Phi, Triệu gia Triệu Hồng, Dư gia Dư Võ, Vương gia Vương Hổ bọn người xuất thủ, cách không chấm quyết. Cuối cùng, đám người giận mà không dám nói gì, tại tứ đại gia tộc uy áp bên dưới, chỉ có thể kiên trì hướng phía trong sơn quốc phóng đi. Diệp Hằng Thế thân tiên khu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn biết, những người này bất quá là bị coi như chịu chết pháo hôi, nhưng hắn cũng không tính xuất thủ ngăn cản, nếu tiến vào nơi này, vậy mình sinh tử, liền do chính mình phụ trách. Theo đám người xâm nhập sân quốc, một cỗ nồng đượm mùi huyết tinh đập va mặt. Tiếp theo, một tiếng đinh thai nhức góc gạo két vang lên, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, một cái hình thể tựa như núi cao hung thú khổng lồ chậm rãi từ sâu trong thung lũng đi ra. Nó toàn thân tản ra xương mù màu đen, song đồng lõẽ ra quang mang màu đỏ như máu, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, mua đi một bước cũng có thể làm cho đại địa vì đó băng liệt đây cũng là hư không tiên thú vương, sự cường đại của nó cùng tàn bạo viễn siêu tưởng tượng của mọi người giết. Bình dân các tu giả mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ở tứ đại gia tộc bức bách bên dưới, hay là gơ vũ khí xông về hư không tiên thú vương. Nhưng mà, bọn hắn công kích tại hư không tiên thú vương trước mặt giống như kiến càng lay cây, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Hư không tiên thú vương mở ra miệng to như chó máu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen dòng lũ, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất hơn 10 người thôn phệ hầu như không còn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không khí tràn đầy đốt cháy khí vị. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp bình dân cactu giả dọa sợ, Liều Linh về sau trốn, nhưng phía sau là người tứ đại gia tộc trực tiếp xuất thủ, đem người thối lui tàn sát sạch sẽ. Hư Không Tiên thú vương tựa hồ bị triệt để chọc giận, nó gầm thét xông vào đám người, móng vuốt to lớn vung vẩy ở giữa, vô số người bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung vặn vẹo biến hình, bị mất mạng tại chỗ. Mà lại nó từ trong sơn cốc cuối trong động cột đi ra, thậm chí giết tới ngoài sơn cốc rất nhanh, Hư Không Tiên thú vương rốt cục bị giận ra. Động thủ. Lúc này, người tứ đại gia tộc rốt cục hành động. Vũ Phi xuất thủ trước, trường kiếm trong tay của nàng lóe ra hào quang màu xanh lam. Từng đạo kiếm khí như như mưa to bắn về phía Hư Không Tiên Thú Vương. Triệu Hồng, Dữ Võ, Vương Hổ cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, các loại cường đại pháp thuật cùng pháp bảo hướng phía Hư Không Tiên Thú Vương lập tới. Hư Không Tiên Thú Vương cảm nhận được đến từ tứ đại gia tộc quý hiệp, nó không còn một vị tản sát bình dân tu giả, mà là đem lực chú ý tập trung vào cái này bốn cái nhân vật trọng yếu trên thân. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Hư Không Tiên Thú Vương lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một lần công kích đều có thể dẫn phát sóng xung kích cường liệt, đem chúng quanh cây cối cùng núi đá đều chấn động đến vỡ nát. Người tứ đại gia tộc mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Trải qua một phen khốc chiến, người tứ đại gia tộc rốt cuộc tìm được hư không tiên thú Vương một sơ hở. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Vũ Phi trưởng kiếm ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam, Triệu Hồng trong tay pháp bảo phóng xuất ra một đạo quang mang màu vàng, Dư Võ thi triển ra gia tộc truyền thừa cường đại pháp thuật, Vương Hổ thì tế ra một kiện thần bí bảo vật. Bốn đạo cường đại công kích đồng thời chúng đích hư không tiên thú Vương yếu hại, hư không tiên thú Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lắc lư mấy lần, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống thành công. Vũ Phi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang cái này Hư Không Tiên Thú Vương rốt cuộc phải chết. Ba người khác cũng đều lộ ra nụ cười chiến thắng, bọn hắn phảng phất đã thấy Hư Không Tiên Thú Vương tinh hạch cùng các loại bảo vật chân quý rơi vào trong tay của mình. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Hư Không Tiên Thú Vương đột nhiên phát ra một tiếng càng thêm thê lương gào thét. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, sương mù màu đen trở nên càng thêm nồng đậm, màu đỏ như máu trong hai con ngươi lóe ra điện cuồng quang mang. Ngay sau đó, Hư Không Tiên Thú Vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thể của nó không ngừng tăng lớn, lực lượng cũng tại kịch liệt kéo lên không tốt. Cái này Hư Không Tiên Thú Vương muốn đột phá. Có người nện ngảo kêu sợ hãi. Hư Không Tiên Thú Vương tại sống chết trước mắt, vậy mà do chết hướng sinh, thành công đột phá, thực lực của nó sẽ tại trong thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, đôi này tất cả mọi người ở đây đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chương 213. Diệp Hoang xuất thủ, trong hư không đan tới tay. Chương 213. Diệp Hoang xuất thủ, trong hư không đan tới tay cái này sao có thể? Cái này Hư Không Tiên Thú Vương làm sao lại ở thời điểm này đột phá? Vũ Phi Hoàng sợ nói ra. Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ cũng đều một mặt trấn kinh. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Hư Không Tiên Thú Vương sau khi đột phá khí tức vô cùng kinh khủng, toàn bộ sơn cốc đều tại nó uy áp bên dưới rung dậy. Nó nâng lên móng vuốt to lớn, hướng phía người tứ đại gia tộc hung hăng vồ xuống đi. Phốc phốc phốc, từng người từng người tứ đại gia tộc tiên kiêu cường giả bạo diệt thành từng mảnh từng mảnh huyết vụ, bọn mình tại chỗ làm sao bây giờ? Dư Või lo lắng hỏi, cái này Hư Không Tiên Thú Vương sau khi đột phá, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Rút lui trước. Vũ Phi cắn răng nói ra, chúng ta không có khả năng ở chỗ này chịu chết uổng. Đột phá Hư Không Tiên Thú Vương cực kỳ cường đại đáng sợ. Vũ phi bọn người cũng không phải là không có lực đánh một trận, nhưng bọn hắn cũng không muốn bỏ ra quá khổng lồ lại giới, bởi vì sau đó còn có thông quan khảo nghiệm. Như ở chỗ này vận dụng hết thể áp chủ bài, vậy liền được không bù mất. Dù cho cuối cùng có thể chém giết hư không tiên thú vương, nhưng hư không sơn khảo nghiệm cũng đừng nghĩ qua chỉ có thể từ bỏ. Nếu như không sử dụng áp chủ bài, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Người tứ đại gia tộc nhao nhao quay người, muốn phát đi sơn cốc. Nhưng mà, hư không tiên thú vương làm sao có thể tùy tiện bung tha bọn hắn? Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen giằng lũ. Đem toàn bộ sơn cốc cửa ra vào đều phong tỏa đứng lên đám người tạm thời bị vây ở trong sơn cốc không có biện pháp, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, chỉ có thể liều mạng. Chư vị, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, toàn lực ứng phó đi." Vũ Phi bọn người lo lắng nói. Giờ khắc này bọn hắn luống cuống, tuyệt đối không nghĩ tới, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ai cũng không thể ngờ tới, hư không tiên thú vương sẽ ở cuối cùng thời khắc sinh tử, thành công đột phá. Nếu là biết, bọn hắn tuyệt sẽ không đến. Hư Không Sơn trong cốc, thế cục trong nháy mắt trở nên vạn phần nguy cấp. Tứ đại gia tộc đám người bị nhốt trong đó, Đối mặt sau khi đột phá thực lực bạo tăng hư không tiên tu vương, sắc mặt của bọn hắn hoàn toàn trắng bệnh. Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hồi bốn người đứng tại đội ngũ hàng đầu, cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, không sử dụng át chủ bài thủ đoạn tình hung dưới, giờ phút này nếu không liều mạng một lần, tất cả mọi người đem tán thân nơi này vũ ra bí thuật, Vũ Mạc Thiên Hoa. Vũ Phi dẫn đầu làm khó dễ, trường kiếm trong tay Vũ Động, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, lấy nàng làm trung tâm, một mảnh to lớn màu lam màn mưa trong nháy mắt triển khai, đem mọi người bao phủ trong đó. Cái này màn mưa không chỉ có thể chống cự hư không tiên thú vương công kích, còn có thể là vũ gia đám người cung cấp nhất định linh lực hồi phục. Triệu Hồng cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn kết ấn, trong tay nó pháp bảo Quang Mang đại thịnh, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem người Triệu gia bảo hộ ở trong đó, Triệu gia thủ hộ trận, khai. Trên lồng ánh sáng phụ văn lấp lóe, tản mát ra cường đại sức phòng ngự. Dư Võ thi triển ra gia tộc truyền thừa cường đại pháp thuật, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, quanh thân hiện ra từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này đàn vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại giàn rĩ bắt quái đồ án, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, là Dư gia đám người cùng cấp ngoại định mức phòng hộ. Vương Hổ thì tế ra món kia thần bí bảo vật, đó là một cái tiểu xảo bình ngọc, bình ngọc mở ra sau khi, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra, Phàm La hít vào mùi thơm này vương gia tử đệ, cũng cảm giác mình lực lượng đạt được ngắn ngủi tăng lên. Hư Không Tiên Tú vương thấy thế, tức giận rít gào lên một tiếng, móng vuốt to lớn lần nữa hướng phía đám người vồ xuống. Lần này, công kích của nó so trước đó càng thêm mấy lần, những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện từng kia từng kia vết nứt. Vũ Phi Vũ Mạc Thiên Hoa, triệu hồng lồng ánh sáng màu vàng, dự võ bắt quái đồ án cùng Vương Hổ hương khí phòng hộ, tại cái này cường đại công kích đến đều run rẩy kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toé mọi người cùng nhau xuất thủ. Dứt. Vũ Phi hô to một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm khí màu xanh lam hướng phía hư không tiên thú vương chậm tới. Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ mấy người cùng nhau nhau phát động công kích, các loại pháp thuật cùng pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, hướng về hư không tiên thú vương gào thét mà đi. Hư không tiên thú vương không sợ chút nào, nó mở ra miệng to như chỗ máu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen ròng lũ, cùng mọi người công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc quang mang lấp lóe, tiếng nổ mạnh đỉnh thai nhất cốc. Trong chiến đấu kỷ liệt, người tứ đại gia tộc không ngừng có người bị giết chết đương nhiên, Hư Không Tiên Thú Vương mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tứ đại gia tộc đám người hợp lực công kích, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu đen không ngừng mà chảy ra đến, nhỏ xuống trên mặt đất. Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ tứ vị tứ đại gia tộc nhân vật trọng yếu, trên thân cũng là vết thương trầm trước, không gì sánh được thảm liệt. Nhưng bọn hắn đều nhịn rất giỏi, dù cho lúc này vẫn như cũ nhịn xuống, không có sử dụng át chủ bài thủ đoạn. Rõng. Nhưng mà, Hư Không Tiên Thú Vương sau khi đột phá sinh mệnh lực cường đại dị thường, nó lúc này hồn nhiên liệu mạng bên trên tổn thương, phát ra gầm hét toàn thể lần nữa bành trướng, lực lượng cũng trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Nó bỗng nhiên huy động móng vuốt, đem Vũ Phi, Chu Hồng, lồng ánh sáng màu vàng, Dư Võ bắt quái đồ án cùng Vương Hổ Hùng, khí phòng hộ toàn bộ đánh nát, sau đó hướng phía đám người lao đến mau lui lại. Vũ Phi hô to một tiếng, đám người nhao nhao tránh né. Nhưng tuyệt đại đa số người căn bản đã tới không kịp, bị hư không tiên thú vương móng vuốt đánh trúng, khoảnh khắc mất mạng. Vũ Phi, Chu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ bốn người cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi miệng sơn quốc hắc diễm đã giập cắt, nhân cơ hội này, đi mau Vũ Phi hô to một tiếng, mang theo Vũ gia còn sót lại tộc nhân dẫn đầu hướng phía không gian thông đạo phóng đi. Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ cùng nhau mang theo người gia tộc mình đi theo. Hư Không Tiên Thú Vương thấy thế, tức giận rít gào lên một tiếng, muốn ngăn cản đám người. Nhưng nó lúc này cũng đã bản thân bị trọng thương, hành động trở nên chậm chạp đứng lên, phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Cuối cùng, Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ bốn người mang theo còn sót lại tộc nhân thành công thoát đi sơn cốc. Bọn hắn không dám ở lâu, bởi vì Hư Không Thú giống giận Phát ra lệnh triệu tập, bốn phía hư không thú chính hướng Sơn Cốc tụ tập mà đến, rời đi chậm, sợ rằng sẽ bị vây quanh ở chỗ này, Đây đối với bản thân bị trọng thương Vũ Phi bọn người tới nói, đó là cực kỳ không ổn tình cảnh. Diệp Hoang lần từ một nơi bí mật gần đó, vẫn không có xuất thủ. Người bình thường, vừa mới nhìn thấy Vũ Phi bọn hắn trọng thương, chỉ sợ nhịn không được sẽ ra tay. Nhưng Diệp Hoang không có. Hắn tự nhiên biết như loại này người, tất có át chủ bài thủ đoạn nơi tay, hiện tại cũng không có là thời cơ xuất thủ, làm cho bọn hắn vận dụng át chủ bài thủ đoạn, vậy mình thế thân tiết gu, chỉ sợ cũng đến tính giữa một trận. Lúc này, không có chỗ tốt xử tình. Diệp Hoang từ trước đến nay không làm, hắn đang đợi. Tứ đại gia tộc sau khi rời đi, cái kia hư không tiên thú vương rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể thương thế bắt đầu bạo phát đi ra. Nó mặc dù vừa mới đột phá, nhưng trạng thái cũng không khả lắm. Theo lý thuyết, lúc này tuyệt đối là tốt nhất thời cơ xuất thủ, bởi vì bốn phía hư không thú còn chưa chạy tới, hình thành vòng vây. Nhưng tính tình cẩn thận, để Diệp Hoang vẫn như cũ nhịn được, quyết định chờ một chút. Hư không tiên thú vương lúc này thân thể lung lay sắp đổ, vết thương trên người phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng của nó. Nó thân thể cao lớn kia run nhẹ nhẹ, Mỗi một lần hô hấp đều lộ ra nặng nề mà gian nan, trong miệng phát ra tiếng gầm cũng biến thành suy yếu vô lực đúng lúc này, mấy bóng người từ khác nhau phương hướng bỗng nhiên thoát ra, bọn hắn đều là một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, ngáp ngé hư không tiên thú vương trên người bả bối đã lâu thế lực nhỏ thiên kiêu cùng tán tu. Những thế lực nhỏ này thiên kiêu cùng tán tu trong lòng đánh lên tính toán, cho là lúc này hư không tiên thú vương đã là nọ mạnh hết đả, đúng là bọn họ kiếm tiện nghi tuyệt hảo thời cơ chứ vị, cùng tiến lên a. Cái này hư không tiên thú vương đã không được, chỉ cần giết nó, những cái kia chân quý nội đan cùng hết khí liền đều là chúng ta. Cầm đầu một tên cự gai tiên vương hô to. Trong tay pháp khí lóe ra hàn quang, dẫn đầu hướng phía hư không tiên thú vương công tới. Những người khác cũng nhao nhao hướng, các loại pháp thuật cùng pháp bảo như là như mưa rơi hướng phía hư không tiên thú vương bắt tới. Hư không tiên thú vương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dã hoạn, nó nhìn như vô lực huy động móng vuốt, ngăn cản đám người công kích. Nhưng mà, ngay tại những tán tu kia cho là mình sắp đắc thủ thời điểm, hư không tiên thú vương đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Thân thể của nó bỗng nhiên thẳng tắp, nguyên bản đạm đạm màu đỏ như máu sông đồng trong nháy mắt trở nên quang mang đại thịnh, sương mù màu đen lần nữa mãnh liệt mà ra, đem hết thảy chúng quanh đều bao phủ trong đó giống. Hư không tiên thú vương phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo hắc quang. Những tán tu kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị xuyên thủng thành cái sàng đang chết, cái này hư không tiên thú vương cố ý giả bộ thành rầu hết đèn tắt dáng vẻ, đang câu cá, dẫn chúng ta lên câu. A, không. Đám người hoảng sợ kêu to, muốn quay người chạy trốn. Nhưng hư không tiên thú vương sao lại tùy tiện vung tha bọn hắn, nó móng đuôi to lớn hung vậy ở giữa, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt, những cái kia ý đồ chạy trốn tu giả, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, huyết vụ tràn ngập ở trong không khí. Chỉ một lát sau ở giữa, những cái kia muốn kiếm tiện nghi tán tu liền toàn bộ bị Hư Không Tiên Thú Vương phả sát. Trong sơn quốc lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có Hư Không Tiên Thú Vương nặng nề tiếng hít thở cùng trên mặt đất lưu lại vết máu. Hư Không Tiên Thú Vương ngắm nhìn một phía, xem nhận không còn có những người khác dám ra tay sau, thân thể của nó lần nữa trở nên suy yếu đứng lên, bước chân tập tễnh hướng phía sâu trong tung lũng động quật đi đến. Nó mỗi một bước đều lộ ra không gì sánh được gian nan, vết thương trên người còn tại không ngừng mà chảy xuôi máu đen, nhỏ xuống trên mặt đất, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Diệp Hoang một người cận mấp từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình cẩn thận, nếu là vừa rồi tùy tiện xuất thủ, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Thằng đến nhìn thấy hư không tiên thú vương thật muốn lui về động quật, không còn có những người khác dám hiện tất lúc, Diệp Hàng biết, thuộc về hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Cả người hắn như là mũi tên rời cung bình thường hướng phía hư không tiên thú vương phóng đi, trong tay ngưng tụ ra cường đại linh lực, hướng phía hư không tiên thú vương phát động công kích. Trong tay hắn tiên linh chi lực ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường mâu, hung hăng đâm về hư không tiên thú vương phía sau lưng. Hư không tiên thú vương cảm nhận được phía sau lưng truyền đến đau nhức kịch liệt, nó gầm thét, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển Cái đuôi to lớn như là roi bình thường hướng phía Diệp Hoang rút đi. Diệp Hoang vận dụng hư không tuấn di kỹ năng, tránh đi một kích này. Trong khoảng thời gian này, hắn săn giết rất nhiều hư không thú, đã sớm đầy đủ ngưng gia khoảng cách gần một lần tuấn di. Vừa mới cảm nhận được nguy cơ, trước tiên liền vận dụng. Phanh! Một kích này rơi vào trên đại địa, trực tiếp liền đem đại địa rút ra một cái rãnh sâu, vô số cự thạch chôn vùi. Diệp Hoang hít sâu một hơi. Cái này coi lại nếu là chân thật rơi vào trên người, chính mình sợ rằng cũng phải bị giúp bạo. Nhưng cái này hiển nhiên xem như hư không tiên thú vương tất sát một kích. Một kích này sau, nó đã lạ mạnh hết da. Nhân cơ hội này, Diệp Hoang đã triệu hồi ra thôn thiên định, Hoàng pháp, nhập quẻ tiên lô, huyết sát thiết kiếm, tứ khí hợp nhất, bộc phát ra mạnh nhất một kích chết cho ta. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân cùng tứ khí dung hợp, nung tụ thành một đạo cường đại quang mang, hướng phía hư không tiên thú vương đầu hùng hăng chạy tới. Phanh! Quang mang chuẩn xác đánh trúng vào hư không tiên thú vương đầu, phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn đầu của nó nổ, biến thành một viên thi thể không đầu. Chỉ có một viên lóe ra tối tăm quang mang trong hư không đan rơi xuống, bị Diệp Hoang vững vàng tiếp được trong hư không đan, tới tay. Diệp Hoang trên mặt rốt cục lộ ra tia tiêu ý chương 214. Hư không tiên điện đột tiên. Chương 214, Hư không tiên điện đột tiên. Vũ Phi các loại người tứ đại gia tộc, nếu là biết mình liều mạng kích thương Hư không tiên thú vương, cuối cùng lại là vì bọn hắn đau khổ truy sát Lý Thanh Dạ đồ làm áo cưới, chỉ sợ sẽ tức giận đến nổi điên. Lúc đầu truy sát không đến thì cũng thôi đi, kết quả còn tại tư định. Ma Diệp Hoang biết nơi đây không nên lưu lại. Lưu cho mình thời gian vô cùng ít ỏi, một khi để Hư không hung thú biết vụ của bọn chúng đã chết, chỉ sợ sẽ liều lĩnh đại giới công kích mình. Diệp Hoang trước tiên đem Hư không tiên thú vương thi thể thu nhập thôn tiên trong đỉnh. Nhập quẻ tiên lâu cũng đồng thời bay ra, công chúng tu giả thất lạc bảo khí. Toàn bộ luân luyện, Thương Thanh Nga càng lá trước tiên xông ra, thanh lý chiến trường, đem trên mặt đất túi càn khôn thu sạch lấy đỉnh linh bay ra, thu lấy trong sơn cốc cực phẩm tiên linh dược. Mà Diệp Hoang có mặt khác chuyện bận rộn, hắn cực tốc xông vào sơn cốc cuối trong động quật, nơi đó mới là hư không tiên thú vương trấn chính hang ổ Diệp Hoang như quỷ mị giống như xông vào sơn cốc cuối động quật. Trong động quật tràn ngập một cỗ mục nát lại dẫn mấy phần khí tức thần bí, tối tâm trên vách đá lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như là một loại lực lượng thần bí nào đó vết tích. Vừa bước vào động quật, một khối nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa linh khí đập vào mặt, để Diệp Hoang mừng rỡ ánh mắt của hắn như luốc, nhanh chóng quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào động quật chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến dòng nước thanh âm, tại cái này liên tính trong không gian, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Diệp Hoang dọc theo động quật thông đạo đi về phía trước, càng đi đi vào trong, linh khí càng làn nồng đậm đi đến cuối thông đạo, Diệp Hoang chợt thấy một cái cự đại không gian xuất hiện ở trước mặt hắn, trong không gian lơ lửng vô số pháp bảo, đan dược và vật liệu trân quý. Những bảo vật này tản ra các loại quang mang, đen toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Diệp Hoang kềm chế nội tâm kích động, bước nhanh đi vào bảo kho. Hắn đầu tiên chú ý tới chính là một tòa đàn lô to lớn, trên đàn lô khắc đầy tinh mỹ đồ án, Tản Gia Cường đại đàn đạo khí tức đưa tay chạm đến đàn lô, Diệp Hoang Phát cũng cái này lại là một kiện đỉnh cấp tiên phẩm đàn lô, giá trị lên thành. Tại bên cạnh lò luyện đàn, trưng bày một loạt bình ngọc, Diệp Hoang mở ra bên trong một cái, một cỗ nồng đậm đàn hương xông vào mũi. Diệp Hoang nhìn kỹ, trong bình chứa lại là cực phẩm tiên nguyên đan, loại đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục tiên giả tiên linh chi lực, tăng cao tu vi, là vô số tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật. Diệp Hoang tiếp tục tại trong bảo khố tìm kiếm, phát hiện rất nhiều chân quý pháp bảo, có loại hình công kích thiên khí Loại hình phòng ngự tiên giáp còn có một số có đặc thù công năng pháp bảo. Hắn đem những pháp bảo này từng cái thu nhập thôn tiên trong đỉnh, trong lòng âm thầm vui vẻ. Trừ pháp bảo cùng đan dược, trong bảo khố còn có rất nhiều vật liệu trân quý, có ngọc hiếm, linh thảo, dị thú da lông cùng xương cốt các loại. Những tài liệu này đều là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo cùng đan dược thiết yếu đồ vật, giá trị không thể đo lường. Diệp Hoàng tại hư không tiên thú vương trong bảo khố đem tất cả có thể mang đi bảo vật đều bỏ vào trong túi đột nhiên, hắn phát hiện bảo khố trong góc có một cái cự đại cái gương, trên cái gương khắc đầy cấm chế, tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Trong lòng của hắn khẽ động. Suy đoán trong dương nhất định chứa cảng thêm bảo vật chân quý phá. Diệp Hoang trực tiếp lấy hoang thác bạo lực đập ra cấm chế. Chói mắt quang mang từ trong dương bắn ra, đâm vào Diệp Hoang cơ hồ mắt mở không ra đợi quang mang tản đi, hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong dương để đó một bản tản gia hảo quang màu vàng thư tịch, thư tịch trên trang bìa khắc lấy hư không tiên điện bốn chữ lớn. Diệp Hoang chấn động trong lòng, hắn nghe nói qua bản này tiên điện truyền thuyết, nghe nói đây là một bản ẩn chứa hư không pháp tắc đỉnh cấp tiên pháp bí tịch, tu luyện thành công sau có thể khống chế hư không chi lực, xem như hư không tiên đế tuyệt học. Hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này đạt được bản này tiên điện. Hắn thần niệm khẽ động, Trực tiếp tiến vào trong đỉnh trong không gian ở trong đỉnh không gian, Diệp Hoang xem xét liền hiểu, một hiểu liền sẽ, một hồi liền tinh. Cho nên, căn bản không cần tiêu hao thời gian nào. Chủ yếu nhất là, một khi để Diệp Hoang nắm giữ hư không thuận, cái kia coi như bị hư không hung thú vây quanh, hắn cũng có thể thông dòng thoát khốn. Tiến vào trong đỉnh một tầng không gian sau, Diệp Hoang không kịp chờ đợi lật ra hư không tiên điện, trong nháy mắt một cố cường đại tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tại tiên điện huyền bí bên trong, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoang cuối cùng từ tiên điện trong cảm ngộ tỉnh táo lại cũng chỉ là thượng thiên nhưng cũng đầy đủ để cho ta tu luyện ra hư không chi lực. Diệp Hoang đối với ngoại ý muốn này thu hoạch, cực độ hài lòng. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì những này hư không hung thú đều có thể tu luyện ra hư không nội đan, cũng đều là chịu hư không tiên đế ý chí ảnh hưởng bản này hư không tiên điện tượng tiên xuất hiện ở đây, cái này nói chém giết hư không tiên tu vương, chỉ sợ cũng là khảo nghiệm một trong. Chỉ có thể thông qua khảo nghiệm mới có thể thu được hư không tiên điện tự tiên, chỉ là trước đó căn bản không có người có thể làm được qua. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, Vũ Phi bọn người, hiển nhiên không biết đây cũng là khảo hạch nội dung, cho nên cũng không có đụng tới ác chủ bài. Không công đã bỏ lỡ cơ duyên, ngược lại thành Cự Diệp Hoang ta liền nói đâu, bình thường lịch luyện, sao có thể có thể không có bản thượng. Xem ra bản này Thượng Tiên hư không tiên điện mới là hư không nơi rừng rậm trùng cực bản thượng. Diệp Hoang âm thầm suy tư nói. Sau đó hắn lại nhanh chóng đem trong bạo khố đồ vật vơ vét không còn gì. Sau đó Diệp Hoang xung xuất đạo quật, thu hồi bát quái ti lô, đồng thời để đệ định linh cùng Khương Thanh Nga trở lại trong đỉnh, liền cực tốc bay về phía ngoài sơn cốc. Hùng hùng hống. Nhưng lại tại lúc này, từng đợt hư không hung thú gầm thét truyền đến. Bởi vì hư không tiên thú vương triệu hoán, hiện tại toàn bộ hư không rừng rậm hung thú đều hướng nơi này tụ đến. Diệp Hoang xung ra khỏi sơn cốc lúc, liền trong nháy mắt bị từng đầu hư không hung thú đè mắt tới. Nếu là bình thường, gặp được vài đầu, thậm chí 10 đầu những loại hư không hung thú, Diệp Hoang đều căn bản không sợ, tùy ý nghiên ép. Nhưng bây giờ, mấy ngàn con đồng thời đè mắt tới, cái này sẽ chỉ để Diệp Hoang cảm thấy da đầu run lên đánh là không thể nào đánh thắng được hư không tu sĩ. Trong nháy mắt này, Diệp Hoang nắm chặt hư không nội đan, thần niệm khẽ động. Còn chưa chờ những loại hư không hung thú kịp phản ứng, Diệp Hoang đã lấy hư không tiên điện bí thuật đến thôi động hư không nội đan. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn bỗng biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã ở 200 dặm bên ngoài nguyên lai. Lấy hư không tiên điện tôi động hư không nội đan, có thể tuấn di càng xa khoảng cách. Diệp Hoang phát hiện đại lục mới một dạng. Hiện tại hư không nội đan dùng một lần, còn có 4 lần. Cái này đều chính là Diệp Hoang tương lai thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này, Diệp Hoang còn tại hư không trong rừng rậm, tình huống bình thường, cần phải ở chỗ này còn sống 100. Bây giờ cách 100 ngày, còn có một số thời gian. Thế là Diệp Hoang ẩn núp đứng lên, luyện hóa hư không tiên thú vương huyết khí, đồng thời nuốt luyện vơ vét tới bảo dược, tiên đan, tiên linh thạch các loại. Người mang thái sơ thôn thiên quyết, lại mượn tôn thiên đỉnh năng lực, nuốt luyện tốc độ vô cùng kinh người, có thể đạt tới thượng nhân mấy triệu lần. Nhưng lấy Diệp Hoang yêu nghiệt trình độ, cần tiên linh chi lực cũng vượt qua thường nhân hơn 1 triệu lần. Cho nên, Diệp Hoang tu vi cảnh giới đột phá cũng không có quá mức điên thiên. Tại hư không trong rừng rậm 100 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hoang cũng từ trong bế quan tỉnh lại. Lần này, tiêu hóa xong từ hư không tiên thú vương vờ vẹt tới tài nguyên sau, Diệp Hoang tu vi cảnh giới, vậy mà đạt đến thất giai điệu tiên cảnh. Trước đó coi là tại hư không trong rừng rậm, có thể đạt tới lục giai điệu tiên chính là cực hạn. Kết quả viễn siêu mong muốn, đạt đến thất giai điệu tiên đại viên mãn tự cảnh. Cùng lúc đó, Toàn bộ hư không sơn đều đang chấn động đứng lên, một đạo thanh âm thật lớn vang lên hư không sơn nhị trọng khảo nghiệm, chính thức bắt đầu. Quan này, leo núi nhập điện, có thể đăng đỉnh hư không sơn đỉnh, tiến vào hư không điện người, liền có thể thông quan. Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hồ bọn người cũng nghe đến thanh âm, trên mặt bọn họ lại đều lộ ra vẻ nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Leo núi nhập điện lúc nào biến thành đệ nhị trọng? Chẳng lẽ nói, hư không rừng rậm còn sống 100 này, coi như nhất trọng khảo nghiệm. Bọn hắn có chút không hiểu. Dù sao cái này cùng trước kia tình huống khác biệt. Trước kia leo núi nhập điện chỉ tính đại nhất trọng khảo nghiệm, bây giờ muốn những này cũng không có ý nghĩa, nhanh leo núi nhập điện đi. Lần này Hư Không Dừng Dặm hao tổn nhân viên hơi nhiều, vạn người có thể còn sống sót, chỉ sợ chỉ có hơn 2000 người. Dư Vo nói ra. Dư Tuyền, Dư Vân lúc này cũng ở trong đó. Bọn hắn thân xác có chút phô tạm. Không nghĩ tới, lần này đi theo đại bộ đội, đều kém chút gãy. Cái này Hư Không Sơn hung hiểm quả nhiên đáng sợ chính là không biết Lý Thanh Dạ giả ra sao. Đều không có người phát hiện tung tích của hắn, sẽ không cũng vẫn lạc tại Hư Không Dừng Dặm đi. Dư Vân cùng Dư Tuyền trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này bọn hắn cũng đều chỉ có thể đi theo đại bộ đội, bắt đầu trèo lên hư không sơn. Chỉ gặp hư không sơn xuất hiện từng đạo thềm đá, thông hướng đỉnh núi, đám người nhìn qua cái kiaốn lượn hướng lên, không biết cuối thềm đá, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn vừa hạ xuống chân, một áp lực trầm trọng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, phảng phất có vô số song bàn tay vô hình, muốn đem hắn đè sấp trên mặt đất áp lực này thật mạnh. Có người vừa bước ra bước đầu tiên, thiếu chút nữa bị đè ép trên mặt đất. Diệp Hoang cũng thân ở trong đó, đương nhiên hắn hiện tại là thế thân tiên khu dáng vẻ, tự nhiên không ai có thể phát hiện hắn là Lý Thanh Dạ. Lúc này, Diệp Hoang cũng không nhận được ảnh hưởng gì nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi này áp lực cũng không phải là đơn giản trọng lực các bác, trong đó còn ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, khả năng nhiễu loạn kẻ leo núi tâm thần, để linh lực của hắn vận chuyển trở nên chậm chạp. Diệp Hoang tùy ý nhìn lướt qua, liền nhìn những tu giả khác vừa đạp vào thềm đá liền bị cái áp lực này làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có người thì cắn răng kiên trì lấy, từng bước một khó khăn hướng lên xê dịch. Vũ Phi, Triệu Hồng bọn người nương tựa theo tu vi thâm hậu, nhẹ nhõm chịu đựng lấy cái áp lực này, vươn bước tiến lên. Nhưng theo bọn hắn không ngừng leo về phía trước, áp lực cũng đang hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, mỗi tiến lên trước một bước đều trở nên càng gian nan không đối, nếu như chỉ là để cho người ta tiếp nhận áp lực, vậy cái này trùng khảo nghiệm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây cũng là khảo nghiệm, cũng là một sự rèn luyện. Diệp Hoang lúc này ổn định lại tâm thần, cũng không vội lấy hướng về phía trước, mà là tâm thần chìm vào hư không sơn thềm đá, muốn thử dẫn phát nó cộng minh thị ra là thế. Hồi lâu sau, Diệp Hoang mở mắt ra, minh bạch là chuyện gì xảy ra, chương 215. Đạo ý chi lực. Chương 215, đạo ý chi lực. Nguyên lai trèo lên hư không sơn, không chỉ là phải thừa nhận ở áp lực Đồng thời còn cần nội đạo. Nội cái này hư không sơn bao hàm đạo, duy nhất đường lĩnh ngộ được đầy đủ khắc sâu đạo mới có thể tiếp tục hướng phía trước, chịu đựng lấy hiện lên bao nhiêu chỉ số giống như tăng lên áp lực. Nếu như không đi cảm ngộ nơi này ẩn tầng đạo, chỉ dựa vào tự thân lực lượng đi khiêng, cuối cùng không cách nào đi được quá xa. Diệp Hoang phát hiện, một đạo trên tiềm đá đạo, chất chứa một sợi hư không áo nghĩa, hoàn toàn lĩnh ngộ đằng sau, nơi này áp lực trực tiếp liền biến mất nói cách khác, chỗ cảm thụ đến áp lực, cùng lĩnh ngộ đạo nhiều ít có quan hệ. Nếu là áp lực quá mức khum lồ, nói rõ lĩnh ngộ của mình đạo quá nông cạn, không cách nào triệt tiêu những áp lực này. Trái lại Nếu có thể lĩnh ngộ khắt sâu, cái kia nhận áp lực liền sẽ rất nhỏ. Diệp Hoang tiếp tục đi về phía trước mấy bước, trải qua nghiệm chứng đằng sau, đạt được kết luận như vậy nhìn, đó là năm cái đại quang. Trời ạ, là Vương Gia Vương Hổ, hắn vậy mà nhẹ nhõm đi đến bậc thứ 100 chỗ, thân phụ năm đạo ánh sáng, nói rõ trí ít lĩnh ngộ năm loại đại đạo áo nghĩa, khó trách đi được nhẹ nhõm như vậy. Còn có Hồng Dư Võ, cũng là năm cái đại quang, hơi trước tại Ngũ Hổ. Kinh người nhất hay là Vũ Phi, vậy mà đã lĩnh ngộ bảy đầu đại quang, nó thiên chất kinh người nhất. À, cái kia Dư Hân, không đi tới, nàng cũng đi đến cấp 70 chỗ, thân phụ bốn đạo ánh sáng. Xem ra, cái này Hư Không Sơn chủ yếu nhìn hay là ngộ đạo chi lực. Rơi vào sau lưng đám người lúc này phát ra sợ hãi thán nói. Diệp Hoang tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không vội lấy hướng phía trước. Cửa thứ hai là leo núi nhập điện, chỉ cần có thể đạt tới, đều tính thành công. Nhưng xếp hạng hẳn là dựa theo ai tới trước, lưng đeo đạo quang càng nhiều, chính là hạng nhất không nhìn tu vi, chỉ nhìn nội tính, vậy ta hoàn toàn có thể lấy chân thân tiến hành vượt quan." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ căn bản không sợ bại lộ thân phận. Tuy nói Hư Không Sơn bên trên mặc dù không cấm chém giết, nhưng nơi này tràn đầy áp lực, chiến đấu chỉ sợ vẫn là nhìn đối với đạo lĩnh ngộ. Diệp Hoang tự tin, đối với đạo lực lĩnh ngộ, hắn không kém gì thế gian bất kỳ một người nào, cho nên cũng không vội lấy đi, mà là lặng yên thay thế chân thân sau, đem mỗi một thềm đá đạo triệt để lĩnh ngộ, không chỉ có như vậy, còn muốn đạn sinh ra chính mình đối với đạo tân lý giải. Hoàn thành những này đằng sau, hắn mới hướng xuống nhất giai. Nói cách khác, Diệp Hoang muốn tại hoàn toàn không có cảm nhận được một tia áp lực, thậm chí còn có thể mượn nhờ nơi này đạo, tăng thêm tốc độ tình hung dưới, mới có thể leo lên tiếp theo thềm đá cái kia, đây không phải là lý thành dạ sao? Chơi ạ, hắn không chết, vậy mà xuất hiện ở đây. Cái này Diệp Hàn mặc dù biểu hiện được vô cùng điệu thấp, nhưng như trước vẫn là có người phát hiện hắn tồn tại, thực sự Lý Thanh Dạ quá mức nổi danh. Trước đó có một đoạn thời gian, tứ đại gia tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm Lý Thanh Dạ. Chỉ là khi đó Lý Thanh Dạ tựa như hư không tiêu thất một dạng, không người có thể tìm được. Lúc đó rất nhiều người thậm chí cho là Lý Thanh Dạ đã chết vào hư không hung thú dưới mập vớt. Thật không nghĩ đến, hiện tại lại lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn có thể tại tứ đại gia tộc tìm kiếm bên dưới sống sót, đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ lại còn dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không biết Vũ Phi, Triệu Hồng, Vương Hổ, Dư Võ Đô tìm hắn? Đối với hắn hận thấu xương sao? Lý Thanh Dạ như vậy quang minh chính đại xuất hiện, quả thực là chấn sóng. Đám người kịp phản ứng, nghị luận ầm ĩ đồng thời tin tức này truyền ra, rất nhanh toàn bộ hư không sơn người đều biết Lý Thanh Dạ tồn tại. Trong mắt, Diệp Hoang liền bị hết thảy mọi người để mắt tới, thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Liên liên tại trong nội đạo Vũ Phi, dư võ bọn người, đều tạm thời dừng lại nội đạo, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoang chỗ chỗ Lý Thanh Dạ. Trong mắt, Vũ Phi sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Nàng nguyên bản đối với nỗ đến hư không sơn khảo nghiệm thứ nhất, tràn ngập lòng tin Nhưng hôm nay Lý Thanh Dạ đột nhiên xuất hiện, lại làm cho trong nội tâm nàng dâng lên một cố dự cảm bất thường. Triệu Hồng cũng là một mặt âm trầm, hắn nắm chặt song quyền, khớp nối đều bởi vì dùng sức mà trắng bệ, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này làm sao còn còn sống. Vương Hộ thì là một mặt dữ tợn, hung tợn nói ra, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn sống thêm lấy rời đi. Dư Võ mặc dù không có giống những người khác như thế biểu hiện được kích động như vậy, nhưng hắn trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia vẻ ngoan lệ 100 triệu sơ cấp tiên linh thạch vốn nên thuộc về hắn. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này leo núi nhập điện khảo nghiệm đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Cái thứ nhất leo núi nhập điện người có khả năng lấy được ban thưởng không gì sánh được phương phú, không chỉ có liên quan đến lấy phía sau thông quan khảo nghiệm, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đến tiếp sau vượt quan. Bọn hắn ai cũng không nguyện ý tại thời khắc ngấu chốt này lãng phí thời gian đi tự mình đối phó Lý Thanh Dạng, thế là Vũ Phi đối với sau lưng một đám gia tộc con lạnh lùng nói: "Các người đi đem Lý Thanh Dạng cho ta giải quyết, nhớ kỹ, đừng cho hắn ảnh hưởng đến chúng ta tiến trình." Những gia tộc tự đệ kia ngày bình thường ỷ vào gia tộc thế lực hành hành bá đạo, lúc này được mệnh lệnh, lập tức giống một đám sói đói giống như hướng phía Diệp Hoàng mà tới. Trong những người này, không thiếu cựu giai tiên vương cảnh tồn tại. Nhưng Diệp Hoang đối mặt này, một đám xông tới đến nhân, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem những người kia tới gần, phản phất bọn hắn chỉ là một đám tôm tép nhại nhép. Khi những người kia vọt tới trước mặt hắn, chuẩn bị đối với hắn phát động công kích lúc, Diệp Hoang mới không nhanh không chậm bắt đầu chuyển động. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như lướt lên, liền thoải mái mà tránh đi những người kia công kích. Những người kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Hoang liền đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Trong lòng bọn họ giận mình, Đội vàng tìm kiếm khắp nơi diệp hoàng tung tích, lại phát hiện diệp hoàng đã đứng ở phía sau bọn họ trên thềm đá làm sao có thể? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Một cái tứ đại gia tộc tử đệ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra ta đến. Một cái khác tứ đại gia tộc tử đệ không phục nói, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía diệp hoàng tiến lên. Nhưng diệp hoàng vẫn như cũ nhẹ nhõm né tránh, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, hắn một bên né tránh những người kia công kích, một bên tiếp tục lĩnh ngộ lấy trên thềm đá đạo. Mỗi lĩnh ngộ một sợi đạo ý, rơi vào trên người hắn áp lực cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, diệp hoàng động tác càng ngày càng phiêu dật, tiến tới tự nhiên, chậm rãi chất phải. Hắn đang hoàn toàn đắm chìm tại đối với đạo lĩnh ngộ bên trong, đồng thời còn thử khống chế đạo. Mà những gia tộc tử đệ kia cũng đang không ngừng trong công kích tiêu hao thể lực của mình cùng linh lực, sắc mặt của bọn hắn bắt đầu càng phát khó nhìn lên như thế nào dạng này. Hắn hành động căn bản không nhận đại đạo áp lực ảnh hưởng, mà lại, tựa hồ còn giẫm tại đạo đầu gió bên trên, mượn đường chi lực, tăng thêm tốc độ. Truyền thuyết, muốn làm đến một bước này, ít nhất phải hoàn toàn lĩnh ngộ chỗ trên thềm đá tất cả đạo ý. Lý Thanh Dạ vậy mà có thể làm được một bước này, cái này sao có thể? Đệ tử của tứ đại gia tộc khó có thể tin mở miệng. Bị Diệp Hoang tùy ý chơi bùa. Bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ, bởi vì căn bản không đụng tới Diệp Hoang một tia gáo, dù sao bọn hắn không có hoàn toàn lĩnh ngộ hư không sơn trên thềm đá đạo, bọn hắn hành động nhận áp lực cực lớn. Cho nên, tốc độ chậm hơn Diệp Hoang. Càng đáng sợ chính là, Diệp Hoang có thể sớm dự đoán động tác của bọn hắn, hắn tại lĩnh ngộ thềm đá trong khu vực, đơn giản chính là như cá gặp nước. Mà lúc này Diệp Hoang đã lĩnh ngộ 30 đạo tiềm đá. Dạng này lĩnh ngộ chiều sâu cùng tốc độ, đều để người cảm thấy da đầu run lên lý thành trạng, có bản lĩnh ngươi chớ ngủ à, đường đường chính chính cùng chúng ta một trận chiến, xem chúng ta không đem ngươi ngượt thành chó. Người tứ đại gia tộc kêu lên. Diệp Hoang lạnh lùng hơi lườm bọn hắn tốt lắm, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Ta ngược lại muốn xem xem, đến lúc đó chủ tử của các ngươi sẽ tới hay không cứu các ngươi. Diệp Hoang lúc này cảm giác không sai bị lắm. Tại cái này 30 đạo to lớn thềm đá phạm vi bên trong, hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Mà cái này hư không sơn thềm đá cũng không nhỏ, mỗi một giai liền cao tới 1m, chiều rộng 10m. Cho nên cấp 30, nó phạm vi không gian cũng không nhỏ. Diệp Hoang lúc này trong tay nắm lấy một thanh lóe ra yêu dị huyết sắc thiết kiếm. Thanh này huyết sắc thiết kiếm lúc này cùng trước kia bộ dáng, một chơi một vực, trước kia nhìn rất phổ thông, vết rỉ loang lổ. Nhưng hôm nay, nó đã rửa sạch duyên hoa, phong mang tất lộ. Người khác không thể lại đem hắn cùng trước kia Diệp Hoang thân phận sử dụng thành kia viết sắc thiết kiếm liên hệ đến cùng một chỗ, trừ phi cực kỳ người quen thuộc. Nhưng Diệp Hoang hiện tại thân ở thế giới xa lạ bên trong, căn bản không có khả năng có quen thuộc người. Phốc. Diệp Hoang thanh âm vừa dứt, chính là lóe lên một cái, kiếm khí màu đỏ ngòm xé qua, một tên cựu giai thiên tiên trực tiếp liền bị chém giết ngay lai, hư không sơn trên thềm đá đạo ý còn có thể như vậy vận dụng, nâng ở trên thân kiếm, uy lực tăng vọt. Diệp Hoang giờ phút này cũng là lấy làm kinh hãi. Lúc đầu lấy hắn thất giai điểu tiên cảnh tu vi, muốn chém một tên cựu giai thiên tiên Đó là cực kỳ miễn cưỡng. Kết quả dung nhập hư không sơn tại đạo ý sau, nhẹ nhõm miểu sát đối phương ngươi có thể giết ta. Kiểu thiên tiên địa Cửu giai tiên thiên trước khi chết, nói ra lời như vậy. Tuy thế, thi thể chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, tại hư không sơn trên thềm đá tóe lên một mảnh chói mắt huyết hoa. Trung quanh tứ đại gia tộc các đệ tử thấy thế, đều là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Dạ cảm như thế đáng sợ, trong nháy mắt liền chém giết một tên thực lực không kém Cửu giai tiên thiên Lý Thanh Dạ, ngươi đây là đang muốn chết. Một tên nhị giai tiên vương cảnh tứ đại gia tộc đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trạng dưỡng Diệp Hoang. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tạn gia khí tức bén nhọn tiên kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp loé, hiển nhiên là một kiện bất phàm pháp bảo. Hắn đem toàn thân linh lực đều quán chú đến trong tiên kiếm, hướng phía Diệp Hoang hung hăng chém xuống, một đạo to lớn kiếm mang gào thét mà tới. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhanh chóng huy động trong tay huyết sắc thiết kiếm, đem hư không sơn trên thềm đá lĩnh ngộ được đạo ý dung nhập trong đó. Huyết sắc thiết kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo càng thêm hào quang choi sáng, cùng cái kia đạo to lớn kiếm mang đụng vào nhau hoành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng to lớn ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Tiên Diêu Nghị giai Tiên Vương cảnh đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trên thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, trong tay tiên kiếm kém chút rơi khỏi tay. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Hoang cái này sao có thể? Hắn bất quá là thất giai điệu tiên cảnh, làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Tiên này Nghị giai Tiên Vương cảnh đệ tử trong lòng âm thầm há nhiên. Diệp Hoang nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian, thừa dịp hắn thất thần thời khắc, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Huyết sát tiết kiếm mang theo lăng lệ lão ý, hướng phía cổ của hắn vạch tới không. Tiên này Nghị giai Tiên Vương cảnh đệ tử hoảng sợ hô to một tiếng vội vàng giơ lên tiên kiếm ngăn cản. Nhưng Diệp Hoang một kích này ẩn chứa cường đại đạo ý, há lại hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Giang rắc, tên điên nhị giai tiên vương cảnh đệ tử trong tay tiên kiếm trong nháy mắt bị huyết sắc thiết kiếm chặt đứt, mà Diệp Hoang kiếm thế nhưng không có mảy may yếu bớt, trực tiếp xẹt qua cổ của Hàn Phúc. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi như suối phun giống như từ chỗ cổ tuôn ra. Chương 216. Như thế thần quỷ thủ đoạn, đáng sợ đến cùng gia tộc Tế Dại. Chương 216. Như thế thần quỷ thủ đoạn, đáng sợ đến cùng gia tộc Tế tê Dại. Tên này nhị giai tiên vương cảnh vũ tộc cường giả đến chết vẫn không tin nổi. Chính mình vậy mà lại chết tại một cái thất giai điệu tiên cảnh tiểu tử trong tay. Chúng quanh tứ đại gia tộc các đệ tử thấy cảnh này, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũ ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Dạ thực lực hôm nay vậy mà kinh khủng như thế, ngay cả nhị giai tiên vương cảnh cường giả đều không phải là hắn hợp lại chỉ được chạy. Mau trốn. Một tên tứ đại gia tộc đệ tử hoảng sợ hô to một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, đệ tử khác thấy thế, cũng náo nha quay người, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Những này cảm thấy sợ hãi, đều là tứ giai tiên vương cảnh dưới. Bọn hắn cảm thấy ở lại đây, không có chút nào an toàn. Bởi vì tốc độ không có lý thành ra tốc độ nhanh, cho dù có Cựu Gia Tiên Vương ở bên người, cũng căn bản bảo hộ không được bọn hắn. Cho nên, đệ tử của Tứ đại gia tộc hiện tại cũng không muốn lưu lại, trở thành Diệp Hoang nhắm vào đối tượng. Diệp Hoang lạnh lùng nhìn xem những cái kia muốn chạy trốn Tứ đại gia tộc đệ tử, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo ta nói qua, hư không sơn chính là các ngươi mộ địa. Cho nên, muốn chạy trốn, có trải qua ta đồng ý không? Diệp Hoang lánh không mà miệng. Những người này đều muốn mệnh của hắn, hắn lại sao có thể có thể làm cho bọn hắn tùy tiện đào thoát? Diệp Hoang thông qua vừa mới giao thủ Đại khái giải chính mình thân ở mảnh không gian này lực lượng, trước mắt lĩnh ngộ đạo ý tiêu chuẩn, có thể chém giết bên dưới tứ giai tiên vương dưới linh nhân. Tứ giai trở lên tiên vương, Diệp Hoang tạm thời còn giết không được, nhưng đối phương cũng không làm gì được chính mình. Cho nên Diệp Hoang trong lòng đã có ý nghĩ, vậy liền đem tứ đại gia tộc tứ giai tiên vương cảnh dưới tàn sát sạch sẽ, trước lập cái uy, trấn nhiếp tứ phương. Bằng không, những người này thật đúng là cho là mình là tùy ý nắm tồn tại. Mà lại, hắn muốn làm lấy Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương hộ các loại cựu giai tiên vương mặt, giết chóc bọn hắn. Phải ngay mặt đánh bọn hắn cái tát. Lúc này, Diệp Hoang thân hình lóe lên, Như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại những cái kia tứ đại gia tộc đệ tử ở giữa, trong tay huyết sắc thiết kiếm không ngừng vung dậy, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy một đạo huyết quang hiện lên, một tên tứ đại gia tộc đệ tử ngã xuống a. Tha mạng a. Lý Thái Dạ, ngươi chết không yên lành. Trên thềm đá tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ. Những cái kia ngày bình thường ỷ vào gia tộc thế lực hành hành bá đạo tứ đại gia tộc các đệ tử, giờ phút này tựa như một đám dê đợi làm thịt, tại Diệp Hoang thủ hạ không hề có lực hoàn thủ. Diệp Hoang tựa như một cái vô tình tử thần, tại trên thềm đá tùy ý tàn sát. Hắn đem hư không sơn trên thềm đá đạo ý hoàn mỹ dung nhập vào trong công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để những cái kia tứ đại gia tộc tứ giai tiên vương cảnh giới đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một lát, trên thềm đá đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy tứ đại gia tộc đệ tử thi thể, máu tươi đem thềm đá đều nhuộm thành màu đỏ. Diệp Hoang đứng tại một mảnh trong vũng máu, trong tay huyết sắc thiết kiếm còn tại không ngừng mà chảy xuống máu tươi, ánh mắt của hắn băng lãnh mà vô tình, phản phất một tồn tới từ địa ngục ma thần. Mà những cái kia tứ giai trở lên tiên vương, thở hồn hiện không chỉ Thậm chí ngay cả Diệp Hoang một sợi góc cáo đều sở không tới đây coi như là Diệp Hoang lần thứ nhất chính diện khiêu chiến tứ đại gia tộc, đây quả thực là đối bọn hắn cực điểm nhục nhã. Một số người đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy không gì sánh được thông khoái, nhất là thế lực nhỏ tu giả cùng đám tán tu, khổ tứ đại gia tộc lâu vậy. Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Va cùng Vương Hổ bọn người xa xa nhìn xem cái này máu tanh một màn, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng chắn, tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đã từng bị bọn hắn coi là sâu kiến, tùy ý nắm lý tanh dạ, bây giờ có thể tại dưới mí mắt bọn hắn đem bọn hắn con em của gia tộc tàn sát đến thảm liệt như vậy. Những cái kia đều là gia tộc tỷ mị bồi dưỡng hậu bối, tương lai hy vọng, cứ như vậy bị Lý Thanh Dạ dễ dàng cướp đi tính mệnh, Lý Thanh Dạ, ngươi tên hôn căn này. Vũ Phi thanh âm bén nhọn mà phẫn nộ, hai mắt của nàng cơ hồ muốn phun ra lửa, thật không thể lập tức tiến lên đem Diệp Hoàng chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng biết, tại mấu chốt này leo núi nhập điện trong khảo nghiệm, một khi rời đi thềm đá, liền sẽ mất đi tiên cơ, cố gắng trước đó cũng đem nước chảy về biển đông. Nàng chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chậm rãi chảy xuống, lại không hề hay biết Triệu Hồng sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Thù này không báo, ta Triệu Hồng thể không là người." Lý Thanh Dạ, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta hoàn thành khảo nghiệm này, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết." Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc cùng hận ý, mà giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Diệp Hoang ở nơi đó tùy ý làm bậy. Vương Hổ thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên trán nổi gần xanh, hắn không ngừng mà gươm năm đấm, đối với Diệp Hoang giận dữ hét, "Lý Thanh Dạ, có bản lĩnh ngươi qua đây cùng ta đọ đấu." Thanh âm của hắn tại hư không sơn bên trong quấn quẩn, lại không chiếm được Diệp Hoang bất kỳ đáp lại nào. Khi thật, trong lòng bọn họ rõ ràng, lý Thanh Dạ thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nếu như ngay cả lần này leo núi nhập điện khảo nghiệm đều bại, vậy bọn hắn tứ đại gia tộc chỉ sợ muốn triệt để biến thành trò cười. Mà lúc này Diêm Hàng lại giống như là hoàn toàn không có nghe được bọn hắn gầm thét cùng uy hiếp bình thường, hắn đứng tại đó phiến trong vũng máu, lạnh lùng quét mắt hết thảy chúng quanh ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia tứ gia trở lên tiên vương cảnh tứ đại gia tộc trên người lễ tự, nét miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt ta không chỉ có muốn giết các ngươi người, ta còn muốn tại leo núi nhập trong điện, đánh bại các ngươi, cấp đoạt thứ nhất. Vũ Phi, chờ lấy bị ta giẫm tại dưới chân đi. Diệp Hoang bá khí vô song mở miệng nói, Dư Lân cùng Dư Tuyền tự nhiên cũng đang nhìn một màn này, trong lòng bọn họ vừa vui vừa lo. Vui chính là nhìn thấy Diệp Hoang vậy mà không có gì, còn sống được thật tốt. Lo lại là dư gia dư chi đối đầu, sợ rằng sẽ hao tổn thảm trọng, chỉ tiếc tại hư không sơn bên trong, dư gia không phải do nàng nói chuyện, mà là do Dư Võ định đoạt. Bọn hắn kỳ thật có thuyết phục qua Dư Võ, để bọn hắn không cần cùng Lý Thanh Dạ là địch. Nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào đương nhiên, Dư Lân cùng Dư Tuyền tỷ đệ càng cảm thấy khiếp sợ là Diệp Hoang cường đại. Bọn hắn cảm giác, mỗi một lần nhìn thấy Lý Thanh Dạ Đối phương đều sẽ mang cho chính mình to lớn kinh hỉ liên Vũ Phi cũng dám giẫm tại dưới chân. Sao đêm lúc nào trở nên bá khí như vậy? Dư Tuyền có chút sùng bái mà nhìn xem Diệp Hoang. Dư Luân nhìn về phía Diệp Hoang ánh mắt cũng có dị dạng thần thái của vọng. Ngươi bây giờ còn chỉ ở cấp 30, muốn đuổi theo chúng ta, nằm mơ đi. Đợi ta đợi thông quan sau, trước tiên chết ngươi. Vũ Phi lớn tiếng kêu lên. Sau đó, nàng liền tăng nhanh đăng hư không sơn tốc độ. Triệu Hồng, Vương Hổ, Dư Võ bọn hắn cũng là. Mà Diệp Hoang nhưng như cũng không chút ho mang, nội động mà đi. Về phần có chút tứ giai trở lên tiên vương cảnh tứ đại gia tộc đệ tử, Bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoang, thỉnh thoảng xuất thủ, tập kích Diệp Hoang. Nhưng Diệp Hoang đều nhẹ nhõm mau né, đối phương cuối cùng đều là thất bại. Mà lại, đối phương căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Diệp Hoang nội đạo. Diệp Hoang phong dong nội đạo, không đổi không chậm. Về khoảng cách, Vũ Phi, Triệu Hồng, Vương Hổ, Dư Võ bốn người đem Diệp Hoang kéo đến càng ngày càng xa, bốn người sau lưng lưng đeo đại đạo đấu số, càng ngày càng nhiều, khí tượng càng ngày càng kinh người. Diệp Hoang thì là thường thường không có gì lạ, trên thân không thấy bất luận cái gì dị tượng. Thậm chí, ngay cả Dư Hân, Dư Tuyền đều tại Diệp Hoang phía trước có thể nói, Diệp Hoàng lúc này cơ hồ rơi vào cuối cùng. Rất nhiều người cho là đây là nhận tứ đại gia tộc Tiên Vương quá yêu ngươi nhân. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy Diệp Hoàng trên người có vẻ lo lắng tư thái, ngược lại càng thông dong ha ha, Lý Thanh Dạ thật sự là nói quắc mà không biết ngượng. Khoảng cách bị càng kéo càng xa, còn dám nói muốn đem Vũ Phi đánh bại, quá buồn cười. Đệ tử của tứ đại gia tộc, lúc này đã tại nhịn không được phát ra trận trận cười nhạo. Bởi vì lúc này, Vũ Phi đi tại hư không sơn thềm đá trước nhất, khoảng cách đăng đỉnh đã không xa, chỉ có thập giai. Bất quá, cái này thập giai giống như nhất giai một lệch trời. Rất khó thông quan. Mà Diệp Hoang khoảng cách Vũ Phi, khoảng chừng 1000 đạo kiếm đá. Khó trách sẽ bị đệ tử của tứ đại gia tộc chế giễu. Hết thảy mọi người đều cho rằng Lý Thanh Dạ là không thể nào lại vượt được. Mà lại, những cái kia tập sắt quấy nhiễu Diệp Hoang tứ đại gia tộc đệ tử bởi vì lần lượt không công mà lui, cũng đều từ bỏ tiếp tục quấy nhiễu. Dù sao ở chỗ này tập kích cũng không làm gì được Diệp Hoang. Lại thêm, Diệp Hoang đã mất sau rất rất nhiều. Vậy liền không cần thiết lãng phí tinh lực. Cho nên, tứ đại gia tộc một đám cường giả cũng chính mình bắt đầu leo núi ngộ đạo, đều đem Diệp Hoang xa xa để qua sau lưng Lý Thanh Dạ, một tên sau cùng tư vị như thế nào? Ha ha ha. Lúc này, tứ đại gia tộc cường giả đứng tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống cười nhạo rơi vào sau cùng Diệp Hoang rất buồn cười đúng không? Một hồi, chỉ sợ các ngươi đều không cười được. Diệp Hoang ngẩng đầu, cười quỷ dị đạo: "Hắn hiện tại sắp thực rơi vào cuối cùng, nhưng mới đi một bước, hắn liền đối với hư không sơn đạo ý cảm nộ lam sâu sắc một phần. Hắn là hoàn mỹ linh ngộ, lại thêm sinh ra cảm nộ mới, đem hư không sơn đạo hóa thành đạo của chính mình. Hoặc là nói, đem hư không sơn đạo ném ăn cho mình vạn cổ bất diệt đạo vận, để nó càng phát cường đại không sai biệt lắm. Chỉ cần linh ngộ bản nguyên, còn lại biển diễn sinh đạo đều có thể giải quyết dễ dàng." Sau đó có thể tăng thêm tốc độ, mục tiêu là đến thất giai tiên vương phía dưới chỗ khu vực, sau đó lấy bây giờ lĩnh ngộ đạo ý chí lực, hẳn là đầy đủ đổ quan bọn hắn. Diệp Hoang trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Hoang bước ra một bước. Sau một khắc, vậy mà trực tiếp vượt qua 500 tìm đá, xuất hiện ở một đám chế dế yếu Diệp Hoang tứ đại gia tộc cường giả trước mặt chết. Sau đó, Diệp Hoang nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không gian trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới chế dế yếu Diệp Hoang nhân, thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó con người không ngừng phóng đại, từ sợ hãi đến kinh mịch. Cái này bốn. Nhìn thấy một màn này người, tất cả kinh sợ, dọa sợ. Bọn hắn cảm giác mình nhìn thấy một màn này đều không phải là chân thực. Dây lắc vượt qua 500 thiên đá, miêu sát mười mấy vị tứ giai trở lên tiên vương đây là cái gì thần quỷ thủ đoạn. Đơn giản đáng sợ đến cùng gia tộc Tế dạy, chương 217. Ai nói không thể một bước đăng đỉnh? Chương 217. Ai nói không thể một bước đăng đỉnh? Tĩnh Mịch, hư không sơn bên trên lâm vào trước này chưa có Tĩnh Mịch ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Diệp Hoang trên thân. Những cái kia vừa mới còn tại chế giễu hắn tứ đại gia tộc cùng giả, giờ phút này trên mặt biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, trong mắt quang mang dần dần đậm đạm, sinh mệnh khí tức cũng theo đó tiêu tán. Thi thể của bọn hắn cứng đờ đứng sừng sững lấy, Phản Phật tại nói sự ngu xuẩn của mình cùng vô tri. Chúng bên cấp tu giả, vô luận là thế lực nhỏ thành viên hay là tán tu, đều bị Diệp Hoàng một cử động kia triệt để rung động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, Phản Phật có thể nhét xuống một quả trứng gà, trên mặt viết đầy không dám tin. Vừa mới còn bị bọn hắn cho là không có chút nào hy vọng đuổi kịp Diệp Hoàng, trong chớp mắt liền vượt qua 500 thiên đá, còn nhẹ nhõm miểu sát mười mấy vị tứ giai trở lên tiên vương, thực lực này, đơn giản khủng bố tới cực điểm cái này. Cái này sao có thể? Dây lắc vượt qua 500 thiên đá Còn có thể nhất kích tất sát nhiều cường giả như vậy, Lý Thanh Dạ đến cùng là cái gì quái vật? Một tên thế lực nhỏ tu giả run rẩy thanh âm nói ra ta. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Một tên khác tán tu rủi rủi con mắt, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như cũ chân thật như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, Lý Thanh Dạ, hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Đơn giản giống như là biến thành người khác. Đám người tiếng nghị luận ở trong hư không quanh quẩn, nhưng Mã Diệp Hoàng lại mắt điếc hai ngơ ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua những thi thể này, nét miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ chế giễu ta. Một đám tôm tép lải nhép, cũng sững Diệp Hoàng thanh âm ở trong không khí quấn quẩn, phản phất mang theo một luồng áp lực vô hình, để trung quanh các tu giả cũng nhịn không được dùng mình một cái. Còn sót lại tứ đại gia tộc Tiên Vương cảnh các cường giả, bị Diệp Hoàng lời nói tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn hắn nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, muốn xông đi lên tới phân cao thấp. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, Lý Thanh Dạ tại mảnh này lĩnh ngộ đạo ý thềm đá trong khu vực, như cá gặp nước, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của nó, tùy tiện xông đi lên, cũng chỉ là chịu chết uống Lý Thanh Dạ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, một tên Ngũ giai Tiên Vương cảnh Triệu tộc đệ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, chờ ngươi rời đi mảnh khu vực này, xem ta như thế nào tu thập ngươi. Diệp Hoang nghe vậy, cười lên ha hả, trong tiếng cười của hắn tràn đầy khinh thường cùng chà phụng, "Giờ đi mảnh khu vực này, ngươi cảm thấy các ngươi còn có dợi đi cơ hội sao?" Nói xong, Diệp Hoang thân hình lóe lên, chủ động hướng phía những cái kia tứ tứ gia trở lên tiên vương cảnh đệ tử vồ tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo thiên điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tại dưới công kích của hắn, những này tứ đại gia tộc tiên vương cường giả tựa như yếu ớt rơm rạ bình thường, nao nao ngã xuống. Những thế lực nhỏ kia tu giả cùng đám tán tu, đều núp ở phía xa, hoảng sợ nhìn xem trận này huyết tinh rất chó. Nhưng thời gian dần qua, Trong mắt của bọn hắn bắt đầu toát ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn ngày bình thường nhận hết tứ đại gia tộc khinh hiệp cùng bắc loạn, trong lòng đối với tứ đại gia tộc tràn đầy oán hận. Bây giờ nhìn thấy Diệp Hoang cường thế như vậy khiêu chiến tứ đại gia tộc, đem bọn hắn tôn nghiêm giẫm tại dưới chân tùy ý chà đạp, trong lòng bọn họ cảm thấy không gì sánh được thống khoái tốt. Giết đến tốt, một tên tán tu nhịn không được la lớn, "Lý Thanh Dạng, làm tốt lắm." Khiến cái này người tứ đại gia tộc biết, mỗi ngày khi dễ người, chắc chắn sẽ có đá chúng thiết bản một ngày. Theo tiếng la của hắn, mà các thế lực nhỏ tu giả cùng đám tán tu cũng nhao nhao phụ họa. Thanh âm của bọn hắn càng lúc càng lớn. Hội tụ thành một cố cường đại tiếng ầm, tại Hư Không Sơn bên trong quân quẩn. Vũ Phi bọn người mấy thanh âm này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi tất cả im miệng cho ta. Vũ Phi tức giận đối với những thế lực nhỏ kia tu giả cùng đám tán tu hô, các ngươi nếu là còn dám lắm miệng, ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, uy hiếp của nàng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Những thế lực nhỏ kia tu giả cùng đám tán tu không chỉ có không có ý miệng, ngược lại càng thêm lớn âm thanh la lên đứng lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, có lý thanh dạ tại, tứ đại gia tộc một lát còn không dám đem bọn hắn thế nào. Diệp Hoàng tại giết chóc đồng thời, cũng chú ý tới những thế lực nhỏ kia tu giả cùng đám tán tu phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm cười một tiếng, biết mình đã thành công đưa tới đám người của mình. Hắn quyết định lại cho tứ đại gia tộc một cái trọng kích, để bọn hắn triệt để mất hết thể diện. Thân hình hắn lướt lên, đi tới một tên lục giai tiên vương cảnh tứ đại gia tộc đệ tử trước mặt. Tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Hàng, vũ khí trong tay càng không ngừng run rẩy người. Ngươi muốn làm gì? Hắn lắp bắp hỏi Đường Đường Lục giai tiên vương, lại bị sợ đến như vậy đủ để thấy hiện tại Diệp Hàng đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Diệp Hàng không có trả lời hắn vấn đề, mà làm một trưởng phong tấm hắn. Sau đó bắt lấy cổ áo của hắn, nâng hắn lên Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải là muốn mệnh của ta sao? Hiện tại, tộc nhân của các ngươi ngay tại trong tay của ta, các ngươi nếu là có bản sự, liền đến cứu hắn a." Diệp Hoang lớn tiếng đối với Vũ Phi đám người nói, một chiêu này, có thể nói tản nhẫn đến cực điểm lý thích dạ, ngươi khinh người quá đáng." Vương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, liền hướng phía Diệp Hoang vọt tới. Hắn sở dĩ kích động như thế, cũng là bởi vì vị này Lục Gia Tiên Vương đúng là hắn Vương gia cường giả vương huynh, ngươi nếu thật xông đi lên, Chỉ sợ cũng muốn mất lửa. Lý Thanh Dạ tiểu tử này tâm tư ác độc, chính là muốn cho chúng ta bổ nhào qua, một khi làm như thế, chúng ta cố gắng trước đó, chỉ sợ cũng muốn phí công nhọc sức. Triệu Hồng lúc này tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vương Hổ nghe xong, cảm thấy dù mình, phía sau lưng sinh ra một luồng hơi lạnh. Vừa mới hắn như xúc động nhất thời, thật lao xuống đi, vậy lần này leo núi nhập điện, chỉ sợ cũng vô duyên trước bốn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trừ hạng nhất bên ngoài, thứ hai đến tên thứ tư ban thượng cũng rất kinh người, mà lại không kém nhiều. Nếu là rơi ra thứ tư, những ban thượng kia đối bọn hắn phía sau vượt quan liền không có bao lớn trợ giúp chỉ là trước mắt đối với bọn hắn tới nói, quá khó cho chọn, chọn. Nếu là không cứu, bọn hắn tứ đại gia tộc về sau chỉ sợ thanh danh quất giác, không nể mặt. Nếu là cứu, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn từ bỏ trước mắt leo núi hữu thế, có khả năng mất đi trước bốn cơ hội. Diệp Hoàng Chiêu này quá mức các độc. Giờ khắc này, Vũ Phi bọn người mới cảm thấy một cỗ thật sâu hàn khí. Cùng người như vậy là địch, nếu không thể triệt để giết chi, về sau chỉ sợ đều muốn ăn ngủ không yên. Trong mơ hồ, Vũ Phi trong lòng, vậy mà mơ hồ sinh ra một tia ý hối hận. Còn có dư vỡ. Hắn có giờ phút này có chút hối hận không có nghe dư Hân cùng dư Tuyền tỷ đệ thuyết phục, vì 100 triệu sơ cấp tiên linh hạch, kết quả gãy nhiều như vậy dư gia thiên kiêu cao thủ. Việc này trở lại trong tộc, hắn căn bản là không có cách giao phó. Trừ phi chém giết Lý Thanh Dạ, có thể là thu hoạch được leo núi nhập trước điện 4 hiện tại muốn chém giết Lý Thanh Dạ, đã không thể nào. Tiếp tục hướng phía trước đi. Chúng ta nhập bộc hậu, lại chém Lý Thanh Dạ. Dư Vô nói ra. Hắn biết rõ, tại hư không sơn trên thềm đá, lấy Diệp Hoang vừa mới biểu hiện, cho dù là bọn hắn, cũng căn bản giết không được. Dù La vận dụng át chủ bài thủ đoạn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiếp tục đi co như hắn không tồn tại. Vũ Phi đạo tốt. Diệp Hoang, ngươi chờ. Ta chắc chắn vì ta tộc nhân báo thù." Vương Hổ kêu lên. Sau đó hắn cắn răng, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục suy nghĩ đi đến cuối cùng này không đến 10 đạo vềm đá không. "Chủ thượng, cứu ta. Mau cứu ta, ta không muốn chết a." Tiên điêu bị Diệp Hoang để ở trong tay lục giai tiên vương cảnh vương gia đệ tử, liều mạng giãy giụa lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, khàn cả giọng la lên Vương Hổ và người. Thanh âm của hắn tại hư không sơn quanh quẩn, mang theo vô tận thê lương cùng cầu khẩn, nhưng không có đổi lấy một chút thương hại cùng đáp lại. Diệp Hoàng lạnh lùng nhìn xem trong tay cái này đau khổ dãy dụa người, nhếch miệng lên một vòng chào phúng độ cong. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ, "Làm sao? Các ngươi chủ thượng đã vứt bỏ ngươi, hiện tại biết sợ hãi? Ngày bình thường các ngươi bị vào gia tộc thế lực, huynh hành bá đạo, cư hiệp người khác thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay." Tiếp theo, Diệp Hoàng trong tay có chút dùng sức, tên đệ tử kia thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phát ra một trận thống khổ kêu thảm. Sinh mệnh khí tức của hắn cấp tốc tiêu tán, cuối cùng tại Diệp Hoàng trong tay triệt để không có động tĩnh. Diệp Hoàng tiện tay đem hắn thi thể ném xuống đất, phảng phất ném đi một kiện không có chút giá trị rác rưởi. Chúng quanh các tu giả thấy cảnh này, trong lòng lại là một trận rung động. Lý Thanh Dạ thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực cường đại, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không cùng Lý Thanh Dạ là địch, nếu không hạ chẳng chỉ sợ so trước mắt cái này Lục Gia Tiên Vương còn thê thảm hơn. Vũ Phi bọn người mặc dù cố nén vẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng, tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo lên, nhưng bọn hắn trong lòng như thủy chung không cách nào bình tĩnh. Lý Thanh Dạ hành động, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của bọn hắn để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Từ giờ khắc này, bọn hắn cùng Lý Thanh Dạ ở giữa thù hận đã triệt để kết xuống, không chết không thôi, cho nên một khi thoát ly hư không sơn, bọn hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, dù là vận dụng át chủ bài, cũng muốn chém giết Lý Thanh Dạ. Diệp Hoang nhìn xem Vũ Phi đám người bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường các ngươi coi là không xuống tiếng người, chuyên tâm leo núi, liền có thể thu hoạch được thứ nhất sao? Có ta ở đây, cái này thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi đều không có tư cách. Diệp Hoang ngữ khí là nhạt, nhưng trong lời nói tràn đầy vô tận bá khí. Diệp Hoang không chỉ có muốn đem tứ đại gia tộc tôn nghiêm hung hăng đè xuống đất ma sát, còn muốn tại khảo nghiệm này bên trong, triệt để đánh bại tứ đại gia tộc. Lời vừa nói ra, toàn bộ hư không sân người lần nữa bị chấn động. Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ bốn người, càng là kém chút đạo tâm phá phòng lý thanh dạ, ngươi đừng quá khoa trương. Hôm nay lục nhã, ta Vũ Phi khắc trong tấm hạm, đợi rời đi cái này hư không sơn, ta nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vũ Phi cắn răng, gan từng chữ nói ra, trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng hận ý sau đó, nàng tiếp tục hướng phía trước. Nàng khoảng cách điểm cuối cùng, chỉ có Tam giai Lập tức, nàng liền muốn thành công, thu hoạch đệ nhất. Diệp Hoang lúc này cũng bắt đầu cất bước hướng lên. Lần này, Diệp Hoang tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, hắn liền đã đuổi theo đến khoảng cách Vũ Phi bọn người chỉ có không đến trăm trai vị trí, đem trừ Vũ Phi, Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ bên ngoài hết thảy mọi người, đều xa xa để qua sau lưng. Có thể lúc này, Vũ Phi còn kém nhất trai, càng có thể đăng định cấp bậc cuối cùng. Vũ Phi sau lưng lưng đeo trăm đầu đại đạo chi quang, lý thanh dạ phải thua. Dù sao cuối cùng hơn trăm trai, đối với hắn mà nói, khó như lên trời, tuyệt không có khả năng một bước đăng định. Ngươi tứ đại gia tộc, thấy cảnh này, lúc này đều thở dài một hơi ai nói cho các ngươi biết, ta không có khả năng một bước đăng đỉnh. Nhưng mà, Giệp Hoang lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó, một bước phóng ra. Chương 218, đánh bại Vũ Phi. Chương 218, đánh bại Vũ Phi. Giệp Hoang tại phóng ra một bước kia trong mắt, lúc này toàn bộ hư không sơn giống như là bị một cái vô hình cự thú hung hăng lay động một cái, mặt núi rung động kịch liệt, không gian chung quanh đều tùy theo vặn vẹo biến hình. Vô tận đạo ý như là mãnh liệt thủy triều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy Giệp Hoang tụ đến. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Hoang sau lưng, vô tận dị tượng bắt đầu ngưng tụ đó là một mảnh mênh mông vô ngần quang mang hải dương, nghìn vạn đạo quang tướng lẫn nhau xoắn lẫn, cuốn quanh, tựa như sáng chói tinh thần hội tụ thành sông, mỗi một đạo ánh sáng đều ẩn chứa cường đại ma lực lượng thần bí. Những ánh sáng kia không ngừng mà biến ảo hình thái, khi thì hóa thành phụ văn cổ xưa, lóe ra huyền diệu hào quang, khi thì lại ngưng tụ thành to lớn thần thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn sơn hà. Diệp Hoang quanh thân bị cái này nghìn vạn đạo ý quang mang bao phủ, tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí tức thần thánh. Lúc này Vũ Phi, khoảng cách đỉnh núi còn sót lại cấp bậc cuối cùng Trên mặt của nàng nguyên bản tràn đầy sắc đăng đỉnh vui sướng cùng đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị giơ chân lên, vượt qua bước cuối cùng này, bước về phía cái kia tượng trưng cho vinh quang đỉnh núi lúc, một cơn cường đại đến làm cho người hít thở không thông ý áp từ phía sau đánh tới. Vũ Phi vô ý thức quay đầu, khi nàng nhìn thấy Diệp Hoang bị nhìn vạn đạo ý quang mang vờ quanh, một bước phóng ra trong náy mắt, nàng đồng tử co vào, nụ cười trên mặt tại chỗ ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình cái này. Cái này sao có thể? Vũ Phi âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, Diệp Hoang lại có thể một bước vượt qua hơn trăm trùng gai, trực tiếp đăng đỉnh. Diệp Hoang một bước rơi xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Phi phía trước, vững vàng đứng ở trên đỉnh núi. Thân ảnh của hắn tại ngàn vạn đạo ý quang mang làm nổi bật bên dưới, lộ ra không gì sánh được cao lớn cùng vĩ ngạn. Giờ khắc này, toàn bộ hư không sơn lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Những cái kia vừa mới còn tại chế giễu Diệp Hoang Tứ đại gia tộc đệ tử, giờ phút này đều giống như bị người giữ lại yết hầu, tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ xấu hổ cùng khó xử cái này. Đây là người sao? Một tên thế lực nhỏ tu giả âm thanh run rẩy nói một bước đắc định, thực lực thế này, đơn giản mỹ tiên. Một tên khác tán tu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lý thánh dạ, hắn đến tuật cùng là lai cái là gì? Làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Đám người nhao nhao nghị luận lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tứ đại gia tộc các cường giả, lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vũ Phi Triệu Hồng, Dư Võ, Vương Hổ bốn người, càng là kém chút đạo tâm phá toái. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay leo núi nhập điện khảo nghiệm, vậy mà lại bị Diệp Hoang tại một khắc cuối cùng lật chuyển thế cục, cướp đi thứ nhất Lý Thanh Dạ, ngươi, ngươi làm sao dám? Vũ Phi trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm đắng chết. Triệu Hồng cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra hung ác quá mang. Vương Hổ, Dư Võ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Diệp Hoang đứng tại trên đỉnh núi, lạnh lùng quét mắt phía dưới đám người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chảo phúng chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối địch với ta. Diệp Hoang thanh âm ở trong hư không quấn quẩn, mang theo một loại cường đại uy áp, để tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Hôm nay, ta không chỉ có muốn đoạt đi cái này leo núi nhật điện thứ nhất, còn muốn cho các ngươi tứ đại gia tộc biết, ai mới là thiên hạ này chủ thể. Diệp Hoang bước vào đỉnh núi lại điện, cửa điện tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng chấn kinh. Trong đại điện, tràn ngập một tầng quang mang thần bí, vô số phù văn cổ xưa ở trên vách tường lấp lóe nhảy vọt, tản ra tuế nguyệt tang thương cùng khí tức thần bí. Tại đại điện chính giữa, lơ lửng một bản tản ra quang mang nhu hòa cổ tịch, chính là cái kia để vô số người tha thiết ước mơ hư không tiên điện. Diệp Hoang ánh mắt trong nháy mắt bị quyển cổ tịch này hấp dẫn, đưa tay chạm đến hư không tiên điện tiên một khắc này, một cố bảng bạc tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, nguyên lai like là hư không tiên điện trung thiên. Xem ra hư không tiên đế truyền thừa là từng bước từng bước, như muốn thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có cái thứ nhất thông quan tất cả khảo nghiệm. Khó trách như vậy năm tháng dài đằng đẵng, căn bản không ai có thể hoàn toàn thông quan, trở thành hư không tiên đế truyền thừa giả, nguyên lai like mỗi một quan đều cùng một nhiệt tờ, thiếu một thứ cũng không được. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, mà hắn tính toán từng cái bên dưới thời gian. Vũ Phi bọn người tiến điện, hẳn là còn cần một chút thời gian đã như vậy, vậy liền tiến đỉnh cẩm ngộ một phen. Diệp Hoang chợt lên người, tiến vào trong đỉnh không gian, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ cái này hư không tiên điện chu thiên. Bản thân hắn liền thiên phú dị bẩm, lại thêm là ở trong đỉnh không gian, đối với các thiên kiêu tới nói tối nghĩa khó hiểu diện tích, trong mắt hắn lại xem xét liền hiểu, một hiểu liền sẽ, một hồi liền tinh.